Chương 142, đảo giữa hồ, độc hồn phòng, chương 142, đảo giữa hồ, độc hồn phong. Giết hồ, chết phệ nhục kiềm trùng người kia lộ ra cực kỳ tự trách, sắc mặt chợt nhìn mấy phần. Ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý, hiện tại đem nó trôn hữu dụng không? Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, vô dụng, trừ phi có thể có tỉnh hóa dược thể, đem tất cả mùi đều cho làm sạch. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mới đi vào liền gặp được việc này, khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Đổi lại người khác phòng trừng cũng sẽ vô ý thức giết chết cái này phệ nhục kiểm trùng. Mã Nhân Đông Tử trong đám người đứng dậy, trong tay xách theo một gói thuốc phấn. Quả nhiên, anh hùng đều là thời khắc mấu chốt đứng ra. Ta mã thị y quán thứ 38 thay mặt chuyển thừa người mã nhân đông cũng có phát quang một ngày. Chu Vi Vi lộ ra vẻ rướt rao, mã ca, ngươi thuốc bột này hữu dụng. Mã Nhân Đông cười lấy gật đầu, đây chính là ta mã gia tổ truyền thuốc bột và năng, có thể nội phục, có thể thoa ngoài da, có thể giải độc, có thể cầm máu, một thuốc vạn dụng, làm sạch cái này vệ nhục tiệm trùng dám chắc được. Ta tin tưởng ta ta sẽ không lừa ta. Người bên cạnh lập tức cười lấy cho Mã Nhân Đông nắn vai, quá tốt rồi mã ca. tranh thủ thời gian, chấm thêm điểm có thể muốn đem những cái kia trùng tử dẫn tới. Mã Nhân Đông mở ra gói thuốc đem thuốc bột đổ vào trên thi thể của vệ nhục kiểm trùng lập tức thuốc bột như là axit sủi phụt dịu một loại bắt đầu đem vệ nhục kiểm trùng ăn mòn xung quanh phát ra một loại khó người mùi nhưng lúc trước vệ nhục kiểm trùng tán phát đặc thù mùi chính xác ít đi rất nhiều Châu A nhưng cái đồ chơi này thật có thể nội phục cùng thoa ngoài da ư tất nhiên có thể ông nội ta đều đến qua mã nhân đông tự tin nói tại hắn tự đắc thời khắc xung quanh truyền đến sột xoa tâm thanh t đạo này tiếng gào thét lập tức đem mọi người giật mình đeo lên một đầu chó săn kích thước huyết tinh thiên nhưu leo đi ra đôi kia to lớn cái kìm để người không zét mà run mẹ nó không phải vung ra thuốc cả, thế nào vẫn là đem yêu thú hấp dẫn tới. mẹ nó, mã nhân đông ngươi đây là thuốc giả A. mã nhân đông nhíu chặt lông mày, không nên à? ông nội ta nói thuốc này là thái tổ gia truyền xuống tới, trăm phần trăm bảo đảm thật. mọi người, thái tổ gia, thuốc này đã sớm quá hạn A, nhà ai tiệm thuốc thuốc có thể tồn mấy trăm năm? mã nhân đông hít sâu một hơi, thì ra là thế, ta liền nói ta ta uống thuốc này thế nào còn bệnh chết đây, nguyên lai không phải thuốc vô dụng, mà là quá hạn. cái này cờ mở nở nơi đó là y dược thế gia, cái này rõ ràng là thuốc giả thế gia à? Thua thiệt bọn hắn còn vui mừng mã ca đứng lên, kết quả kẻo đông lớn. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nghiêng đầu ra hiệu nô lương xuất thủ. Nô lương trên lưng cánh phượng chấn động, nháy mắt bay ra ngoài, chỉ là một đạo chảo quang liền đem cái kia tứ giai sơ kỳ huyết tinh thiên lưu cho trục chết. Theo sau liền cho nó thi thể tìm cái ấm áp lại ấm áp nơi để đi, để nó tiếp tục phát quang phát nhiệt. Thuốc này cũng là có chút điểm tác dụng, khả năng hấp dẫn tới yêu thú sẽ không quá nhiều, chúng ta trông coi nơi này chờ Bắc Minh Yến trở về, hẳn là sẽ không quá lâu. Quân bằng tốc độ cực nhanh, muốn tại trong cái rừng rậm này tìm tới một dòng sông, hoặc là một cái hồ không khó lắm. Xung quanh sủi xoạt âm thanh càng gấp gáp bắt đầu không ngừng có cỡ nhỏ loại trùng yêu thú lao đến, từng cái như là sói gặp dê một loại điên cuồng. trong đó đẳng cấp cao nhất là một đầu tứ giai trùng kỳ lôi rực phi hoàng, hình thể so huyết tinh thiên lưu muốn tiểu một vòng, nhưng cùng ngoại giới những yêu thú khác so ra, cái này hình thể quá nhỏ. như Ngô Lương, đại tiểu như ý kích phát đến cực hạ, hình thể chừng một toà núi nhỏ lớn, một cước liền có thể giết chết một mảng lớn. Ênh ênh ênh, tất cả người đem yêu thú của mình theo yêu thú trong túi thả đi ra, bắt đầu cùng loại trùng yêu thú chém giết. Ngô Lương hóa thân tối say thịt, thôn vệ lĩnh vực nháy mắt mở ra, nhỏ yếu chủng tộc trọn vẹn gánh không được thuộc về thao thiết huyết nghiệt sát phạt đầu kia tứ giai trung kỳ lôi dực phi hoàng, liền hắn một bàn tay đều không gánh vác liền bị trục chết. Bạch hai quả nhiên mới là nhất giản dị tự nhiên tiến công, quả đối thủ của hắn mạnh bao nhiêu, hết thể trục chết. Cái này loại trùng yêu thú thân thể thực lực muốn so loại hình khác yêu thú yếu rất nhiều, chỉ duy nhất là số lượng chiếm cứ ưu thế cực lớn, vừa vặn làm miệng của ta lương thực. Nô lương thầm nói. Lăng thanh tuyết khẽ gật đầu, không sai, đặc biệt là tại trùng hoàng thống lĩnh phía dưới, tất cả loại trùng yêu thú một chỗ tiến công, thế công liên miên bất tuyệt, đối với chúng ta nguy hiểm rất lớn. Trùng tộc chiếm cứ số lượng ưu thế, lại bộ phận trùng tộc nắm giữ độc tính, nô lương không sợ, nhưng Lang thanh tuyết cần phòng bị. Hiện tại nhất định cần cấu tạo ra một cái địa phương an toàn mới là trọng yếu nhất. Lăng Thanh Tuyết thôi động tinh thần lực bố trí ra một phương sắp trận, vô số hàn nguyệt kiếm khí bắn ra, đem xung quanh đến gần loại trùng yêu thú chém giết, nô lương thì tại ăn như gió cuốn. Bọn hắn bên này nhân số có ít, chỉ có chỉ là 20 mấy người, đối mặt dày đặc loại trùng yêu thú liền có vẻ hơi hỏa lực không đủ. Nhưng nhân số ít cũng có nhân số ít ưu thế, bại lộ nguy hiểm càng nhỏ hơn. Trong đám người chắc chắn sẽ có điểm tử vương, liền tương tự phía trước giết chết phệ nhục kiểm trùng người kia, xuất hiện một cái liền có thể đe cả chi đội ngũ lâm vào trong nguy hiểm. Dần dần, lại không trùng tộc tới gần, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt, không có ở ngày đầu tiên liền lạnh lẽn, bất quá tiểu yến tỷ thế nào vẫn chưa trở lại a, cái này đều hơn nửa canh giờ, dùng côn bằng tốc độ đều có thể bay ra thật là xa a. Có lẽ là có loại phi hành trùng tộc yêu thú ngăn cản a, cũng nhanh trở về. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Bác Minh Yến vậy mới đáp lấy Bác Minh côn bằng bay trở về. Nàng vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta mới bị độc hồn phong đuổi theo một đường, may mà ta tiểu côn bay nhanh. Độc hồn phong độc tố không chí tử, nhưng nó còn có thể ăn mòn tinh thần, để người lâm vào hôn mê. Lại ngoài ong tính xuyên tấu cực mạnh, cho dù là yêu thú lân giáp cũng có thể lâm thủng, tăng thêm tốc độ phi hành nhanh, đối phó còn có chút phiền phái. Thế nào? Tìm tới địa điểm thích hợp ư? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Trên mặt Bắc Minh Yến lập tức nửa vui nửa ưu chi sắc. Một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tốt lành là cái gì? Chu Vi Vi Hiếu kỳ hỏi. Tin tốt lành liền là ta tìm được một cái tuyệt hảo nơi ở, một cái hoàn mỹ đảo giữa hồ, tiểu đảo khoảng cách ven hồ siêu năm trăm chỉ có một ít loại phi hành yêu thú có thể đi vào đảo. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời kích động lên đảo giữa hồ chính là bọn hắn vừa mới cấu tứ hoàn mỹ nhất nơi ở, cùng lục địa ngăn cách, có thể trên diện rộng giảm thiểu loại trùng yêu thú tiến công, cho dù là nhóm lửa nấu ăn đều không ảnh hưởng. Cuối cùng ai nguyện ý gặm lấy bánh mì khô, nóng hổi đồ vật mới là người ăn à? Tin tức xấu có phải hay không nơi đó đã bị độc hồn phong chiếm cứ? Ngươi là đi trên đảo tra xét thời điểm bị độc hồn phong truy sát. Lăng Thanh Tuyết cười nói, bác Minh Yến hậm hực gật đầu, xứng đáng là Thanh Tuyết, một thoáng liền đoán được, cái kia đảo giữa hồ liền là một cái to lớn tổ hồng, bên trong có đại lượng độc hồn phong tồn tại, ta cảm giác được cái kia phong hoàng hẳn là ngũ giai, chúng ta đối phó sợ là không dễ dàng. Hai người nàng phía trước có thể giết ngũ giai hậu kỳ cụ phong lương vương, chiếm là thao thiết cùng Bắc Minh côn bằng huyết mạch thần khí uy lực. Không luận huyết mạch thần khí, bọn hắn muốn giết ngũ giai hậu kỳ cũng không đơn giản. Đồng thời tổ hong kia đọc hồn phong số lượng kinh người, đối phó khả năng không đơn giản. Nô Lương khinh thường cười một tiếng. Bất quá mấy cái tiểu hong mật mà thôi, ta mang các ngươi đi cướp địa bàn. Chương 143, tiến công đảo giữa hồ, chương 143, tiến công đảo giữa hồ. Tất cả mọi người nhìn hướng Lăng Thanh Tuyết, nơi này chỉ có nàng thao thiết có năng lực chém giết ngũ giai đột tấn phong, mà chỉ cần có thể chiếm cứ đảo giữa hồ bọn hắn những người này sống qua 2 tháng huấn luyện quân sự sát suất tăng lên rất nhiều nếu là chịu thực hiện cầu đạo lưu tại không có người làm bẫy nhiều phía dưới cơ hội không yêu thú có thể tìm tới bọn hắn gần đại lão chúng ta đi cấp cái kia đảo giữa hồ à chúng ta nhiều người như vậy cấp cái đảo khẳng định không có vấn đề chẳng phải là chút độc hồn phong à ta cái này có rất nhiều tinh thần chống lại dự tể bị đinh cũng có thể gánh vác ai ông mật là sợ lửa à chúng ta có thể hay không phóng hỏa trước thiêu chết một chút còn lại chúng ta không phải tay cầm ném bấm lang thanh tuyết cười nhạt một tiếng tựa hồ có chút bị những cái này điểm tử vương cho cười Phổ thông hỏa diễm là đốt không chết độc hồn phong, hơn nữa còn sẽ làm nổi giận độc hồn phong, ngươi dạng này chỉ sẽ chết càng nhanh, đảo giữa hồ chúng ta chính xác cần cướp, nhưng cần trước quan sát. Cái kia đưa ra ý kiến người gái gái đầu, lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn văn thí một loại, toàn dựa vào võ lực mới có thể thi vào Bắc Minh võ đại, so nào hắn là thật không ổn. Bắc Minh Yến ngươi dẫn đường a, chúng ta bay qua. Bắc Minh Yến khẽ gật đầu, nàng để Bắc Minh côn bằng thân thể bị lớn, mang theo hơn 20 người hướng về cái kia đạo giữa hồ phương hướng mà đi. Trên đường cũng gặp phải một chút phi hành yêu thú, nhưng đẳng cấp một loại, nô lương trực tiếp vào miệng tan đi. Thanh Tuyết, ta có một vấn đề a. Vì sao ngay từ đầu ngươi muốn ta đi tìm địa phương thời điểm không trực tiếp để tiểu côn mang lên các ngươi, dạng này chúng ta không phải một lần đã đến ư?" Bác Minh Yến nghi hoặc hỏi. "Tất cả người một chỗ hành động không an toàn, hơn nữa sẽ hạn chế côn bằng tốc độ, ngươi một người cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể trốn vào hư không, có thể mang lên chúng ta lại không được. Mang người càng nhiều, trốn vào hư không tiêu hao không gian chi lực cũng càng nhiều. Muốn mang lấy bọn hắn tất cả người một chỗ trốn vào hư không chạy trốn, chỉ là tam giai hậu kỳ Bác Minh Yến trước mắt còn không làm được, trừ phi thi triển huyết mạch thần kĩ kích phát côn bằng không gian chi lực cư hạ. Quá ổn, đây chính là vấn thí thứ nhất nào ạ?" ta cả một đời cũng học không hiểu. Hứa Vân Thanh tự nhận làm ẩn ngất năng lực có thể mang theo bọn hắn sống sót, còn không phải trốn ở một nơi nào đó cầu lấy làm thi thể, còn không bằng chúng ta dựa nào thằng đây. Đám kia dân con sớm muộn sẽ đến cầu chúng ta. Một đám người giờ phút này lập tức lòng tin tràn đầy. Bác Minh côn bằng rơi vào ven hồ bên cạnh, trước mặt là một mảnh trong suốt thấy đáy bao la hồ lớn, giữa hồ điểm này màu xanh lục lộ ra đặc biệt nổi bật. Kia chính là ta tìm tới đảo giữa hồ, diện tích chừng hơn ngàn bình, cho vẹn đầy đủ chúng ta hàng ngày tư trú. Bác Minh hiến cười nói, mọi người bắt đầu ma quyền sắc trưởng, chuẩn bị làm một vụ lớn. Lăng Thanh Tuyết quan sát một chút bốn phía, đối với đảo giữa hồ này càng vừa ý. Đảo khoảng cách ven hồ quá xa, phổ thông loại chúng yêu thú căn bản trở ngại, có thể bay qua thực lực cũng đều tại không chế trong phạm vi. Đánh xuống hòn đảo này, huấn luyện quân sự liền thành công một nửa. Đại gia điều chỉnh trạng thái, tận lực đem lực lượng trọn vẹn khôi phục. Mặt khác trong các ngươi tinh thần lực đạt tới nhị giai hậu kỳ trở lên bao nhiêu? Trong đó gần 10 người giơ tay lên, có gần một nửa người đều có nhị giai hậu kỳ thần sư tinh thần lực. Lang Thanh Tuyết âm thầm gật đầu. Rất tốt, chờ chút lên đảo sau các ngươi cùng nhau bố trí xuống khóa không trận, toàn lực khóa lại phía trên đảo nhỏ tận lực đem có độc hồn phong đều chém giết ở đây, phong ngừa độc hồn phong chạy trốn, ta sẽ mang theo thao thiết nhanh chóng chém giết ngũ giai phong hoàng cùng cái khác tứ giai trở lên độc hồn phong. "Gần đại lão, chỉ một mình ngươi đủ sao? Chúng ta cũng có thể xuất lực." "Đúng thế, ngươi chớ xem thường chúng ta à, chúng ta tuy là chỉ có tam giai sơ kỳ thực lực, nhưng liên hợp lại cũng có chút dùng. Lăng Thanh Tuyết lập tức bắt đầu giải thích. "Ngũ giai độc hồn phong đối tinh thần công kích thương tổn rất lớn, nơi này chỉ có ta thao thiết có thể chống lại, loại trừ cái kia phong hoàng." cái khác nhỏ yếu độc hồn phong đều cần ngươi nhóm hỗ trợ chém giết, không có vấn đề, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. mọi người cùng tiếng trả lời. bắc minh côn bằng lại lần nữa cất cánh, hướng về đảo giữa hồ mà đi. càng đến gần đảo giữa hồ, điểm này màu xanh lục liền càng lớn, lên đảo thời điểm nó phạm vi so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một vòng, hơn nữa trung tâm tòa kia gần hơn 10 mét cao tổ ong nhìn người dùng mình. mẹ nó, lão tử còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy tổ ong, so nhà ta còn cao. mã nhân đông thầm nói, lang thanh tuyết ánh mắt ngưng ngưng, huy kiếm chém chết mấy cái bay tới độc hồn phong. hiện tại bố trí xuống khóa không trận tất cả người uống tinh thần chống lại dự tệ, trong vòng nửa canh giờ nhất thiết phải giải quyết chiến đấu. Mọi người đều là ực một hớp dự tệ, theo đó hợp lực thôi động tinh thần lực bố trí xuống khóa không trận, tất cả bay lên độc hồn phong giống như đụng phải tầng một tường không khí, nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất cao 5 mét. Có khóa không trận hạn chế nó phi hành, chém giết độc hồn phong trình độ khó khăn nhỏ hơn rất nhiều. Nô lương thân thể đột nhiên biến lớn, mang theo lăng thanh tuyết liền hướng bên trong vật mạnh. Một vòng màu mực gợn sóng trải rộng ra, thôn phệ lĩnh vực trực tiếp bao gồm toàn bộ đảo giữa hồ, khống chế phạm vi có kinh người tăng lên. Nguyên bản nô lương là không làm được đến mức này, nhưng thôn phệ lĩnh vực điểm đến Lv30 sau Hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình đối lĩnh vực khống chế tại tăng lên, không chỉ có thể khống chế cường độ, đồng thời còn có thể biên độ nhỏ khống chế phạm vi, nếu là có thể đem kỹ năng lên tới cấp 50 trở lên, e rằng còn sẽ có đại biến hóa. Mặc dù không làm được như Hoàng cấp cường giả dạng kia đem lĩnh vực ngưng tụ thành một điểm, bạo phát thành tấn thương tổn, thế nhưng đồng dạng cường đại đến làm người sợ hãi. Chu Vi Vi cùng Tần Hồng Viêm mấy người cũng chỗ tại thôn vệ lĩnh vực trong phạm vi, nhưng bởi vì Ngô Lương khống chế mà không bị nửa phần ảnh hưởng, đây chính là lĩnh vực cường đại chỗ tồn tại, tùy tâm sử dụng, bản thân liền là lĩnh vực chi chủ. Mọi người nhìn một chút cái này thôn vệ lĩnh vực đấy mắt một trận vẻ hâm mộ. Đây chính là vương giai cường giả chuyên môn lực lượng, thao thiết mới tứ giai liền có thể khống chế, quá biến thái. Ngã, ngươi hiểu lầm, thao thiết tại tam giai thời điểm liền đã nắm trong tay thôn vệ lĩnh vực, hiện tại cũng đã có thể hơi chủ động khống chế lĩnh vực phạm vi, lại đề thăng một chút đều sợ có thể như hoàng cấp dạng kia thu phóng tự nhiên, ta một mực cảm giác đội trưởng chó thao thiết bất hắc. Các huynh đệ tranh thủ thời gian giết ta, thao thiết đều cổ rộng vực cho chúng ta đánh phụ trợ, các ngươi có ý tốt không giết nhiều mấy cái độc hồn ngư. Mọi người móc ra đủ loại võ kỹ hoặc là linh trận, mạng lớn độc hồn phong bị chém giết tại dưới đất. Bởi vì can khuất Cho dù là bị độc hồn phong cắn cũng chỉ là có chút chua xót cảm giác, ngược lại càng để cho người hưng phấn. Mẹ nó, uống xong tinh thần chống lại dược tề lại bị độc hồn phong đinh một cái, cùng mẹ nó thuốc kích thích đồng dạng, thoải mái đến bay lên a. Người khác đồng dạng có loại cảm giác này, liền thực lực đều hơi có tăng lên. Bác Minh Yến khống chế Bắc Minh Côn bằng tại bên ngoài áp trận, bảo đảm khóa không trận không bị phá hoại. Lăng Thanh Tuyết thì là cùng Ngô Lương trực tiếp tiến vào tổ họng bên trong. Ngũ giai độc hồn phong hoàng, thực lực coi như không tệ, nhưng Ngô Lương cũng không để ở trong lòng. Tinh thần lực của hắn hiện tại đã nhanh muốn đến gần 11 vạn, thêm nữa cái kia khủng lộ tinh thần hắn tính Đinh một thoáng liền cùng bị muỗi cắn đồng dạng. Lăng Thanh Tuyết nhìn về phía hắn, ngươi được hay không? Nô Lương nghiêng đầu một chút, trên đầu tràn đầy nghi vấn. Ngươi cũng chưa thử qua liền hỏi ta được hay không? Ta cảm giác ngươi tại Vũ nhục tôn nghiêm của ta, càng tại vũ nhục ta cương thiết một dạng ý chí. Chương 144, chém giết ngũ giai trùng kỳ độc hồn phong hoàng, chương 144, chém giết ngũ giai trùng kỳ độc hồn phong hoàng. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyết đen lên. Ta là hỏi ngươi tinh thần lực được hay không, có thể hay không gánh vác độc hồn phong hoàng mà không? Lô Lương gãi gãi đầu, vậy khẳng định a, bất quá là chỉ tiểu bóc mật, ta đứng đây để nó đinh đều vô sự. Ta giảm thương, kỹ năng phản thương đều đủ nó uống một bình. Nhanh độc thủ, độc hồn phong hoàng đi ra. Tổ ong bên trong phổ thông độc hồn phong nột nhịp vòng qua Ngô Lương, không thể thừa nhận trong lĩnh vực mang tới khủng bố thôn vệ lực. Chỉ có một chút tứ giai trở lên độc hồn phong mới dám lơ lửng tại Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết trước mặt ngăn cản. Mà ở hậu phương, một đầu hình thể so bình thường độc hồn phong lớn mấy lần độc hồn phong hoàng bay ra, ngũ giai trung kỳ khí tức tiêu tán trong không khí. Ngô Lương mặt lộ vẻ nhạn, chợt chợt, mới ngũ giai trung kỳ, ta còn tưởng rằng nhiều treo đây, tiểu gia hỏa này trưởng thành đến cũng là xấu không kém mấy. Hắn hiện tại coi như không mở vết mạch thần khí cũng có thể cùng phổ thông ngũ giai trùng kỳ yêu thú một trận chiến, cái này ngũ giai trùng kỳ độc hồn phong hoàng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. "Giao cho ngươi, tốt nhất có thể nhanh chóng chém giết, đừng để nó chạy trốn." Nô Lương giật giật khóe miệng, "3 phút giải quyết." Sau lưng cánh phượng đột nhiên chấn động, nô Lương liền hóa thành một đạo hắc mang bay ra, trước mặt hai đầu tứ giai độc hồn phong cơ hồ là nháy mắt liền bị hắn vỗ bay ra ngoài không biết sinh tử. Độc hồn phong hoàng hai bên màu nâu mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Lô Lương, phân bụng toát ra một cái sắc bén kim châm. Một đạo chảo quang phủ đầu vung xuống, liên hỏa long chảo thanh âm xé gió như là long ngâm vù vù cánh trong suốt cao tốc chấn động độc hồn phong bù phát ra tốc độ so Ngô Lương nhanh hơn cầm lên phần bụng châm dài liền muốn mạnh mẽ đâm về Ngô Lương Ngô Lương lại lần nữa vung chảo nhưng bị thoải mái tránh thoát t cái này đồ chơi nhỏ chân linh sống cùng cái chạy bằng điện mộ tờ nhỏ đồng dạng Ngô Lương cũng không cùng nó giảng đạo lý không gian tỏa nháy mắt phát động mấy đạo không gian tỏa liệm rũ xuống đem độc hồn phong hoàng khóa tại không trung nó cố gắng dây ruột nhưng phát hiện vô pháp dao động mảy may cuối cùng không ngừng phát ra sắc bén tiếng hí biểu đạt phẫn nộ của nó Ngô Lương nâng lên chân một đạo mặc kiến long kích đánh ra màu mực sừng rồng mạnh mẽ hướng độc hồn phong hoàng đầu đánh tới. Một kích này liền đem nó đầu bạo thành nước dưa hấu. Ngô Lương một cái đem nuốt vào, theo đó liền bắt đầu miệng lớn nuốt cái khác tứ dai độc hồn phong. Lăng Thanh Tuyết đỉnh quyền bên trên ngưng kết ngũ linh lực lượng, chấn thiên quyền mang hướng về đỉnh đầu hung hãn đánh ra, đem trọn tòa tổ ong đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, tất cả độc hồn phong lập tức loạn thành một bầy. Khóa không trận bắt đầu hướng về tổ ong chậm chậm thu hẹp, cuối cùng đem độc hồn phong toàn bộ ngăn ở một cái góc vắng vẻ bên trong bị Ngô Lương toàn bộ nuốt vào. Mọi người nhất thời một chỗ reo hò, đáy mắt tràn đầy vui mừng, liền trên mình tất cả đều là xưng lên phòng lớn đều quên. Quá sung sướng sướng. Kém chút đánh này, cái này độc hồn phong nọc cong không phải là thuốc kích thích à, Lão tử cảm giác ta hiện tại có thể đánh 10 cái. Ta có thể đánh 100 cái, lão tử vừa mới tối thiểu giết không dưới 300 con độc hồn phong. Mẹ nó, các ngươi thật là có thể thổi, lão tử giết 500 con độc hồn phong đều không khoác lát đây, nằm trên đất đều là lão tử giết. Bác Minh Yến buốt buốt trên mặt bị đinh xương phòng lớn, trong miệng không ngừng thổn thức. Thanh tuyết, thứ này thật không có độc nha, trên người chúng ta tất cả đều là bị đinh ra túi. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười, yên tâm đi không có độc. liền là bởi vì tinh thần chống lại dược tề cùng nỏ quang hỗ trợ lẫn nhau sẽ có một đoạn thời gian cảm giác uất phấn, đợi ngày mai liền sẽ khôi phục bình thường. Hiện tại đại gia thu thập một chút hòn đảo nhỏ này, chúng ta phía sau liền đem nơi này xem như cứ điểm. Nô lương bắt đầu thôn vệ trên mặt đất tất cả bị chém giết độc hổ phong, điểm tiến hóa cùng thuộc tính đều tại nhanh chóng tăng trưởng. Người khác thì hợp lực đem tổ ong phá hỏng. Tổ ong chiếm cứ diện tích quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn hành động. Xung quanh liền là hồ, đem tổ ong phá hủy ném vào trong hồ rất nhanh liền có thể làm xong. Chu Vi Vi cũng tại trong đó hỗ trợ, bàn tay không chú ý đụng chạm đến tổ hong bên trong sền sệt đồ vật. Nhẹ nhàng người người, còn mang theo điểm mùi thơm mát. Mã ca, đây có phải hay không là mật ong a?" Mã Nhân Đông tỉ mỉ quan sát, còn dùng ngón tay dính điểm nếm miệng, một cốc ngọt lịm hương vị tràn ngập kho miệng. Dùng ta ý dược thế ra người thừa kế thân phận phán đoán, đây chính là mật ong, hơn nữa bởi vì độc hồn phong lại yếu thú, sản xuất ra mật ong hình như còn có thể tăng lên tinh thần lực, đây tuyệt đối là đồ tốt." Nghe vậy, mấy người lập tức tách xuống một đoạn nhỏ bắt đầu ăn như hổ đói. "Có thể thêm tinh thần lực, cái này đồ tốt chắc chắn là không có khả năng tha." Chu Vi Vi cũng nhịn không được dụ hoặc nếm thử một chút, trong đầu nháy mắt liền truyền ra một cô mát mẹ cảm giác, toàn bộ người phiêu phiêu rục tiên, chân như là đạp tại trên đông. Chờ Lăng Thanh Tuyết mấy người đi tới thời điểm, liền gặp mấy người như cùng ăn không xào quen nấm một loại, đi ngã trái ngã phải, thậm chí ôm lấy tảng đá gọi thái mãi. Thái mãi à, ta là tiểu trạch a, ngươi làm sao thấy được ta đều không cười? Thái mãi a trên người ngươi thế nào lạnh như vậy? Tuyết rơi, chúng ta đi ném tuyết à? Ta chờ ăn cái kia thuốc, cái kia thuốc quá hạ, ăn liền sẽ chết. Ta mang cho ngươi mật tòng, ngươi ăn chút mật tòng à? Mã nhân đông nằm trên mặt đất khóc nước mắt nước mũi chảy đầy đất, trong đây mật ong còn không ngừng hướng trong đất nhét, gặp người gặp đều đến gọi một câu đại yêu tôn. Chu Vi Vi càng là ôm lấy tần hồng viêm một mực gọi ba ba. Bác Minh yến khoe miệng giật một cái, cái này mật ong cũng có độc a. Mỏng manh độc tính, trực tiếp ăn sẽ có gây hào hành hiệu quả, cần dùng dùng lửa đốt thiêu đốt mới có thể thành trừ tác dụng phụ, ăn sau có thể tăng lên một chút tinh thần lực. Lăng Thanh Tuyết giải thích nói, tiểu mã nhà quả nhiên là bán thuốc giả, liền độc hồn phong mật ong có mỏng manh độc tính cũng không biết. Mấy người dùng dây thường đem bọn hắn trói lại, phòng ngừa bọn hắn không chú ý rơi vào trong hồ chết lưới. Mơ mơ màng màng ba bốn tiếng mã nhân đông mấy người mới tỉnh lại trên mặt không khỏi hiện lên xấu hổ mấy ca đừng truyền ra ngoài a nhìn cái việc vui là được cho chúng ta chữa chút mặt mũi nha đây không phải mã ca à vừa mới còn nằm trên mặt đất để người ta ăn chút mật ong đây thật có hiếu tâm sắc mặt mã nhân đông đỏ lên chúng độc đối với ta y dược từ đệ thế gia tới nói quá bình thường ta người mã gia thực hiện chính là thần nông nếm bách thảo tinh thần mật ong có hay không có độc ta thưởng thức liền biết hơn nữa thường xuyên chúng độc có thể để thân thể xuất hiện kháng độc tính đây là độc thuộc tại ta y dược thế gia phương pháp tu hành huynh đệ ngươi miệng thật cứng rắn a một cái khúc nhạc dạo ngắn đi qua, mọi người cuối cùng tại trạm vạng tối phía trước đem tiểu đảo dọn dẹp sạch sẽ. trên đảo tạp vật toàn bộ bị bọn hắn cho ném vào trong hồ, lều rác ngoại cũng phối lên. thậm chí có người còn chuyển ra vị nướng. tần hồng viêm cười cười xấu hổ, phía trước buổi tối thức đêm tu luyện, ăn chút thịt nướng có thể nâng cao tinh thần. hôm nay chúng ta hợp tác cực kỳ vui sướng, ăn chút thịt nướng chúc mừng một thoáng, ngày mai chúng ta liền có thể đi giết yêu thú lịch luyện. nói lấy, hắn còn lấy ra đủ loại nướng đồ gia vị, làm liền làm một vòng đến. ta cảm thấy chúng ta vẫn là đến khiêm tốn một chút, ta nghiêm trọng hoài nghi phong đạo sư ngay tại trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Nếu là gặp chúng ta qua thư thái như vậy, chắc chắn sẽ cho chúng ta phía dưới ngang chân. Đúng đúng đúng, nghe nói Phong đạo sư tận đến hàng chủ nhiệm chân truyền, đủ loại chủ ý thuận miệng liền tới, chúng ta muốn cho chính mình lên chút áp lực, bằng không chỉ định bị nhầm vào. Chương 145, còn có pháp luật ư? Chương 145, còn có pháp luật ư? Bắc Minh Phong cùng Bắc Minh Lãnh Nguyệt đứng ở một tòa đỉnh núi, dưới chân đạp một đầu diện mục giữ tận trùng thú. Mà đầu này trùng thú, chính là đầu kia thất giai trùng hoàng. Bắc Minh Lãnh Nguyệt mặt lộ ý cờ nhạt, ngươi dự định lúc nào bung ra đầu này trung hoàng? Chờ chừng 1 tháng a, 1 tháng thời gian đầy đủ bọn hắn thích hứng trùng hoàng bí cảnh. Cái này thứ hai trang mới là ta cho bọn hắn lần này huấn luyện quân sự chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Như ngay từ đầu liền bùng ra trùng hoàng, dùng trùng tộc số lượng cùng trùng hoàng thực lực, những học sinh kia cơ bản không có người có thể chống lại. Hứa Vân Thanh đám người hành vi càng là cực đoan mạo hiểm, không ngừng thay đổi chú địa chỉ sẽ gia tăng chính mình bại lộ nguy hiểm. Như Lăng Thanh Tuyết đồng dạng lựa chọn một cái đầy đủ an toàn chú địa mới là hiện tại lựa chọn chính xác nhất. Bác Minh Lánh Nguyệt sờ lên cằm, bất quá bị Thanh Tuyết làm thành như vậy, cái kia tiểu đội người độ khó có chút quá thấp, Tiểu Phong ngươi cố theo kịp yếu tố đi qua dùng tay điều tiết độ khó, bằng không muốn lĩnh ngộ vô địch ý chí căn bản không thể nào. Bắc Minh phong khỏe miệng co rặt. Tiểu cô, bọn hắn có thể nghĩ đến hiện tại biện pháp tốt nhất là năng lực của bọn hắn. Ngươi cố tình nhằm vào nhân gia không tốt lắm đâu. Chỗ nào không tốt? Là ngươi đi làm, cũng không phải ta. Bắc Minh lãnh nguyệt nhàn nhạt nói. Bắc Minh phong, việc xấu liền giao cho người khác làm, xứng đáng là nhận sâu học sinh khen ngợi lãnh nguyệt chủ nhiệm. Bóng giang hắn trốn vào hư không, nháy mắt liền không có bóng người. Thật không dễ dàng bị buông ra trùng hoàng muốn chạy, nhưng lại bị Bắc Minh lãnh nguyệt đạp một cước. Một cước này trực tiếp đạp không còn nó hơn phân nửa thanh máu, lại đến một cước liền gặp thái mãi. Chi, chi. không dám, không dám. Nguyên bản ta là chỉ khoái hoạt trùng hoàng, tại cái này trùng hoàng bí cảnh mỗi ngày hưởng phúc, thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn. Có thể hai người này đi vào một câu đều không nói, đi lên liền là mấy cước, còn đem ta tóm lấy. Còn có Vương pháp ư? Còn có pháp luật ư? Chung chung cũng có tôn nghiêm a. Đảo giữa hồ bên cạnh, tiểu đội người đều tại cùng loại trùng yêu thú chiến đấu, Lăng Thanh Tuyết thì toàn lực tu luyện tinh thần lực. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại trong đầu vang lên. Nhờ vào Bắc Minh lãnh nguyệt đưa phần kia ngưng thần dịch, nàng thần sư đãng cấp đột phá tam giai hậu kỳ. Lại có mấy ngày ta có lẽ có thể đột phá tam giai đỉnh phong thần sư cái này tháng thứ nhất ta liền có thể chọn vẹn luyện hóa ngưng thần dịch trở thành tứ giai sơ kỳ thần sư trên mặt lăng thanh tuyết hiện lên một vòng nụ cười đối với loại này tốc độ tăng lên vẫn tính vừa ý thể tu đẳng cấp tăng lên đồng dạng không tính chậm thêm nữa ngô lương thôn vệ tốc độ không ngừng tăng vọt mang cho nàng phụng dưỡng đồng dạng kinh người chỗ không xa có thể nhìn thấy mấy đạo tiểu đội thành viên thân ảnh tất cả người cách nhau sẽ không vượt qua 500 trăm mét gặp được trùng chiều cơ bản một phút đồng hồ liền có thể tụ tập tại một chỗ tiếp đó đáp lấy bắc minh côn bằng trốn về đảo giữa hồ Bắc Minh Yến Trường kiếm dựng ở trước người, trên mũi kiếm bắn ra nồng đậm không khuất phục kiếm ý, thể nội khí huyết lực lượng tại tăng vọt, khí tất cả người càng mạnh trướng. Thập tự kiếm quang chạm ra, một kích liền đem một đầu tứ giai sơ kỳ chủng tộc chém thành hai nửa. "Ốc háo, tiểu Yến tỷ đã đột phá tam giai đỉnh phong, thậm chí một kích liền có thể giết tứ giai sơ kỳ chủng tộc, quá mạnh lạ." Ma Phương Sa Tôn này thôn Thiên Vệ địa cự thú mới là uy mãnh nhất cái kia. Nô Lương đứng ở nơi đó tựa như núi nhỏ một loại, vô số chủng tộc bị hắn như ăn đồ ăn vật đồng dạng nuốt vào, ngũ giai trở xuống chủng tộc ở trước mặt hắn tròn vẹn không có bất kỳ sức phản kháng. Mỗi một lần thôn vệ nhục thể của hắn thuộc tính đều tại tăng lên, thôn vệ tốc độ càng là đạt tới một loại mức độ kinh người. Trung tộc cung cấp điểm tiến hóa cùng điểm thuộc tính so với những yêu thú khác muốn giảm rất nhiều, duy nhất ưu điểm cũng liền là số lượng nhiều, bất quá ngược lại cũng giúp ta tăng lên một đợt kỹ năng đẳng cấp. Muốn tiến hóa trước mắt còn tiếp cận không đủ điểm tiến hóa, nhưng kỹ năng thăng cấp trọn vẹn không có vấn đề à. Thôn vệ lĩnh vực kỹ năng này đều đã hơn 30 cấp, hắn hình như có dự cảm, kỹ năng tại điểm đến cấp 50 lúc lại có đại biến hóa. Cho dù chỉ là suy đoán, nhưng loại cảm giác này rất rõ ràng, phản phất hắn trời sinh liền biết đồng dạng. Đây là tới từ tại trong huyết mạch đã tán. Đây chính là Thao Thiết ta, thôn Thiên Vệ địa, thực lực hoành áp một đám yêu thú, những yêu thú khác chỉ xứng làm hắn đồ ăn thôi. Ta hoài nghi Thao Thiết một ngày ăn trùng tộc số lượng tuyệt đối phá 800, thậm chí còn là phòng đoán cẩn thận. Mã Nhân Đông mặt mang nụ cười, thần sắc khiêu khích. 800. như thế vẫn chưa đủ Thao Thiết nhét kẽ răng đây, một ngày ít nhất bên trên bốn chữ số, nhân gia còn chuyên chọn mạnh giết, bằng không chúng ta có thể càn quét cái phạm vi này. Mọi người hít sâu một hơi, một ngày giết bốn chữ số, răng không được cắn bứt gõi, Thao Thiết bụng thật là hang không đấy a. Chu Vi Vi lau lau mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy thèm muốn chúng ta thần sư tại giết yêu thú bên trên muốn so thể tu kém quá nhiều, ta một ngày liền 100 cái trùng tộc đều giết không xong, tiếp tục như vậy ta khẳng định là đến ngược. Tần Hồng Viêm giật giật khoe miệng, mặt mang ý cười. Biểu Mội, ngươi thật muốn cố gắng nữa một điểm. Chu Vi Vi liên tục không ngừng gật đầu, đương nhiên biểu ca, ta có thể thi vào Bắc Minh võ đại cực kỳ không dễ dàng, làm sao có khả năng lãng phí cơ hội này? Ngươi có cái gì tân dự ư? Biểu Mội biết ta một ngày giết bao nhiêu không? Ngại, không cân nhắc qua, nhưng hẳn là sẽ không ít hơn hai con. Hơn nữa ta xem biểu ca ngươi tinh thần đặc biệt dồi dào, cùng cắn thuốc đồng dạng. Tần Hồng Viêm mỉm cười, thần sắc có chút tự đắc. "Biểu ca ngươi ta mỗi ngày đều có thể chém chết 250 tả hữu chỉ chủ tộc, tuy là không bằng đội trưởng cùng tiểu diễn tỷ, nhưng tại tam giai sơ kỳ thế nhưng cách xa rất trước, ta dám khẳng định, lại có hơn một tháng ta liền có thể đột phá tam giai trung kỳ." Chu Vi Vi đôi mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Thuốc thảo? Biểu ca ngươi cắn thuốc thế nào không cần ta a? Loại phương pháp này có chút đau, bất quá quen thuộc liền không đau." Tần Hồng Viêm giải thích nói. "Cái kia nhanh đem thuốc phân ta một điểm, ta cũng muốn tiến bộ." Chu Vi Vi đầy mắt nóng bỏng, đáy mắt trong sự kích động mang theo hưng hực. Gặp bốn bề vắng lặng, Tần Hồng Viêm đem một cái độc hồn phong thi thể kín đáo đưa cho Chu Vi Vi. Một nhóm lớn nghi vấn xuất hiện tại trên đầu nàng. Biểu Ca, ta muốn là thuốc, không phải cái này. Tần Hồng Viêm hiểu ý cười một tiếng. Đây chính là ngươi muốn thuốc ca. Độc hồn phong nỏ con cùng tinh thần kháng tính dược tề kết hợp sau liền là không có tác dụng phụ thuốc kích thích. Chúng ta bây giờ có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, điểm ấy nỏ con trọn vẹn không có ảnh hưởng. Cái đồ chơi này ta tích trữ không ít, đều là chín thành chín vật yêu thích. Nghe vậy, Chu Vi, Vi lập tức hiểu ra, nhìn về phía chính mình Biểu Ca trong mắt mang tới vẻ sùng bái. Cái này, liền là trời sinh quyền vương. Ngay cả loại này biện pháp đều có thể nghĩ ra tới, quỷ tài. Biểu ca, ngươi quả nhiên là chuyên ngành. Tần Hồng Viêm có chút đắc ý, đó còn cần phải nói, hiện tại đã biết rõ kiến thức tầm quan trọng a, đừng cả ngày tại trên mạng lãng phí thời gian gọi cái ca ca này, cái kia ca ca, những người kia có thể để ngươi mạnh lên ư? Những người kia có thể để ngươi trở thành thiên tài ư? Bọn hắn chỉ sẽ ăn mòn ý chí của ngươi, lãng phí thời gian của ngươi, ngăn cản ngươi trở thành cường giả. Chúng ta không giống đội trưởng có thao thiết mang bay, không giống Liêu phủ phong loại kia thiên tài, cũng không có tiểu yến tỷ loại kia gia thế, loại trừ quyển không còn cái nào. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không trở thành trên vạn người cường giả? Muốn. Chu Vi Vi tâm tình xúc động trực tiếp hô lên. Tần Hồng Viêm vui mừng gật đầu, thò tay vu vu bờ vai của nàng. Rất tốt. Sau đó ta mang theo ngươi, chúng ta huynh muội sớm tối trở nên nổi bật, coi như bởi không kịp tiên tài đứng đầu, chúng ta thành cái hoàng cấp không quá phận à? Một chút đều không quá phân, đây là chúng ta cố gắng tới. Chu Vi Vi kiên định nói. Mấy đạo thân ảnh nhảy ra ngoài, còn còn truyền ra tiếng vỗ tay. Trong đó Mã Nhân Đông đứng ở trước nhất vị trí. Tốt tốt tốt, còn cùng chúng ta chơi đến tâm nhãn, chúng ta là đồng học còn là chiến hữu chính các ngươi lén lút quyền, còn không cần chúng ta, các ngươi lương tâm sẽ không đau ư? Chương 146, một cái ngô lương phỏng đoán cẩn thận khoảng tương đương chừng trăm cái lăng thanh tuyết ta, chương 146, một cái ngô lương phỏng đoán cẩn thận khoảng tương đương chừng trăm cái lăng thanh tuyết ta. Mấy người đem tần Hồng Viêm huynh muội hai người vây quanh ở chính giữa, quần tình công phấn. Đại hạ tam lệnh ngũ thân phản nội quyện, các ngươi cố tình vi phạm, còn không đem đồ vật lấy ra tới chúng ta một chỗ dùng. Nói đúng, ta liền nói chúng ta đẳng cấp giống nhau, ngươi rựa vào cái gì mỗi ngày xò so ta rất nhiều nhiều như vậy chứ, cảm tình là dùng hoặc a? Quại bức đều đáng chết, trừ phi ngươi cho ta cũng mở. Hôm nay ngươi nhất định cần cho chúng ta cũng dùng tới." Tần Hồng Viêm chợt dạ nuốt nước miếng một cái. Phía trước nhiều như vậy độc hồn phong thi thể, như vậy tốt tại nguyên các ngươi làm rác rồi ném, hiện tại tới cấp ta, các ngươi lương tâm sẽ không đau ư?" Mã Nhân Đông giơ bàn tay lên, ánh mắt căng mắt Tần Hồng Viêm. "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta tại cái này đồng sinh cộng tử, ngươi lại cùng chúng ta chơi tâm nhắn tử, tranh thủ thời gian phân chúng ta điểm, ta cũng muốn treo." Tần Hồng Viêm nhịn đau một người cho hai cái, trong lòng đều đang chảy máu. Hắn cũng liền tích chữ gần 200 chỉ mà thôi, còn muốn phân một bộ phận cho Chu Vi Vi. Còn lại hơn 1 tháng đều không đủ sử dụng đây cho nhiều người khác một cái đều đau lòng. Ta liền nhiều như vậy, các ngươi một lần dùng một chút nọc cong là được, dùng nhiều buổi tối ngủ không được, ít dùng điểm vừa vận đánh xong dư hiệu đã vượt qua, chuyển đổi năng suất có thể đến 9 thành 8." Tần Hồng Viêm dặn dò, mấy người trong mắt hiện lên vẻ kích động. "Chậc chậc, huynh đệ ngươi cũng là nhân tài, phía trước gọi ngươi tiểu Viêm là đệ đệ không đúng, sau đó ngươi chính là Viêm ca, lần sau có loại này treo một định nhớ ký đệ đệ. Thêm ta một cái, sau đó đại gia liền là huynh đệ, ai dám khi dễ ngươi, ngươi vừa gọi ta liền tới hỗ trợ gánh đánh, quyết không để ngươi chịu một chút ủy khuất. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói." Ta lời muốn nói đều ở trong lòng, nếu như có thể lại thêm phân ta một điểm, ngươi chính là ta thân sinh nghĩa phụ. Tần Hồng Viêm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tự mình giết yêu thú. Mà Mã Nhân Đông đột nhiên chút xuống một cái tinh thần chống lại dựa thể, tiếp đó nắm lấy độc hồn phong trong tay thi thể im chính mình một thoáng. Thân thể sợ run cả người, nhưng rất nhanh một cỗ cảm giác hưng phấn liền tràn vào trong đầu. Quá sung sướng, cái đồ chơi này thật cùng thuốc kích thích đồng dạng, hơn nữa ngủ một giấc liền không có. Phía trước ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Tại trong cái trùng hoàng bí cảnh này có loại này bàng môn tà đạo gia trì, tốc độ đột phá cặn cặn nhanh a. Lăng Thanh Tuyết đứng lên, ánh mắt hướng về đảo giữa hồ tương phản phương hướng nhìn tới, sắc mặt trầm xuống. Nàng đem có người kêu trở về. "Gần đại lão, thế nào, không phải còn không tới thời gian ư?" Mã Nhân đông hỏi. Có số lớn trùng chiều hướng về bên này chạy đến, trong đó năm chắc đầu ngũ giai trùng tộc, chúng ta khả năng cần lui về đảo giữa hồ. Nghe vậy, mấy người không những không sợ, còn có có chút kích động ý nghĩ. "Ngạch, muốn hay không muốn hướng hắn một đợt, ngược lại chúng ta có côn bằng lại có thao thiết, chạy trốn cũng liền không đến một phút đồng hồ sự tình." "Huynh đệ, ngươi nói đến ta trong tâm cảm đi." Hôm nay ta mới chém không đến 400 con chủng tộc, chính giữa muốn lại xông một đợt công chẳng đây. Đến Viêm Ca biểu diễn thời điểm, Viêm Ca giúp đại gia đem khoác lớp hảo, chúng ta một chỗ mánh, đánh không được liền chạy. Sau một khắc, trong tay Tần Hồng Viêm xuất hiện một cái độc hồn phong thi thể, cho mỗi người phát một cái. Cái khác không rõ ràng cho lắm người có vẻ hơi sử sợ. Các Minh đệ, một cái tinh thần chống lại dược tề đâm một châm, hiệu quả thế nào đều hiểu, đừng có dùng nhiều, dùng nhiều buổi tối ngủ không yên. Nghe vậy, cho dù là Bắc Minh yến đều mặt mũi tràn đầy thán phục. Có thể thi đấu Bắc Minh Võ Đại, quả nhiên không một cái người thường, tất cả đều là quỷ tài. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Thanh Tuyết có muốn tới hay không một thoáng, tư vị kia rất không tệ. Bác Minh Yến mời nói. Lăng Thanh Tuyết khẽ miệng giật một cái, liền vội vàng lắc đầu. "Không được, ta dùng không quen, thứ này chính xác có thể để người ta hưng phấn, nhưng dễ dàng ảnh hưởng sức phán đoán, đừng có dùng nhiều, chút ít sử dụng đối chiến đấu lực tăng lên hoàn toàn chính xác có hiệu quả." Dứt lời, tất cả người rót mạnh một cái tinh thần chống lại dự tệ, lại chủ động dùng ngòi ong kim chính mình một thoáng. Từng cái nháy mắt giống như sói gặp dê đồng dạng hưng phấn, nô lương chép miệng tắt lữa, kém chút ngoắc mồm kinh ngạc. "Ta mẹ nó!" Bọn hắn cũng quá liều à, cái này phía trước tần Hồng Viêm Lăng Thiên Trung học liền là quyền vương, hiện tại tới Bắc Minh võ đại càng quấn, nhìn em những người này ô nhiễm thành dạng gì. Dựa lực lượng một người, kéo theo hơn 20 người một chỗ quyền, quả thực như bước tột cùng a. Loại người này tương lai, Không phú thì quý. Phanh phanh. Liên tục lại dày đặc âm thanh truyền tới, số lượng hết sức kinh người. Nô lương bay lên, kết quả là thấy phía trước cái kia một mảng lớn o ương ương trùng tộc đại quân. Thật nhiều a, cái này nếu là có thể toàn bộ ăn vào trong bụng, cái kia cái kia có sảng khoái. Lăng Thanh Tuyết cũng thận trọng lên lần này trùng tộc số lượng có chút quá nhiều chúng ta tại cái này ngăn cản một hồi theo sau lập tức rút lui tất cả người nhất định cần nghe theo chỉ huy minh bạch mọi người cùng tiếng trả lời bọn hắn hiện tại là ở vào hưng phấn trạng thái nhưng không phải chuẩn nào có cái gì là so với bọn hắn mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật nếu thật là đánh cung lại bọn hắn chạy so với ai khác đều muốn nhanh bên phía trước như là cá giết sang sông một loại cao lớn cây cối đều bị trùng chiều bao phủ lại đồng thời trùng chiều phe tấn công hướng cực kỳ rõ ràng cơ hồ là kiên định không thay đổi hướng về đảo giữa hồ phương hướng Nói thật, cái này nếu là không chút người làm thao tác tại trong đó, Bác Minh Yến chính mình đều không tin. Trung tộc đại bộ phận sợ nước, căn bản không có khả năng hướng về cái này hồ phương hướng phát động trùng triều, bọn hắn giết trùng hành động cũng cực kỳ cẩn thận, cũng không có quá mức. Hấp dẫn cỡ nhỏ trùng triều bình thường, nhưng loại này quy mô trùng triều căn bản không có khả năng. Chó hoang Bác Minh Phong, ngươi thật là chó." Bác Minh Yến trầm thấp mang câu. Trốn ở trùng triều phía sau xua đuổi trùng tộc Bác Minh Phong hắt hơi một cái, sắc mặt cũng là có chút điểm lúng túng. Đường Đường Vương Gai cường giả làm loại này hạ lưu sự tình, cũng là có chút điểm ngượng ngùng. Chim én, đừng trách Lao Kata Đây là tiểu cô của ta. Tiểu đội người nhộn nhịp móc ra vũ khí của mình, một đám bản mệnh yêu thú đứng chung một chỗ, cũng là một nhóm không tệ lực lượng. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện thời điểm, mọi người ở giữa đã sớm có ăn ý. Chúng sức hợp tác phía dưới, thậm chí có thể cùng mạnh hơn chính mình trùng tộc một trận chiến mà không thương. Lăng Thanh Tuyết hít sâu một hơi, trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Một cỗ như đại địa ý chí quấn quanh tại trên lư kiếm, ngay sau đó là như máu sát lục kiếm ý. Hai đại ý chí ra chỉ xuống, kiếm khí phát ra lăng lệ vô cùng khí thế. Đầu ngón tay sượt qua thân kiếm ngưng tụ ra một đầu kiếm khí trường long, kiếm khí trường long phát ra từng trận long ngâm. Sau đó đột nhiên hướng trùng chiều phương hướng bắn ra, một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh, quét ngang một mảnh trùng tộc, kiếm khí những nơi đi qua trùng tộc nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Mà Ngô Lương bạo phát thì càng uy mãnh. Trên bước đốt liệt hỏa, khủng bố liệt hỏa long trảo nhấc lên một đạo trăm trượng chảo quang, chỉ là một kích liền đập nát không ít trùng tộc. Coi như phía dưới mà nói, Ngô Lương thực lực hơn xa mọi người, lang Thanh Tuyết cũng chỉ có thể làm hắn tính toán đơn vị mà thôi. Không sai biệt lắm, một cái Ngô Lương phóng đoán cần thận khoảng tương đương chừng trăm cái Lăng Thanh Tuyết giá chương 147, Huyết Sắt Đường Lang, chương 147, Huyết Sắt Đường Lang Nô Lương xung tới, thôn vệ lĩnh vực nháy mắt mở ra, trong lĩnh vực thi thể toàn bộ hóa thành năng lượng tràn đầy bản thân, cũng kéo dài mở rộng lĩnh vực phạm vi. Loại này rất chóc tốc độ, toàn bộ tiểu đội người gộp lại cũng không sánh bằng hắn. Tứ dai trở xuống trùng tộc cơ hồ xuất hiện tại trong lĩnh vực liền là chết, thậm chí ngay cả thi thể đều lưu không được tới. Cẩn thận. Lăng Thanh Tuyết âm thanh từ trong đầu hắn vang lên. Đang lúc nô lương không hiểu thời điểm, một đạo huyết sắc liêm đao hướng về hắn trên không chạn xuống. Không gian tỏa. Mấy đạo xích lăng không rũ xuống, đem một đầu màu đỏ tươi bọ ngựa dáng dấp yêu thú cho khóa tại không trung. Ngũ giai hậu kỳ, huyết sắc đường lang. Cái kia một đôi liêm đao lực công kích cực kỳ khủng bố, không chỉ như vậy tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Liên Ngô Lương nắm giữ siêu phẩm cứu giác kỹ năng rõ ràng đều không thể sớm phát hiện nó. Nó là trùng tộc bên trong đỉnh tiêm kẻ ám sát, Lang Thanh Tuyết cũng là mượn vạn tượng tinh thần quyết môn này để cấp thần sư công pháp đặc thủ, mới có thể sớm phát hiện nó. Ngô Lương trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, trước người ngưng ra một đôi màu mực xương rồng, mặc kia long kích ung hàn đánh ra, xương rồng gần đánh trúng huyết sắt đường lang phía trước một cái chớp mắt bị nó độ lệch thân thể tránh thoát bộ phận quan trọng, nhưng cũng đứt đoạn nó một đầu liêm đao cánh tay, vẩy ra toàn màu đỏ tươi huyết thủy thực lực càng mạnh tránh phá không gian tỏa tốc độ càng nhanh, cái này huyết sắc đường lang rõ ràng tại ngũ gia yêu thú bên trong cũng cực mạnh. Huyết sắc đường lang tê minh một tiếng, vung vẩy còn lại một đầu huyết sắc liêm đao tiếp tục hướng về Ngô Lương đánh tới. Huyết sắc tàn ảnh chợt lóe lên, tốc độ công kích đúng là so Ngô Lương nhanh hơn. Bạch, thanh âm xé gió vang lên, liêm đao cùng Ngô Lương chân va chạm nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngô Lương nhìn xem chính mình mang theo một đầu vết máu chân, đáy mắt hiện lên vẻ hài hước, lực công kích hình như cũng liền một loại, không, có hắn trong tượng tượng mạnh như vậy. Thuôn vẻ lĩnh vực chậm chậm thu hẹp, cuối cùng thu hẹp đến chỉ có chừng 10 thước phạm vi, nhưng thôn phệ lĩnh vực uy năng lại bởi vậy mạnh nhiều gấp mấy lần. Bây giờ thôn phệ lĩnh vực đã trải qua bắt đầu nắm giữ phạm vi khống chế năng lực, đồng thời theo lấy thăng cấp năng lực trưởng khống cũng tại tăng gọi. Lớn nhất có thể lật che xung quanh ngàn mét, nhỏ nhất có thể áp xúc tới xung quanh 10 mét, lại phạm vi càng nhỏ thôn phệ chi lực càng mạnh. Giờ phút này, huyết sắt đường lang lực lượng trong cơ thể ngay tại bị không ngừng xé rách, đoạn chi bên trong năng lượng bị cưỡng ép rút ra, máu tươi rỉng đều ngăn không được. Ý thức đến một điểm này, huyết sắt đường lang lập tức bức ra trở lui. Thôn vệ lĩnh vực đối nó áp chế quá lớn, thời gian dài nó đều sẽ bị hút côn trùng trưởng thành thịt chu làm. Huyết sắt đường lang đột nhiên chừng một cái mặt đất, muốn trốn. Nhưng phát hiện mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành vũng bùn, một cỗ lực hút theo dưới đất truyền đến để nó không thể nhanh chóng chạy đi. Tiểu Tuyết tuyết tốt, âm người vậy thì ngươi đi. Nô Lương cười nói. Hắn nháy mắt bay ra, đen kịt móng vuốt cuốn theo lấy cự lực hướng về Huyết sắt đường lang phụ đầu chủ xuống. Huyết sắt đường lang giỗi tay ra cánh tay muốn ngăn, nhưng lực lượng kém Ngô Lương không ít. Một kích này trực tiếp đem nó chụp vào trong đất, đầu đều đập váng. Lại lần nữa một cái mạc yên long kích đánh ra, chính giữa mi tâm bỏ qua phòng ngự khủng bố lực lượng đem huyết sắt đường làng trực tiếp bạo sát. Lôi Lương đem thi thể túm đi ra, ném vào trong miệng. Liên tục phát động nhiều lần kỹ năng, đối với hắn lực lượng cùng thể lực tiêu hao rất nhiều, thôn vệ yêu thú thi thể có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao lực lượng. Lùi. Lang Thanh Tuyết cao giọng hô. Nghe vậy, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Bắc Minh Yến, lập tức thúc giục Bắc Minh Côn bằng mang theo tất cả người hướng về đảo giữa hồ bay lên mà đi, tốc độ nhanh chóng để trùng tộc cũng không phản ứng lại. Xối theo còn sót lại khí tức, trung triều tiếp tục hướng về đảo giữa hồ phương hướng đợi tới, những nơi đi qua tất cỏ khô mọc. Mọi người trở lại trên đảo, đáy mắt cảm giác hưng phấn dần dần, dần rút đi. Đội trưởng, chúng ta bây giờ cần bố trí chút gì à? Trùng chiếu bên trong có bộ phận phi hành yêu thú, chắc chắn thuận khí tức đuổi tới. Hơn nữa chắc chắn sẽ có một phần nhỏ trùng tộc không sợ nước, bọn hắn khả năng sẽ trực tiếp lội nước lên đảo. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước. Đừng lo lắng, chờ chút tất cả người nghe ta an bài liền hảo. Hiện tại nhanh chóng lợi dụng dược tề khôi phục tinh thần lực, chờ chút cần dùng linh trận phòng thủ. Bọn hắn chỉ có có một nửa người đều tu tinh thần lực, xem như một cỗ không kém thần sư lực lượng. Liên hợp bố trí linh trận, uy năng đủ để đánh sát tứ giai đỉnh phong yêu thú. Có thể lên đảo yêu thú cũng không nhiều, loại uy lực này trọn vẹn đầy đủ một mảng lớn địa minh nga cùng phi hỏa nghị thành quần kết đội hướng về đảo giữa hồ bay tới ôm ương ương như là một mảnh mây đen uất háo cái này có chút quá nhiều a chúng ta thủ ở ư thực tế không được chúng ta nhảy vào trong hồ trốn một hồi trùng tiêu tìm không thấy mục tiêu liền sẽ tan mã nhân đông đề nghị gấp cái gì đội trưởng cùng tiểu yến tỷ đều không lên tiếng nói rõ tình huống còn nắm trong lòng bàn tay lăng thanh tuyết ăn vào một chi tinh thần khôi phục dược tề sau một khắc trong thức hải tinh thần lực như phong ba tuôn ra một toa khí thế rộng rãi linh trận hiện ra hiện tại trong mắt mọi người địa cấp trung phẩm linh trận băng hỏa lượng trọng thiên Băng trưởng, Lượng Trưởng Thiên, băng hỏa lượng trọng Thiên Linh trận có thể công có thể phòng, dùng tại hiện tại không thể thích hợp hơn. Đồng thời Địa Minh Nga cùng Phi Hoa nghĩ đều là rất nhỏ yếu yếu thú, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có thứ giai, thực lực trọn vẹn không bằng Độc Hồn Phong. Dùng băng hỏa lượng trọng Thiên Linh trận đủ để chém giết tám thành, còn lại Ngô Lương cùng côn bằng cũng có thể nháy mắt biểu sát. Mỗi người tiếp quản vị trí của mình, phóng thích tinh thần lực dùng hỏa diễm công kích Địa Minh Nga cùng Phi Hoa nghĩ, tận lực đừng để bọn chúng lên đảo. Lang Thanh Tuyết trầm giọng nói, vô số hỏa diễm tại trên mặt hồ bắt đầu cháy hừng hực, đem đại lượng trùng tộc đốt thành cháy đen bộ dáng cuối cùng rơi vào trong hồ nước chỉ có bộ phận đẳng cấp cao chút địa minh nga cùng phi hỏa nghị có thể thông qua biển lửa nhưng có bác minh yến mang theo người đi tiến công Minh mông hỏa diễm đốt đỏ lên nửa bên tiền hồ nước trong veo đều bởi vì chết đi trùng tộc thi thể mà biến đến đục đầu bắc hỏa lưỡng trọng thiên linh trận uy năng là thật cường hành địa minh nga cùng phi hỏa nghị tử thương mạng lớn không qua quá lâu liền toàn bộ sám xịt chạy trốn thật sự sảng khoẻ à chúng ta đảo giữa hồ này dễ thủ khó công trừ phi lục gia yêu thú tới bằng không tới bao nhiêu chết bao nhiêu mã nhân đông kích động nói bắc minh yến trừng mắt liếc hắn một cái chớ có xấu một à bằng không chúng ta một trâu đánh ngươi mã nhân đông che lên miệng sợ ứng nghiệm. Loại thời điểm này, coi như không tin huyền học cũng tin. Lục gia yêu thú đây chính là có cực lớn khả năng để bọn hắn đoàn diệt đồ vật. Nơi này cũng không có nước suối để bọn hắn phục sinh. Đánh chạy địa minh nga cùng Phi Hoàng Nghị, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp khe hở phục dụng tinh thần khôi phục dược tề bổ sung tiêu hao. Khu động địa cấp trung phẩm linh trận, cho dù nhân số không ít, có thể tiêu hao vẫn như cũ to lớn. So với bọn hắn, lang Thanh Tuyết cái này bảy trận người mới chân chính là tiêu hao lớn nhất người, vẻn vẹn lấy một cái linh trận liền cơ hồ hao hết nàng hiện hữu tất cả tinh thần lực, còn tốt sớm chuẩn bị tinh thần lực khôi phục dược tề đủ nhiều các minh đệ giữ vững tinh thần, không quân giải quyết xong, ta muốn đánh hải quân. Tân Hồng viêm một cổ họng đem có người lực chú ý đều hấp dẫn tới, chỉ thấy trên bầu trời ô áp áp địa minh nga cùng phi hỏa nghị đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng xa xa ven hồ bên trên thật lâu không có xuống nước trùng triệu bắt đầu có bộ phận hạ nước, cũng tại dùng rất nhanh tốc độ tới gần, số lượng cũng không có vừa mới không quân số lượng nhiều, nhưng cùng bọn hắn tiểu đội so ra vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, nhanh dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên băng trận, đem những yêu thú kia đều đông cứng trong nước. Chu Vi Vi nhắc nhở. Nàng hiện tại cũng coi là minh bạch, lăng thanh tuyết vì sao đặc biệt bố trí băng hỏa lưỡng trọng thiên tòa này địa cấp trung phẩm linh trận. luận ý lực, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không như tứ linh phúc sát trận, nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên phạm vi công kích càng lớn, lại băng cùng lửa đối với không trùng cùng trong nước yêu thú đều có thể hoàn mỹ tiến công đến. tinh thần lực lại lần nữa bắt đầu tràn vào trong linh trận, một luồng hơi lạnh bốc ra, hồ nước rất nhanh kết băng, đem mảng lớn trùng tộc đông cứng trong tầng băng. tứ gia yêu thú cho dù có thể lên đảo, cũng sẽ bị ngô lương cùng bắc minh côn bằng nháy mắt giải quyết đi, không có bất kỳ thương vong dưới tình huống chém giết nhiều như vậy yêu thú, mọi người đều là phần chân không thôi. Ta hiện tại đối đội trưởng kính ngưỡng là giống như nước sông cuồn cuộn một loại liên miên bất tuyệt, chúng ta lần này thiên tài chỉ có một cái, đó chính là đội trưởng chúng ta. Không phải, ngươi liền không cân nhắc qua Tiểu Hiến tỷ cảm thụ à? Tiểu Hiến tỷ rõ ràng cũng có thể miễn cưỡng tính toán nửa cái thiên tài, tuy nói không so được đội trưởng, nhưng nửa cái danh thiên tài tuyệt đối gánh bên trên. Đừng nói nữa, ta cảm giác Tiểu Hiến tỷ muốn giết ngươi. Bác Minh Yến tức giận không thôi, quay đầu liền đem cơn giận của mình phát tiết tại những cái kia chủng tộc trên mình. Vô số kiếm khí như màn mưa một loại bắn ra, nổ đến từng mảnh bập nước, loại này chân cột tay đứt phiêu phù ở trên hồ nước. Một màn này nhìn đầu người vẻ mặt nha Vừa mới người kia càng là trột dạ ngậm miệng lại. Cái này nếu là bổ vào trên người hắn, cái kia không được xanh một miếng tím một miếng a. Song phương rằng có kéo dài thời gian không ngắn, thẳng đến màn đêm phủ xuống còn tại đánh. Những cái này chủng tộc liền cùng chết đầu góc đồng dạng thế nào đều liên tiếp lùi, phảng phất đằng sau có đồ vật gì không cho bọn hắn lùi như. Mặc dù như thế, mọi người vẫn không có nửa phần bưng lỏng, thay phiên truyền vào tinh thần lực duy trì băng hỏa lượng trọng thiên linh trận vận chuyển, không ngừng đánh giết chủng tộc. Mà những cái này không có bị đốt thành tro chủng tộc, cuối cùng đều sẽ trở thành nô lương khẩu phần lương thực. Chương 148, Lục Gia Sơ Kỳ cương thiết cự nhân. Trước 148, lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân, cách nhau mấy ngàn mét một chỗ rừng rậm. Hứa Vân Thanh cùng Tâu Nhuôn mang theo mọi người trốn ở cự một bên trên nghỉ ngơi. Tâu Nhuôn bực bội nắm tóc, trên mặt cũng là tràn ngập buồn khổ. Cơn mưa nỡ vậy mới không đến nửa tháng, còn có hơn 40 ngày thế nào kiên trì, liền ta đều nhanh không tiếp tục kiên trì được. Hứa Vân Thanh ngươi biện pháp này thật có thể được, ư. không làm được cũng đến có thể được. Hiện tại chúng ta đã không đường tối lui, loại trừ thành công không có lựa chọn nào khác. Hứa Vân Thanh cắn răng, đáy mắt đen sẫm so người khác còn nặng. Thân là vũ khảo thứ sáu, mỗi ngày bị xem như chó đồng dạng truy sát thật sự là bất thứ không thôi. nhưng thật cùng chủng tộc đấu chắc chắn tử thương thảm trọng. bất quá hứa vân thanh khoe miệng hơi hơi câu lên, u ám trong thần sắc hiện lên một vòng nụ cười. bất quá lần này lăng thanh tuyết tiểu đội trải qua đại chiến, đã có khả năng bị toàn bộ đào thải. chúng ta khả năng chỉ kiên trì một tháng cũng là người thắng. hiện tại so đấu liền là ý chí, chỉ cần ý chí lực đầy đủ mạnh, chúng ta liền có thể kéo tới thắng một ngày kia. cái này gọi cầu đạo lưu. tuy nói giành được cám muội, nhưng thắng liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. làm tài nguyên, làm trở thành cường giả, điểm ấy mặt mũi không cần cũng được. bọn hắn đồng dạng cũng là thiên tài làm sao có khả năng cam tâm một mực phụng sự lăng Thanh Tuyết cùng bối cảnh của bất minh biến bản một góc cự một bên trên Vương Lượng suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là dự định vụng trộm chạy đi thay thế bên cạnh đồng đội liền vội vàng kéo hắn Vương Lượng ngươi hiện tại nếu là đi chết sát suất cực cao đồng thời Thanh Ca cùng nói ca tuyệt không có khả năng lại tiếp nhận ngươi ngươi nghĩ rõ ràng không thôi gần đại lao cũng không nhất định sẽ tiếp nhận ngươi ngay từ đầu là ngươi không tin nhân gia hiện tại liếm lát mặt chạy qua đi ai chím ngươi à đồng thời gần đại lao khả năng đều đã toàn quân bị diệt Vương Lượng trực tiếp bỏ qua hai người mặt mang vẻ tức trong mắt đốt nổ hỏa. Lão tử là hối hận, lựa chọn đi theo Hứa Vân Thanh cùng Tâu nôn hai cái này ngu xuẩn chạy nửa tháng, đây là lão tử hối hận nhất sự tình. Cơ mà nơi đây là huấn luyện quân sự, cũng không phải trốn tìm, một ngày đổi 7, 8 cái địa phương trốn, ta chơi mẹ nó đây, lại đi theo bọn hắn hai cái ngu xuẩn đi, lão tử sớm tối đều phải chết, không bằng đi tìm nơi nương tựa gần đại lão. Cùng lắm thì đường cùng bên trên, ngược lại đi theo bọn hắn cũng là chết, các ngươi nếu là tìm ta liền theo ta cùng đi, chúng ta một chỗ tìm nơi nương tựa gần đại lão, cùng chủng tộc đánh một trận, chết thì chết ta, 18 năm sau lại là một đầu thảo hãn. Đảo giữa hồ. Trận đấu một mực kéo dài đến sáng ngày thứ 2 nửa đường cũng ngừng qua một đoạn thời gian, cuối cùng yêu thú cũng sẽ mệt, liên tục chiến đấu suốt cả đêm, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cứ việc có đại lượng dược tề bổ sung, nhưng tinh lực cũng không có biện pháp dùng dược tề bổ sung. Các minh đệ, nếu là ngủ gà ngủ gật liền tới một châm, cũng bắt đầu liều mạng, châm không đủ tới ta cái này lĩnh, ta còn có hơn 100 con độc hồn phong. Mẹ nó, tiểu viêm ngươi không phải nói liền tùy tiện nhặt được mấy chục cái độc hồn phong à? Cái này thế nào còn lại lấy ra tới hơn 100 con, có phải hay không còn, còn giấu? Chớ ổn nào, nhanh để lão tử đâm một châm, cái này không lên điểm khoa kỹ chịu không được. Mọi người nổ nhịp theo tần hồng viêm nơi đó cầm qua độc hồn phong, uống xong tinh thần chống lại dược tề sau, lập tức đâm một cái. Không bao lâu, đê mê tâm tình nháy mắt liền tiêu tán, còn giống như có thể lại đánh. Một ngày, cán thuốc mị lực thoáng cái tăng lên. Ngoa tạo, chiếc Transformer. Mã nhân Đông hai mắt trừng lớn, ngón tay run rẩy chỉ hướng phía trước ven hồ phương hướng. Vừa mới bị đẩy lui trùng triều, tới một loại mới loại trùng yêu thú, hình thể không tính lớn, khá giống kiến, nhưng từng cái hợp thành một tôn cao gần 10 mét trên Nơi này hồ nước nhưng không có 10 mét sâu. Đồng thời cái này Transformer toàn thân kim loại sáng bóng. Lực phong ngự cực mạnh đồng thời, lực lượng cũng kinh người, đóng băng hỏa diễm công kích hoàn toàn vô hiệu. Lăng Thanh Tuyết màu mắt khẽ biến, sắc mặt cũng trầm xuống. Đây là cương thiết quân kiến, có thể dựa vào huyết mạch năng lực đem to lớn số lượng bộ tộc dung hợp thành một tôn cương thiết cự nhân, mà tôn này cương thiết cự nhân thực lực e rằng đã tới. Lục Gia Sơ Kỳ. Nghe vậy, trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Lục Gia Sơ Kỳ, cho dù là nô Lương một mình cũng đối phó không được. Nô Lương thực lực bây giờ cao nhất chỉ có thể đối phó Ngũ Gia Định Phong yêu thú. Lục Gia yêu thú chỉ có thể ngăn trở, lại cơ bản không có khả năng thắng. Bắc Minh Yến nĩu chặt lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thanh Tuyết, bằng không chúng ta tạm thời buông tha nơi này đi, ta dùng Bắc Minh côn bằng mang theo đại gia chạy, chờ thêm một đoạn thời gian lại chiếm lĩnh trở về. Những cái này chủng tộc không có khả năng một mực trông coi nơi này. Tiểu Yến Tỷ nói có đạo lý, chúng ta thủ đã đủ lâu, thực lực bây giờ đều không tại đỉnh phong, tiếp tục bảo vệ tốt như không có ý nghĩa quá lớn. Đúng, chúng ta có côn bằng ưu thế tốc độ, lần sau lại đánh trở về là được. Tất cả mọi người đồng ý cái quan điểm này, nhưng Lang Thanh Tuyết lại lắc đầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, hình như cùng người khác đối diện tại một chỗ. Như đây là bình thường xuất hiện trùng chiều, các ngươi nói tới hoàn toàn chính xác thực là chính xác, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái này trùng chiều cũng không bình thường, mà là người làm tạo thành. Mọi người hít sâu một hơi, sau đó một cái tên cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại trong đầu. Bác Minh Phong. Loại trừ hắn, không có người có thể làm được thứ chuyện thất đức này. Bác Minh Nghiên vẫn hận dậm chân, nghiến chặt hàm răng. Cái kia chó chết thật là không cho chúng ta một đầu sinh lộ, ta hôm qua liền đoán được là hắn làm. Lăng Thanh Tuyết thở dài, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Phong đạo sư thúc đẩy lần này trùng chiều, vì chính là không cho chúng ta huấn luyện quân sự quá dễ dàng chúng ta bây giờ không đánh mà chạy hắn chỉ sẽ không ngừng thúc đẩy trùng triều theo đuổi giết chúng ta một trận chiến này chúng ta trốn không thoát sớm tối đều đến đánh nếu ta tính toán không kém lời nói đầu kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện qua thất giai trùng hoàng khả năng đã bị phong đạo sư không chế được liền đợi đến chúng ta không sai biệt lắm thích tướng lại vùng ra trùng hoàng trùng hoàng bí cảnh rất nguy hiểm nguyên nhân chính là như vậy mới cần một cái quá trình mà bọn hắn thích tướng xuống tới sau mới sẽ đến phiên trùng hoàng ra sân mọi người cùng nhau nhìn về phía lang thanh tuyết cùng nô lương lang thanh tuyết suy tư một phen cảm thấy đã có quyết định chờ một hồi ta sẽ để thao thiết mở ra huyết mạch thần kĩ cùng cương thiết cự nhân đại chiến, mà ta sẽ khắc hỏa một đạo đặc thù linh trận, đem các ngươi lực lượng ngắn ngủi kèm theo tại trên người của ta từ đó để ta đẳng cấp ngắn ngủi tăng lên một cái đại giai, các ngươi phải làm liền là không ngừng căn thuốc, duy trì lực lượng cung ứng, chiến đấu sự tình giao cho chúng ta. Bác Minh yến hơi kinh hãi, còn có loại này linh trận à? Sẽ có hay không có tác dụng vụ? Có, sử dụng xong loại này linh trận sau vô luận là ta vẫn là các ngươi đều sẽ lâm vào một đoạn thời gian đê mê thời điểm. Loại này tác dụng phụ mọi người miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, tối thiểu chỉ cần có thể giải quyết xong cương thiết cự nhân, Bác Minh Phong chắc chắn sẽ không lại đuổi trùng tụ tới. Cái tiêu đảo giữa hồ liền là địa phương tuyệt đối an toàn, nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục lực lượng cũng không có quan hệ. Bác Minh Nghiên suy nghĩ một chút, Thanh Tuyết, không bằng tìm cơ hội để Tiểu Côn cũng mở huyết mạch thần kỵ a, Tiểu Côn mở ra huyết mạch thần kỵ so đối với không gian chi lực khống chế có thể tăng lên trên diện rộng, thời gian ngắn vây khốn cương thiết cự nhân vẫn có thể làm được. Không cần, Côn bằng huyết mạch thần kỵ là chúng ta cuối cùng đừng lui. Ta cùng nô Lương hợp lực cũng không nhất định là lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân đối thủ, nếu chúng ta cuối cùng không địch lại, ngươi liền để côn bằng mở huyết mạch thần kỹ, mang theo chúng ta trốn vào hư không thoát thân, chờ chọn vẹn khôi phục sau lại đoạt lại nơi này." Bác Minh Yến cho nàng điểm cái khen. "Ngươi được lắm a." Rõ ràng liền lùi lại đường đều sớm nghĩ kỹ. Ban bạc xong chiến thuật, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị. Từng cái đã đem thuốc cầm cẩn thận, chuẩn bị thời khắc can thuốc. Lăng Thanh Tuyết liền uống mấy loại khôi phục dược tề đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong. Lúc này nàng mới bắt đầu khắc họa đạo kia đặc thù linh trận. Cái kia đặc thù linh trận tên là Thu Nguyên linh trận. Tác dụng liền là Lăng Thanh Tuyết nói như vậy, có thể khiến người mượn người khác lực lượng thời gian ngắn tăng lên một cái đại giai. Lăng Thanh Tuyết giờ phút này là tam giai trung kỳ, cái kia sử dụng tụ nguyên linh trận sau liền là tứ giai trung kỳ. Có hai đại ý chí cùng tinh thần lực gia trì, thực lực của nàng mặc dù không bằng nô lương, nhưng cũng không thấp. Cả hai hợp lực tuyệt đối có năng lực uy hiếp đến lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân. Nhưng có một điểm, nô lương thao thiết thỉnh yến trước mắt chỉ có thể kéo dài chừng 5 phút thời gian. Nói cách khác, bọn hắn cả hai muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ miểu sát lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân, độ khó này là thật cực cao. Chớp chớp, trong vòng 5 phút đồng hồ giết chết nó. Chúng ta nam nữ đánh đôi không biết rõ được hay không à, sám xịn trốn cũng không phải phong cách của ta." Nô Lương nói lầm bầm. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, chạy trốn cũng không đáng hẹn, có thể có đánh hay không được còn đến đánh xong mới biết được. Chương 149, ngũ Linh kiếm chạm, bắt tí thân âm, chương 149, ngũ Linh kiếm chạm, bắt tí thân âm. Tô Nguyên Linh chậm chậm chậm vẫn truyện, đại lượng sợi tơ kết nối mọi người, cũng theo mọi người thể nội rút ra lực lượng, cuối cùng quán chú vào Lăng Thanh Tuyết thể nội. Có rồi giao lực lượng ra trì, Lăng Thanh Tuyết đẳng cấp bắt đầu trèo lên, nháy mắt liền đi tới tứ giai chu kỳ. Trường kiếm nhảy lên, một đóa lăng lệ kiếm hoa bắn ra đục vào cương thiết cự nhân trên mình lúc phát ra một đạo tiếng vang nặng nề sinh mệnh lực rất mạnh tại lục giai sơ kỳ bên trong đều không yếu người mặc yên long kích trước mắt vô pháp đối thân thể ấy tạo thành quá lớn thương hại nhớ chủ yếu đả kích đầu đó là cương thiết cự nhân khu động hạch tâm cương thiết cự nhân nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là yêu thú hoặc là nói vô pháp trực tiếp chém giết nó là từ đại lượng cương thiết quân kiến dung hợp mà thành loại bỏ hạch tâm có thể đánh vỡ kỳ kỹ có thể cương thiết cự nhân cũng liền nháy mắt tan rã như nội nước mà đến cương thiết cự nhân nô lương không chút do dự phát động thao thiết tình yến hai tôn đỉnh thiên lập địa thao thiết hung thú đi ra. Xà phạt chi khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, như là mực nước thôn vẽ lĩnh vực đem thiên khung đều che lại. Phía trước ven hồ bên ngoài một đám yêu thú vô ý thức lui lại, thú đồng bên trong toàn bộ vẻ sợ hãi. Nói thật, nếu không phải sau có mánh hổ, bọn chúng bây giờ nói không định đồ chạy. Mà cái kia cương thiết cự nhân cũng tại trong nước đỉnh trệ một cái chớp mắt, bản thân khí tức không cho phép bị thao thiết thị yến áp chế không ít. Gặp cái này, nô Lương trên mặt lập tức vui vẻ. Thao thiết thị yến đối với huyết mạch cường độ yếu hơn yêu thú của ta đều có áp chế, cái này cương thiết cự nhân tuy có lực gai, nhưng nó bản chất là nhỏ yếu cương thiết quân kiến, lực áp chế càng lớn có tầng này bờ UEF bọn hắn phần thắng càng lớn hai tôn thao thiết hư ảnh trên không rơi xuống một trảo lang lệ công kích để không khí đều nặng nề mấy phần cương thiết cự nhân nhấc cánh tay ngăn cản dù chưa bị thương nhưng bị trực tiếp đánh vào trong phủ sa không rút chân ra được tính linh hoạt hiển nhiên không đủ lang thanh tuyết lập tức bắt đầu cùng nô lương bắt đầu đánh mạnh cứ công kích đầu hắn không lãng phí một chút xíu lực lượng một hồi lốp bốt tiếng nổ vang vang lên cương thiết cự nhân trên đầu xuất hiện đàn sen dấu vết xinh đẹp đội trưởng cùng thao thiết phối hợp càng ngày càng ăn ý hai người rõ ràng liền lục giai đều có thể đánh hơn nữa trong đó còn có ta suất lực đó không phải là ta tại đánh lục giai huynh đệ ngươi sẽ là chuyển đổi ta thích tháng tôn này cương thiết cự nhân chúng ta mỗi người đều là công thần đừng nói nhảm tranh thủ thời gian tiếp tục căn thuốc năng lượng không thể đoạn nếu ai không được liền là thận hư lão tử xem thường nhất tuổi còn trẻ liền thận hư người chiến đấu trang diện càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ hồ lớn đều nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời đối mặt hai tôn thao thiết hư ảnh cộng thêm nô lương cùng lăng thanh tuyết tiến công cương thiết cử nhân thân thể một trận biến nào theo đó trực tiếp sinh ra tám đầu cánh tay nô lương khi đến mắng to mấy tiếng cái này hợp lý ư Cương Thiết Cự Nhân không tính sinh mệnh, nhưng dù gì cũng là sinh mệnh tạo thành a, còn có thể tự do biến hóa hình thái. Quả thực liền là treo. Lăng Thanh Tuyết hít sâu một hơi, giơ kiếm hướng tiên, quanh thân phát ra giống như là thủy chiều năng lượng. Sắt lục kiếm y cùng đại địa y chi quấn quanh ở trên thân thể, trong đó mơ hồ để lộ ra một loại chém chết hết thể vị thế, đồng thời thể nội thuộc về năm loại nguyên tố chi linh lực lượng đang đan xen tại một chỗ. Ngũ linh, kiếm chém, dài kiếm kinh hồng mạnh mẽ chém xuống, đem mặt hồ chém ra một đạo hơn mười mét sâu khé ráng. Một kiếm này chính giữa cương thiết cự nhân mi tâm lưu lại một đạo vết kiếm sâu hai đại ý chí lực lượng cùng ngũ đại nguyên tố chi linh bạo phát thần mang đột nhiên nổ tung như là bị đại pháo đánh kích Xinh đẹp nô lương tán dương mặc yên long kích đột nhiên phát ra đồng thời hai đạo thao thiết hư ảnh công kích cũng là theo sát phía sau sát phạt chi lực ngưng kết tại đầu ngón tay bắt đầu liên tục công sát bị hắn liên tiếp công kích rơi xuống cương thiết cự nhân trên đầu lưu lại một cái to cỡ miệng chén đại động cả người uy thế chợt hạ xuống liền lực lượng đều hạ xuống không ít hống hống hống cương thiết cự nhân gầm thét mấy tiếng tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt tám tay trùng điệp theo đó không ngừng va chạm đúng là phát ra một loại quỷ dị xong âm. Xung quanh hồ nước như là sôi trào lay động. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt khẽ run, bắt tí thần âm. Cái này cương thiết quân kiến có thể làm đến bước này. Bắt tí thần âm chính là một loại âm ba công kích, trong đó kèm theo vỡ vụn ý nghĩ, có thể vỡ vụn xung quanh sự vật, đối với nhục thân cùng tinh thần đều có hiệu quả. Thủ đoạn tấn công như thế này mười phần dị loại, nhưng uy năng là thật cường hành. Chiêu này, hai người đều là không có ngờ tới. Tiểu Tuyết Tuyết, này làm sao phá, ngươi có biện pháp không? Huyết mạch của ta thần khí chỉ còn dư lại 2 phút đồng hồ, thời gian vừa đến ta liền hư. Lôi Lương mặt lộ bất đắc dĩ. 5 phút là cực hạn của hắn, cũng không phải hắn chân chính cực hạn a. Huyết mạch này thần kỳ đối với huyết mạch chi lực tiêu hao quá mức kinh người, liền hắn đều gánh không được dạng này tạo. Lăng Thanh Tuyết hơi suy tư, theo đó khóe miệng hơi hơi câu lên. Sóng âm là dựa vào cái gì truyền bá? Nghe vậy, nô lương đấy mắt bạo phát vẻ kinh ngạc. Dùng kiến thức đánh bại địch nhân, cái kia có thể rất có ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, nô lương bắt đầu bạo phát toàn lực. Một vòng màu mực thôn vẽ lĩnh vực bao trùm cương thiết cự nhân quanh thân 10 mét phạm vi, hồ nước cùng không khí đều tại bị cưỡng ép thôn vệ. Cho dù là cái kia vô hình sóng âm đều tại bị trên diện rộng suy yếu. Lô lương đẳng cấp hơi thấp, thôn vệ lĩnh vực còn không làm được trực tiếp đem cương thiết cự nhân chọn vẹn thôn vệ, nhưng hắn có thể nuốt mất hồ nước cùng không khí, chế tạo ra một cái loại chân không. Sóng âm truyền cần môi trường, tại nơi này hồ nước cùng không khí liền là môi trường, không còn môi trường, bát tí thần âm uy năng có mạnh mẽ hơn nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa cương thiết cự nhân thi triển bát tí thần âm đồng dạng tiêu hao rất lớn, vẹn vẹn sử dụng một hồi toàn bộ cương thiết chi khu đều lộ ra ảm đạm mua quang. Một phương đen kịt không gian xuất hiện ở trước mắt, cương thiết cự nhân lực lượng bị không ngừng xé rách, bát tý thần âm cũng bị trực tiếp đánh vỡ. Nhìn Tôn này cương thiết cự nhân, Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương lại lần nữa bắt đầu tụ lực đại chiêu. Ngũ Linh kiếm chạm, Ma Yên long kích. Hai đạo công kích xẹt qua không gian, cuốn quýt nhau tại một chỗ, phát họa ra một đầu như là cực quan kinh hồng, cuối cùng không có vào cương thiết cự nhân trong mi tâm. Cương thiết cự nhân đầu nháy mắt bạo tạc, vô số cương thiết quân kiến như cắt vụn theo cương thiết cự nhân trên mình rơi xuống, cuối cùng không có vào đáy hồ. Tháng. Tập hợp cả chi tiểu đội lực lượng, bọn hắn chém một tốn lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân. Có thể làm được một điểm này, cho dù là đứng ở phương xa trên ngọn cây Bắc Minh Phong đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Hắn nguyên bản dụng ý là muốn mượn cương thiết cự nhân đem mọi người đuổi ra đảo giữa hồ. Như vậy, không còn đảo giữa hồ cái này tự nhiên ưu thế chú địa, Lăng Thanh Tuyết tiểu đội thành viên liền muốn không có chỗ ở cố định không tiết diện đối đủ loại tình huống. Nhưng trực tiếp đem cương thiết cự nhân chém mất, coi là thật vượt quá dự liệu của hắn. Thông xoáy lực, sức quan sát thậm chí là bản mệnh yêu thú thực lực, nàng đều là đương đại tuyệt đối đỉnh tiêm, thật không nghĩ tới năm nay có thể ra dạng này một cái yêu nghiệt nhân vật. Cho dù là lúc trước hắn một lần kia mấy đại thiên kiêu, cũng tuyệt đối không làm được hôm nay Lăng Thanh Tuyết thành tựu như thế. Giáng cùng lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân một trận chiến, liền cần lớn lao chú ý có thể đem đánh bại, càng là cần cực mạnh thực lực. Có thể liên hợp mọi người, chấn an mọi người tâm thái, đây càng là cần tự nhiên làm cho người tin phục thống xoáy lực. Có thể đến thứ nhất liền là không phải người bình thường vật, ba cái tề tụ một thân, cái này là thiên kiêu bên trên. Yêu Nghiệt, có thể nói, giờ khắc này lăng thanh tuyết cùng nô lương, quả thực mạnh đến bạo tàng, chương 150, Thiên Linh Truyền, chương 150, Thiên Linh Truyền. Mọi người nhất thời hoan hô lên, thần tình kích động không thôi. Cho dù cả đám đều hư lưng đều mềm, nhưng vẫn như cũ không đè ép được kích động trong lòng. Lấy tối cao chỉ có từ giai trung kỳ thao thiết tạo thành tiểu đội chém ngược một tôn lục giai sơ kỳ cương thiết tự nhân loại thành tiệu này cảm giác để người thật lâu khó mà trở lại yên tĩnh đây là tất cả mọi người cố gắng càng là bọn hắn chiến đấu hăng hái sơ sơ một ngày lớn nhất chiến quả ta trở về phải nói cho ta nương, ta thật không phải là thứ hèn nhát ta tiền đủ huynh đệ gan lớn một điểm chúng ta sau này sẽ là vương giai chúng ta muốn làm dạng dỡ tổ tông mạnh nhất vẫn là đội trưởng a đây mới là chân học bá dùng kiến thức lực lượng đối kháng yêu thú quả nhiên có thực lực không não cũng không được đối mặt bát tý thần âm cùng là lục giai sơ kỳ yêu thú cũng muốn tránh né mũi nhọn Nhưng Lăng Thanh Tuyết lại có thể nghĩ ra dùng chân không phương pháp đánh vỡ bát tí thân âm, chân chính là đem kiến thức vận dụng đến trong chiến đấu. Chiêu này, để bọn hắn rõ ràng nhìn thấy văn thí mát điểm trình độ. Lăng Thanh Tuyết trở lại đảo giữa hồ, trực tiếp thoát lực ngồi dưới đất, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Liên uống mấy chi khôi phục dược tể mới tốt bên trên một chút. Ngược lại Ngô Lương coi như không tệ, hắn tiêu hao đại lượng huyết mạch chi lực, nhưng tương tự thôn phệ đại lượng cương thiết quân kiến. Chúng ta tiếp xuống 4-5 ngày thời gian đều cần dùng tới khôi phục, tất cả người không nên rời đi đảo giữa hồ, lại có trùng triều tiến công chúng ta liền lùi. Lăng Thanh Tuyết dặn dò: "Minh Bạch, đội trưởng Mọi người đồng thanh nói, có thể đánh bại lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân đã là bọn hắn thời khắc này cực hạ, Bác Minh Phong sát suất lớn là sẽ không tiếp tục xua đuổi trùng triều tới. Nhưng khó tránh khỏi còn có trùng triều đi qua nơi này. Mấy ngày gần đây nhất bên trong, tình trạng của bọn họ khôi phục không đến đỉnh phong, chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Bác Minh Yến hừ lạnh một tiếng, chờ huấn luyện quân sự kết thúc, ta nhất định phải cùng Bác Minh Phong liều mạng, thật là đem chúng ta hướng chết bên trong làm à, chúng hoang bí cảnh vốn là rất khó, hắn hoàn thủ động ra tăng độ khó. Cổ sống đại học vốn là không cho cổ sống đại học, lại đến chiều này, tất cả mọi người đến lại Vì để cho vẹn vẹn xuất hiện qua lắc đắc mấy lần vô địch trí trí tái hiện làm tinh tam võ đại hàng năm đều tại cố gắng, lại tiến hành động tác cũng càng lúc càng lớn. Cho dù là lúc trước đặc biệt làm hai người ban bố khiêu chiến nhiệm vụ cũng là trong đó nhất hoàn. Mặt khác hai chỗ võ đại đồng dạng có tương tự cử động, mục đích cũng là thường nhất trí. Chỉ vì tất cả mọi người muốn liều một phen cái kia ít ỏi khả năng bồi dưỡng được đương thế vị thứ hai thăng đế. Liên la phong đạo sư cùng hàn chủ nhiệm hai người một ngày một cái mới chủ ý, thật cơm nở là đỉnh cấp điểm tử vương, hơn nữa còn là người một nhà đây. Nghe nói Bắc Minh võ đại liền lãnh nguyệt chủ nhiệm tâm điệu tốt nhất, ngươi nhìn Lãnh Nguyệt chủ nhiệm cho tới bây giờ không làm khó dễ chúng ta, nhân mỹ tâm thiện chỉ đợi tại phía sau màn quan sát, có nguy hiểm lúc lại đi ra cứu chẳng, dưới so sánh, Phong đạo sư quá không được. May mà ta là thần sư hệ, ta Lãnh Nguyệt chủ nhiệm liền là mát điểm chủ nhiệm. Bắc Minh yến giơ ngón tay cái lên, trên mặt tràn đầy tán đồng. Nói hay lắm, ta cũng dạng này cảm thấy, ca ta cùng nhị thúc ta quá phận, ta ở trong lòng nghiêm khắc khiển trách bọn hắn. Phương xa Bắc Minh phong sờ lên lỗ mũi, theo đó liền thân ảnh liền biến mất. Ngập chụp nghe đến bị một đám người mắng, nếu là lại gây khó khăn tiếp, đám người này thật muốn tạo phản lại làm một lần đại ác nhân đảo giữa hồ bên ngoài vương lượng ba người theo tối hôm qua xác định thoát khỏi hứa vân thanh cùng tâu nôn đội ngũ sau liền một đường hướng về đảo giữa hồ chạy tới không chỉ như vậy bọn hắn còn thấy tận mắt lăng thanh tuyết cùng nô lương hợp lực chém ngược cương thiết cự nhân một màn vương lượng lộ ra mấy phần vẻ đắc ý ánh mắt đảo qua mặt khác hai cái cùng hắn một chỗ chạy trốn đồng đội ta liền nói a hiện tại còn có hối hận không đi theo lao tử tìm đến gần đại lão mẹ nó hắc tử nói chuyện a tối hôm qua trên đường tới hai người kia cùng gầm hạt dưa như trên đường đi đã nói không dứt nửa đường còn hối hận mấy lần Vương Lượng đều muốn vứt xuống chính bọn hắn một người đi. Giờ khắc này hắn rốt cục kiên cường lên. Hai người gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là chỗ dạng. Vẫn là Lượng Ca cái nhìn đại cục đủ mạnh. Nếu không phải Lượng Ca, chúng ta còn đi theo Hứa Vân Thanh cùng Tâu nôn cái kia hai cái ngu xuẩn khắp nơi ngủ mấy cái chạy đây. Ba người theo trong đuổi cỏ leo đi ra, sau đó trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, hướng về đảo giữa hồ bơi đi. Trên đảo giữa hồ mới chuẩn bị nghỉ ngơi đầu mã nhân Đông Độ lệch một thoáng, liền gặp Phương Sa mặt hồ lại lần nữa truyền đến bận sóng, còn tưởng rằng là lại có trùng triệu tiến công, hù dọa đến ngay mắt đứng lên. Cờm nở, cái này thật không dứt ưu. Mọi người cùng nhau nhìn lại, cuối cùng phát hiện là ba đạo hơi có chút bóng người xa lạ. Bác Minh nghiến sở lên cằm, mấy người kia là ban đầu đi theo Hứa Vân Thanh cùng Tâu Nôn người à? Tới chúng ta cái này làm gì? Nha, có phải hay không là Hứa Vân Thanh đội ngũ đã băng, người khác nhộn nhịp thoát thân, bọn hắn tìm tới chạy chúng ta? Mọi người mười phần phấn út nhìn kỹ bơi về phía đảo giữa hồ ba người. Mã Nhân Đông càng là trực tiếp gánh cây đại đao đứng ở tiểu đảo cắt danh, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Mẹ nó tranh thủ thời gian lăn, ai cho phép các ngươi tới đây? Gặp cái này, ba người chỉ có thể chờ tại trong nước trầm trạm không dám lên bờ. Vương Lượng cẩn thận nhìn Mã Nhân Đông một chút, theo đó nhìn về phía người khác, chỉ là một giây đấy mắt chạy ra hai hàng thanh lệ. "Gần đại lão Thu Lưu chúng ta à, phía trước là chúng ta có mắt không trồng lựa chọn tin tưởng Hứa Vân Thanh cái kia nên chết ngu xuẩn, ba người chúng ta bảo đảm nghe theo chỉ huy của ngươi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời." Hai người khác cũng học theo. "Không sai, ta tuyệt đối nghe chỉ huy, gần đại lão không cho lùi, ta tuyệt đối không lùi, cầu các ngươi Thu Lưu ta đi, ta thật không muốn lại đi theo Hứa Vân Thanh cùng Tâu luôn cái kia hai cái ngu xuẩn đổ chơi khắp nơi chạy lung tung. Ta cũng đồng dạ." Mấy người câm ghét lui ra phía sau mấy bước, đáy mắt mang theo ghét bỏ. Trong lúc nhất thời mã nhân đông cũng không quyết định chắc chắn được. Tiểu đội đội trưởng là Lăng Thanh Tuyết, là lưu lại ba người này, vẫn là trục xuất khẳng định nàng định đoạt. Vô luận là đi hay ở bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến, bây giờ Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương trong mắt bọn hắn liền là thần, làm cái gì đều là đúng. Bác Minh Yến nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, trong thần sắc mang theo vẻ hỏi thăm. "Thanh Tuyết, chúng ta muốn lưu bọn hắn lại ư? Liên ba người bọn hắn đối chúng ta tới nói cũng không có gì tác dụng quá lớn a." "Lưu lại đi." Lăng Thanh Tuyết trả lời. "Vì sao a? Bọn hắn ban đầu cũng không có chọn chúng ta." Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, bọn hắn sớm buông tha hứa Vân Thanh loại trừ tiểu đội chúng ta, bọn hắn không còn đường lui, nhưng chúng ta chỉ lấy mấy người bọn hắn, người khác lại đến chúng ta cũng không cần. Đến gần bị đào thải mới tìm tới người của chúng ta không xứng cùng chúng ta tổ đội. Học tập Hứa Vân Thanh loại kia chạy lung tung phương pháp, sớm muộn một con đường chết. Đây chính là trùng hoàng bí cảnh, muốn tại hai tháng bên trong đều không gặp được Lục Gai trở lên yêu thú, có vận khí này không bằng đi mua vé số. Nghe được Lăng Thanh Tuyết mệnh lệnh, Mã Nhân Đông vậy mới khiến Vương Lượng ba người lên đảo. Cảm tạ gần đại lão, ba người chúng ta bảo đảm không cản trở, bảo đảm nghe theo mệnh lệnh, quyết không làm phản đồ. Ba người đối lang thanh tuyết cảm động đến rơi nước mắt, còn thiếu giờ đầu, mã nhân đông lộ ra mấy phần vẹt tò mò. nói một chút ba các ngươi vì sao vứt bỏ hứa vân thanh đội ngũ, nửa tháng này các ngươi đều làm cái gì? Nghe vậy ba người lập tức có một bụng nước chua muốn thổ lộ hết. Mã ca, ngươi là không biết rõ à? Hứa Vân Thanh cùng tông nôn hai người liền làm mười phần đại xóa bước, đúng là mẹ nó cờ mở nở, cho lúc trước đi theo hắn đi, lao từ nửa tháng này liền một cái nóng hổi cũng chưa từng ăn, mỗi ngày gặm bánh mì, liền cảm giác đều ngủ không an ổn. Chỉ là dạng này chúng ta cũng liền nhịn, có thể cờ mở nở hắn mang theo chúng ta một ngày đổi tám cái địa phương cầu lấy. Mỗi ngày đều đến đi mấy chục giảm đường, chọn vẹn không có thời gian nghỉ ngơi, buổi tối đi ngủ đều đến mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Lượng lập tức gật đầu phụ họa, một bộ cùng hứa Vân Thanh Thế bất lưỡng lập rắn dấp. Cái kia ngu xuẩn liền là xuân, liền gặp được chân quý thiên linh tuyển đều không dám cướp, nào giống gần đại lão cùng thao thiết dạng này có quyết đoán, trực tiếp cướp cái an toàn đảo giữa hồ. Nghe vậy, lang Thanh Tuyết hướng hắn đi tới. Ngươi mới nói các ngươi gặp được thiên linh tuyển Đs, trước cho các vị người đọc lão gia môn nói lời xin lỗi, gần nhất nội dung truyện tiểu tác giả chính xác viết lệ, rất xin lỗi. Quyển sách này kỳ thực tại mới thủ tú thời điểm số liệu kỳ thực cũng không hảo, khi đó viết thời điểm cũng không áp lực, thế nào thoải mái làm sao tới. Nhưng quốc khánh sau số liệu liền phóng đại, kết quả có lưu lượng ngược lại có áp lực, đều làm muốn hiện ra tốt hơn một mặt, dẫn đến nội dung chuyện thiết kế ra hiện vấn đề. Cái này nổi là của ta, ta tận lực điều chỉnh. Theo tiến vào Bắc Minh võ đại nội dung chuyện sau, làm tiến vào chính thức thế giới quan, cùng dẫn vào trọng yếu vai phụ, phân phối cho nữ chủ cùng vai phụ nội dung chuyện tăng lên, này cũng dẫn đến nam chính tồn tại cảm giác giảm xuống. Cái này chính xác là cái lớn độc điểm. Tại huấn luyện quân sự nội dung truyện sau khi kết thúc ta sẽ điều chỉnh nội dung truyện, tránh loại tình huống này xuất hiện. Mặt khác, huấn luyện quân sự nội dung truyện sẽ ở 159 chương kết thúc, đằng sau nội dung truyện ta sẽ lại bắt đầu lại từ đầu thiết kế, tận lực không cho đổi càng người đọc lao ra thất vọng, vẫn là cảm tạ các vị người đọc lao ra nhắc nhở cùng đội càng. Chương 151, Lưu Kim Thiên tốc công, chương 151, Lưu Kim Thiên tốc công. Ngươi mới nói các ngươi gặp được Thiên Linh tuyển. Vương Lượng hơi sững sở, theo sau lập tức gật đầu. Đúng, chúng ta tại mới tiến vào trùng hoàng bí cảnh tuần đầu tiên liền gặp được một chỗ Thiên Linh truyền, chỗ kia Thiên Linh truyền phẩm chất cực cao đang tiết hứa vân thanh cùng tâu nôn liền là hai cái kém cỏi, không nói bên kia có cường đại yêu thú hại chúng ta bỏ lỡ một loại chân quý tài nguyên thiên linh tuyền chính là địa cấp cực phẩm chân quý tài nguyên, giá trị trọn vẹn không thể so ban đầu bắc minh lãnh nguyện cho ngưng thần dịch thấp, nó chính là năng lượng tiên địa hóa lỏng tạo thành, tại trong đó ngâm có thể rửa đi nhục thân tạp chất, hấp thu thiên linh tuyền đối với bọn hắn loại này đề cấp võ giả đột phá càng là có chỗ tốt, nếu có thể đem thiên linh tuyền giành lại tới, lang thanh tuyết tuyệt đối có thể nhanh chóng đột phá thể tu đẳng cấp. nô lương hai mắt sáng lên, đáy mắt mang theo vài phần ý đậu tiểu tuyết tuyết, hai ta đi cũng à, ta đều cho ngươi dùng. Ngươi chỉ cần có thể đột phá đến tứ giai sơ kỳ, ta tuyệt đối có thể phi tốc tiêu thăng đến ngũ giai sơ kỳ. Đến lúc đó trong bí cảnh liền là ta quyết định Cấp tự nhiên muốn cướp, nhưng cần chờ chúng ta khôi phục thực lực lại nói. Lăng Thanh Tuyết trả lời, võ giả đột phá tài nguyên quan trọng nhất, càng về sau đột phá cần tài nguyên cùng thời gian đều sẽ càng nhiều. Không ngừng chiến đấu tuy có giúp tại đẳng cấp đột phá, nhưng nào có bảo vật tăng lên đến nhanh. Cái này Thiên Linh Tuyền cơ hồ không người không tâm động. Bọn hắn có thể nói là dốc hết toàn lực mới đánh bại Cương Thiết tự nhân, hơn nữa còn nhất định cần lại nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Thực lực đối phương nếu là vượt qua lục giai sơ kỳ, bọn hắn muốn đắc thủ càng khó. Đại gia trước đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, qua 2 ngày ta sẽ cùng Bắc Minh Yến mang theo Vương Lượng trước đi một chuyến, xác định đối thủ thực lực chúng ta làm tiếp kế hoạch cụ thể. Chu Vi Vi giơ ngón tay cái. Ta đội trưởng liền là ổn, xác định yêu thu thực lực, chúng ta lại dốc hết toàn lực, một lần liền đem thiên linh tuệ đánh xuống. Không sai, chúng ta bên này có Bắc Minh công bằng, tốc độ là ưu thế của chúng ta. Cùng lắm thì trước cấp một bộ phận tiếp đó trốn và hư không chạy trốn, lại dùng hết biện pháp nhiều tới mấy lần, không nghĩ tới đều là điểm tử vương a. Ta cảm thấy nếu thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta còn có thể dùng Tam thập lục kế kế thứ 15, điệu hổ ly sơn, tiểu yến tỷ mang theo côn bằng đem đối phương câu dẫn đi, chúng ta lại đem thiên linh truyền tận diện. Tính dưỡng chỉnh đốn 3 ngày thời gian, mọi người thực lực cơ bản khôi phục 89 thành, lại có 1 ngày tà hữu liền có thể trọn vẹn khôi phục. Lăng Thanh Tuyết liền dự định trước cùng Bắc Minh Yến đi dò thám đường. Ngược lại vài ngày trước trùng chiều trong đại chiến, Bắc Minh côn bằng cũng không sử dụng huyết mạch thần khí, có cái này hậu chiêu tại, cho dù là gặp được thất giai trùng hoàng bọn hắn cũng có thể trốn vào hư không. Đội trưởng, các ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng bị thương a. Lăng Thanh Tuyết ba người ngồi lên Bắc Minh côn Bằng, hướng về bầu trời bay đi, Vương Lượng thì phụ trách cho các nàng chỉ phương hướng. Lăng Thanh Tuyết tinh thần lực trải qua đại chiến sau đột phá tam giai đỉnh phong, nhưng thần dịch còn tại kéo dài phát lực, tháng này kết thúc tuyệt đối có thể một lần hành động phá vỡ mà vào tứ giai sơ kỳ. Mà thể tu đẳng cấp đột phá thì cần muốn cái này thiên linh truyền. Tại đi qua một mảnh rừng rậm lúc, Lăng Thanh Tuyết ánh mắt cùng ẩn dấu ở trong đó Hứa Vân Thanh đụng vào nhau. Cho dù chỉ có một sát, nhưng lấy nàng tinh thần lực cũng sẽ không nhận biết sai. Dấu không tệ, nhưng sơ hở quá nhiều. Lăng Thanh Tuyết cười nhặt nói, "Ngô lương gãi gãi đầu, Hứa Vân Thanh bọn hắn liền dấu ở chỗ đó ư?" cũng là có chút điểm đồ hèn nhất à, thân là đại hạ nhất lưu cấp độ thiên tài, rõ ràng vẫn trốn tránh. hà thấy, cái này thực sự không có thân là võ giả huyết tính. bác minh phong đã chấp thuận sẽ bảo đảm mạng của bọn hắn, nếu như thế giết một đợt không thể so trốn tranh, cũng có ý nghĩa. trong rừng rậm, trong chớp mắt ấy đối diện, để hứa vân thanh thần tình nháy mắt cứng đờ, đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin. vừa mới bay qua là côn bằng à, có thể miễn cưỡng vượt qua một lần cỡ lớn trùng chiều. lang thanh tuyết chính xác có như thế chút từ lực. thông ngôn khôi hài nói, không, lang thanh tuyết thật không đơn giản. hứa vân thanh thần sắc cẩn thận. Những lời này quả thật làm cho tâu luôn có chút không rõ ràng cho lắm. Ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn cái kia chỉ là hai mươi mấy người có thể trấn áp cỡ lớn tổ trùng. Khả năng. Đúng. Hứa Vân thanh thở dài một tiếng. Vừa mới hai người chúng ta tinh thần lực tiếp xúc một cái trước mắt, ta có thể rõ ràng cảm giác tinh thần lực của nàng tăng vọt. Hiện tại cũng đã là tam giai đỉnh phong thần sư, không chỉ như vậy nàng cùng Bắc Minh yến trên mình cũng vô hại thế, trạng thái trọn vẹn không giống như là trải qua một tràng huyết chiến. Ngược lại muốn đánh thắng trận, điều đó không có khả năng. Bọn hắn bao nhiêu người, thao thiết lại mạnh cũng liền có thể đối phó ngũ gia yêu thú mà thôi. Lục gia yêu thu thực lực không thể nào là bọn hắn tiểu đội có thể đối phó. Thông Nôn cắn chặt răng. Hứa Vân thanh nhàn nhạt lắc đầu, ngươi cùng ta tranh luận không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ là đem ta nhìn thấy miêu tả đi ra mà thôi, sự thật liền là Lăng Thanh Tuyết thực lực mạnh hơn. Thông Nôn nắm tóc, toàn bộ người lộ ra cực kỳ bực bội. Đều dạng này, bọn hắn thế mà còn là không sánh bằng Lăng Thanh Tuyết, cái này cờ mở nở là quái bậc a. Bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng, Lăng Thanh Tuyết cái này hai mươi mấy người rưỡi vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng thao thiết cùng côn bằng? Cái này thật hợp lý ư? Người khác nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết, cũng nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết cùng bên cạnh Bắc Minh Yến Vương Lượng. Từng cái lập tức cảm giác trời sập. Vài ngày trước buổi tối, bọn hắn thế nhưng nhìn tận mắt Vương Lượng mang theo hai người vụng trộm chạy đi, thậm chí bọn hắn còn khiêu khích qua Vương Lượng. Bắc Minh côn bằng chấn động hai cánh phi tốc sẹt qua bầu trời. Gần như vậy biết, bọn hắn liền đã bay qua vượt qua 20 km khoảng cách. "Đội trưởng, cái kia Thiên Linh Tuyền ngay tại chúng ta ngay phía trước ngọn núi kia ở giữa, nơi đó có một khối rất lớn hồ, bên trong tất cả đều là phẩm chất cao Thiên Linh Tuyền nước." Vương Lượng chỉ về đằng trước nói. Lăng Thanh Tuyết tinh thần lực hướng về phía trước tìm kiếm, hướng về tứ phương nhận biết. Các người đi qua nơi này thời điểm có gặp được yêu thú nào ư? Vương Lượng nhớ lại một phen, bởi vì chúng ta tương đối cẩn thận cho nên cũng không kinh động yêu thú cường đại, nhưng cái này một mảnh dường như loại giết hình yêu thú lại nhiều một điểm, ta biết chỉ có những thứ này. Giết, lại là ta ghét nhất yêu thú. Bác Minh Yến sợ run cả người. Nàng đối loại này dài mảnh bộ dáng, toàn thân đều là chân yêu thú có tự nhiên cảm giác sợ hãi. Giết còn không bằng cái kia cương tiết cự nhân có cảm giác vui mừng đây. Thanh Tuyết nói thế nào, chúng ta trực tiếp xuống dưới à, vẫn là trước thăm dò một phen? Bác Minh Nghiên hỏi. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Không cần Muốn dẫn dân nó quá dễ dàng, nó đem thiên linh tuyển coi như tài sản riêng, chỉ cần chúng ta đối thiên linh tuyển có chút ý nghĩ, nó chắc chắn tự mình nghiền thân. Nô Lương vô cánh bay ra, một đạo liệt hỏa chảo quang hướng về phía dưới vút tới. Đất đá tung tóe, tiếng nổ đùng đoảng vang tận mây xanh. Chỉ là mấy cái hít thở đi qua, mặt đất bắt đầu rung động, theo đó một đầu to lớn con rết màu vàng nóng theo lòng đất leo đi ra. Thân thể của nó chừng gần 10 mét, toàn thân bị hoàng kim giáp xác bao trùm, lực phòng ngự phi phàm. Liệu kim thiên tốc công. Đồng thời khí tức chừng lục giai trung kỳ, quanh thân tiêu tán ra khủng bố thú uy. Cặp kim màu đỏ tươi thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm lăng thanh tuyết cùng Nô lương đám người. Một tiếng tiếng hí truyền ra, phản phất cả tòa đỉnh núi đều đang run rẩy. Nô lương nuốt nước miếng một cái, có chút vượt qua mong chờ. Lưu Kim Thiên Túc công hình thể so bình thường loại chúng yêu thú muốn lớn quá nhiều, đẳng cấp cũng đạt tới kinh người lục giai trung kỳ, vừa xa khỏi bọn hắn tiểu đội cực hạ. Muốn giết Lưu Kim Thiên Túc công căn bản không có khả năng, nghĩ như vậy muốn lấy được Thiên Linh Tuyền cảng là không dễ dàng. Chương một nó kéo. Một đồng ba, ba chương một nó kéo. Một đồng ba, ba. Lưu Kim Thiên Túc công thực lực quá mạnh, Nô lương chỉ có thể trước lựa chọn tính chiến lược rút lui. Nhưng Thiên Linh Tuyền nhất định phải đạt được. Vì thế, Lăng Thanh Tuyết cô y đem một chút điểm tử vương triệu tập tại một chỗ, muốn thử xem dựa vào quần chúng trí tuệ. Số một điểm tử vương mã nhân đông trước tiên đứng lên. Dùng ta y dược thế ra truyền thừa người kinh nghiệm, trừ thao thiết bên ngoài coi như là lại mạnh yêu thú, cũng sợ độc. Ta cảm thấy chúng ta dùng độc dược, chỉ cần có thể ảnh hưởng Lưu Kim Thiên Túc công liền có rất lớn cơ hội cướp đi Thiên Linh Tuyền. Chu Vi Vi chống cằm, thần sắc không hiểu. Mã Ca, Lưu Kim Thiên Túc công thế nhưng lục gia trùng kỳ yêu thú. Ngươi có có thể trên diện rộng ảnh hưởng độc dược của nó? Cho dù có ngươi có biện pháp để nó ăn hết. Mã nhân đông lúng túng gãi gãi đầu, nói thật à, trên người của ta liền có một loại độc dược, nhưng cùng ta tổ truyền thuốc bột vạn năng cùng lúc, ta không biết rõ có hay không có hạn sử dụng. Độc dược có hay không có hạn sử dụng? Hắn cái này gà mở còn thật không rõ ràng. Cuối cùng, độc dược quá thời hạn có còn hay không là độc dược? Độc tính là mạnh lên vẫn là yếu đi đều không rõ ràng. Tìm nhỏ yếu yêu thú đi thử xem cũng không nhất định hữu dụng. Bởi vì có thể hạ độc chết tứ gia yêu thú độc dược, vô cùng có khả năng đối lục gia yêu thú không hề có tác dụng, đó căn bản không thể so sánh. Loại trừ độc dược, chúng ta cũng chỉ còn lại địa hồ ly sơn có thể dùng. Ngược lại có thể từ ta tiểu côn đi dẫn ra lưu kim thiên túc công, chúng ta lại đem thiên linh tuyển toàn bộ chống đi. Bác Minh Yến đề nghị. Tần Hồng Viêm hơi hơi lắc đầu, tiểu yến tỷ côn bằng tốc độ chính xác nhanh, nhưng dẫn ra lưu kim thiên túc công nhân tuyển tốt nhất khả năng là thao thiết. Bởi vì thao thiết thực lực mạnh, có thể tiếp được lưu kim thiên túc công mấy lần công kích, lại có thể phi hành, mà côn bằng nếu như chỉ trốn lời nói, lưu kim thiên túc công sát suất lớn không thể lại một mũi đuổi. Đồng thời, côn bằng cần giữ lại cuối cùng dẫn chúng ta tất cả người rời khỏi nếu từ côn bằng đi dẫn đi lưu kim thiên túc công chúng ta gặp gỡ trùng triệu liền chạy không xong Bác minh nghiến ánh mắt phát sáng lên cho hắn điểm cái khen trong quần chúng quả nhiên cũng là có chút điểm tử vương sáng sớm hôm sau mọi người liền đã chờ xuất phát lúc trước cùng cương thiết cự nhân đại chiến lưu lại di chứng cũng đã triệt để khôi phục Bác minh côn bằng lần nữa bay lên không hướng về thiên linh tuyển chỗ tồn tại bay đi bọn hắn mới vừa xuất hiện tại thiên linh tuyển trên không đầu lưu kim thiên túc công kia liền phá đất mà lên tựa như đối với bọn hắn khí tức mười phần mất cảm nhìn tới chúng ta hôm qua dò đường có chút đánh rắn độ cỏ Lưu Kim Thiên Túc công đối với chúng ta mười phần cảnh giác, nghĩ như vậy muốn dẫn đi nó sợ là sẽ phải càng khó khăn. Nô Lương thầm nói, Thiên Linh truyền đối với Lưu Kim Thiên Túc công mà nói mười phần trọng yếu, càng là nó có thể đột phá đến lục giai trung kỳ mấu chốt. Lấy bá đạo tính cách, tuyệt không có khả năng cho phép người khác đúng chạm thiên linh truyền. Mã Nhân Đông đem thuốc bột cho móc ra, trên mặt cũng là có chút buồn dầu. "Đội trưởng, chúng ta thế nào đem độc dược vung đến Lưu Kim Thiên Túc công trên mình đây? Nó giáp sắc dày nặng, độc dược cho dù nếu là vẹn vẹn rơi vào giáp xác bên trên khẳng định là vô dụng." Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, cầm qua thuốc bột đưa cho trên bờ vai Nô Lương giao cho ngươi, ngươi nhất định có thể làm đến. Nô lương rũi ra chân nước lượng thuốc bột, ánh mắt liếc nhìn Lưu Kim Thiên Túc Công. Thất nhiên, ta thế nhưng vô địch. Nô lương mở ra hai cánh bay ra ngoài, đồng thời thân thể bắt đầu phi tốc bành trướng, chờ xuất hiện trên đỉnh đầu Lưu Kim Thiên Túc Công lúc đã là một tôn quái vật khổng lồ. Lưu Kim Thiên Túc Công nhìn kỹ Nô lương, trong miệng phát ra nặng nề tiếng gào gém. Nô lương nhếch miệng, vang nóng ánh, có nguyện ý hay không làm tiểu đệ của ta? Nếu như ngươi chịu đi theo ta, tương lai có ta một miếng cơm ăn, liền có ngươi một cái chấn soát. Lưu Kim Thiên Túc Công nó đường đường trùng hoàng bí cảnh lưu kim thiên túc công bộ tộc lão đại ngươi muốn ta làm ngươi tiểu đệ ngươi nhiều mạo mễ a đồng thời ngươi mới tứ giai ngươi làm sao dám lưu kim thiên túc công phẫn nộ gào khét khủng bố hung uy tỏ ra khí thế như vậy để xung quanh vài trăm mét đều thú nhộn nhịp kinh sợ thối lui ra ngoài nô lương hừ lạnh một tiếng rượu mời không uống thức ăn rượu hắn phi thân mà xuống hướng về lưu kim thiên túc công đi vội vã tựa như muốn cùng liều mạng lưu kim thiên túc công như thế nào lại sợ nửa trước thân cong lên lấy ra chính mình như là hoàng kim trường màu trăm chân trăm chân đều xuất hiện công kích dày không thông gió lô lương lại tại cùng cách nhau mấy mét thời điểm dừng lại không gian tỏa nháy mắt phát động hư không nổi lên vận sóng vô số không gian tỏa liệm đem lưu kim thiên túc công gắt gào khóa tại chỗ cái này không gian tỏa chỉ có thể vây khốn lưu kim thiên túc công một hai cái hít thở bằng không nô lương cũng không cần dựa gần như vậy để tại không gian tỏa liệm bị tránh phá phía trước lại lần nữa đánh ra mặc yên long kích mau mực sừng rồng hư ảnh đánh ra ngoài đồng thời hôn tạp cái kia gói thuốc phấn nháy mắt đánh trúng lưu kim thiên túc công phần bụng đánh ra một cái lô máu thuốc bột cũng toàn bộ dán tại lô máu bên trên. Lưu Kim Thiên Túc công đôi mắt xích hồng, không gian tỏa liệm bị nó nháy mắt kéo đứt, đau đớn để nó dị thường phẫn nộ. Nhưng cũng may Ngô Lương đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ nhìn Mã Nhân Đông độc dược này đến cùng có hữu dụng hay không. Côn bằng trên lưng mọi người đấy mắt hiện lên sợ hãi thán phục. Ngư Hoa, dùng bỏ qua phòng ngự mạc yên Long kích đánh vỡ Lưu Kim Thiên Túc công kim giáp, độc dược liền sẽ trăm phần trăm tiến vào Lưu Kim Thiên Túc công thể nội, hơn nữa có không gian tỏa tại trọn bẹn không cần lo lắng thất thủ. Nhưng mà độc dược này thật có hiệu quả ư? Cái này đều có một hồi thế nào nửa điểm phản ứng đều hay không? Mọi người nhìn về phía Mã Nhân Đông, muốn hắn phân tích phân tích. Gặp cái này, Mã Nhân Đông có chút lúng túng gãi gãi đầu. "Đừng nóng vội các huynh đệ, độc dược cần xôi theo huyết dịch chảy qua lưu kim thiên túc công thân thể trọng yếu bộ phận, đây nhất định cần một chút thời gian à, ta đối ta tổ truyền độc dược rất có lòng tin." Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng có chút chột dạng. "Độc dược này nếu là quá hạn, không có độc làm sao xử lý, chẳng lẽ hôm nay lại để cho hắn kéo đông lớn?" Bác Minh Yến vỗ vỗ bả vai của Mã Nhân Đông. "Tiểu Mã à, ngươi thuốc này nếu là vô dụng, sau đó cũng đừng gọi ý dự thế ra người thừa kế, ngươi thật không bản sự này." Mã Nhân Đông lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Tiểu diễn tỷ, Nhà ta thật là ý dược thế gia, ngươi tin ta? Không phải bọn hắn không tin, mà là trên đất Lưu Kim Thiên Túc Công thật một điểm phản ứng cũng không cho. Cái kia độc dược chát lên đi cùng không quét đồng dạng. Mã nhân đông ho nhẹ một tiếng, thuốc khẳng định không có vấn đề, có lẽ là quá thời hạn dẫn đến độc tính biến mất. Chúng ta khởi động kế hoạch B Thuốc là chân dược, liên la độc dược không có độc mà thôi. Hắn mới nói xong, trên mặt đất Lưu Kim Thiên Túc Công liền bắt đầu toàn thân run rẩy, thân thể bắt đầu dùng quỷ dị tư thế bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ như vậy, con mắt của nó bành trướng như là gần bạo tạc bóng. Hoàng Kim nhảy vọt không ngừng gõ mặt đất, lộ ra một bộ vẻ thống khổ. Thấy thế. thế Mã Nhân Đông nháy mắt kích động lên, thoáng cái liền có mặt mũi. Ta liền nói a, ta liền nói ta là ý dược thế gia người thừa kế a, cho dù mấy trăm năm đi qua, ta người Mã gia nghiên chế độc dược vẫn như cũ độc tính phi phạm, cho dù là lục giai trung kỳ yêu thú đều gánh không được. Mã Nhân Đông cười ha ha, thần sắc đáp ý. Mã ca vẫn là đáng tin, người ý dược thế gia người thừa kế thân phận ta thừa nhận, ngươi nếu là có thể đem lưu kim tiên túc công trực tiếp hạ độc chết, sau đó ngươi trong lòng ta liền là Mã thần ý điệp. Ai, đây có phải hay không là chứng minh một cái đạo lý, độc dược quá thời hạn vẫn như cũ là độc dược, thậm chí khả năng độc dược càng mạnh. Tốc háo có đạo lý A, ta dùng cái này nghiên cứu có thể xin được bối nhi giải hóa học à, nghe nói chúng thường có hơn mấy trăm vạn tiền thường đây. Bác minh yến sờ lên cằm, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. độc dược này độc tính thật cổ quái A, tại sao ta cảm giác lưu kim thiên túc công sắp nổ tung? trên mặt đất lưu kim thiên túc công ngay tại không ngừng bay cuồng, thân thể co giật tốc độ cực nhanh, đều nhanh thành chứng động kinh. bên cạnh đó, lưu kim thiên túc công các vị trí cơ thể đều có bảnh trường dấu tích, nếu không phải thể nội kiên cố kim giáp giam cẩm, hình thể của nó thậm chí khả năng trực tiếp tăng gấp đôi. này chỗ nào như là chúng độc à, đây rõ ràng như là trường khí, chúng đến sắc bạo tạc loại kia. Như tiếp tục loại su thế này xuống dưới, Lưu Kim Thiên Túc Công nói không chắc thật sẽ bạo thể mà chết. Mã Nhân Đông hai mắt trừng lớn, trọn vẹn không nghĩ ra. Đây là náo dạng nào a? Ông nội ta rõ ràng nói cho ta đây là khí độc, mấy hơi thở liền có thể hạ độc chết thất gia yêu thú. Giảm đi ông nội ta thích khoác lác tính cách, hạ độc chết lục gia không quá phận a. Chẳng lẽ hắn mã gia thật là bán thuốc giả? Không, ta không tiếp thụ. Lưu Kim Thiên Túc Công gắng sức tê mình, cả ngọn núi đều tại bắt đầu chấn động không nứt. Thân thể của nó bắt đầu cấp tốc lay động. Cuối cùng, nó kéo một đống ba ba, trương đều cho lão tử đi chết nên chết lượng cơ thú, chương 153, đều cho lão tử đi chết, nên chết lượng cơ thú. Một đống lớn đen sấm ba ba xuất hiện tại Lưu Kim Thiên Túc công bờ mông sau. Mà bọn hắn vừa mới nhìn lâu như vậy, liền lạ tại xem Lưu Kim Thiên Túc công. Kéo ba ba. Ta mẹ nó tiểu mã, ngươi bồi con mắt ta, lão tử lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn kỹ người khác kéo ba ba. Tần Hồng Viêm phẫn nộ nói. Chu Vi Vi cũng là lộ ra tức giận. Đúng đấy, nhân gia vẫn là nữ hài từ đây, ngươi chính là bán thuốc giả. Nhà ai đọc dược dược tính cùng thuốc sổ đồng dạng a? Bất quá cái này thuốc sủ có thể đối lục giai yêu thú đều có hiệu lực, có chút biến thái thành phần tại bên trong. Lưu Kim Tiên túc công thân thể lại lần nữa run dậy mấy lần, lại kéo mấy đống, toàn bộ thú đều nhanh kéo hư thoát. Đường Đường lục giai trung kỳ yêu thú, rõ ràng bị như vậy chơi bựa, quả thực không thể tha thứ. Nó đứng lên, đào qua một mảnh bụi đất đem trên mặt đất cái kia mấy đống trôn. Ngô Lương cười cười, nha, còn thẳng nói vệ sinh nha, bất quá ngươi tùy chỗ lớn nhỏ liền thế, nhưng cái thói quen xấu. Lưu Kim Tiên Tốc càng phẫn nộ, như điên hướng về Ngô Lương đánh tới. Liên la cái này thú, đối nó hạ độc, để nó mặt mũi mất hết, nhất định cần làm thịt hắn. Trong chân thân thể bắt đầu phi tốc tại dưới đất bò sát hướng về Ngô Lương vọt tới làm dẫn đi nó Ngô Lương cố ý bay thấp một chút cho nó hình như có thể đuổi kịp cảm giác câu cá nha hắn dù chưa đến câu đế chi cảnh vậy cũng tính toán có chút thành cửu câu loại này không nao yêu thú đây không phải là tay cầm ném ấm. Tiểu Tuyết Tuyết các ngươi làm nhanh lên một chút nếu là Lưu Kim Thiên Túc Công không tiếp tục đuổi giết ta ta cũng không chịu trách nhiệm mới nói xong Lưu Kim Thiên Túc Công như là một đầu tóc cuộn bánh thu hướng về Ngô Lương giết tới nhìn điệu bộ này cơ hồ là thần cản giết thần phật cản giết phật xung quanh cây tối nham thạch hết thảy bị Lưu Kim Thiên Túc công đập nát, lực lượng kinh khủng khiến lòng run sợ. Hắn thực lực chính xác cường đại, so cương thiết cự nhân còn cường đại hơn, đồng thời lực công kích càng là cương thiết cự nhân gấp mấy lần. Nô lương bay ở không trung có phải hay không còn cho nó lên một kích mặc tiên long kích khí đến Lưu Kim Thiên Túc công triệt để nổi giận. Không còn Lưu Kim Thiên Túc công ngăn cản, bọn hắn lập tức hướng về Thiên Linh thuyền rơi xuống. Thời gian eo hẹp bức bách, muốn mang đi toàn bộ Thiên Linh thuyền nhất định cần nắm chắc thời gian. Nếu là để Lưu Kim Thiên Túc công trở về, muốn lần nữa dẫn đi đối phương chỉ sợ là không thể nào. Các huynh đệ ai có buồn nước lớn nha? nhiều như vậy thiên linh thuyền chúng ta không đổ vật chẳng a Tân hồng viêm hỏi nghe vậy mọi người nhất thời giật mình bọn hắn một mực tại suy tư thế nào dẫn đi lưu kim tiên túc công lại quên thảo luận thế nào mang đi thiên linh thuyền thất sệt a thực ngốc ga các ngươi cho nó đông lên à? đông thành băng chúng ta chẳng phải có thể trực tiếp đem chuyển vào nhận chữ vật trở về đảo giữa hồ lại phân Bác minh nghiền mắng. mọi người nhất thời như là thể hồ quan đỉnh mọi người mặt lộ vẻ kích động phân biệt đứng ở thiên linh thuyền bốn phía bắt đầu khu động hàn băng linh trận đem chọn cái hồ chọn vẹn đóng băng lên lăng thanh tuyết cầm trong tay thu thủy kiếm vài đạo kiếm khí bắn ra tùy tiện liền đem cắt đứt thành từng khối ngay ngắn như băng rơi gạch đều nhanh tranh thủ thời gian rời gạch ta vẫn là lần đầu tiên như vậy ưa thích rời gạch ai mẹ nó không thích a nếu là có thể ta có thể chuyển cả một đời tăng nhanh điểm tốc độ chuyển xong gạch chúng ta liền có thể trở về chia chiến lợi phẩm ta đã thấy ngày mai tốt đẹp tại hướng ta với tay mọi người nhiệt tình mười phần nhanh chóng đem thiên linh thuyền đông thành băng gạch cất vào trong nhận chứa đủ mà ở trong hư không nhìn xem bọn hắn bắc minh phong cùng bắc minh lãnh nguyện hai người khoe miệng đều là giật giật dùng loại biện pháp này dẫn đi lưu kim thiên túc công lại mang đi thiên linh thuyền cũng thật là có một phong cách riêng a Lực lượng quân chúng quả nhiên to lớn. Đám tiểu tử này tập hợp một chỗ quả thật không tệ, gặp phải phiền toái đều có thể hợp lực giải quyết, biểu hiện ngược lại so vãng giới muốn tốt không ít. Bác Minh lãnh mượt phê bình nói. Bác Minh Phong cũng là cười cười, vãng giới nhưng không có có thể cùng lục gia yêu thú đối kháng, mà trong bọn họ có người tài ba. Người khác chính xác cũng phát huy tác dụng rất lớn, nhưng chân chính không thể thiếu vẫn là Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết. Không có hai người thực lực, lúc trước trận kia từ hắn thúc đẩy trùng triều cho dù là tập trăm người lực lượng cũng gánh không được. Mà một khi bọn hắn vung ra trung hoàng, huấn luyện quân sự độ khó sẽ đường thẳng tiêu thang về phần tại sao bọn hắn biết rõ huấn luyện quân sự không có khả năng hoàn mỹ thông qua nhưng vẫn là vẫn như cũ lựa chọn tướng quân dạy bảo địa điểm chọn làm trùng hoàng bí cảnh đó là vì kích phát cực hạ kích phát lần này tất cả mọi người cực hạ nhìn một chút có người hay không có thể vượt qua dự liệu của tất cả mọi người chưa từng khả năng bên trong tìm ra một cái kỳ tích cho dù cái này kỳ tích xác suất rất thấp nhưng nó ý nghĩa lại phi phàm vô luận kỳ tích có thể hay không xuất hiện bọn hắn đều là hạt giống tốt bắc minh lãnh người nói người vốn là không có hoàn mỹ bọn hắn những lão sư này nên làm không phải là áp lực kích phát học sinh tiềm lực để nó treo lên cao hơn thiên địa ư Ai nói không làm được hoàn mỹ cũng không phải là học sinh tốt. Đem hết toàn lực học sinh, mỗi một cái đều là học sinh tốt, cái này cùng thành tích không có quan hệ. Bác Minh phong tán thưởng một tiếng, xứng đáng là ta Bác Minh võ đại được hoàn nên nhất lãnh nguyệt chủ nhiệm, cái này tư tưởng giác ngộ quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh, bất quá hứa Vân Thanh chi đội ngũ kia tiểu cô định làm như thế nào. Bác Minh lãnh nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi đẩy ra động một thoáng, dựa trốn cũng không phải ta Bác Minh võ đại dạy học phong cách, trận này huấn luyện quân sự cũng nên chính thức tiến vào quỹ đạo chính. Mọi người hợp lực đem có thiên linh truyền toàn bộ mang đi, theo đó liền ngồi Bác Minh côn bằng trở về đạo giữa hồ. Nô lương bay được, bỏ qua Lưu Kim Thiên Túc công dễ như trở bàn tay. Trong rừng rậm, Nô lương bay ở giữa không trung, phía dưới Lưu Kim Thiên Túc công mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tại trong rừng rậm cày ra một con đường. Nó hướng lấy Nô lương điên cuồng đuổi giết, nhìn tư thế là hận không thể nuốt sống Nô lương. Tiểu tử, nếu không phải hiện tại đánh không được ngươi, liền đổi thành ta ăn ngươi, chờ thêm đoạn thời gian ta liền tới làm thì ngươi. Nô lương khôi hài nói, trong đầu Khế ước đã tiếp thu được Lăng Thanh Tuyết rút lui tín hiệu, hắn cũng không có tiếp tục lôi kéo Lưu Kim Thiên Túc công tâm tư, chờ Lăng Thanh Tuyết đột phá đẳng cấp, hắn cũng liền có thể tiếp tục bứt phá, đến lúc đó liền là hắn giết trở về thời điểm. Cánh phượng chấn động, nô Lương liền bay về phía trên không trung, rất nhanh không gặp tung tích. Lưu Kim Tiên Túc Công phẫn nộ đứng tại chỗ tên mình, kém chút khí bốc khói, không bố tiếng hí, hù dọa đến nguyên bản trốn ở chỗ không xa trên ngọn cây hứa Vân Thanh Tiểu đội thành viên run một cái, kém chút trực tiếp rất xuống. Chờ thấy rõ đối phương, mọi người con người đều nhanh trận lùi ra. Giết! Mau van nóng, siêu dài 10 mét, khí tức cường đại đến không thể tưởng tượng nổi Lưu Kim Tiên Túc Công. Ta mệnh thôi rồi, ta mẹ nó, cái này theo cái nào toé đi ra yêu thủ à, nó sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta không động, nó liền phát hiện không được chúng ta. Người gỗ không chơi quả à? Đúng đúng đúng, chúng ta tốt xấu cũng cách lấy một đoạn khoảng cách, nó có lẽ không phát hiện được, đại gia đừng sợ đều giấu kỹ. Mà sau một khắc, Lưu Kim Thiên túc công độ lệch thân thể, màu đỏ tươi thú đồng nhìn về bọn hắn ở tại phương hướng. Sau đó, thân hình khổng lồ hướng về bọn hắn tàn phá bốn phía mà đi. Lượng cất thú. Đó không phải là lúc trước nhóm người kia trợ thủ ư? Lén lút dấu ở trên ngọn cây, 99% là chuẩn bị đánh lên nó. Nó não là không ổn, nhưng còn không tới xuân tình trạng. Húng húng, đều cho lão tử đi chết, nên chết lượng cất thú. Những người kia nháy mắt ngộp. Lưu Kim Thiên Túc công không nói quy tắc trò chơi, không phải nói không động liền không nhìn thấy ư? Chương 154, cái này không khỏi quá mức hỗn vọng, chương 154, cái này không khỏi quá mức hỗn vọng. Chạy mau à, cái này tuyệt bức là lục gia yêu thú, nếu không chạy hẳn phải chết không nghi ngờ, Hứa Vân Thanh lần này cũng không giữ được chúng ta. Mẹ nó chớ đẩy ta à, ta muốn đi tìm Thao Thiết quý hàng, chỉ có gần đại lão có khả năng đối phó lục gia yêu thú. Các huynh đệ yêu thú của ta có thể mang một người bay, có người nào muốn đi theo ta sao? Mang ta, mang ta, ta đem tỷ ta phương thức liên lạc cho ngươi, tỷ ta là tôn chúng ta tôn hoa. Mọi người tản tác hỗn loạn bắt đầu mỗi người tự chạy, nhưng chạy trốn phương hướng lại lạ thường nhất trí, toàn bộ đều là Lăng Thanh Tuyết tiểu đội chỗ tồn tại đảo giữa hồ. Hứa Vân Thanh đã không di chuyển được bọn hắn, có thể kéo theo bọn hắn chỉ có Lăng Thanh Tuyết. Cờm nờ chọn Chung Hoàng bí cảnh làm huấn luyện quân sự địa điểm người thật là một cái độ tinh khiết trăm phần trăm tệ chủ a, chọn vẹn không đem chúng ta làm người nhìn. Hứa Vân Thanh khi đến giận mắng mấy tiếng, nhưng vẫn là gia nhập chạy trốn trận doanh, cùng tâu nôn một chỗ hướng về đảo giữa hồ mà đi. Nguyên bản đang định làm điểm chuyện xấu Bắc Minh Phong nhìn thấy một màn này, khoe miệng hiện lên một vòng ý cười. Cái này còn vừa vặn tránh ta suất lực, ngược lại bắt đầu xuyên, không tệ trên đảo giữa hồ, lăng thanh tuyết đám người đã rơi vào trên đảo, nô lương cũng chỉ so với bọn hắn muộn khoảng 20 phút liền trở về. tiểu tuyết tuyết, các ngươi động tác rất nhanh à? nhiều như vậy thiên linh tuyền mới điểm ấy thời gian liền vơ vét không còn làm gì, có làm thổ phỉ tiếm chất. nô lương cười nói, lăng thanh tuyết cười nhạt một tiếng, lần này thiên linh tuyền có không ít, ngươi muốn à? ta có thể phân ngươi một bộ phận. không cần, lần trước trùng triệu ta nuốt đại lượng trùng tộc, sớm đã đạt tới đột phá yêu cầu, nếu không phải ngươi kéo ta lui lại, ta đã sớm là tứ giai đỉnh phòng, lao đế ngươi cố gắng nữa một điểm à. Ra Môn coi như lại mánh mang ngươi cũng thật khó khăn, ngươi hậu kỳ phát lực đến cùng lúc nào a? Ngô Lương chửi bậy nói. Nghe nói như thế, sát mặt lăng Thanh Tuyết đều đè lại. Nàng rõ ràng cực kỳ cố gắng tốt a, đều dạng này cố gắng còn muốn bị chửi bậy, hảo không có thiên lý. Đẳng cấp đột phá đối với ta mà nói căn bản không phải việc khó, chỉ là cần một chút thời gian, ta chân chính để ý là ý chí, lĩnh vực thậm chí pháp tắc không chế, chỉ có những vật này mới là ta một thế này đang thần chân chính dựa vào. Ngược lại ta không kém gì ngươi. Lang Thanh Tuyết âm thầm cắn răng, như là một đầu hổ mẹ. Ngô Lương nhếch miệng. Nói những vật kia có nhiều khó khăn đồng dạng, lao đế đường mạnh miệng. Lăng Thanh Tuyết không nói, yên lặng đi ra. Vạch trong điểm, không phải nói bất quá, liền là đơn thuần không muốn tranh mà thôi. Ta không có chút nào sinh khí. Trở lại lều vải lớn bên trong, vừa mới hành động hơn 10 người đều đã tại trở lấy chia chiến lợi phẩm. Cuối cùng phân phối kết quả chính là Lăng Thanh Tuyết một người phân năm thành, còn lại năm thành người khác phân. Một mình nàng độc chiếm năm thành thiên linh tuyển có thể nói là lín đến như vậy, toàn bộ tiểu đội có thể kiên trì đến hiện tại có rất lớn nguyên nhân là bởi vì nàng cùng nô lương. Mọi người cố gắng không thể thiếu, nàng trả giá đồng dạng trọng yếu hơn có trong đó năm thành tiên linh tuyển, mượn vạn nguyên quy nhất quyết luyện hóa tốc độ, huấn luyện quân sự phía trước nàng nhất định có thể đột phá tam giai đỉnh phong, thậm chí tứ giai sơ kỳ. Bên ngoài lũ chẳng biết tại sao đột nhiên vang lên ồn ào thanh âm, mọi người lập tức đi ra ngoài. Ngoa Tào, đây là lại tới trùng triều à? Các ngươi nhìn xa xa bên kia tư thế có phải hay không trùng triều? Rất giống là trùng triều à, một mảng lớn cây đều bị xung đổ, đây không phải trùng triều là cái gì? Ai ai, không đúng rồi, thế nào cảm giác có người tại bên kia? Mấy đạo lúc sáng lúc tối bóng người tại ven hồ phương hướng lấp loé, nhất càng ngày càng rõ ràng. Mọi người định thần nhìn lại, liên phát hiện những người này tất cả đều là Hứa Vân Thanh tiểu đội trốn qua tới, từng cái cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng bộ dạng xôn xoay băng băng, biểu hiện trên mặt dữ tợn, phảng phất đằng sau có cái gì hùng thụ manh thú đồng dạng. cái này thế nào còn cùng một nhóm nếm mùi thất bại tán binh đồng dạng a, chẳng lẽ Hứa Vân Thanh cái kia đại xóa bước gặp được Lục Gia yêu thú? làm cho gọn gàng vào. còn tốt lao tử sớm đi một bước, cái này nếu là nhiều do dự một hồi, hiện tại liền giống như bọn họ thoát thân. tiếng vang to lớn từ trong rừng rậm truyền đến, mặt đất chấn động cho dù là tại trên đảo giữa hồ cũng có thể cảm giác được. một vòng màu vàng kim quang ảnh lúc gần lúc hiện. Cái kia tựa như là Lưu Kim Thiên Túc Công ai, không phải là nó vừa vặn đi ngang qua Hứa Vân Thanh bọn hắn ẩn thân địa phương, cho bọn hắn hù dọa đạt được tán luận a. Hứa Vân Thanh bí mật năng lực lừa không đến lục giai trở lên yêu thú, Lưu Kim Thiên Túc Công dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện bọn hắn. Đồng thời Lưu Kim Thiên Túc Công vốn là bị bọn hắn chọc tức, giờ phút này càng là hận không thể nuốt sống tất cả lưỡng cơ thú. Không qua quá lâu, ven hồ bên trên từng đạo bóng người tranh nhau nhảy vào trong hồ nước, để tránh bị Lưu Kim Thiên Tốc Công truy sát. Lưu Kim Thiên Tốc Công đứng ở ven hồ bên trên, nhìn phía trước đạo giữa hồ trong mắt tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không muốn xuống nước đứng chân mấy phút sau vẫn là lựa chọn lui gặp cái này tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra nếu là Lưu Kim Thiên Túc công lựa chọn tiến công đó mới là thật phiền phức Hứa Vân Thanh cùng Tâu Nôn hai người theo trong hồ nước leo lên đảo giữa hồ trên mặt nóng bỏng ánh mắt có chút lơ lửng hai người đứng ở trước mặt lăng Thanh Tuyết do dự sẽ mới há miệng Hứa Vân Thanh thở dài chúng ta thua dựa dẫm trung quy là mang trong lòng may mắn hắn ngưng con mắt nhìn về phía lăng Thanh Tuyết cùng Bát Minh Yến trong thần sắc vẫn như cũ có chút không cam tâm hai người các ngươi một cái vu khảo thứ nhất một cái vu khảo thứ ba Nếu là đoàn đội hợp tác các ngươi cuối cùng thành tích khẳng định là tốt nhất, phía sau lấy được bồi dưỡng tài nguyên cũng nhiều hơn. Nhưng chúng ta cùng Tâu luôn cũng muốn tranh, thiên phú của chúng ta cũng không kém các ngươi quá nhiều, chỉ cần có đầy đủ bồi dưỡng chúng ta không hẳn liền so với các ngươi kém, tuy là ta thua, nhưng ta không hối hận. Không đi tranh thủ, cuối cùng cuối cùng sau hướng đi bình thường, võ giả một bước chậm liền từng bước chậm. Hứa Vân Thanh nhìn qua liên quan tới Lăng Thanh Tuyết tất cả tin tức. Theo bữa bãi vô danh toàn lớp đến ngược, đến cuối cùng chấn kinh đại hạ thiên kiêu hã mã, nàng liền là thủy chung thực hiện tranh cái chữ này. Biểu hiện càng tốt mới có thể có càng nhiều bồi dưỡng, tất cả võ đạo đều là như vậy cho nên hắn mới muốn đánh cược một phen, cho dù biết rõ là thua hắn cũng cược, bởi vì hắn đồng dạng không cam lòng bình thường. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt gật đầu, ta không quan tâm các ngươi có thể hay không vượt qua ta, trong mắt ta, các ngươi không có khả năng vượt qua ta. Nô lương cũng là khinh thường cười một tiếng, có lao tử tại, thứ nhất tự nhiên là ta. Hứa Vân Thanh cùng tâu Nôn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này không khỏi quá mức cuồng vọng. Bọn hắn một cái thứ sáu, một cái thứ chín, hàng kim lượng chính xác không thi đậu một, nhưng bọn hắn hai người chẳng lẽ liền cùng nàng tương đối tư cách đều không coi ư? Đây là cuồng vọng vẫn là đối thao thiết vô hạn tự tin. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt rơi vào Hứa Vân Thanh trên mình. Ngươi có phải hay không cảm thấy tại Trung Hoàng Bí cảnh bên trong sống qua 2 tháng liền là mục tiêu, chỉ cần có thể đạt thành cái mục tiêu này thành tích của ngươi liền nhất định sẽ không kém, thậm chí là tốt nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Trên mặt Hứa Vân Thanh phủ đầy nghi hoặc. Trung Hoàng Bí cảnh bên trong muốn kiên trì 2 tháng độ khó đối với bọn hắn mà nói không khác nào đang tiên, nếu là có thể làm được, đó không phải là thực chí danh quý thứ nhất ư? Sống sót mới có thành tích, sớm bị loại thành tựu lại có thể cao đi nơi nào? Lăng Thanh Tuyết trong tươi cười hiện lên một vòng xem thường. Đây cũng là ta nói các ngươi không có khả năng vượt qua ta nguyên nhân một trong, bởi vì các ngươi từ lúc mới bắt đầu lựa chọn liền là sai, chọn vẹn làm trái phong đạo sư đem trùng hoàng bí cảnh xem như huấn luyện quân sự địa điểm dự tính ban đầu. Hai tháng thời gian là huấn luyện quân sự dài nhất khoảng cách, nhưng không phải duy nhất tiêu chuẩn. Quy tắc chưa bao giờ nói qua không kiên trì đến hai tháng liền coi như là không hợp cách. Huống chi, ngươi cảm thấy một nhóm chỉ là chỉ có tam giai tân sinh, có thể đối phó thất giai trùng hoàng. Cho dù là ngươi giấu hảo, thành công nhịn đến hai tháng huấn luyện quân sự kết thúc, ngươi đạt được cái gì đây? Trốn ở tối tâm trong góc hai tháng, lãng phí hai tháng thời gian tu luyện càng không có thiên tài đứng đầu liều chết một phen quyết tâm Bác minh võ đại xem như đại hạ ba trô đứng đầu nhất võ đại một trong, như thế nào lại để học sinh hoa đại lượng thời gian đang chơi trốn tìm bên trên tam võ đại mục tiêu duy nhất chỉ có bồi dưỡng đỉnh tiêm võ giả thậm chí là đủ để thay đổi cả nhân tộc cường giả mà dạy học trồng người đó là trường học khác sự tình vs phía dưới một đoạn này hôm qua kỳ thực phát qua bộ phận này nhưng phát tương đối chế có một số người nhìn không tới cho nên hôm nay lần nữa phát một lần hôm qua nhìn qua người đọc lao ra có thể nhảy qua mấy ngày nay các sâu suy tư người đọc lao ra môn bình luận theo tiến vào bắc minh võ đại sau nội dung chuyện ta chính xác viết lệnh rất xin lỗi ta nóng lòng muốn mở rộng thế giới quan mở rộng vai phụ gia tăng nội dung chuyện muốn để nữ chủ nhanh chóng tăng lên từ đó để nam chính không hề bị giới hạn khế ước nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng cũng bởi vậy tăng lên nữ chủ cùng vai phụ nội dung chuyện dẫn đến nam chính tồn tại cảm giác giảm xuống đây đúng là rất lớn động điểm trước mắt bộ phận này nội dung chuyện tạm thời không thời gian sửa chữa đến tiếp sau vấn luyện quân sự nội dung chuyện sau khi kết thúc ta sẽ tiến hành thích hợp điều chỉnh tận lực giảm bớt bộ phận này nội dung chuyện vẫn là cảm tạ các vị người đọc lao ra đuổi cảng, cũng cảm tạ các vị kịp thời nhắc nhở. đằng sau có thời gian lời nói ta sẽ dành thời gian viết lại theo tiến vào bắc minh võ đại đến huấn luyện quân sự nội dung chuyện. ghi chú huấn luyện quân sự nội dung chuyện sẽ ở 159 trăm chương kết thúc, 159 trăm chương phía sau nội dung chuyện đều sẽ điều chỉnh. chương 155, trăm chúng tiểu nhân chỉnh quân chờ phân phó theo lão đại ta phục thủ. chương 155, trăm chúng tiểu nhân chỉnh quân chờ phân phó theo lão đại ta phục thủ. hai tháng không trải qua chiến đấu, hai tháng chỉ học được giấu, này lại là bắc minh võ đại muốn sao? đáp án tất nhiên là phủ định. Bắc Minh Yến treo tức cười một tiếng, các ngươi sợ là không có nói phía trước biết rõ Bắc Minh võ đại à, chỉ đem nó coi như là đại hạ đỉnh tiêm học phủ. Bắc Minh võ đại hạch tâm nhất lý niệm là được. Phá hạ. Võ giả con đường tới bây giờ không có người thấy qua cuối cùng, võ giả tiêm lực càng là không có tận cùng. Nguyên nhân chính là như vậy Bắc Minh võ đại bồi dưỡng tôn chỉ là thể hiện ra mỗi người cực hạ, cũng đánh vỡ cực hạ. Ta cùng thanh tuyết tại không khai giảng liền bị trường học hạ đạt thông chi mỗi ba ngày nhất định cần tiếp nhận một lần khiêu chiến. Các ngươi thật cho là thắng điểm này tài nguyên, cùng vua điểm này tài nguyên rất trọng yếu sao? Chúng ta thắng có thể để chúng ta thu được tài nguyên chúng ta thua có thể để chúng ta tiếp nhận chính mình thất bại cũng phát hiện được điểm của mình cùng người mạnh hơn một trận chiến chạm đến cực hạn của mình tăng lên bản thân võ giả thực lực đồng thời tìm kiếm phá hạn phương pháp trường học cũng không nhàn ba chỗ võ đại cần bồi dưỡng là chân chính cường giả không phải vương giai không phải hoàng cấp mà là đế cấp thậm chí vô địch đế giả chỉ có cường giả như vậy mới có thể củng cố đại hạ tương lai bắc minh yến xem như bắc minh gia dòng chính tiểu thư làm sao có thể nhìn không thấu bắc minh võ đại một ít hành vi nàng không thích khiêu chiến nguyên nhân là thua chính xác là một cái cực kỳ khó tiếp nhận đồ vật mỗi thua một lần đều tại nói cho nàng thiên phú của nàng cũng chỉ là một loại, nhưng làm thiên tài làm lâu như thế nào không tiếc dứt bỏ xương hô thế này đây. nhưng thua quen thuộc, thua cái kia dường như cũng không có gì lớn. tiên lặng mặt biển bồi dưỡng không xuất một chút sắc thủy thủ. võ đại không phải võ giả chỗ vui chơi, mà là tiến vào vực ngoại chiến trường đoạn mở đầu là bọn hắn những cái này kiến tập võ giả chỗ thứ nhất chiến trường. hứa vân thanh hà to miệng, hình như cũng phát hiện ý nghĩ của mình ngây thơ. hắn cười khổ một tiếng, ta thua cũng không phải không có đạo lý, có thể trở thành vũ khảo thứ nhất người quả nhiên đều không phải người tầm thường. Hắn chỉ bắt được 2 tháng cái này chữ mấu chốt, đồng thời cũng bị Bắc Minh Phong cuối cùng lời nói hướng dẫn, cuối cùng tư tưởng săn núi. Không có quy tắc, quả nhiên mới là đáng sợ nhất quy tắc. Bởi vì nó, nơi nơi cần chính mình đi tìm chính xác quy tắc. Mà Hứa Vân Thanh liền là tin tưởng sai lầm quy tắc, mới sẽ thất bại thảm hại. Thông ngôn người đều đã tê dần. nhưng hắn dường như lại hiểu ra, cho dù bọn hắn không có kiên trì 2 tháng, cũng không trở ngại bọn hắn đến cao phân, chỉ cần thể hiện ra bản thân cực hạn, đó chính là hợp cách tiêu chuẩn mà có thể phá hạng. Đó chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dựa trốn thế nào phá hạng? bọn hắn liền cực hạn của mình cũng chưa từng đụng chạm đến đây. Một lần sẹo chân để hận nghìn đời a. Làm cái gì? Vì sao những vật này ngay từ đầu không thể nói thẳng ra, lại muốn để chúng ta đi đoán, đoán sai nhưng là muốn đi chết ta. Tông ôn phàn là nói, Bác Minh Yến cười lạnh một tiếng, cũng không phải nơi nào giống như trường học đồng dạng có lao sư nói cho ngươi quy tắc. Nếu như ngươi liền cơ bản quy tắc đều lĩnh ngộ không được, thực lực lại mạnh, có cái gì dùng? Tứ chi phát triển là cơ sở, não đồng dạng trọng yếu. Người khác không não, nhưng ta không nói rõ, cho nên mắng tương đương cũng mắng sắc mặt tôn non lập tức đen thành đáy nổi, muốn phản bác nhưng không biết nên thế nào phản bác. Thôi ta, bị người trắng mắng một hồi. Bất quá nghe xong lăng thanh tuyết cùng bắc minh yến giải thích, hai người cũng minh bạch chính mình sai có nhiều không hợp tối thường. Cái này chọn vẹn liền là đi ngược phương hướng a. Cho dù là thật chịu đựng qua hai tháng, chỉ sợ cũng liền có thể đến cái vất vả phân, thậm chí khả năng còn không hợp cách. Cuối cùng cũng không thể giải thích nói, bọn hắn là tại tìm tòi nhân loại cầu sinh cực hạn a. Hứa vân thanh chậm chậm nâng lên đầu. Cho nên các ngươi tìm đảo giữa hồ xem như an toàn trú địa, cũng dùng chém giết yêu thú cùng thủ đạo xem như luyện. Đây đều là đang nghiệm chứng bản thân cực hạn thực lực, tìm kiếm đánh vỡ cực hạn thời cơ. Mã Nhân đông lộ ra mấy phần vẽ đắc ý. Cái kia không phải đây, ngươi cho rằng cực hạn liền là xông một đợt xong xuôi a, hang quá hóa dở đạo lý ngươi cũng không hiểu. Ngươi giống chúng ta tiểu đội thành viên, ngay từ đầu một ngày không sai biệt lắm cũng liền giết 100 cái tả hữu trung tộc, nhưng theo lấy thích dưỡng cùng thực lực tăng lên, hiện tại không sai biệt lắm một ngày có thể giết 200 con, chém giết số lượng rõ ràng tăng lên, thế nào không thể xem như bản thân tăng lên đây. Có thể tại lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân tiến công phía dưới thủ xuống đạo giữa hồ đồng dạng là chúng ta đánh vỡ cực hạn chứng minh chỉ có thể kiên trì một tháng thì thế nào thành tích của chúng ta đồng dạng cao hơn các ngươi thông ngôn lập tức ủy khuất như là cái hại tử nếu là sớm biết những cái này hắn còn trốn cái giám a kết quả làm nửa tháng nhiều thi thể lại nói cho hắn biết trò chơi chơi sai hắn chơi cái đơ bất quá một phương diện khác hắn đồng dạng chấn kinh lang thanh tuyết đám người thực lực liên lục giai sơ kỳ cương thiết cự nhân đều có thể chém giết cái này không khỏi quá biến thái một chút lúc trước bọn hắn gần tám người tiểu đội liên hợp tại một chỗ đều đánh không được ngũ giai hậu kỳ yêu thú gặp không sai bị lắm lang thanh tuyết mới tiếp tục mở miệng. Ngươi cũng đã nói, chúng ta là cạnh tranh quan hệ, cho nên các ngươi đến rời khỏi đảo giữa hồ. Sắc mặt tô ngôn lập tức khó nhìn lên, đoàn kết mới có thể kiên trì càng lâu. Chúng ta ngay từ đầu lựa chọn chính xác sai, nhưng bây giờ đổi còn không được ư? Lăng Thanh Tuyết liếc mắt nhìn hắn, bình thường ta đối ta đối thủ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không thành được bằng hữu vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Đây là các ngươi làm tự chọn con đường, ta không cần cho các ngươi vô năng tính tiền. Hứa Vân Thanh tiểu đội mọi người mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ nói không ra lời. Hắn chính xác là bọn hắn làm tự chọn con đường, một đầu sai lầm đường, bọn hắn cần vì lựa chọn của mình mà trả giá thật lớn. Hứa Vân Thanh thở dài, vẫn là đa tạ ngươi đem những cái này nói cho chúng ta biết. Hiện tại huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn như cũ còn có cơ hội. Còn lại một tháng có thừa thời gian, chỉ cần có thể biểu hiện tốt chút, huấn luyện quân sự hợp cách cũng không phải là việc khó. Khó khăn nhất liền là ban đầu lựa chọn, mất thuộc về võ giả huyết tính, trốn trốn tránh tránh, như Toan lăn lộn qua huấn luyện quân sự, mới là hướng đi thất bại cố định con đường. Một bên khác, Lưu Kim Thiên túc công leo về nơi ở của mình, bị một đám lưỡng cướp thú cùng một đầu cự thú màu đen một hồi nục nhã, cuối cùng rõ ràng báo đáp không được thủ. Thật là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt nhưng khi nó trở lại hang ổ thời điểm nhìn thấy đã bị rời một điểm không còn xuất lại một chút cẩn thiên linh tuyển nó rơi vào trầm tư ta cây a lớn thiên linh tuyển đây về sai nhà có thể cờ mở nờ đây chính là nó nhà a lưu kim thiên túc công bắt đầu phẫn nộ gào thét, cả tòa đỉnh núi đều đi theo rung động đám kia lương cướp thú không chỉ làm nhục nó dừng lại còn trộm đi bảo bối của hắn đây quả thực là đem nó làm chó đùa dân a nhẫn thật là nhịn không được một điểm hử chúng tiểu nhân chỉnh quân chờ phân phó theo lão đại ta phụ thủ tiếng gào thép truyền hướng bốn phương tám hướng mặt đất như là địa long chở mình chấn động Xa xa không ngừng có lưu kim thiên túc công màu vàng nóng leo đi ra. Từ dai, ngũ dai đều có, đây dai càng là lít nha lít nhít một đồng lớn. Bất quá mười mấy phút, ngẫu nhiên đã tạo thành một chi lưu kim thiên túc công binh sĩ, chương 156, có đôi khi là thật muốn báo nguy, chương 156, có đôi khi là thật muốn báo nguy. Hứa Vân Thanh đám người toàn bộ rời đi đảo giữa hồ, mọi người còn đắm chìm tại sống sót sau hai nạn vui mừng bên trong, hoàn toàn không biết lưu kim thiên túc công phục thủ. Nguyên bản nếu là thiên linh tuyển vẫn còn, lưu kim thiên túc công cũng liền nhịn một hơi này, cuối cùng không có cái gì là so thiên linh tuyển quan trọng hơn. Thế nhưng Thiên Linh Tiễn bị trộm một cọng lông đều không dư thừa, quả thực lân thú quá đáng. Mà lúc đó Lăng Thanh Tuyết đang toàn lực luyện hóa Thiên Linh Tiễn, có đế cấp công pháp vạn nguyên quy nhất quyết khủng bố luyện hóa tốc độ, nàng tốc độ đột phá hẳn là phải nhanh tại người khác. Lực lượng Thiên Linh Tiễn phi tốc bị nàng luyện hóa, như thanh tuyền chạy xuôi tại trong cơ thể của nàng. Lục thân chi lực, khí huyết đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trèo lên. Tu luyện tới một nửa, Lăng Thanh Tuyết lại đột nhiên mở hai mắt ra, hai đầu lông mày hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Lưu Kim Tiên tốc công lại tới. Nghe vậy, nô lương đều hơi kinh ngạc, mới đi không đến thời gian nửa ngày lại tới. Nó cực kỳ nhàn à, vì sao đi còn trở về? Khả năng nó muốn về đi gọi trợ thủ, cũng khả năng nó chuẩn bị buông tha nhưng phát hiện tiên linh tuyển bị trộm. Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, mà sự thực là hai cái khả năng dung hợp tại một chỗ. Vậy nó có thể xuống nước à, nếu như không thể xuống nước vậy nó tới cũng không có cái gì tác dụng à? Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, Lưu Kim Thiên Túc công không biết bơi hơn nữa sợ nước, nhưng nó có thể khoan thành động, nếu là nó dám thử nghiệm có lẽ có thể chui vào lòng đất, tiếp đó trèo lên đảo giữa hồ. Lưu Kim Thiên Túc công độn tổ năng lực rất mạnh, nhưng rất sợ nước, chính là bởi vì như vậy lần trước mới sẽ trực tiếp rời khỏi. Nhưng thiên linh tuyển đối nó rất trọng yếu, làm thiên linh tuyển lưu kim thiên túc công cho dù sợ nước, cũng chắc chắn cùng bọn hắn không chết không thôi. Lăng Thanh Tuyết đi ra lều vải, người khác từ lâu ánh mắt nặng nề nhìn kỹ, ven hồ bên ngoài cái kia đội màu vàng nóng lưu kim thiên túc công binh sĩ, số lượng không ít, thân thể lại muốn so với phía trước trùng triều trùng tộc phổ biến muôn lớn, có rất mạnh thị giác tính trùng kích. Mẹ nó, không dứt có bản sự tới trên đảo giết chết ta a, rõ ràng còn gọi trợ thủ. Các minh đệ chi cái triều, cũng không thể để nó một mực vây quanh ở bên cạnh chúng ta a, nếu là nó thừa dịp lúc nào đánh lén chúng ta làm sao xử lý? Phóng hỏa được hay không? giết cũng là trùng tử có lẽ sợ lửa a. Nhân gia sẽ độ địa a, ngươi phóng hỏa đốt đến nhân gia đi. Mọi người nghị luận ở mỹ. Lục giai Trung kỳ Lưu Kim Thiên Túc công, đẳng cấp cao, lực công thức cao, phòng ngự cao, tên cứ gọi tắt Tam cao tuyển thủ bọn hắn những cái này người mới nào có năng lực đối phó. Lăng Thanh Tuyết nhìn về phía Bắc Minh Yến, Bắc Minh Yến, ngươi côn bằng hiện tại giam cầm Lưu Kim Thiên Túc công có thể giam cầm bao lâu? Nãy nếu là phát động huyết mạch thần kỹ, giam cầm tám cái hít thở thời gian hẳn là có thể làm được. Bắc Minh Côn bằng một khi phát động huyết mạch thần kĩ, bản thân đối với không gian chi lực không chế phi tốc tăng lên, cơ hồ là toàn bộ phương vị không gian chi lực cường hóa. Cho dù Lưu Kim Thiên Túc công là lục giai trung kỳ, đơn thuần giam cầm cũng là có thể giam cầm 8 cái hít thở tại hưu thời gian. Lăng Thanh Tuyết âm thầm gật đầu, cảm thấy đã có chủ kiến. Sau đó Lưu Kim Thiên Túc công bị giam cầm sau, tất cả người một chỗ đem Lưu Kim Thiên Túc công kéo vào trong nước, để nó không có cách nào đột địa. Tại trong nước thực lực của nó không phát huy ra bao nhiêu, bởi vì đối Lang Thanh Tuyết tín phục, mọi người đều là bắt đầu chuẩn bị. Bắc Minh Côn bằng cùng Nô lương trước tiên bay ra. Khi nhìn đến cả hai một khắc này, Lưu Kim Thiên Túc Công phẫn nộ gào thét: Hống hống, trả vốn Vương Thiên Linh Tuần, bằng không các ngươi chết chắc! Nô lương chế nhạo một tiếng, còn cái quạng lông, chúng ta nhặt được Thiên Linh Tuần là khối băng, ngươi chính là chất lỏng, ngươi chứng minh như thế nào đây là ngươi? Lưu Kim Thiên Túc Công, có đôi khi là thật muốn báo nguy, đây là người làm sự tình ư. Nô lương lời đến cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một đạo không gian tỏa đánh ra ngoài, vô số không gian tỏa liệm biến ảo mà ra, đem Lưu Kim Thiên Túc Công định tại chỗ. Thấy thế, Lưu Kim Thiên Túc Công quả thực muốn điên rồi, lại tới, thống khổ ký ức lần nữa bị kích hoạt. Lần trước liền là bởi vì cái này không gian tỏa nó bị an toán, còn bị bức bách trước mọi người tùy chỗ lớn nhỏ liền. Cái kia thuốc sở tư vị quả thực muốn nó mà già, một lần nữa cái kia còn đến. Có thể khiến nó bất ngờ chính là, tiếp xuống nô lương lại không tiếp tục công kích. Bầu trời nứt ra một cái khe, một tôn côn bằng phi đi ra, vang vang hót vang dây thanh lấy lăng lệ lực xuyên đấu, để lộ ra một cỗ thần thú uy áp. Chỉ là nháy mắt mới thoát khỏi nô lương không gian tỏa Lưu Kim Tiên túc công lại lại lần nữa bị giam cầm ở. Lần này giam cầm so không gian tỏa còn cường đại hơn. Nô lương tán thưởng một tiếng, xứng đáng là sinh ra liền chơi không gian chi lực thần thú, rảnh rỗi dạy một chút ta. Bắc Minh Côn bằng hất cầm lên, một bộ ngạo kiểu giã dấp. Hẹp hỏi, Nô lương lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh một mảng lớn linh trận xích bò tại Lưu Kim Thiên Túc công trên mình, kéo lấy nó hướng trong hồ nước mà đi. Nô lương thân thể đột nhiên biến lớn, theo sau một chân mạnh mẽ phiến tại Lưu Kim Thiên Túc công trên mình, đi người, vành. Lưu Kim Thiên Túc công trừng lớn hai mắt cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình bay ở không trung, sau đó đột nhiên nện vào trong nước. Đây cũng là chơi loại nào a? Bắc Minh Côn bằng không gian giam cầm biến mất không thấy gì nữa. Lưu Kim Thiên Túc công bắt đầu kịch liệt dây dưa, nhưng trong nước không có chút nào mở lỗ chỗ. Đội địa. Đây là nó có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nó là trên mặt đất vương giả, chỉ cần trên mặt đất một trận chiến, nó tự tin có thể lấy một địch một trăm cái lưỡng cực thú. Các huynh đệ đều lên a, ngưng băng trận, thiên hỏa trận, nê triều trận, bất kể hắn là cái gì trận, toàn bộ ném ra bên ngoài, đừng để nó tiềm nhập đáy hồ. Nháy mắt, tất cả mọi người xông tới ra ngoài, thần sư bắt đầu bày trận, thể tu thì là mang theo tất cả bản mệnh yêu thú dùng xích mạnh mẽ liễu lại lưu kim tiên túc công không cho nó có đội địa cơ hội. Hống hống, hèn hạ lưỡng cực thú, có loại đơn đấu a, đều không dám đơn đấu, mỗi lần đều dở thủ đoạn. Một vây một nhóm các ngươi làm sao có ý tứ làm ra vô sỉ như vậy sự tình? Lưu Kim Thiên Túc Công gầm thét không thôi, thân thể không ngừng bật mèo, trăm chân bốn phía loạn động, nhưng trên mình lình trận xích lại gắt gao kéo lấy nó không cho nó trốn. Lưu Kim Thiên Túc Công vẫn nội trường lấy trên bờ tiểu đệ. Lão đại gặp nạn, rõ ràng không một cái dám hạ nước cứu nó, đều là một nhóm lưu manh a. Một đám tiểu đệ, luôn ra cũng sợ nước ca, đại ca. Bất quá đầu kia trừ lục gia trung kỳ Lưu Kim Thiên Túc Công bên ngoài tối cường ngũ gia hậu kỳ Lưu Kim Thiên Túc Công trong đầu không khỏi nhớ tới một việc. Lão đại chết, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Ta chính là lão đại. Nó hiểu ra chân chính hiểu ra, lão đại sắp chết, từ nay về sau Lưu Kim Thiên Túc công bên trong nó liền là lão đại. Sau một khắc, đầu kia ngũ giai hậu kỳ Lưu Kim Thiên Túc công mặt mang sắc buồn giống lên hai tiếng, hống hống, lão đại ngươi yên tâm đi a, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bộ tộc cùng đại tẩu, đại gia cùng ta rút lui, lão đại không cứu nổi. Tất cả Lưu Kim Thiên Túc công ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng sám xịt đi theo đầu kia ngũ giai hậu kỳ Lưu Kim Thiên Túc công đường cũ trở về hà hồ. Một màn này trực tiếp để lục gia Lưu Kim Thiên Túc công nhìn người, hoàn phát, hống hống, cho lão tử lăn trở về a các ngươi cái này một nhóm xuất sinh đại bộ đội sớm đã chạy mất dạng không một đầu lưu kim thiên túc công nguyện ý phản ứng nó Ngáy mắt lòng của nó liền chết bị nhân loại đục nhã nó có thể nhịn thiên linh tuẩn bị trộm nó cũng có thể nhịn nhưng bị tiểu đệ đâm lưng nhịn không được a nhưng chờ lấy nó là đỉnh đầu dậy đặc như mưa rơi công kích trương 157, cuối cùng xuất ngục trương 157, cuối cùng xuất ngục hỏa diễm hàn băng lôi đỉnh đủ loại năng lượng đan xen vào nhau toàn bộ điện ở lưu kim thiên túc công trên mình lại là dòng điện lại là lãnh khí lưu kim thiên túc công cho dù da dày thịt béo cũng bị làm nổi giận nó tuy là lục giai nhưng vẫn như cũng là thân thể phàm tài, cần ăn, cũng cần hít thở. Nếu thật tại trong nước quá lâu, đồng dạng sẽ bị chết đuối. Lưu Kim Tiên Túc Công nhất tộc là thật sợ nước. Nó bắt đầu gắng sức dây rựa, trong miệng phát ra như là thú bị nhốt tiếng gào khét. Linh trận xích bắt đầu từng chiếc giạn nước, mọi người nhất thời có chút luống cuống. Một khi kéo không được Lưu Kim Tiên Túc Công, nó đi sâu đáy hồ sau liền có thể trốn vào lòng đất, đến lúc đó liền là bọn hắn gặp nạn. Nhưng, nô Lương sẽ xuất thủ. Lô Lương chấn động cánh phượng, hai cái móng vuốt gắt gao ôm lấy Lưu Kim Tiên Tốc Công chần sau không cho nó trốn. Đồng thời một phát Mặc Yên Long kích đánh ra tại nó phần bụng đánh ra một cái miệng máu lưu kim thiên túc công thể nội nước lập tức dâng lên người khác cũng là có kinh nghiệm lập tức đem công kích hết thể hướng về cái kia miệng máu đánh tới vô số năng lượng sen lẫn phía dưới xuất hiện kịch liệt bạo tạc trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía thôn vệ lĩnh vực bạo phát nô lương bắt đầu rút ra bốn phía năng lượng cũng áp chế lưu kim thiên túc công bị vây công lưu kim thiên túc công quả thực muốn điên lên rồi muốn chạy trốn lại chạy không thoát muốn đánh lại không đánh được quả thực là tại bắt nạt thành thật thú hống hống loại trừ gầm thét nó nghĩ không ra những biện pháp khác đột nhiên phần bụng truyền đến một đạo cảm giác đau nhói nó chăm chú nhìn lại lại thấy nô lương tại ăn nó có lầm hay không nó còn không chết đây nuốt xuống a một cú khủng bố thôn vệ chi lực bộ phát ra nô lương miệng như là một đài công suất cao bơm nước bơm lưu kim thiên túc công năng lượng trong cơ thể đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị thôn vệ loại này thôn vệ tốc độ cho dù là lưu kim thiên túc công đều run sợ nó xong không còn mặt đất cùng bộ tộc số lượng như thế nó thật sẽ bị nhóm này giàn trá lưỡng cước thú mại chết Thẳng đến cuối cùng một tia năng lượng theo lưu kim thiên túc công thể nội trôi đi nó triệt để nhắm mắt lại hơn nữa chết vô cùng ngất nó thậm chí từ đầu tới đuôi đều không thể phản kích, có thể nói là trong toàn bộ trùng hoàng bí cảnh chết biệt quất nhất lục gia yêu thú, nô lương đem nó toàn bộ nuốt vào trong bụng, trận chiến đấu này mới rốt cuộc kết thúc. Mọi người nhất thời hoan hô lên, người nhiều lực lượng lớn ưu thế lập tức thể hiện đi ra, tập hợp lực lượng mọi người chiếm cứ địa lợi ưu thế phía dưới, lục gia yêu thú cũng là có thể chém giết. mà như vậy lời nói, cái này vẫn luyện quân sự bọn hắn không hẳn không có cơ hội. nha hố, quá sung sướng, đây coi như là chúng ta giết con thứ hai lục gia yêu thú à? nói thật lục gia yêu thú cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, còn không phải như vậy phổ thông sinh mệnh. Đây là đội trưởng chúng ta chiến thuật trước vào, hơn nữa trong đó không thể không có côn bằng cùng thao thiết lực lượng, bằng không dựa chúng ta đám hàng này có thể không đánh được lục gia yêu thú. Chúng ta thế nhưng một tiểu đội, vinh dự là tập thể, đại gia đều có công lao, đại gia nếu là có thể kiên trì đến huấn luyện quân sự kết thúc, chúng ta có lẽ khả năng là bao năm qua tới nhu bước nhất tân sinh. Tại cao cấp trong bí cảnh trùng hoàng bí cảnh trung quân dạy bảo 2 tháng, còn làm thịt 2 đầu lục gia yêu thú. Loại thành tựu này nói là bao năm qua tới nhu bước nhất tân sinh cũng không làm qua. Bao năm qua tân sinh cao nhất bất quá tam dài chu kỳ, đừng nói giết tam dài coi như là có thể hợp lực giết một đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều đủ thổi một năm vượt cấp mà chiến vốn là khó khăn số lượng cũng không thể chọn vẹn bù đắp thực lực khoảng cách cũng liền nô lương có treo mới có thể dùng thôn vệ chi lực cưỡng ép thôn vệ lưu kim thiên túc công năng lượng trong cơ thể thẳng đến đem nó hút chết bất quá giờ phút này vui vẻ nhất có lẽ là đầu kia ngũ giai hậu kỳ lưu kim thiên túc công nó ngược lại thành công làm tới lao đại không chỉ địa vị tôn sùng, càng là đạt được đại tẩu thay thế lao đại trở thành lao đại tương lai cuộc sống tốt đẹp liền là thuộc về nó nô lương ở một cái vậy mới bay trở về trên đảo giữa hồ gần nhất ăn tương đối nhiều liên là trùng tử cảm giác so những yếu thú khác tới nói phải kém không ít, toàn thân đều là khô cứng rắp sắc, cái này có thể ăn ngoan không? Tuy là điểm tiến hóa đến không ít, nhưng muốn tiến hành xuống một lần tiến hóa kém quá xa, cho nên hắn đều cầm lấy đi điểm kỹ năng. Kỹ năng, thao thiết thỉnh yến, huyết mạch thần kỹ, thao thiết bao tử lờ vờ 40, tham lam lờ vờ 35, giảm thương lờ vờ 35, đại tiểu như ý lờ vờ 20, siêu phẩm cứu rắc lờ vờ 20, thôn phệ ấn ký lờ vờ 25, thôn phệ lĩnh vực lờ vờ 46, thôn phệ lĩnh vực quá mức dùng tốt, hắn cơ bản coi trọng tăng lên là kỹ năng này trừ đó ra liền là tăng lên tiêu hóa tốc độ thao thiết bao tử cùng tăng lên lực buộc phát tham lam kỹ năng tăng lên đối với hắn thực lực tăng lên đồng dạng đáng xem cho dù là hắn hiện tại chỉ có từ giai trung kỳ nhưng trạng thái đỉnh phong phía dưới đồng dạng có thể cùng lục giai sơ kỳ yêu thú yêu thú chém giết loại thực lực này khoảng cách hiện giai đoạn bắc minh côn bằng cũng không kịp hắn liêu phủ phòng kim long giống như vậy mà chỉ cần lăng thanh tuyết luyện hóa song thiên linh quyền hắn lại có thể trực tiếp đột phá thực lực lại đem nên đón bạo phát giai đoạn Huấn luyện quân sự thứ hai 200 gần đến, đầu kia thất giai trùng hoàng sợ rằng sẽ xuất hiện, ngược lại chúng ta có thể kiên trì bao lâu liền khó nói, khoảng thời gian này đại gia cố gắng tăng lên chính mình à. Lăng Thanh Tuyết đơn giản dặn dò vài câu, liền trở lại trong lều của chính mình tiếp tục bắt đầu luyện hóa Thiên Linh Truyền. Tinh thần lực của nàng gần mượn ngưng thần dịch phá vỡ mà vào tứ giai sơ kỳ, mà thể tu đẳng cấp cũng tại Thiên Linh Truyền ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên. Đường Sắt đôi cùng tiến, tốc độ tăng lên quả nhiên là nhất kỵ tự trấn. Hứa Vân Thanh cùng Tâu Nôn liếc nhau, đáy mắt có thật sâu bất đắc dĩ. Bọn hắn nhìn thấy khoảng cách, cùng là Vũ Khảo trước 10 Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương tổ hợp này thực lực tổng hợp so với bọn hắn phải cường đại quá nhiều. Hai người bọn họ cùng chính mình bản mệnh yêu thú đỉnh phong thực lực cũng liền có thể cùng tứ giai yêu thú chém giết, Ngô Lương lại có thể cùng ngũ giai yêu thú một trận chiến. Loại khoảng cách này bao năm qua tới chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng bị bọn hắn cho đột kịp. Một góc khác ven hồ bên trên, Hứa Vân Thanh đám người vẫn là nhìn xong đại chiến. Hứa Vân Thanh bất đắc dĩ thở dài, ta cuối cùng là hiểu Huyền Tiên vấn, gặp được Lăng Thanh Tuyết đối thủ như vậy, thật cực kỳ vô lực. Nàng tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào vượt qua có đối thủ như vậy là vận may của bọn hắn nhưng lại là lớn nhất bất hạnh đi thôi nhanh đi thêm điểm biểu Hiếu Vân nếu là bị phía trước làm thi thể kỳ hoa thao tác làm đến không hợp cách chúng ta liền thảm một bên khác Bắc Minh Lãnh Nguyệt hai người đem hết thể nhìn ở trong mắt trên mặt đều là mang theo vẻ quái dị bọn hắn cũng cực kỳ xem không hiểu lần này trình độ Lăng Thanh Tuyết giống như là cái trường hợp đặc biệt tăng thêm nàng để năm nay Tân Sinh lộ ra đặc biệt vượt chỉ tiêu bỏ đi nàng lại lộ ra giới này Tân Sinh có chút ngây ngốc thật tốt Thần Sư người kế tục a làm sao lại không đi theo ta chuyên chú thất Thần Sư một đạo đây Bắc Minh Lãnh Nguyệt thở dài. Bát Minh phong nghe xong cũng là cười lên. Chỉ cần có năng lực thể thần song tu mới là tốt nhất, Thanh Tuyết liền là có thiên phú như vậy, hơn nữa còn có thể làm được kẻ vai sắt cánh, loại thiên phú này cực kỳ khó được. Bát Minh lánh nguyện khoát tay háo, thuận miệng nói một chút mà thôi, ta đại hạ hiện tại cần dạng này thiên tài, nhưng ta cảm thấy cực hạn của nàng còn không vẹn vẹn như vậy, nếu nàng có thể làm ra xưa nay chưa từng có sự tình mới là chân chính đem lần này huấn luyện quân sự tác dụng phát huy đến cực hạn. Trên mặt đất, đầu kia thất giai trùng hoàng trên mình giam cầm lặng yên biến mất, tiếp xuống liền đến nó ra sân. Thất giai trùng hoàng cuối cùng xuất ngủ. Chương 158, ngân giáp lực trùng hoàng Chương 158: Ngân giáp lực trùng hoàng. Đột phá liên tục, để Lăng Thanh Tuyết cùng nô Lương Khí tức không ngừng tăng vọt. Lăng Thanh Tuyết thần sư đẳng cấp đã triệt để phá vỡ mà vào tứ giai sơ kỳ, mà thể tu đẳng cấp đồng dạng là tứ giai sơ kỳ. Một điểm này để nàng đều hơi kinh ngạc, những thiên linh tuyển kia phẩm chất ngoài dự liệu cao, đúng là để nàng trực tiếp đánh vỡ tứ giai võ giả bậc cửa. Trong thời gian ngắn như vậy mạnh mẽ tăng lên, đối với thực lực tăng lên chắc chắn là khủng bố. Bởi vì, nô lương đẳng cấp đồng dạng tại tăng lên, phía trước mấy lần chủng triều tiến công bên trong, hắn thôn phệ chủng tộc số lượng vốn là to lớn, sớm đã có đột phá yêu cầu. Hắn hôm nay đã là khủng bố ngũ giai sơ kỳ yêu thú. Dũng ta thực lực bây giờ e rằng đơn đấu cũng có thể đánh qua cương thiết cự nhân, Lưu Kim Thiên Tốc công cũng đến bị tạm ngưng sát. Cùng Lăng Thanh Tuyết một chút thủ đoạn nhỏ thêm vào tại một chỗ, có lẽ tồn tại mấy phần cùng trùng hoàng đánh cược một lần khả năng. Lô Lương gãi gãi chính mình chân, luôn cảm giác mình trong đầu nhiều hơn chút gì, nhưng còn có chút mơ hồ. Hắn nhìn hướng Lăng Thanh Tuyết, thần sắc có chút nghi hoặc. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nói cái này mơ hồ đồ vật đến cùng là cái gì? Ta cảm giác nó khá giống là ý chí." Lăng Thanh Tuyết nhíu nhíu mày lại, trong lòng cũng có chút không xác định. Tại ta trong nhận thức, yêu thú tiền kỳ một loại vô pháp thông qua tự mình lĩnh ngộ mà cảm ngộ ý chí, cơ bản đều là mượn yêu thú với mạch, ngươi thôn phệ ý chí cùng sát phạt ý chí đều là như vậy. Yêu thú muốn tự mình lĩnh ngộ ý chí một loại cần đến vô giai, khi đó yêu thú lực lĩnh ngộ cũng không so với nhân loại kém quá nhiều. Cho nên ta cũng không xác định ngươi vậy có phải hay không ý chí, nhưng cảm giác lên chính xác là ý chí, khá giống là liêu phủ phong chiến ý, nhưng lại có khác biệt, trước mắt quá mức mơ hồ, ta cũng không phân biệt ra được. Cố kia mơ hồ ý chí là nô lương tại trải qua vô số lớn nhỏ trong chiến đấu lĩnh ngộ ra tới, trước mắt chỉ là hình thức ban đầu. Còn không rõ sát thực, đồng thời cũng không cách nào chủ động thúc dục. Nhưng cho dù là chiến ý, cũng có thể đối ngô lương thực lực đưa đến tăng lên cực lớn. Có thể tại ngũ giai tự mình lĩnh nội ý chí yêu thú, cũng thật là hiếm thấy. Thời khắc này huấn luyện quân sự đã qua nửa tháng. Có mọi người hợp lực, đạo giữa hồ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hồ nước lại thấy chứng chiến đấu khốc liệt. Hồ nước đã theo nguyên bản làm sáng tỏ, biến thành bây giờ độ không chịu nổi, trong đó nhuộm dần không ít chân cột tay đứt cùng màu đen máu đen. Mà có thể kiên trì đến hiện tại, cũng may mà thất giai trùng hoàng không có hướng về nơi này tiến công quân nhân. Cái này trung hoàng bí cảnh thật có thất giai trùng hoàng ạ. Vì sao chúng ta một tháng nhiều đều chưa từng thấy? Không phải là Phong Đạo sư từ đầu đến cuối đều là đang hù dọa chúng ta à? Không có khả năng, đây chính là cao cấp bí cảnh, nhất định sẽ có Trùng Hoàng tồn tại. Chúng ta cái kia vui mừng Trùng Hoàng không có tới tiến đánh chúng ta, bằng không chúng ta sớm mất. Nếu là Trùng Hoàng một mực không đến, chúng ta thật khả năng cứ như vậy lăn lộn qua côn huấn. Mọi người đều là nửa vui nửa lo lắng, vui chính là Trùng Hoàng không có tới, lo lắng chính là Trùng Hoàng nhất định tồn tại thậm chí khả năng đã đang trên đường tới. Trải qua nửa tháng liên tục không ngừng chiến đấu, thực lực của bọn hắn chính xác có tăng lên, nhưng đối đầu với thất gia Trùng Hoàng vẫn không có phần thắng. Tại mọi người không có chút nào phát giác bên trong, trời nắng lãng nhật bắt đầu trở tối. Một đoàn mang theo túc sát chi khí mây đen từ phương xa thẳng bức đảo giữa hồ mà tới. Trong đó hung thần uy áp, cho dù cách lấy mấy ngàn thước cũng để cho nhân tâm sợ hãi. Mẹ nó, vừa mới cái nào miệng quạ đen nói, lão tử cảm ơn cả nhà ngươi a. Ô, ô ô, thật xin lỗi. Chính giữa thời gian dài như vậy không có tới, hiện tại nói chỉ là một câu, chúng tộc đại quân liền đè ép tới, thật là miệng quạ đen ứng nghiệm. Trên bầu trời, một đầu quanh thân hiện ra ngân mang giáp trùng chấn động hai cánh lơ lửng tại trên không trung. Thuộc về nó thất giai trùng hoàng khí tức thế ra. Ngân giáp lực trùng hoàng Nó nguyên cớ gọi cái tên này, ở chỗ lực một chữ này. Ngân giáp lực trùng hoàng tại trùng tộc bên trong cũng là trường hợp đặc biệt, bọn chúng có không có gì sánh kịp lực lượng, huyết mạch tiên phu toàn bộ đều là lực lượng thuộc tính. Hình thể không lớn, nhưng lực lượng lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại trùng tộc bên trong càng có lực vương xưng hảo, đồng thời nó còn có thể bay. Quanh thân ngân giáp thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, thêm nữa kim cương cự lực, ai có thể là đối thủ của nó. Mọi người nhất thời hữu sỉu, lúc trước cương thiết cự nhân không để cho bọn hắn như vậy tuyệt vọng, ngân giáp lực trùng hoàng lại có thể. Nay làm sao đánh, hồ nước cách trở không được ngân giáp lực trùng hoàng chúng ta bất kỳ thủ đoạn nào đều không có chút ý nghĩa nào. nếu là đổi một cái có một ít nhược điểm thất giai trùng hoàng, chúng ta còn có thể dùng nào thắng, có thể ngân giáp lực trùng hoàng năm hạng toàn năng a, chỉ có ngạnh thực lực mới có thể đánh bại. dùng tụ nguyên linh trận, chúng ta liều cuối cùng một đợt a, ngược lại chúng ta kiên trì thời gian dài như vậy tuyệt đối hợp cách, ta không tin phong đạo sư sẽ còn đem chúng ta khai trừ. biểu hiện của bọn hắn tuyệt đối so kỳ trước tân sinh còn muốn tốt, cho dù giờ phút này bị thất giai trùng hoàng bước đến đầu hàng cũng không ảnh hưởng toàn cục. mà tụ nguyên linh trận thì là bọn hắn có thể nghĩ tới cái cuối cùng thủ đoạn. lăng thanh tuyết ánh mắt ngưng ngưng còn có tâm tái chiến cùng ta một chỗ bố trí tụ nguyên linh trận, thất giai trùng hoàng cũng không mang ý nghĩa vô địch. Nàng không có quá nhiều giải thích, tụ nguyên linh trận liền đã bố trí mà ra. Mênh mông lực lượng bắt đầu xôi theo linh trận tiến vào trong cơ thể của nàng, mà nàng không có lựa chọn hứng lấy bộ phận này lực lượng, ngược lại đem cố lực lượng này đánh vào nô Lương thể nội. Gặp cái này, nô Lương lộ ra vẻ kinh ngạc, một lần trước cũng không phải dạng này. Lần này ngươi không có ý định cùng ta một chỗ ư? Lăng Thanh Tuyết hơi hơi lắc đầu, "Không, lần này chỉ có ngươi mới có thực lực cùng trùng hoàng một trận chiến, ta cho dù nắm giữ ngũ giai võ giả thực lực cũng quả quyết không phải trùng hoàng đối thủ." Tu Nguyên Linh trận vô pháp giúp ngươi tăng lên tới lục giai, nhưng ta gắn đưa cho ngươi lực lượng cũng có thể để ngươi trong thời gian ngắn đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Với trong chớp mắt, giống như thủy triều lực lượng cùng nhau tràn vào thao thiết thể nội, Lượng lờ màu mực năng lượng càng nồng đậm mấy phần. Lực lượng, siêu việt hắn lúc trước đỉnh phong lực lượng, thôn vệ lĩnh vực cầm vang bạo phát quét sạch tứ phương, một chút nhỏ yêu chủng tộc trong chớp mắt liền bị thôn vệ không còn một mảnh. Đẳng cấp ngắn ngủi đột phá, để thôn vệ chi lực uy năng đều tại tăng lên. Ngân giáp lực trùng hoàng đối Ngô Lương gào thét một tiếng, hung uy lẫm liệt, nó hóa thành một đạo ngân quang, tốc độ nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền đã tới gần tới Ngô Lương trước mặt, một chảo quay ra, lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, cho dù Ngô Lương đồng dạng quay ra một chảo vẫn như cũng bị đẩy lui mấy bước. Thế, gia hỏa này cũng hiểu ý chí, mà lại là lực ý chí. Ngô Lương có chút kinh ngạc, thật ra yêu thú chính xác có một bộ phận có thể lĩnh ngộ ý chí, nhưng số lượng cũng không nhiều, bọn chúng không như thần thú huyết mạch được trời ưu ái, mà ý chí chi lực đối thực lực bổ trợ lớn bao nhiêu, Ngô Lương so với ai khác đều rõ ràng. Trong lúc nhất thời, song sắc năng lượng bắt đầu không ngừng va chạm, mỗi một kích đều truyền ra tất cả thiên địa kinh hãi dư ba, toàn bộ ven hồ đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Nô Lương có bạo phát kỹ năng tham lam cũng có phòng ngự kỹ năng giảm thương thêm nữa bị tạm thời tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong đẳng cấp, Hán. hoàn toàn không sợ. Một trận chiến này, liền là cái kia không biết ý chí phá xác mà ra một trận chiến, chương 159, quá trình toàn bộ sai, đáp án hoàn toàn đúng, chương 159, quá trình toàn bộ sai, đáp án hoàn toàn đúng. Xung quanh nhỏ yếu chủng tộc nhộn nhịp tránh lui, không dám tới gần chiến trường. Đây là một chàng hoàng cùng hoàng đối chiến, người thắng mới là duy nhất hoàng. Không ngừng trong động trạng, Lô Lương cũng đánh ra hùng tính, đôi mắt như huyết hải đỏ thẫm, trảo quang như như thiên lôi phẫn nộ nổ đùng. Trên đảo giữa hồ mọi người nhìn không dám thở mạnh. Thật mạnh, vẹn vẹn ngắn ngủi tăng lên ngũ giai đỉnh phong liền có thể cùng Thất giai trùng hoàng một trận chiến, vậy mới khai giảng bao lâu à. Thao thiết là hung thú, chiến đấu uy năng đầy đủ cường hành, ngươi đổi một đầu khác có thần thú huyết mạch yêu thú tới khẳng định không được, có lẽ đây mới là bọn hắn đây đối với Vũ Khảo tổ thứ nhất hợp hàm kim lượng. Có thể lực ý chí tăng thêm ngân giáp lực trùng hoàng khủng bố lực lượng cường đại như trước, thao thiết nếu không có tất phải giết thuật, sợ là không giải quyết được chiến đấu. Trên bầu trời, Lô Lương tức giận gào thét, giống như núi nhỏ to lớn chân mạnh mẽ đem ngân giáp lực trùng hoàng đánh vào lòng đất. Cơn sức năng tải Không, cực hạn của hắn còn xa không chỉ như thế. Chiến đấu mới có thể kích phát hắn thao thiết trong huyết mạch trí cường lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Nô Lương chủ động chặt đứt mình cùng Tụ Nguyên Linh trận ở giữa tiếp đối. Tụ Nguyên Linh trận đối với hắn tăng lên chính xác lớn, có thể ngắn ngủi tăng lên cấp bậc của hắn. Nhưng đây không phải thuộc về hắn lực lượng, thuộc về thao thiết huyết tính không cho phép hắn dùng thủ đoạn như vậy đánh bại đối thủ, bằng không hắn đánh vỡ không được cực hạn. Hắn cần chính là một tràng. Đúng nghĩa thắng. Mọi người con ngươi dung mạnh, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn, hắn muốn làm cái gì? Không còn Tụ Nguyên Linh trận. Chỉ là ngũ giai sơ kỳ làm sao có thể cùng thất giai trùng hoàng đánh một trận. Thao thiết đây là bị thao thiết huyết mạch làm choáng váng đầu óc ư? Các người có cảm giác hay không thao thiết trên mình sát phạt ý chí đang nhanh chóng bành trướng? Không biết là ai nói câu, sau đó tất cả mọi người phát hiện một điểm này. Ngô Lương trên mình nguyên bản so thôn vệ ý chí kém rất rất nhiều, chặt ý chí đang nhanh chóng trèo lên, thời khắc này Ngô Lương như là một cái thùng thuốc nổ, vừa đụng liền bạo tạc. Đồng thời sát phạt chi lực còn tại ngưng là thất chất, trên bầu trời ngưng tụ ra một cái to lớn chân. Thao thiết thịnh yến đột nhiên nở rộng, đem bầu trời đều nhuễm làm màu mực đẳng cấp không đại biểu thực lực, mà ý chí lại có thể treo cao thiên cung. Thuộc về hắn sát phạt. Tới. Nô lương khống chế lấy thao thiết hư ảnh mạnh mẽ đập xuống, đem mới bay ra ngân giáp lực trùng hoàng lại lần nữa đánh rơi. Một kích này chính xác so lúc trước phải yếu hơn không ít, nhưng nương tụ ý chí cường đại lực lượng cảm giác gáp bách lại như thái sơn khủng bố. Trên người hắn nổi lên quỷ dị hư ảo kim quang càng là nháy mắt liền đem ngân giáp lực trùng hoàng lực ý chí cho tách ra không ít. Bộ dáng này liền như là bất minh hàn dùng cường hoành đục thân chi lực đánh vỡ hắn thôn vệ lĩnh vực động dạng. Mà lần này hắn đem hết thể gia tăng tại ngân giáp lực trùng hoàng trên mình liên tục hai lần bị đánh lui, ngân giáp lực trùng hoàng lập tức phẫn nộ, ngân giáp phát ra cả mảnh liệt thú tính khí tức. Bị tách ra lực ý chí bị cưỡng ép ứng kết, sau đó quanh ra chấn thiên một kích. Đây là tuyệt đối lực lượng, ẩn chứa ngân giáp lực trùng hoàng phẫn nộ tuyệt đối công kích, lực lượng dư ba đem hồ nước đều bơ hơi. Ngô Lương quanh ra mạc yên long kích đồng thời cuốn theo lấy hai đại ý chí hung hãn đánh ra. Hai đạo công kích giống như pháo hoa va chạm, toát ra kiệu khác màu sắc. Lần này Ngô Lương lui lại mấy bước, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bằng vào nhiều thủ đoạn, hắn chứng minh hắn đỉnh phong lực lượng phối hợp ý chí chi lực cũng không yếu hơn ngân giáp lực trùng hoàng bao nhiêu. Ngô Lương niết mị Trên mặt hiện lên một vòng nụ cười, ngươi rất bình thường a. Hắn mở ra chân, một vòng ánh sáng màu vàng lưu chuyển ra tới. Trong chốc lát, bầu trời bị kim quang tràn ngập, một loại hoàn toàn mới ý chí hiện ra. Nó không giống với sát phạt ý chí cùng thôn vẻ ý chí bá đạo tư thế, có cũng là thần uy lẫm liệt vô thượng uy nghiêm, như là đường thế duy nhất. Đế hoàng, chính là vô địch ý chí. Bắc Minh võ đại gửi hy vọng ở Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến lĩnh ngộ vô địch ý chí, giờ phút này lại bị thân là yêu thú Ngô Lương lĩnh ngộ mà ra. Trải qua vô số trận chiến đấu, hắn có lẽ không phải chân chính vô địch, nhưng hắn lấy yếu thắng mạnh, dùng đê giai chém cao giai. Hắn lại có vô địch chi tâm, giờ phút này chính là vô địch ý chi phá sắc mà ra thời điểm. Trăng ngập huy nghiêm kim quang đem nô lương chiếu sáng, cùng đen kịt thôn phệ chi lực chiếu tại một chỗ, nổi lên thần uy kèm theo lấy quỷ dị huyết nhiệt cùng huy nghiêm, làm cho không người nào có thể lý giải. Mà vô địch ý chí xuất hiện trong đáy mắt, đại cục liền đã nghi chuyển. Tam đại ý chí ra chỉ xuống, nô lương khí tức đã nhảy lên tới mức không thể tưởng tượng nổi, thời khắc này thất giai trùng hoàng ở trước mặt hắn, nhỏ yếu tựa như là một cái trùng tử. Cái kia nhỏ yếu đáng thương lực ý chí, càng là tại vô địch ý chí trùng kích phía dưới triệt để phá thành mảnh nhỏ. Ngô Lương triệt để xông phá ngân giáp lực trùng hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực ý chí, đánh vỡ trong lòng nó đối với chân chính lực lượng thiên vị tầm mắt. Cái thế giới này bên ngoài vẫn tồn tại so lực ý chí cường đại vô số lần lực lượng. Húng! Treo ở chân trời Ngô Lương phát ra chấn thiên nộ hống, một thân khí thế trẹo tới đỉnh phong. Hắn hướng về ngân giáp lực trùng hoàng toàn lực quay ra một trảo, đây là vô pháp phòng ngự một trảo, đây là càng là. Tất chết một kích. Dầm dầm dầm. Tiếng vang như là kinh lôi cuồn cuộn, toàn bộ bí cảnh đều vì một kích này mà chấn động, đại địa càng bị đánh đến sụp đổ xuống, mạng lưới trùng tộc bị trực tiếp chụp thành núi đất. Ngân giáp lực trùng hoàng, tốt Dùng tam đại ý chí làm dẫn, Ngũ giai sơ kỳ nghịch sắt thất giai sơ kỳ trùng hoàng, nô lương chân chính chấn kinh Bắc Minh phòng cùng Bắc Minh lãnh nguyệt hai người. Thẳng đến thật lâu, cô cháu hai người đều không lấy lại tinh thần. Vô địch ý chí a. Lam Tinh năm tháng rất dài bên trong xuất hiện qua tối cường ý chí, cho dù chỉ có mấy người lĩnh ngộ ra, vẫn như cũng là kinh diễm qua cả một cái thời đại tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Có thể, bây giờ lĩnh ngộ nó, cũng là một đầu yêu thú, mà phi nhân loại. Cái này thật, hợp lý ư? Chúng ta khổ tâm kế hoạch nhiều như vậy, đại hội thời gian ngắn mở ra không biết có bao nhiêu, vì chính là hi vọng mượn tiền nhân ký hiệp. Hy vọng thanh tuyết cùng chim én có thể có một chút hy vọng ở mịch cảnh cùng cực hạn bên trong lĩnh ngộ vô địch ý trí, có thể chọn vẹn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Bác Minh Phong gật cười, không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, có lòng trồng hoa hoa không nợ, vô tâm cắm liễu liêu xanh dùm, đánh bại đánh bại chúng ta cũng coi như thành công không phải. Bác Minh lãnh mượt cười nói, cái này có lẽ là được, quá trình toàn bộ sai, đáp án hoàn toàn đúng, là thật là đánh bại đánh bại, hoặc là nói thể nghiệm một cái học sinh kém thi mát điểm cảm giác hạnh phúc, xem như hoàn thành nhiệm vụ ư? Tất nhiên cũng coi như, cuối cùng ai lĩnh ngộ vô địch ý chí không phải lĩnh ngộ Bản mệnh yêu thú cũng là võ giả thực lực một bộ phận, thậm chí bởi vì có cái này mô bản tại, Lăng Thanh Tuyết có lẽ có thể theo Ngô Lương trên mình chép đáp án. Mượn đã có vô địch ý chí, nàng có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ ra thuộc về nàng vô địch ý chí. Theo lấy Ngô Lương chém giết thất giai trùng hoàng ngân giáp lực trùng hoàng, toàn bộ huấn luyện quân sự liền cũng có thể trực tiếp tuyên bố kết thúc. Toàn bộ bí cảnh đã không đối thủ nữa có thể cùng Ngô Lương một trận chiến, hắn liền là trận này song hoàng đại chiến phía sau duy nhất hoàng. Chỉ là không đến 2 tháng, cấp bậc của hắn đột phá ngũ giai sơ kỳ, không ít kỹ năng có trên diện rộng thăng cấp, ý chí phương diện đột phá càng là khủng bố. Hắn có thể tính là kỳ trước trong tân sinh tối cường yêu thú tồn tại, không có cái thứ hai. Trư 160 một đường hát vang, mới có thể để bất bại chiến tích trải ra một đầu con đường vô địch. Trư 160 một đường hát vang, mới có thể để bất bại chiến tích trải ra một đầu con đường vô địch. Nô lương bầu trời chậm chậm rơi xuống, một thân hung uy vậy mới chậm chậm lắng lại. Nhưng lĩnh ngộ vô địch trí trí khống chế còn chưa đủ tùy tâm sở dụng, trên mình vẫn như cũ mang theo màu vàng rực thần uy. Cô này uy nghiêm, mọi người đều là không cách nào nhìn thẳng. Tiểu Tuyết Tuyết, cái này vô địch trí trí thuộc về đẳng cấp gì? Đạt đến đỉnh cấp ư? Nô lương hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết mấp máy môi, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Vô địch ý chí cùng ngươi thôn vẻ ý chí cùng là cao cấp ý chí, nhưng vô địch ý chí tại cao cấp ý chí bên trong xếp hạng thậm chí so thôn vẻ ý chí còn cao hơn nữa, nó đối thực lực gia trì cực kỳ khủng bố, càng là đỉnh cấp ý chí trở xuống tất cả ý chí khác tinh, đồng thời cũng là toàn bộ làm tinh trước mắt cường đại nhất ý chí. Đỉnh cấp ý chí chỉ tồn tại ở nhân loại trong truyền thuyết, đồng thời cũng là theo bên trong chiến trường vực ngoại chủng tộc khác bên trong lấy được tin tức. Bọn chúng tất nhiên tồn tại, lại tuyệt đỉnh cường đại nhân loại lĩnh ngộ nhiều ý chí bên trong chỉ có vô địch trí trí cường đại nhất nếu có thể đem tôi diễn tới pháp tắc cấp độ cái kia chính là vô địch đế giả vô địch đế giả tại đế cấp vô địch thậm chí so lăng thanh tuyết đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn mấy phần một thế này nàng bản mệnh yêu thú có thể lĩnh ngộ vô địch trí trí đây là nàng thế nào cũng không cách nào lý giải hơn nữa còn là tại chỉ là ngũ giai càng là một đầu hung thú mọi người thấy ngô lương đấy lòng có khó tả bất giác dĩ đây rốt cuộc cái gì quái thai chúng ta cùng hắn thật là một giới sao Ta hiện tại cũng liền có thể cùng phổ thông tứ giai yêu thú đánh một trận, hắn lại có thể giết thất giai yêu thú, đại tứ học trưởng chỉ sợ cũng cứ như vậy à? Ngươi quá đề cao đại tứ học trưởng, đại tứ học trưởng có thể chém giết thất giai trùng hoàng cũng không mấy vị. Đây có phải hay không là có thể nói gần đại lao đã nhanh có thể tốt nghiệp? Bản mệnh yêu thú đã có thể cùng đại tứ học trưởng đánh đồng, đây không phải nhanh đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn ư? Mới nhập học liền tốt nghiệp, cái này nói đùa cái gì? Bắc Minh Phong cùng Bắc Minh Lãnh nguyện cũng tại lúc này đi ra. Biểu hiện: Không tệ, năm nay huấn luyện quân sự đến đây là kết thúc, tất cả người có thể có thứ tự rời khỏi trùng hoàng bí cảnh. Cụ thể thành tích qua mấy ngày sẽ tuyên bố thông tri. Theo Lấy Bắc Minh Phong lời nói xong, tất cả mọi người phân chấn. Huấn luyện quân sự gần 2 tháng, bọn hắn bao nhiêu lần đều cơ hồ muốn chết, cũng may dựa vào đội ngũ kiên trì tới cuối cùng. Bọn hắn tất cả mọi người dính thao thiết cùng côn bằng ánh sáng. Bí cảnh lối ra mở ra, mọi người nhộn nhịp hướng về lối ra tiến đến, Bắc Minh Phong thì là đem lang Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến đơn độc mang theo rời khỏi. Một trận xuyên qua không gian, khi xuất hiện lại bọn hắn đã xuất hiện tại trong văn phòng của Bắc Minh Phong. Tính cả Bắc Minh Hàn cũng ở nơi đây. Từ lần trước ném đi mật Hắn đều tại khắc sâu kiểm điểm thiếu sót của mình, thần sư uy hiếp trong lòng hắn cũng tới thăng một cái cấp bậc. Có thể tại trùng hoàng bí cảnh kiên trì nửa tháng mới là bại, các ngươi giới này tân sinh trình độ chính xác cao. Bác Minh Hàn cười lấy phê bình nói: "Cuối cùng tại bọn hắn những cái này võ đại trong mắt lão sư, không có khả năng có tân sinh có thể hoàn mỹ thông qua huấn luyện quân sự. Bọn hắn mặc dù cho áp lực rất lớn, nhưng cũng sẽ ở thời khắc nguy cơ cứu bọn hắn." Bác Minh Nghiên mặt lộ cười khẽ, nhị thúc, ngươi quá coi thường chúng ta, chúng ta là sớm thông qua huấn luyện quân sự, mà không phải là bại." Bác Minh Hàn hơi sững sờ, theo đó liền là lộ ra vẻ không thể tin. Hắn đột nhiên nhìn về phía Bác Minh Phong, lại thấy đối phương cũng không phản bác. Cái này sao có thể? Tiểu chất nữ ngươi sẽ không vụng trộm mang theo cái gì hàng cấm a? Bác Minh Hàn không thể tin nói. Bác Minh Phong cười nói, vô địch ý chí có. Tuy là lệch ra một điểm, nhưng cũng coi như có. Bác Minh Hàn nháy mắt đều ngộng. Ngươi đùa ta đây, trong lịch sử có thể lĩnh nộ vô địch ý chí đều chỉ có hai, ba người, chúng ta cũng chỉ là thử nghiệm, cũng không chân chính nắm chắc, ngươi hiện tại nói cho ta mới khai giảng 2 tháng liền có. Ngươi thế nào không còn khoa trương điểm, nói thẳng có người lĩnh ngộ ra đỉnh cấp ý chí đây. Ngược lại đều là nói đùa không bằng đem nói đùa lại mở lớn điểm. Nhị Túc không lừa ngươi, thật có. Bác Minh Hàn lập tức nhìn hướng Lăng Thanh Tuyết, "Thanh Tuyết, nhanh thôi động vô địch ý chí để ta nhìn một chút, năm nay Tân Sinh trừ bỏ ngươi ý chí lĩnh ngộ thiên phú bên ngoài, người khác có lẽ không có khả năng." "Ha ha, Nhị Túc ngươi lại đoán sai à. Bác Minh Yến cười hì hì nói, "Không phải Thanh Tuyết chẳng lẽ là tiểu chất ngươi ngươi à, nói thật ngươi là thiên tài, nhưng tại ý chí lĩnh ngộ phương diện còn hơi kém hơn Thanh Tuyết một cấp, linh ngộ vô địch ý chí cơ bản không thể nào là ngươi, nếu không phải ngươi cũng là vũ khảo trước năm, lúc trước khiêu chiến nhiệm vụ khả năng còn không có ngươi đây." Hắn hiểu rất rõ Bác Minh Yến Vô địch trí trí lĩnh nội không chỉ là cần chiến đấu, càng cần hơn vô địch chi tâm. Thời khắc này Bắc Minh Yến còn không có cái kia vô địch chi tâm, cũng quả quyết không có khả năng lĩnh nội vô địch trí trí. Năm nay bên trong nếu nói có người có thể lĩnh nội vô địch trí trí, cũng liền chỉ có Lăng Thanh Tuyết cùng Liễu Phủ Phong mới có khả năng. Nhưng Liễu Phủ Phong vũ khảo quyết chiến thua một tràng, bị Nô Lương cướp đoạt vô địch chi khí, muốn lĩnh nội vô địch trí trí càng khó khăn, tối thiểu trong thời gian ngắn là không có khả năng. Một đường hát vang, mới có thể để bất bại chiến tích trải ra một đầu con đường vô địch. Trên vai của Lang Thanh Tuyết Nô Lương nít mép cười một tiếng, để vô chi phạm nhân mở mắt một chút ta một đạo uy nghiêm kim quang từ trên người hắn sáng lên, thuộc về vô địch trí trí uy áp tràn ngập cả phòng. đây là vô địch trí trí, lòng có vô địch, mà ta vô địch vô địch trí trí. Bác minh hàn nhìn xem phát ra ánh sáng nô lương, thật lâu không nói. cái này đúng không? lợi ra, toàn bộ lệch ra a, cái này cùng bọn hắn ban đầu kế hoạch hoàn toàn khác nhau. một trận thao tác đến cuối cùng, đáp án đúng, nhưng cái này bài thi quá trình tất cả đều là sai. quá, sách này là thật khó dạy, hiện tại thao thiết lĩnh nội vô địch trí trí, cái này khiến chúng ta dạy thế nào? bắc minh hàn rất là bất đắc dĩ nói, vô địch trí trí tăng lên. Nhất định cần đi vô địch lộ mới được, không ngừng tích lũy vô địch chi khí, đương lượng biến gây nên biến chất thời điểm, cũng liền là vô địch lý trí tấn thăng làm vô địch lĩnh vực thời điểm. Nhưng người bọn hắn có thể dạy, yêu thú đây, phổ thông yêu thú bọn hắn còn có chút kinh nghiệm, có thể thao thiết đây. Thao thiết chưa bao giờ bị nhân loại khế ước qua, bọn hắn đối cái này không có đầu mối, càng không thể nào dạy đến. Thật là nhức đầu a, Bác minh hàn đầu đều nhanh tào trọng. Tin tốt lành, vô địch lý trí có. Tin tức tốt hơn, là bọn hắn bắc minh võ đại. Tin tức xấu, là yêu thú. Tin tức tệ hơn, là yêu thú bên trong đỉnh cấp tứ hung một trong thao thiết đối cái này, Bắc Minh Phong cùng Bắc Minh lãnh nguyện cũng là cười lên. Có cái gì không thể dạy, ngược lại vô luận là ai lĩnh ngộ vô địch ý chí, tăng lên phương pháp đều là giống nhau. Chúng ta trực tiếp cho thao thiết mở vô địch lộ, một đường giết đi qua. Bắc Minh hàn mặt lộ vẻ khó xử, các ngươi có lẽ minh bạch, vô địch lộ hàm mở, nhưng một khi thua, vô địch chi khí liền sẽ tan, thậm chí khả năng trực tiếp ảnh hưởng vô địch ý chí, cái này đại giới ai gánh chịu đến? Vô địch ý chí nhất định cần bảo trì vô địch chân chính mới có thể đi thẳng xuống dưới, tăng lên nhanh nhất phương thức cũng liền là đánh bại những cái kia cái khác bất bại chiến thần, dùng bất bại tâm chứng con đường vô địch. Nhưng thua một lần, liền sẽ để vô địch chi tâm sinh ra vết nứt. Thua ở đẳng cấp cao hơn nhiều đối thủ của mình không ảnh hưởng toàn cục, đẳng cấp lớn lao khoảng cách không phải vô địch ý chí có thể dao động. Nô Lương muốn đi chính là thế hệ tuổi trẻ con đường vô địch, chỉ cần đi thông con đường này, nô Lương có lẽ có thành tựu vô địch đế thú khả năng. Ta tới phụ trách. Chương 161, mở vô địch lộ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chương 161, mở vô địch lộ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ta tới phụ trách. Một đạo cao lớn thân ảnh đi ra, dáng dấp cùng Bắc Minh Phong huynh muội có 4 năm phân tứ tự. Cha, người rõ ràng không tiếp hiện thân. Bắc Minh Nghiên kinh ngạc nói. Người này chính là Bác Minh Nguyên, đồng thời cũng là Bác Minh Võ Đại hiệu trưởng, hắn phần lớn thời gian cũng sẽ không xuất hiện trong trường học, mà là tại chấn thủ Hoàng cấp bí cảnh. Nhi Hoàng cấp bí cảnh cũng là trên Lam Tinh đẳng cấp cao nhất bí cảnh. Bác Minh Nguyên là vương giai đỉnh phong, có hoàng cấp linh khí tại tay, thực lực có thể so hoàng cấp sơ kỳ, tại toàn bộ Lam Tinh cũng là cực mạnh tồn tại. Hôm nay nếu không phải Ngô Lương lĩnh ngộ vô địch ý chí, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xuất hiện. Bác Minh Hàn nhíu chặt lông mày, "Đại ca, ta biết ngươi đối vô địch ý chí 10 phần coi trọng, đồng thời cũng đối thao thiết có lòng tin, nhưng thao thiết hiện tại mới ngũ giai sơ kỳ, lại đề thằng một chút." chờ Lục Gia lại mở vô địch lộ càng hồ thỏa, đến lúc đó e rằng Thất Gia đỉnh phong cũng có thể một trận chiến, vô địch lộ chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Bác Minh Nguyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Ngô Lương trên mình. Võ giả con đường từ xưa liền không đường bằng phẳng, càng là theo trong lịch cảnh vùng dậy, ý chí đó liền càng kiên cố, biết rõ tất thắng một trận chiến thắng góp nhặt vô địch chi khí lại có mấy phần. Nói thì nói như thế, nhưng Bác Minh Nguyên nâng lên tay đánh đoạn hắn, sắc mặt mang cười. Ta cũng chính xác không phải để thao thiết giờ phút này lập tức mở ra vô địch lộ. Mà là sơ bộ kế hoạch tại cái học kỳ này sau khi kết thúc mở ra, lại có 2 tháng cái học kỳ này liền kết thúc, mà thao thiết đối với vô địch ý trí lĩnh ngộ cũng sẽ nâng cao một bước, cụ thể lúc nào mở ra chúng quy là thao thiết quyết định. Bác Minh Hàn âm thầm đặt đầu, cái này còn tạm được, hiện tại mới đại nhất khai rằng 2 tháng liền mở vô địch lộ, đáng kia lão gia hỏa sợ là sẽ phải điên rồi. Một cái mới tiến vào đại học 2 tháng học sinh bản mệnh yêu thú lĩnh ngộ vô địch ý chí, người điên rồi vẫn là ta điên rồi. Nói ra sợ là cũng không ai tin. Nhưng vô địch lộ nhất định cần muốn mở, vô địch lộ một khi đi đến, tích lũy vô địch chi khí sẽ là lượng lớn đối với vô địch trí trí tăng lên tuyệt đối khủng bố, có thể trên diện rộng tăng nhanh vô địch trí trí thăng cấp vô địch lĩnh vực tốc độ. Bắc Minh nguyên nhìn kỹ Ngô Lương, như cùng ở tại nhìn một cái quái thai. thật là chỉ có ý tư yêu thú, cốt linh bất quá nửa năm cũng đã là ngũ gia yêu thú, thực lực càng là có thể so thất dài, thậm chí dùng yêu thú thân thể lĩnh ngộ vô địch trí trí, người chiêu này liền ta đều giật mình. toàn bộ trường học đều muốn lĩnh ngộ vô địch trí trí bé nhỏ hy vọng đặt ở Lang Thanh Tuyết cùng Bắc Minh yến trên mình, cuối cùng lại trời xui đất khiến thúc đẩy Ngô Lương lĩnh ngộ. quái, nhưng là một cuộc đại hảo sự, chỉ cần vô địch trí trí có. Quản hắn là vô địch đế giả vẫn là vô địch đế thú, đều giống nhau lạp. Đúng rồi đại ca, thao thiết lĩnh ngộ vô địch dí trí sự tình muốn trước phá hảo hư. Bang không phẳng trường có rất nhiều người sẽ chạy tới chúng ta khiêu chiến này cái gì. Bác Minh hắn hỏi, ngươi nhìn kỹ chút. Thành viên không quan hệ hết thảy không cho phép vào trường học, trường học khác tới khiêu chiến để bọn hắn bảo, có tiếp hay không thì là thao thiết chính mình quyết định, cụ thể vô địch lộ mở ra thời gian cũng từ thao thiết quyết định. Nô lương mới là đi vô địch lộ người, lúc nào chuẩn bị hảo tự nhiên là hắn định đoạt. Bắc Minh nguyên cũng chỉ là trước xác định một thứ đại khái thời gian mà thôi. Thanh Tuyết, ngươi thao thiết lĩnh ngộ vô địch ý trí có cái gì đặc biệt phương pháp ư?" Bác Minh Nguyên mang theo hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết khẽ miệng giật một cái, hắn nói: "Một mực thắng liền có thể, liền vương giai cũng đánh thắng có lẽ có thể kích thích ngưng tụ giả vô địch chi tâm." Nghe vậy, Bác Minh Hàn lập tức hai mắt đen lên. Đặt điểm ấy hắn đây. "Nhiều mạo mua a." Bác Minh Lãnh Nguyệt Phốc Xỉ cười một tiếng, ánh mắt không ngừng đảo qua chính mình Nhị ca. Xem ra là tiểu muội cách cục nhỏ hơn, một lần trước Nhị ca hướng dẫn dạy học rõ ràng như vậy dụng tâm lực khổ, Nhị ca mới là thao thiết có thể ngưng kết vô địch ý chí công thần lớn nhất. Bác Minh Hàn che đem mặt, "Tốt, đừng trêu trò ta." Ta biết chính mình mấy thùng nước, thao thiết có thể lĩnh ngộ vô địch ý chí sát xuất lớn là hắn tiên phú thêm nữa cùng nhân loại một loại trí tuệ nguyên nhân, lực lĩnh ngộ hơn xa tại những yêu thú khác. Nói hơn xa tại những yêu thú khác đều là huyền chuyện, nô lương có thể lĩnh ngộ vô địch ý chí có thể nói so với người bình thường loại lực lĩnh ngộ càng mạnh. Cho dù là Lăng Thanh Tuyết cùng Liễu Phù Phong, cũng chưa từng đem vô địch ý chí lĩnh ngộ ra tới. Lúc trước Lăng Thanh Tuyết tiến vào bí cảnh phía trước thậm chí còn nói qua nàng đối vô địch ý chí cảm thấy rất hứng thú đây, kết quả lĩnh ngộ cũng là nô lương. Rất có vài phần đánh mặt ý vị. Bác Minh nguyên cười khổ một tiếng, theo đó lấy ra một cái bình ngọc đối với trong bình ngọc khí tức nô lương quá quen thuộc bất quá đây là có thần thú huyết mạch yêu thú máu từ bắc minh nguyên vị hiệu trưởng này lấy ra tới đồ vật làm sao lại kém thậm chí khả năng so thiên giác mặc long máu còn muốn chân quý nên nhiều đây là một phần thượng vị thần thú huyết mạch yêu thú máu kỳ danh là nghiệp hỏa phượng hoàng là ta bắc minh gia tộc cùng vực ngoại chiến trường đạt được cực kỳ chân quý lần này thao thiết có thể lĩnh ngộ vô địch trí trí thứ này liền coi như làm ban thưởng nô lương mắt đều trừng lớn thượng vị thần thú huyết mạch nghiệp hỏa phương hoàng thao thiết cũng là thượng vị thần thú lại là thượng vị thần thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng bài danh muốn thấp hơn thao thiết dạng này tứ hùng, nhưng tương tự mạnh đáng sợ. Dung hợp phần này thần thú huyết mạch, hắn điểm thuộc tính tăng lên đều là thứ yếu, cuối cùng điểm thuộc tính hắn ăn phổ thông yêu thú cũng có thể tăng lên. Cái này nghiệp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc năng lực tiên phú mới là lưu bức nhất đồ và ta. Trực tiếp tại nơi này nuốt ta, để chúng ta nhìn một chút có thể dung hợp nghiệp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cái gì năng lực tiên phú." Bác Minh Nguyên cười nói. Lăng Thanh tuyết tiếp nhận bình ngọc, theo sau trực tiếp ném vào ngô lương trong miệng. Đinh. Nuốt tinh khiết cự giai trung kỳ Niệp Hỏa Phượng Hoàng vương huyết, lực lượng 2 vạn, phòng ngự 1 2 vạn, tốc độ 1 8 vạn, tinh thần 1 5 vạn thu được năng lực thiên phú Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc trí cường năng lực thiên phú, người khoác vĩnh viễn không tắt Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ẩn chứa vô hạn sinh cơ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đồng thời chính là tất cả âm ám trúc tính khắc tình, có thể thực hiện linh hồn cấp độ Nghiệp Hỏa thiêu đốt, trọng thương hoặc sắp chết thời điểm có thể lợi dụng Nghiệp Hỏa thực hiện vết bản, quay về trạng thái đỉnh phong. Lô Lương, ta dựa vào dựa dựa dựa. Cái này không đi mua vé số thật là đáng tiếc, một phần Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng huyết, rõ ràng để hắn đem Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tối cường năng lực tiên phú cho dung hợp. Cái này nếu là hắn đi vượt ngoại chiến trường, Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc còn không được đuổi giết hắn đến chân trời góc biển a. Một giới ngoại tộc, làm sao có thể nắm giữ hắn Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng tối cường năng lực Thiên Phú? Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Bác Minh Nguyên nhìn lấy trăm chú nô lương, trong mắt tràn đầy đối thao thiết huyết mạch hiếu kỳ. Dung hợp kỹ năng gì? Thế nhưng công kích kia mạnh nhất Phượng Hoàng Thiếu Thiên, nếu là kỹ năng này liền không thể tốt hơn. Đại ca, ngươi quá kém, ta cảm thấy vẫn là Phượng Viêm vẫn tinh tốt nhất, phạm vi lớn công kích, còn kèm theo Phượng Hoàn Hỏa thiêu đốt, cái này nếu là đi chiến trường, một chiêu liền có thể giết một mạng lớn. Mà lúc đó Lăng Thanh Tuyết nghe được nô lương cho nàng truyền âm lúc, hít thở đều không khỏi chỉ trệ. Nào đây, điều này chẳng lẽ thật là thiên tuyển chi tử a? Nàng mới là người trọng sinh a, thế nào khí vận đều tại chính mình khế ước thú trên mình. Thao thiết dung hợp chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chương 162, thân ta vô địch, vạn pháp đều là phạm. chương 162, thân ta vô địch, vạn pháp đều là phạm. Thao thiết dung hợp chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Là Hồng Liên Nghiệp Hỏa cái Hồng Liên kia, cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa cái kia Nghiệp Hỏa. Bát Minh Hàn không thể tin hỏi. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đúng. Ngoa tào cái này đều có thể bên trong chọn vẹn không người dám đi hy vọng xa với nghiệp hỏa phượng hoàng nhất tộc cái kia tối cường năng lực thiên phú hồng liên nghiệp hỏa trên chiến trường không biết rõ có bao nhiêu người từng chết bởi dưới năng lượng thiên phú này nghiệp hỏa lật út mà xuống vô số người bị đốt thành bụi đất linh hồn biến mất nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa kỹ năng muốn giết chết rất khó cái kia khủng bố sinh mệnh lực quả thực cùng bực hợp đồng dạng coi như sắp giết nghiệt bàn một lần lại về tới đỉnh phong đối thủ chọn vẹn không có cách nào đánh thử nghĩ một thoáng thật không dễ dàng sắp giết đối phương kết quả đối phương tiêu câu giảng buộc ra cái gì Tiếp đó liền khôi phục đỉnh phong, tâm thái cái này không được nháy mắt nổ tung à. Bác Minh Nguyên mặt mũi tràn đầy sợ hãi tháng phục, thậm chí có trong nháy mắt thất thần. Tức giận bận à, trước có vô địch gì trí, sau có hồng liên nghiệp hỏa, đồng thời còn có thao thiết huyết mạch, thiên phú như vậy quả thực kinh người. Cái này nếu là trèo lên vương giai, thậm chí hoàng cấp, cái kia cường đại cỡ nào. Đến lúc đó có thể một lời định sinh tử, thành thịu nhân loại trên chiến trường chỗ tệ. Bác Minh Nguyên âm thầm gật đầu. Cố gắng tăng thực lực lên, các người thế hệ này, người có lẽ có thể thay đổi ta nhân tộc trên chiến trường yếu thế, Mặt Khắc Thanh Tuyết mang theo thao thiết đi một lần võ đạo tháp à, đem vô địch ý trí cũng dành trước tại võ đạo tháp bên trong, có lẽ hậu nhân cũng có hy vọng mượn nó lĩnh ngộ vô địch ý trí Tốt, ta liền đi. Nói chuyện không sai biệt lắm đã kết thúc, chỗ tốt cũng cầm, Lăng Thanh Tuyết mang theo Ngô Lương rất nhanh rời đi. Nhìn xem nó trên bờ vai Ngô Lương, mấy người đều là một mặt cười khổ. Quá kinh người chút, để người cảm thấy có chút không chân thực. Tứ hung đều như vậy châu à, tại sao ta cảm giác biến thái như vậy à, loại thiên phú này đã là cấp cao nhất à? Tại toàn bộ Lam Tinh cũng là cấp cao nhất. Bác Minh Hàn Liễu Lưi, Bác Minh Lãnh Nguyệt đồng dạng gật đầu. Chính xác, tăng thêm thanh tuyết ổn trọng tính cách, cả hai kết hợp phía dưới cơ bản không có rõ ràng khuyết điểm, đồng bối bên trong tìm không ra cái thứ hai có thể cùng đứng ở cùng một thủy bình tuyến thượng thiên tài. Nguyên bản ta cảm thấy Liêu Phủ Phong có lẽ có thể, cuối cùng lúc trước thao thiết cũng chỉ là chiếm tinh thần lực trị số quá cao cái này ưu thế mới giành được như vậy thoải mái, tương đối thiên phú lời nói Liêu Phủ Phong có lẽ muốn càng thêm định tiêm. Nhưng bây giờ, Liêu Phủ Phong cũng không được. Bác Minh Nghiên cũng là năm tóc, có vẻ hơi bồn chồn. Thao Thiết cùng lăng Thanh Tuyết tốc độ tăng lên nhanh, nhanh đến nàng đều khó mà đuổi theo. Nguyên bản lăng Thanh Tuyết đẳng cấp thấp hơn nàng, hiện tại đã cùng nàng cân bằng, đều là tứ giai sơ kỳ. Có Thao Thiết đối với nàng không ngừng phục dưỡng, tất nhiên rất nhanh siêu việt nàng. Áp lực này quá lớn. Bác Minh Yến ngẩng lên đầu, cha, ta muốn đi vào côn bằng bí cảnh, ta nhất định cần muốn đuổi kịp Thanh Tuyết. Nghe vậy, bác Minh Nguyên ngược lại có chút kinh ngạc, còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy khát vọng tăng lên đây, bị đả kích đến. Bắc Minh Yến hừ nhẹ một tiếng, một chút mà thôi, nhưng ta cũng không kém, chờ ta lĩnh ngộ không gian ý chí thực lực của ta liền sẽ phi tốc tăng lên. Lần này ta nhất định cần mượn côn bằng bí cảnh, lĩnh ngộ không gian ý chí, đồng thời giúp tiểu côn tăng lên. Bác Minh Nguyên cười lấy gật đầu. Được, ta vì ngươi mở côn bằng bí cảnh, nhưng trong đó không gian rắc rối phức tạp, ngươi đừng lại lạc đường gọi ta đi cứu ngươi. Lần này ta cũng sẽ không xuất thủ nữa. Trên mặt Bác Minh Nghiến hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Biết, lần này không lĩnh ngộ không gian ý chí ta tuyệt không ra bí cảnh, chờ bản tiểu thư lĩnh ngộ không gian ý chí, xem các ngươi còn dám hay không khinh thị ta. Đầu Bắc Minh Nghiến thoáng qua, tóc dài phất phới, mười phân ngạo kiều đi. Bộ dáng này cùng Bắc Minh côn bằng ngược lại còn có mấy phần tương tự. Một người một thú, nạo kiều biểu tình đều là một cái dáng dấp. Chim én lần này biểu hiện kỳ thực coi như không tệ, làm việc sẽ trước suy nghĩ, mà không phải một đường mãng, có tiến bộ. Bắc Minh phong cười nói, là có tiến bộ, nhưng nàng tại ý chí lĩnh ngộ bên trên tốc độ chậm một chút, cùng đương thế đỉnh tiêm trình độ còn có chút khoảng cách. Từ từ đi nha, nào có nháy mắt chuyển biến, có dạng này tốc độ tiến bộ có thể. Đi hướng Vô đạo tháp trên đường. Lôi lương trên mình nguyên bản vì hấp thu hắc viêm hỏa vượng mà đốt hắc viêm, giờ phút này đã chuyển biến thành hồng liên nghiệp hỏa màu đỏ rực. Liên đôi kia hắc viêm vượng cánh đều sinh ra biến hóa giờ phút này có lẽ nên gọi nghiệp hỏa phượng cánh đen kịt cánh phượng chuyển biến thành tiêu đốt lên hỏa diễm uy năng hơn xa tại ngày trước hắc viêm mà phi hành tốc độ càng là bạo tăng mặc dù không sánh bằng côn bằng dực nhưng vẫn như cũ không phải cái khác phi hành yêu thú có thể so sánh được chập chập lần này đạt được hai cái đại chiếu ta cảm giác lao đế ngươi không xứng ta Lăng thanh tuyết nàng lại thế nào bất quá xem ở ngươi bình thường đối ta còn không tệ phân thượng sau đó ta mang bay ngươi đi từ nay về sau ta để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là vô địch nô lương đặc ý nói phía trước hắn ngượng ngùng nói lời này cuối cùng đẳng cấp quá thấp, nói cũng là khó lác. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đánh vỡ vô địch chi tâm, lĩnh ngộ vô địch ý chí, nói lời này không ma bệnh. Bất quá tiểu Tuyết Tuyết, cái này vô địch ý chí ta trước mắt phát hiện nó đối ta thực lực gia trị rất lớn, đồng thời đặc điểm lớn nhất là vô địch ý chí đối cái khác ý chí có tính chất hủy diệt đặc kích, còn có cái khác hiệu quả ư? Nô Lương Hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết chân mày nhíu chặt, tựa như tại suy tư. Kỳ thực ta đối vô địch ý chí hiểu rõ không nhiều, Lam Tinh căn cứ ghi chép lĩnh ngộ vô địch ý chí tổng cộng chỉ có 3 người, trong đó có một người là ta đại hạ cổ đại một tôn đế vương, tên là Dương Đế. Nguyên nhân chính là có doanh đế vị này thiên cổ đế hoàn tại, ta nhân tộc vào lúc đó vượt ngoại chiến trường có thể đứng hàng mơi, vì thế đạt đến đỉnh phong. Hai người khác đều là bên ngoài đại hạ người, một người là anh à Sở Vương, còn có một người là Mỹ lệ quốc thần thuẫn vương nhưng hai người này đều không đến đế cấp, thậm chí tồn tại giả tạo truyền bá khả năng. căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, doanh đế vô địch ý chí có thể phá diệt cơ hồ tất cả ý chí, bất luận cái gì ý chí tại vô địch ý chí trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào, thân ta vô địch, vạn pháp đều là phạm. Đồng thời vô địch ý chí có thể áp chế tinh thần, để đối thủ kiếp đạm sinh ra ý lui, đem thực lực bản thân gần như hoàn mỹ hiện ra đây quả thật là được xương tụng là chân chính vô địch ý chí, bất quá là tại đỉnh cấp ý chí phía dưới. Nô lương âm thầm gật đầu, đồng thời cũng tại dư vị mình cùng ngân giáp lực trùng hoàng trận chiến kia. Vô địch ý chí hiện lộ kim mang tùy tiện liền phá thoái, ngân giáp lực trùng hoàng lực ý chí, đồng thời cơ hội là để hắn đè ép ngân giáp lực trùng hoàng đánh. đánh tới cuối cùng ngân giáp lực trùng hoàng cơ hồ không còn chiến đấu dục vọng, hoặc là nói tự bế bị một cái chỉ là ngũ giai đối thủ cùng đánh, thậm chí ngay cả tín ngưỡng lực ý chí đều nhấn áp, tâm thái nháy mắt nổ tung. thân là trùng tộc chi hoàng đó, trải qua cái này bại một lần phỏng chừng trong lòng đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Cũng may ngô lương trực tiếp đem nó ăn, băng không bóng ma tâm lý cũng không tốt chữa trị. chương 163, lăng thanh tuyết cứu hoán, chương 163, lăng thanh tuyết cứu hoán. đi đến võ đạo tháp bên dưới, lăng thanh tuyết lần nữa gặp được gánh cây đại đao, muốn xông tháp sở trung thiên. nhìn thấy người tới, trên mặt sở trung thiên hiện lên vẻ kinh ngạc. ai, lăng học muội nhanh như vậy liền kết thúc quần ấn, hôm nay cũng là tới sông võ đạo tháp. lăng thanh tuyết chậm chậm lộ ra một vòng nụ cười, đúng, sở học trưởng trước gà, lần trước ta liền cắm ngươi đội. không cần không cần, ta đạo ý này không nhiều lắm tiến bộ, chỉ là đến thử xem có thể hay không sống qua tầng thứ năm. Lăng học muội trước à, ta có thể chờ chút. Cái kia đa tạ sở học trưởng. Lăng Thanh Tuyết cảm ơn nói. Theo đó, Lô Lương liền đã vu cánh bay vào trong võ đạo tháp, trong không khí lưu lại một cỗ nóng rực khí lãng, để sở trung tiên đều có chút kinh ngạc. Học muội cái này thao thiết tăng lên thật nhanh à, ngắn ngủi hai tháng liền ngũ giai sơ kỳ, cái này đại nhị đều không mấy người là đối thủ à? Sở Trung Tiên quẹt miệng co giật. Mới nhập học hai tháng, liền có thể quét ngang đại nhị học trưởng đây con mẹ nó thật sự không hợp thói thường. Nếu là còn dựa theo nguyên bản kêu chiến, Lô Lương không phải hoành áp một mình. Đây rốt cuộc là cho Lang Thanh Tuyết sức ép lên vẫn là cho đại nhị sức ép lên a. Võ đạo thác bên trong, Ngô lương rơi trên mặt đất, hình thể biến thành một đầu hùng sư lớn nhỏ. Lần này hắn học thông minh, không có vừa tiến đến liền mở thôn vệ lĩnh vực bằng không lại cho hắn một lần lên tới tầng 9, không có chút nào thể nghiệm cảm giác. Vô địch ý chí kim mang lan tràn mà ra, mà trước mặt đối thủ cũng đã xuất hiện. Một cỗ chiến ý tiêu tán mà ra, đồng thời hướng về Ngô lương nghiền ép mà tới. Nhưng kim quang quét qua, chiến ý nháy mắt vỡ nát, đối diện bóng người trực tiếp ngưng kết tại chỗ không có bất kỳ động tác, theo đó bị Ngô lương một bàn tay lập nát. Vô địch ý chí nghiền nát đối phương ý chí mà võ đạo tháp vốn là ý chí so đấu, không còn ý chí đối phương ngay cả công kích thủ đoạn cũng không có. Nhưng Ngô Lương hiện tại vô địch ý chí hiển nhiên còn không có nghiền nát tất cả ý chí năng lực. Liền như hiện tại, Ngô Lương đã tiến vào tầng thứ 5, nhưng lĩnh ngộ vô địch ý chí liền đã ép không nát loại trình độ này ý chí. Đồng thời tầng thứ 5 đối thủ không chỉ một vị, mà là năm vị, độ khó tăng vọt, đồng thời mỗi người ý chí đều không hoàn toàn giống nhau. Có Lôi Đình ý chí, Kiếp ý, Hỏa Diệm ý chí. Dựa vào này phỏng đoán, ta trước mắt vô địch ý chí có thể nghiền nát tầng 5 trở xuống cường độ ý chí, còn không tệ. Ngô Lương hài lòng nói Ý chí tăng lên cường độ cũng sẽ tăng lên, lúc này mới có thể miễn cưỡng gánh vác vô địch ý chí áp bách. Nhưng Ngô Lương có thể mới lĩnh ngộ mà thôi, còn có cực lớn tăng lên không gian. Sát phạt ý chí cùng vô địch ý chí đều xuất hiện, Ngô Lương trên vuốt mang theo phá diệt sát phạt vô địch ý nghĩ, một kích liền đánh nát một tôn hư ảnh. Cánh vượng đột nhiên chấn động, bước lên ánh lửa thân ảnh tốc độ cực nhanh, sát phạt ý chí như mảnh hổ gào thét, phối hợp vô địch ý chí đem một trong một chém chết. Tầng thứ năm qua, nhưng tầng thứ sáu trả qua không được, hai đại ý chí cường độ còn chưa đủ, nhưng đây đối với Ngô Lương tới nói đã đầy đủ khả quan. Sát phạt ý chí có thể theo trong huyết mạch lĩnh ngộ. Vô địch ý chí thì là từ vô tận trong chiến đấu tăng lên, cả hai đối với hắn mà nói vốn là chuyện thường ngày mà thôi. Lôi Lương trực tiếp ra võ đạn tháp, rơi vào Lăng Thanh Tuyết đầu vai. Thế nào, đến tầng thứ mấy? Lăng Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Xông qua tầng thứ 5, miễn miễn cưỡng, cưỡng A. Lăng Thanh Tuyết, nàng đều mới xông qua tầng thứ 3 đâu. Luôn cảm giác đối phương tại trang, nhưng đối phương lại có chứa lực lượng. Trọng sinh một thế, nàng dường như phá phòng qua thật nhiều lần. Ta cũng đi thử xem, trải qua 2 tháng huấn luyện quân sự, ta có lẽ cũng có thể xông qua tầng thứ 4. Lăng Thanh Tuyết cắn răng. Kiếm ý của nàng cùng đại điệu ý chí đồng dạng có tăng lên nhưng không bằng Ngô Lương dạng kia rõ ràng, cuối cùng nàng cũng không có cheo a. Lăng Thanh Tuyết đi vào Võ Đạo Tháp, trực tiếp rút ra Thu Thủy Kiếm, trên thân kiếm lượn lờ lấy kiếm ý bén nhọn. Võ Đạo Tháp tầng thứ nhất, chỉ cần lĩnh ngộ ý chí cơ hồ đều có thể thông qua, nó khảo nghiệm bất quá là ý chí là có hay không chính giữa lĩnh ngộ ra mà thôi. Cho nên đối thủ ý chí cũng là vừa mới lĩnh ngộ mà ra cường độ mà thôi. Lăng Thanh Tuyết nâng lên trường kiếm, đối thủ thân ảnh cũng chậm chậm ngưng tụ ra. Nhưng Dương lên đôi mắt thời điểm, Lăng Thanh Tuyết kém chút kiếm đều không cầm chắc. Ngô Lương, Võ Đạo Tháp đã phục chế Ngô Lương mấy đại ý chí tạo thành ý chí hóa thân, đồng thời còn tại tầng thứ nhất. điên rồi đi. thấu trời kim quang bạo phát, nô lương người khoát sát phạt cùng vô địch ý chí, bởi vì là tầng thứ nhất ý chí chi lực rõ ràng nhỏ yếu đáng thương, nhưng đối với cái khác ý chí lại có khó nói lên lời cảm giác cát bách. lăng thanh tuyết lập tức người đã tê dần, ý chí của nàng bây giờ gần như chỉ ở tầng thứ ba cường độ, lại ngăn cản không nổi còn con này tầng thứ nhất vô địch ý chí. với kiếm ý cùng đại địa ý chí hóa thành bọt nước tiêu tán, võ đạo tháp ngưng kết mà ra, nô lương trực tiếp một trảo vung ra, đem lăng thanh tuyết đánh ra võ đạo tháp. lăng thanh tuyết trường kiếm xuyên thẳng mặt đất, một đường bay ngược mà ra dẫn tới không ít người ánh mắt. Uất háo, Lang Học Mội lần trước đã xông qua tầng thứ 3 lần này là khiêu chiến tầng thứ 4 thất bại ư? Có chút chật vật à, nhìn dáng dấp ý chí cũng không nhiều đại để thắng, cho nên trực tiếp bị đánh bay đi ra. Ngươi thật để ý chí lĩnh ngộ rất đơn giản à? Lão Tử Đại Tam cũng mới vừa mới tầng thứ 4 ý chí cường độ mà thôi, Lang Học Mội ở ý chí thiên phú đã đầy đủ kinh người. Nô lương bay lên bờ vai của nàng, mặt mang vẻ không hiểu. Tiểu Tuyết Tuyết, ý chí của ngươi tăng lên so ta đều mạnh mẽ à? Thế nào nhanh như vậy liền đánh lên tầng thứ tư, còn nhanh hơn ta? Nô lương rất là chấn kinh. Vậy mới vài phút mà thôi. Vài phút liền qua tầng 3, cuối cùng tại tầng thứ 4 bị đánh ra tới, quá nhanh đi. Lăng Thanh Tuyết nhìn xem hắn, trên mặt tràn đầy vẻ ưu oán. Khiêu khích, quá vũ nhục người. Bởi vì Ngô Lương vô địch ý chí, tầng thứ nhất nàng đều trở ngại, trừ phi nàng có thể đạt tới tầng thứ 5 ý chí cường độ, mới có thể gánh vác vô địch ý chí nguyên ép. Bằng không, nàng có lẽ sẽ một mực kẹt ở tầng thứ nhất. Sớm biết thật không nên để Ngô Lương đi vào trước, có lẽ nàng trước a. Sở Trung Tiên cười lên, cuối cùng đến ta, lần này ta nhất định phải trèo lên tầng thứ 5, đánh vỡ bản thân cực hạn. Lăng Thanh Tuyết nhanh chóng rời khỏi, tiếp kiệm bị tiếp xuống sông tháp học sinh hoàn trách nàng cơ hồ có thể đều tưởng tượng đến tiếp xuống người khác đối Ngô Lương oán niệm cái kia lớn bao nhiêu. Sở Trung Thiên gánh đại đao đi vào võ đạo tháp, cường hành đao ý tản ra. Đối với võ đạo tháp tầng thứ nhất, hắn là chẳng thèm nó tới. Thậm chí hắn cảm thấy đối với đã xông qua được tầng cấp, có lẽ trực tiếp nảy qua, ngược lại đều không có khiêu chiến độ khó. Nhưng võ đạo tháp nhất định cần từng tầng từng tầng xông, dứt khoát cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Tới đi, Lão Tử luyện đao đã có mấy năm lâu dài, đao ý sớm đã lôi hỏa thuần thành, tầng năm hôm nay tất bên trên. Một đạo hùng binh thân ảnh hiện hiện ra. Ngay sau đó, sát phạt ý chí cùng vô địch ý chí đều xuất hiện, khủng bố kim quang nháy mắt để Sở Trung Thiên không mở ra được hai mắt. Nhưng chờ hắn chuẩn bị bắt đầu xuất chiêu thời điểm, liền gặp thuộc về hắn đao ý từng khúc phá thoái, cái tia to lớn móng đuốt một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài. Ngoan. Vỡ đạo tháp cửa đột nhiên mở ra, giờ phút này Sở Trung Thiên bộ dáng chật vật, cùng vừa mới lăng thanh tuyết không khác chút nào. Ngoại tạo Nê Mã. Chương 164, vô địch ý chí lĩnh ngộ quá trình, chương 164, vô địch ý chí lĩnh ngộ quá trình. Ngoại tạo Nê Mã. Sở Trung Thiên chọn vận động, còn không tìm hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì liền bị một chân quay ra võ đạo tháp. Đây chính là tầng thứ nhất a. Lúc nào tầng thứ nhất võ đạo ý chí cũng khủng bố như thế. Ha ha ha, Sở Trung Thiên nhìn ngươi cái kia như gấu, sông không qua liền sổng không qua nha, tất yếu kích động như vậy ư? Mấy người nhìn xem Sở Trung Thiên lộ ra trêu tức nụ cười. Nghe vậy, Sở Trung Thiên lập tức lạnh lùng trừng những người kia một chút. Võ đạo tháp xảy ra vấn đề, ta cái này tầng thứ tư cường độ ý chí, rõ ràng sông không qua tầng thứ nhất. Người kia chế nhạo một tiếng, ngươi lửa quỷ đây, chúng ta cũng không phải tân sinh. Nói lấy hắn liền muốn vào võ đạo tháp. Nhưng mất quá 3 4 phút, nó thân ảnh liền ngã bay mà ra một bộ an bay biểu tình. Đây là thế nào, quý ca hiện tại thế nào cũng liền 3 phút liền xong việc. Trần quý sắc mặt tối đen, mẹ nó, võ đạo tháp chính xác xảy ra vấn đề, cái kia thao thiết nắm giữ một loại vô cùng quỷ dị ý chí lực lượng, chỉ là nháy mắt liền nghiền nát ta canh kim ý chí. Mấy người khác không tin ta, đồng dạng dự định vào xem xem xét, kết quả đều không ngoại lệ đều bị đánh đi ra. Không phải tầng thứ nhất liền là tầng thứ hai, chỉ cần đụng phải thao thiết liền bị tuấn diệu. Từng cái lập tức mặt đều đen. Nào đây, cái này khiến bọn hắn sau đó thế nào xung tháp? Cái này cơ mỡ nờ là cái gì ý chi a? Thao Thiết không phải chỉ có thôn về ý chí cùng sát phạt ý chí à? Hiện tại tại sao lại nhiều loại ý chí? Thao Thiết không phải yêu thú à? Thế nào sẽ ở ngũ giai sơ kỳ lĩnh ngộ cái khác ý chí? Ai có thể giải thích một chút? Thẩm học trưởng tới, để Thẩm học trưởng nhìn một chút cái kia đến cùng là cái gì ý chí? Thẩm Quân Sơn hướng về võ đạo tháp đi tới, đối với mấy người biểu tình cổ quái có chút hoang mang. Không sung tháp, tại cái này trò chuyện, rảnh rỗi như vậy. Sở Trung tiên gãi gãi đầu, hướng về hắn đi tới. Thẩm học trưởng, Phiên Toái hỗ trợ nhìn một thoáng võ đạo tháp bên trong cái kia Thao Thiết lĩnh ngộ ý mới chí đến cùng là cái gì? Chúng ta vừa mới đều bị đánh tới. Thẩm Quân Sơn chớp chớp lông mày, trong đầu nhớ lại võ đạo tháp trong ghi chép đỉnh mất hắn thứ nhất cái kia thao Thiết. Thao Thiết không đạt vương giai thế nào sẽ lĩnh ngộ ý mới trí, ta đi nhìn một chút. Nói xong, hắn liền đi vào võ đạo tháp. Một đường thông quan ba tầng trước, hắn đều không có gặp được thao Thiết, nhưng tại tầng thứ tư trông được đến cái kia hùng sư lớn nhỏ trên mình đốt lửa đỏ nghiệp hỏa thao Thiết. Một tia kim mang nợ rộ mà ra, cả vùng không gian truyền đến một cỗ cường hành ý chí áp lực. Thẩm Quân Sơn nắm chặt song quyền, đỉnh quyền bên trên quần ý dĩ nhiên nhận lấy một chút áp chế, liền trung cấp cực hàn ý chí cũng không bằng sợi này kim quang to lớn. Loại ý chí này là vô địch ý chí. Thẩm Quân Sơn hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đã từng hắn cũng thử qua lĩnh nộ vô địch ý chí, nhưng không có đầu mối, tới bây giờ cũng chỉ nghe qua cái tên này mà thôi. Nhưng vô địch ý chí đặc tính hắn là rõ ràng, nó bị Quan danh làm ý chí khắc tinh đại thành thời điểm có thể nghiền ép tất cả ý chí. Mà này cũng mang ý nghĩa thao thiết lĩnh nộ vô địch ý chí. Một con yêu thú lĩnh nộ tất cả người tha thiết ước mơ vô địch ý chí. Thẩm Quân Sơn cưỡng chế đáy lòng chấn kinh, quyền ý cùng cực hàn ý chí triệt để bạo phát, đem thao thiết hư ảnh đánh vỡ. Ý chí của hắn sớm đã trèo lên tầng thứ tám. Ý chí cường độ không phải thời khắc này vô địch ý chí có thể nghiền ép, có thể cái này không có nghĩa là Ngô Lương vô địch ý chí vô pháp nghiền ép quyền ý cùng cực hạn ý chí. Rất nhanh, vô địch ý chí xuất hiện bạo tạc tin tức, truyền khắp toàn bộ Bắc Minh võ đại. Một cái nhập học 2 tháng tân sinh yêu thú lĩnh ngộ vô địch ý chí, hắn tuyệt đối liền là không có đóng. Các đồng chí, cái này hợp lý à? Người coi như là biến thành nhân loại khác lĩnh ngộ vô địch ý chí ta đều tiếp nhận, một đầu ngũ gia yêu thú lĩnh ngộ vô địch ý chí. Vậy có phải hay không muốn mở vô địch lộ, từ trước tới nay lần đầu tiên a, bởi vì một đầu yêu thú mở vô địch lộ. Một bên khác trong biệt thự dưới đất trong phòng tu luyện. Ngô Lương ngay tại học tập nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lực Lượng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa xem như nghiệp hỏa phượng hoàng cường đại nhất huyết mạch năng lực, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Chú ý công kích đồng thời, rõ ràng còn có thể nắm giữ chữa trị năng lực. Cái này nghiệp hỏa có thể chữa trị thương thế, càng làm cho Ngô Lương thực hiện niết bản trọng sinh. Lăng Thanh Tuyết nhìn xem cái kia thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho dù là đối đế cấp đều có vô cùng cường đại lực sát thương, năng lực này trọn vẹn có thể sánh vai một loại đỉnh tiêm đế thuật. Theo lấy Ngô Lương đẳng cấp tăng lên, Hồng Liên Nghiệp Hoả có thể phát huy ra lực lượng liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Đợi đến đỉnh phong, Nghiệp Hoả vừa ra vạn vật đốt diệt. Nàng lần này thật thèm muốn. Lang Thanh Tuyết mấp máy môi, Nô Lương, ngươi có thể đem ngươi lĩnh ngộ vô địch dĩ trí quá trình toàn bộ cho ta nói một lần ư. Nghe nói như thế, Nô Lương đem Hồng Liên Nghiệp Hoả thu hồi đến thể nội, trên mặt hiện lên ý cười. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi đây là cũng muốn lĩnh ngộ vô địch dĩ trí? Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đúng, giữa chúng ta tồn tại thiên mệnh khế ước, ngươi lĩnh ngộ ý chí ta lĩnh ngộ lên sẽ càng dễ dàng, có lẽ ta cũng có thể lĩnh ngộ ra tới. Được thôi, liền đơn giản cùng ngươi nói một thoáng. Nô lương quanh thân phát ra vô địch kim quang, cái kia uy nghiêm vô địch lý trí hiện lộ mà ra. Tại cố này uy nghiêm phía dưới, nô lương đáy mắt hung uy càng khủng bố. Ta ban đầu nhất cảm giác được cái này, khác thường vô địch lý trí vẫn là tại đánh bại liêu Phủ Phong lúc, phía sau cùng cương thiết cự nhân cùng liêu Kim tiên túc công đại chiến loại cảm giác này liền càng phát cường liệt. Cho đến bị ngân giáp lực trùng hoàng mang tới áp lực triệt để đánh vỡ bình cảnh, vô địch chi tâm cũng liền thuận lợi diễn biến thành vô địch lý trí. Nô lương từ gia chứng đến nay, cùng cùng giới thí sinh phát sinh to to nhỏ nhỏ không ít đại chiến, đồng thời có thể thành vũ khảo thứ nhất, cũng đều là nô lương phát huy bản thân thực lực tuyệt đối mới giành được. Hắn có thể lĩnh ngộ vô địch ý chí nhìn lên còn thật sự quỷ dị hợp lý. Lăng Thanh Tuyết hít sâu một hơi, đáy mắt dần dần có suy đoán. Liêu Phủ Phong xem như lần này nguyên bản hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, mục tiêu của hắn đồng dạng là vô địch ý chí, bản thân tích xúc vô địch chi khí vốn là không ít, người đem hắn đánh bại, giành được hắn vô địch chi khí. Phía sau liên tiếp chiến thắng vài đầu đẳng cấp cao hơn yêu thú của mình, đối mặt ngân giáp lực trùng hoàng loại này, thất giai đồng dạng một bước đã lui, có lẽ nguyên nhân chính là như vậy mới có thể thuận lợi hiểu ra vô địch hai chữ. Long có vô địch, ý chí mới có thể vô địch. Có thể nói, nô lương vô địch ý chí có lẽ còn cần cảm tạ Liêu Phủ Phong mới được. Liêu Phù Phong, liền ta cũng thành các ngươi cỡ lây nhất hoàn sư. Lư. Nô lương dội ra chân sở lên cẳng của mình, tựa như tại suy tư. Nhìn như vậy tới, muốn lĩnh ngộ vô địch trí trí không chỉ cần phải không ngừng chiến thắng đối thủ, càng phải dựa vào thực lực của mình, dựa vào ngoại vật thủ thắng ngưng kết không ra vô địch chi tâm. Lăng Thanh Tuyết là bị Nô lương mang bay, dựa vào cái này dựa vào, nàng cho dù thực lực yếu một chút, vẫn như cũng một đường liên thắng. Nhưng dạng này thắng kích phát không được vô địch chi tâm, càng không cách nào mượn cái này lĩnh ngộ vô địch trí trí. Nô lương giật giật khoe miệng. Nguyên bản ta còn kế hoạch mang theo ngươi đi khiêu chiến những cái kia đại tam đại tứ, hiện tại ta quyết định. Sau đó trường học đưa cho ngươi khiêu chiến ta một lần cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi phải dựa vào chính mình đi thắng, bằng không ngươi không có cách nào lĩnh ngộ vô địch ý trí. Chương 165, E Quá Thấp, Không Phá Phòng, chương 165, E Quá Thấp, Không Phá Phòng. Lăng Thanh Tuyết đồng dạng tán thành một điểm này. Hảo, sau này khiêu chiến ta đều sẽ chính mình tiếp, có ngươi vô địch ý trí xem như thắng khảo, ta cũng có một chút khả năng. Nếu là Ngô Lương không lĩnh ngộ lời nói, nàng có lẽ sẽ không đi cư cầu. Có thể Ngô Lương bây giờ đã triệt để lĩnh ngộ vô địch ý chí, nàng cái này khế chủ trọn vẹn có thể bắt đầu chép đáp án chỉ cần dễ nói lĩnh ngộ vô địch trí trí đồng dạng tồn tại khả năng nếu là cả hai đều có thể lĩnh ngộ vô địch trí trí đó mới là kinh thiên bạo nghe nô lương trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa tiểu tuyết tuyết chúng ta đánh một chầu à để ta nhìn ngươi một chút thực lực có đủ hay không ta một cái chân Lăng thanh tuyết lườm hắn một cái ngươi biết rõ ta đánh không được ngươi nô lương sừng sụn lên loại người như ngươi tâm thái thế nào lĩnh ngộ vô địch trí trí đối thủ càng mạnh lại như thế nào ngươi liền xuất thủ dũng khí đều không có đối mặt cùng giai ngươi dám rút kiếm hiện tại biết ta mạnh hơn ngươi ngươi liền rút kiếm đều không dám Nếu như phía trước ta cùng ngân giáp lực trùng hoàng một trận chiến thời điểm giống như ngươi, ta còn có thể lĩnh ngộ vô địch ý chi ư? Lăng Thanh Tuyết, thế nào cảm giác hắn nói rất có lý đây. Muốn chứng vô địch, liền muốn không sợ bất kể đối thủ nào, dựng dục một quả vô địch chi tâm. Vô luận đối thủ đẳng cấp gì, rút kiếm là ta bản năng. Đánh bại hắn, ta liền là vô địch. Lăng Thanh Tuyết rút ra Thu thủy kiếm, sắc mặt hơi chìm. Tới đi, ta thừa nhận ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng ta sẽ siêu vượt ngươi. Lôi Lương cười cười, vậy mới có chút ý tứ, bất quá ngươi muốn vượt qua ta. Đời này đều không thể nào, ta thế nhưng vô địch Hắn hướng phía trước bước ra hai bước, nặng nề khí huyết uy áp rơi xuống, không khí đều bởi vậy nặng nề mấy phần. Lăng Thanh Tuyết hít thở trì trệ, trường kiếm trong tay cuốn theo kiếm ý chém ra, Lăng Thiên Kiếm quang miễn cưỡng chém nát cố uy áp này. Nô Lương duỗi ra một cái chân, nhẹ nhàng bắn ra liền đem bao diệt. Vũ khí là đồ tốt, nhưng ta còn thẳng đồng ý bắt Minh Hạng cách nhìn, nhất lực phá vật pháp, nhục thân chi lực có thể. Băng Thiên, Muận Thao thiết huyết mạch, Nô Lương tứ duy thuộc tính chọn vẹn liền là trị số quái, chọn vẹn có thể làm đến nhục thân vô địch. Trong cung cấp liền có thể tiếp hắn một kích toàn lực đều không có, vượt cấp hắn có thể miễn cưỡng tìm tới đối thủ. Như Lăng Thanh Tuyết dạng này dùng kiếm, lực lượng còn không bằng hắn một cái chân mạnh. Một đạo chảo quang quay ra, sát phạt chi lực bên trong hỗn tạp thuộc về Hồng Liên Nghiệp Hỏa hơi thở nóng bỏng, uy năng dốc lên mấy cái cấp độ. Lăng Thanh Tuyết đánh ra thu thủy trường long ngăn cạn. Thu thủy cùng nghiệp lửa tiếp xúc nháy mắt liền bị bức hơi hầu như không còn, liền kiếm khí đều có thể bị nghiệp hỏa đốt cháy thành hư vô. Lăng Thanh Tuyết khẽ cắn răng ngà, xứng đáng là Hồng Liên nghiệp hỏa, liền vô hình công kích có thể đều rất diện, quả thực biến thái. Gặp lấy chảo quang hướng về chính mình mạnh tới, nàng đội va chân đạp kiếm bước tránh đi. Kiếm ý cùng đại điệu ý chí bỗng nhiên nở rộ. Kiếm khí bén nhọn bên trong kèm theo lên thuộc về đại địa dày nặng khí tức. Nô lương trực tiếp mở ra chân đón đỡ, lòng bàn tay phát ra sắt thép va chạm nặng nề tiếng vang, mà năng lượng lắng lại sau, móng vuốt cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể a, lực công kích rõ ràng có thể tới gần ta phòng ngự một nửa. Có tiến bộ, ép vừa cao, đánh xuyên qua một nửa phòng ngự, ép vừa thấp, không phá phòng. Hai đại ý chí chồng chất kiếm khí huy lực, liền phòng ngự đều không đánh tan được. Lăng Thanh Tuyết rất là bất đắc dĩ. Nói thật, Nô lương hiện tại đứng tại chỗ không động, mặc cho nàng như thế nào công kích, nhiều nhất cũng liền rơi cái bị thương ngoài da. Mà lấy nghiệp hỏa chữa trị năng lực e rằng nháy mắt liền chọn vẹn khôi phục. Hơn nữa Ngô Lương tinh thần lực còn nghiền ép Lăng Thanh Tuyết, thần sư thủ đoạn không dùng được. Tại nhục thân, tinh thần, khí huyết tầng 3 nghiền ép phía dưới, Lăng Thanh Tuyết tại Ngô Lương trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Tiếp xuống nửa giờ, Lăng Thanh Tuyết đủ loại kiếm thuật cùng võ kỹ đều xuất hiện, chính mình thể lực tiêu hao hơn phân nửa, cũng là liền đem Ngô Lương đẩy lùi đều không làm được. Chập chập, thực lực quá kém điểm, ta tam đại ý chí cùng tất cả kỹ năng đều vô dụng, vẹn vẹn chỉ dùng nhục thân chi lực mà thôi, Tiểu Tuyết Tuyết ngươi còn đến luận a. Lăng Thanh Tuyết trầm mặc, cuộc tỷ thí này thật đem nàng đánh tự bế, nô lương thực lực bây giờ so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. thủ đoạn ra hết dưới tình huống, nô lương sợ là đã có thể thắng thất giai trung kỳ đối thủ. loại thực lực này khoảng cách quả thực không hợp tối thượng. nàng muốn đuổi kịp nô lương sợ là khó hơn. Lăng thanh tuyết thu về trường kiếm, lấy ra khăn lông lau mồ hôi nước. ngươi dự định trường nào thì bắt đầu đi vô địch lộ. nàng mang theo hiếu kỳ hỏi. ngạnh ngũ giai trung kỳ tạ hiu a, hiện tại thế hệ tuổi trẻ thực lực cao nhất đã có thất giai, thiên tài đứng đầu đều là có thể vượt cấp. ta tuy có vô địch trí trí ưu thế, nhưng cũng phải có điểm nắm chắc mới được. Vô địch lộ liền là một đường khiêu chiến đương thế cao cấp nhất thiên tài. Tựa như tam võ đại bên trong tại trường học đỉnh tiêm mấy vị kia, thậm chí bên ngoài đại hạ một ít người, những người kia e rằng không cần Ngô Lương chủ động đi, cũng sẽ đến cửa khiêu chiến. Vô địch lý trí, biết bao mê người ý chi a, bọn hắn thế nào nhịn được? Chỉ cần có thể đánh thắng Ngô Lương, liền có thể cướp đoạt Ngô Lương tích xúc vô địch chi khí, có cực lớn khả năng mượn cái này lĩnh ngộ vô địch lý trí. Nhưng ngược lại, Ngô Lương thắng cũng có thể ngược cướp đoạt, tăng trưởng bản thân vô địch chi khí, nhanh chóng tăng lên vô địch lý trí cường độ mà một khi vô địch ý chí đạt đến đỉnh phong, cái khác ý chí tại Ngô Lương trước mặt đều không hề có tác dụng. Nó ưu thế nháy mắt liền triển lộ ra. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái, "Được, ngươi chuẩn bị dễ dàng cùng ta nói, ta đi thông chi hiệu trưởng, bất quá ta nhìn ngươi thật giống như hình như lại chuẩn bị đi bí cảnh." "Không sai, ta cảm giác ta thôn vệ lĩnh vực dường như muốn thay biến, chỉ thiếu một chút, cho nên ta muốn đi xông vào một đợt." Chuẩn xác mà nói là còn kém cấp 1. Thôn vệ lĩnh vực đã bị hắn điểm tới LV49, khoảng cách cấp 50 chỉ kém cấp 1. Hắn tại trùng hoàng bí cảnh bên trong lấy được điểm tiến hóa cơ hội toàn bộ đều chiếu tại thôn vệ lĩnh vực kỹ năng này lên vì chính là sớm điểm đến cấp 50 nhìn một chút sự biến hóa này đến cùng lại là cái gì mà bây giờ đã gần trong căn tức lăng thanh tuyết lộ ra một mặt cổ quái lĩnh vực thay biến hoàng cấp võ giả đối lĩnh vực khống chế có thể đến đỉnh phong đồng thời đối lĩnh vực cũng là như cánh tay thúc giục ngươi vẫn chưa tới loại trình độ này a tam giai khống chế lĩnh vực liền đủ biến thái cũng không thể ngũ giai liền có thể như hoàng cấp cường giả dạng kia trọn vẹn khống chế lĩnh vực a nô lương cười nhạt một tiếng ai biết được không chừng là dạng này có lẽ ta chính là dạng này thiên phú dị bẩm lăng thanh tuyết ngậm miệng lại không dự định tận cái hỏi Ngược lại hiện tại Ngô Lương trên mình phát sinh cái gì, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ở kiếp trước nàng tích lũy võ đạo thường thức tại đã tại Ngô Lương trên mình, đã không thích hợp, còn tốt. Đây là nàng bản mệnh yêu thú. Ngô Lương càng mạnh, nàng liền nhiều một phần đăng thần hy vọng. Mà bây giờ nàng chỉ cần làm từng bước tu luyện, nhanh chóng tăng lên chính mình đẳng cấp đồng thời lĩnh ngộ càng nhiều võ đạo ý chí, thực lực của nàng liền có thể phi tốc tăng lên. Tại Vương giai trong hội có một cái nhận thức chung, có võ đạo ý chí càng nhiều, cái kia tiềm lực cũng liền càng cao. Mặc dù không hẳn vậy, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Nhiều loại lĩnh vực trọng chất uy năng lại không ngừng trèo lên, nô lương sát phạt ý chí cùng vô địch ý chí nếu có thể ngưng kết lĩnh vực, cái kia uy năng, không thể tưởng tượng, chương 166, lĩnh vực kỳ điểm, chân không giới, chương 166, lĩnh vực kỳ điểm, chân không giới. Nô lương đi ra biệt tự, hướng về bí cảnh quản lý đi đến. Lăng Thanh Tuyết đã đi phòng tụ linh bắt đầu tu luyện, nàng cái kia 80 thiên thời gian sử dụng đủ để cho nàng có tiến bộ lớn. Kế tiếp khiêu chiến nàng đều cần một mình tiếp nhận, ăn chút khổ là bình thường. Bát Minh võ đại càng lạ bởi vì vô địch ý chí sự tỉnh, tại toàn bộ đại hạ lưu truyền sôi sùng sục. Long Thần Võ Đại cùng Băng Hoàng Võ Đại đều có muốn khiêu chiến Ngô Lương ý nghĩ. Cuối cùng việc này có ích vô hại, thua lại như thế nào, bọn hắn lĩnh ngộ không ra vô địch ý chí lại không có ảnh hưởng. Nhưng nếu là thắng, đó chính là huyết chám. Chỉ bất quá cuối cùng bị Bác Minh Nguyên một câu ngay tại xoay sở ngăn cản trở về. Hắn tại chờ Ngô Lương chuẩn bị hảo, đến lúc đó khiêu chiến sẽ theo nhau mà đến. Bí cảnh quản lý người nhìn xem Ngô Lương đi vào bí cảnh, đáy mắt đều có run sợ ý nghĩ. Đây chính là lĩnh ngộ vô địch ý chí thao thiết a, ta cảm giác hắn dáng dấp đi bộ đều tràn ngập vô địch khí chất, nghe nói hắn liền thất giai trùng hoàng đều chậm chết. Ngươi biết hay không vô địch ý chí hàm kim dược không biết rõ liền là lục soát một thoáng doanh đế vô địch trí chí thế nhưng làm tinh trong lịch sử tối cường ý chí ngươi hỏa diễm kia ý chí tại trước mặt nó một cọng lông cũng không tính lớn mật ngươi cái liền ý chí đều không có lĩnh ngộ hai hàng ngươi cũng xứng bình luận ta cái này lĩnh ngộ hỏa diễm ý chí thiên tài lương tính như đưa cho ngươi dụng kỳ ư tiến vào bí cảnh một trận băng lãnh khí tức phàm vào mặt lỗ lương trên mình đốt bất diệt hồng liên nghiệp hỏa cũng là cảm giác không thấy bất luận cái gì lạnh lẽo lần này hắn lựa chọn bí cảnh là một cái cao cấp bí cảnh hàn đông bí cảnh trong đó thực lực tối cường yêu thú là một đầu bát dai sơ kỳ băng lân dao lại quanh năm chờ tại trung tâm bí cảnh. Nô lương chỉ cần không đi chỗ đó bên trong liền sẽ không đụng tới nó. Hắn mục tiêu lần này liền là sát cơ đầu lục giai yêu thú, có thất giai sơ kỳ yêu thú thì càng tốt. Chinh thủ thời gian để ta lại tăng cấp một a, để ta nhìn một chút thôn vệ lĩnh vực sẽ biến thành bộ dáng gì. Nô lương có chút xúc động, 10 phần chờ mong cấp 50 thôn vệ lĩnh vực đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Nếu có thể như hoàng cấp dạng kia tùy tâm sở dụng khống chế lĩnh vực, cái kia lĩnh vực uy năng đem tăng gọn. mà lĩnh vực nếu có thể ngưng kết thành một cái kỳ điểm, khả năng buộc phát ra huy lực, cho dù là nô lương đều không dám nghĩ, này cũng được xưng lĩnh vực kỳ điểm. Nô lương hiện tại cực hạn là ba mét. Lĩnh vực ngưng tụ thành 3 mét phạm vi, thôn vệ chi lực trọn vẹn có thể chế tạo ra chân không hoàn cảnh. Vì thế, nô lương còn đem mệnh tên là chân không giới. Dùng thôn vệ chi lực rút tận trong lĩnh vực hết thảy, chế tạo ra một mảnh hư vô tiểu không gian. Mất trọng lượng cùng ngạt thở liền là chân không giới lớn nhất sát chiêu, đối với tuyệt đại đa số sinh mệnh đều có hiệu quả. Trước mắt muốn nhanh chóng thoát khỏi chân không giới phạm vi, tối thiểu cũng cần siêu việt thất giai thực lực. Nô lương hướng về một đầu ngũ giai tuyết lang đánh ra chân không giới, chỉ là nháy mắt trong lĩnh vực không khí liền toàn bộ biến mất, nguyên bản còn đang chạy trối chết tuyết lang trôi nổi mà lên, tại không trung bất lực đặc chân, nhưng không trốn thoát được. Tuyết Lang lực lượng quá mức nhỏ yếu, không có chút nào chống lại chân không giới năng lực, không ra mấy phút đồng hồ liền ngạt thở mà chết. Nô lương vừa ý gật đầu một cái, không tệ, tốt xấu cũng coi như ta tự tạo cái thứ nhất kỹ năng, có uy năng cơ này không tệ. Nếu có thể chế tạo ra mảng lớn chân không hoàn cảnh, cái kia chẳng phải thành đàn thể sát chiêu? Có thể nói kỹ năng này còn có rất lớn tăng lên không gian. Nhưng Nô lương đối với thôn vệ lĩnh vực năng lực trưởng không đến tăng lên mới được, liền trước mắt mà nói hắn còn không làm được loại trình độ này. Sau lưng hỏa diễm cánh vượng đột nhiên chấn động, Nô lương ăn tuyết lang sau liền bay lên trời hắn cũng không có quên mục đích của chuyến này tăng lên thôn vệ lĩnh vực đẳng cấp mới là trọng yếu nhất trên bầu trời phi hành thời khắc mấy đạo nhũ băng trận đến hướng về hắn kích xạ mà tới nô lương vung chảo đem đập nát quay đầu lúc liền nhìn lấy phương tuyết trên đỉnh một đầu toàn thân phủ đầy lân phiến màu băng lam bốn cái chân bước lên hàn mang lục giai đỉnh phong băng lăn dao ngươi cũng dám chủ động công kích ta nô lương lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng hướng về phía dưới đáp xuống thật là ngủ gật tới đưa gối đầu hắn tìm không phải là dạng này khẩu phần lương thực hư liệt hỏa long chảo hung hán lấy ra đồng thời nguyên bản màu đỏ long diễm biến thành thời khắc này màu đỏ rực như hỏa uy năng nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp, gặp Nô Lương chủ động hướng về chính mình đánh tới, băng lân dao giống lên mấy tiếng, đồng dạng vung ra móng vuốt nhọn hoắt cùng Nô Lương đối đầu. Băng lân dao là một loại tính tình cực kỳ nóng nảy yêu thú, lại lãnh địa ý thức rất mạnh, hệ có địch nhân dám tiến vào lãnh địa của nó, nó liền sẽ không chút do dự phát động tiến công. Nô Lương vừa mới cũng là bởi vì tiến vào nó không phận mới sẽ bị công kích. Không thể a, xứng đáng là trong cái bí cảnh này tối cường yêu thú chủng tộc. Nô Lương cười nhạt nói, thượn như cảm giác được Nô Lương ác ý, băng lân dao càng phẫn nộ, xung quanh hàng băng chi lực nhộn nhịp hướng về nó hội tụ mà đi. Đồng thời một khối hàn băng ý chí đột nhiên bạo phát, đem nó thực lực nâng lên mấy thành. Nhưng nó đối thủ là nắm giữ nô lương, nắm giữ vô địch ý chí thao thiết. Kim quang tung xuống, nô lương ngọn lửa trên người đều bốc cháy thành màu vàng kim, vô địch ý chí nháy mắt nghiền nát băng lân giao hàn băng ý chí. Băng lân giao một đôi thú đồng cực lớn, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nó hàn băng ý chí rõ ràng nát, chỉ là một đạo ý chí uy áp liền nát. Lúc nào Hàn Đông Bí cảnh bên trong giống như cái nải tường đại dị chủng. Vừa nghĩ đến đây, băng vân giao lập tức bắt đầu chạy trốn, không có chút nào tâm tái chiến. Quả thực không đánh được một điểm. Có thể nô lương ha có thể để nó như ý. Cánh phượng chấn động ở giữa liền hướng về nó đuổi theo, đồng thời rất nhanh liền đuổi kịp. Một cái móng vuốt hướng xuống một ấn, băng lân dao trực tiếp bị ấn vào băng tuyết bên trong. Tiểu tử, ngươi cũng muốn ý tứ làm dao, liền ngươi cái này sợ dạng cả một đời đừng nghĩ hóa long. Băng lân dao bị Ngô Lương làm nổi giận, bắt đầu không ngừng gào thét, thân thể đột nhiên bành trướng, quanh thân phát ra hàn băng màu xanh thẳm khí chẳng. Nó mạnh mẽ đẩy ra Ngô Lương, sau đó huy động đôi dao tiến công. Thanh âm sét gió vang lên, khủng bố cự lực còn thật đem Ngô Lương đẩy lui mấy bước. Ngô Lương nếu là không mở huyết mạch thần kỹ. Thực lực kém không nhiều tại lục giai đỉnh phong đến thất giai sơ kỳ, mà mở ra huyết mạch thần kĩ trạng thái có thể thẳng bước thất giai trung kỳ. Giết một đầu lục giai đỉnh phong băng lân dao, hiển nhiên không cần thiết mở thao thiết thị yến đại tài tiểu dụng không phải. Xung quanh mảng lớn gió tuyết hướng về băng lân dao tụ tập mặt tới, tạo thành không tầm thường thanh thế. Chợt đến, một đầu to lớn băng long nương tụ đến, băng lân dao khống chế băng long hướng về nô lương đánh tới. To lớn buốt rồng ra sức vụ một cái, hàn băng chi lực nháy mắt đông kết một khu vực lớn. Nô lương giật giật khoe miệng, trên mình hồng liên nghiệp hỏa mãnh liệt bốc cháy, trong chớp mắt liền đã hóa thành một cái biển lửa. Xung quanh mảng lớn phạm vi băng tuyết hòa tan hiện lộ ra bị băng tuyết bao trùm vô số năm đái, cái kia băng long chỉ là tới gần, liền bị đốt thành trạng thái khí biến mất không thấy gì nữa. Băng Lân giao trực tiếp động. "Ta băng long đây, đây chính là nó vận dụng toàn thân hàn băng chi lực ngưng kết mà thành băng long, liền đơn giản như vậy liền bị đốt thành hơi nước tiêu tán. Cái này cờ mờ nở, nó đến cùng trêu chọc một cái gì đối thủ a? Sớm biết không tiện tay." Chương 167, thôn vệ lĩnh vực LV50, chương 167, thôn vệ lĩnh vực LV50. Băng Lân Dao bên cạnh trốn bên cạnh hống, nghiêm nhiên một bộ không còn tâm tái chiến dáng dấp nô lương đuổi theo, một đạo nghiệp hỏa móng đuốt nhọn thoát vung ra đem băng lân dao đánh thành trọng thương, trên mình lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Có tam đại ý chí gia trì, dưới trạng thái toàn thịnh hắn thực lực chọn vẹn đủ để ngược sát lục giai đỉnh phong. vô địch ý chí đối với hắn bổ trợ quả thực khủng bố. băng lân dao không trốn, trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ. ngao ngao, hảo hán tha mạng, ta không chiều này ngươi nổ nước miếng, ta nói xin lỗi, lưu ta một mạng a. vốn cho là là tiến vào hắn lãnh địa mạo thất quỷ, hiện tại xem ra đây là tới lấy nó mệnh đồ tệ a cái này Hàn Đông bí cảnh loại trừ băng lân giao nhất tộc, lại vẫn giống như cái này khủng bố yêu thú. Nô lương cười lạnh, tiếp sau a, đời này ngươi là không hy vọng. Nô lương lộ ra chân chế trụ băng lân giao cổ, khủng bố thần uy bạo phát, băng lân giao nháy mắt liền mất mạng. Lục giai đỉnh phong có thể giá trị không ít điểm tiến hóa, lại tùy tiện giết mấy cái yêu thú liền đủ hắn đem thôn vệ lĩnh vực thăng cấp tới lờ vở năm Nô lương đem ném vào trong miệng, chuẩn bị ăn như do cuốn. Sau một khắc, toàn bộ Hàn Đông bí cảnh chấn động, một cái to lớn Hàn băng long quyền tịch quyền mà ra, mới ăn một nửa Nô lương đều ngây ngẩn cả người cỗ uy thế này cực mạnh, so thất giai trùng hoàng đều cường đại hơn quá nhiều. đột nhiên, một đôi màu đỏ tươi thú đồng xuất hiện tại Hàn băng Long Quyển bên trong, ngay sau đó là cái kia dài trăm thức màu băng lam giao thân. bắt giai băng lân giao, Ngô Lương hai mắt trừng lớn, úc háo, ta chẳng phải giết một đầu lục giai băng lân giao hà? liền đem bắt giai băng lân giao dẫn tới. bắt giai băng lân giao hướng về Ngô Lương gầm thét, bạo tạc lực lượng tại điền cuồng tàn phá bốn phía. lần này hắn hiểu, cái này lục giai băng lân giao là con của nó. cảm tình phía trước cái kia lục giai băng lân giao bên cạnh trốn bên cạnh hống, là tại hướng nó mẹ cầu cứu a. Ngô Lương còn tưởng rằng đây là đối phương đặc thù đang mê đây. Nô lương hít một hơi, đem băng lân giao chọn vẹn nuốt vào trong bụng, theo sau liền bắt đầu chạy trốn. Băng lân giao không biết phi hành, mà hắn có cánh, muốn chạy rất nhẹ nhàng. Trên lý luận là dạng này, trên lưng cánh phượng cấp tốc chấn động, Nô lương hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang hướng về bầu trời bay đi. Bát giai băng lân giao thì là ở hậu phương theo đuổi không bỏ, không chỉ như vậy nó đúng là trôi nổi ở giữa không trung, tương tự một loại phi hành tư thế. Mượn hàn băng chi lực tạo thành hàn băng long cuốn bay đi, cái này cũng được a. Nô lương trầm thấp mắng thanh âm, chấn động cánh phượng tốc độ đều nhanh mấy phần. Bát giai cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Cho dù vô địch ý chí có thể miễn ép đối phương hàn băng ý chí, nhưng đối phương ngạnh thực lực bảy ở nơi này, không có ý chí chi lực cũng có thể một bàn tay phủi phủi ngô lương nửa cái mạng. Đừng đuổi theo được không? Nhi tử ngươi vào miệng tan đi, ta đều đã ăn xong ngươi đổi ta có cái gì dùng, ta coi như phun ra nó cũng không sống nổi à. Ngược lại đều đã chết, không bằng phát huy nó cuối cùng tác dụng, để hắn ăn no nơi đây. Thế nhưng Bát Giai băng lân giao vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đáp lấy Hàn Băng Long quyển truy sát sơ sơ ba ngày. 3 ngày này nô lương trên đường tìm vài đầu đẳng cấp vẫn được Tuyết Lang tôn phệ, bổ sung lực lượng đồng thời thu mạch điểm tiến hóa. Mà cũng tại một ngày này, hắn cuối cùng tập hợp thăng cấp cấp 50 thôn vệ lĩnh vực điểm tiến hóa theo lấy nô lương thăng cấp kỹ năng quanh thân hắn nổi lên màu mực sóng cả thôn vệ lĩnh vực bắt đầu giống như vật sống bắt đầu rung động như cùng ở tại hít thở đồng dạng mỗi một lần rung động thôn vệ lĩnh vực liền mạnh hơn một phần đồng thời cũng tại hướng về nô lương thu hẹp bất quá mấy cái hít thở ở giữa mực nước thôn vệ lĩnh vực liền ngưng tụ thành một cái màu mực kỳ điểm mà mai này nho nhỏ kỳ điểm lại tồn tại không thể tưởng tượng nổi ý năng nô lương trên mặt là không cầm được kinh hỉ quả nhiên là dạng này cấp 50 thôn vệ lĩnh vực liền là để ta có thể hoàn mỹ không chế thôn vệ lĩnh vực bạo phát lĩnh vực kỳ điểm ý năng Vừa nghĩ đến đây, Ngô Lương đem thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm mạnh mẽ đánh về phía hậu phương hướng về hắn truy đuổi bắt giai băng lân dao. Mâu mực kỳ điểm cùng khủng bố Hàn Băng Long quyển va chạm, nhưng tất cả năng lượng toàn bộ bị kỳ điểm thôn phệ, cũng lớn mạnh bản thân, uy năng đúng là tự mình tăng lên một bậc thang. Và anh, Hàn Băng Long quyển đột nhiên nổ tung, toàn bộ phạm vi Hàn Băng chi khí đều biến đến cuồng bạo lại hỗn loạn. Một đạo thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm, liền bắt giai băng lân dao ngưng kết mà thành Hàn Băng Long quyển đều có thể triệt để đánh vỡ, uy lực này để Ngô Lương đều giật mình. Cứ việc còn không đả thương được bắt giai băng lân dao nhưng này cũng mang ý nghĩa nô lương mượn lĩnh vực kỳ điểm có chống lại bắt gia yêu thú công kích năng lực là thật có chút biến thái xứng đáng là thuộc về hoàng cấp cường giả năng lực lĩnh vực kỳ điểm là đem lĩnh vực hoàn mỹ không chế sản phẩm bạo phát uy năng cũng đầy đủ khủng bố ta có thể đánh vỡ hàn băng long quyển cũng có thôn vệ chi lực vốn là cường hãn nguyên nhân tại bên trong nếu là đổi một loại đề cấp thuộc tính lĩnh vực tương tự phổ thông hỏa diễm lĩnh vực hậu thổ lĩnh vực loại này quyết định không có khả năng dễ dàng như thế đánh vỡ hàn băng long quyền thôn vệ lĩnh vực có thể thôn vệ ngoại vật lớn mạnh bản thân thêm nữa sự cao cấp thuộc tính nội tình lúc này mới có thể bộc phát ra loại này khủng bố lực lượng gặp cái này, cái kia bắt Giai băng lân giao rơi vào phía dưới Tuyết Nguyên bên trong, phẫn nộ nhìn kỹ Ngô Lương, nhưng không có lại tiếp tục truy kích. Không còn Hàn băng Long Quyển, nó đã không còn năng lực phi hành, muốn đuổi kịp Ngô Lương là không có khả năng. Bắt Giai băng lân giao cuối cùng vẫn là lui, lần nữa về tới Hàn Đông bí cảnh trung tâm. Ngô Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chậm chậm, như không phải ta sử dụng ra lĩnh vực kỳ điểm ý lực, cái này băng lân giao sát suất lớn sẽ một mực truy sát ta, trừ phi ta trực tiếp rời khỏi Hàn Đông bí cảnh. Bí cảnh ngoài có Bắc Minh võ đại cường giả chiến thủ, những bí cảnh này yêu thu căn bản ra không được. Nhưng Lô Lương nhưng không cam tâm cứ như vậy bị đánh ra đi, tốt xấu cũng đến tại cái này lại thôn vẻ một chút điểm tiến hóa tăng lên kỹ năng mới được. Hiện tại xác định kỹ năng thăng cấp đến cấp 50 sau sẽ phát sinh đại biến hóa, kỹ năng khác có lẽ cũng sẽ có biến hóa. Hắn muốn làm chính là đem có kỹ năng đều tăng lên tới cấp 50, phát huy ra tất cả kỹ năng cường đại lực lượng. Lô Lương tiếp tục tại Hàn Đông Bí cảnh bên trong săn giết yêu thú, mà trong Bắc Minh võ đại lại tới chút khách không mời. Nguyên nhân tự nhiên là làm Lô Lương vô địch ý chí mà tới. Ai cũng muốn kiến thức một thoáng vô địch chân chính ý chí đồng thời cũng gửi hy vọng ở đánh bại Ngô Lương, mượn cướp đoạt đến vô địch chi khí lĩnh ngộ thuộc về chính mình vô địch trí trí. Đều tới đã mấy ngày, thế nào còn không thấy Thao Thiết xuất hiện, sẽ không vô địch trí trí là giả à? Nhiều năm như vậy cũng không có người có thể lĩnh ngộ vô địch trí trí, làm sao có khả năng một đầu hung thú sẽ lĩnh ngộ ra tới? Giả cái kia ngược lại không đến nỗi, bác Minh võ đại còn gánh không nổi cái mặt này, đã bác Minh võ đại dám đem vô địch trí trí sự tình truyền ra ngoài, vậy liền nhất định là thật. Truyền thuyết doanh đế liền là lĩnh ngộ vô địch trí trí mới nhất thống thiên hạ. Như vậy có thể thấy được vô địch ý chí có nhiều đáng sợ, lại có người nói đến vô địch ý chí người có thể được thiên hạng, lần này ta nhất định phải chân chính mở mang kiến thức một chút cái này vô địch ý chí chân dung. Chương 168, ta muốn tại cái này một đánh sáu, chương 168, ta muốn tại cái này một đánh sáu. Lần này tới người Bắc Minh võ đại đều là đại hạ đỉnh tiêm tử đệ thế gia, thiên phú cao tại người thường, có tài nguyên cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Dựa vào gia tộc lực lượng, bọn hắn thời khắc đi tại cùng thế hệ hàng đầu, đồng dạng thật sớm liền lĩnh ngộ ra không tầm thường võ đạo ý chí. Nhưng toàn bộ đại hạ chân chính đỉnh tiêm vẫn như cũng là ba chỗ võ đại sau lưng tam đại gia tộc chỉ có bọn hắn mới nắm giữ đại hạ trí cường lực lượng mà lần này chân chính dự định khiêu chiến ngô lương chính là triệu vương lý ba nhà cái này ba nhà đều là đã từng trong lịch sử vương tộc bản thân nội tình phi phạm khế ước yêu thú cũng đều có một chút thần thú huyết mạch nhưng loại này thần thú huyết mạch nhưng không cách nào cùng thao thiết cùng hoàng kim thánh long loại này định tiêm thượng vị thần thú so sánh cái này mấy cái đều là năm ngoái tốt nghiệp nhưng thiên phú tại năm ngoái cũng không định tiêm bây giờ cũng có thất giai sơ kỳ thực lực rõ ràng còn thành đoàn chạy tới khiêu chiến thao thiết đây coi là cái gì nếu không phải thực lực của ta không đủ ta cũng muốn đi khiêu chiến một thoáng ai không muốn chân chính thể nghiệm một thoáng vô địch trí trí chỗ cường đại tôi đi còn không phải là vì cái kia sát xuất cực nhỏ đánh bại thao thiết mượn vô địch chi khí lĩnh ngộ vô địch trí trí bọn hắn tính toán nhỏ nhặt hay không rõ ràng triệu vân tiêu vương thao cùng lý viêm ba người đều là rất có kiên nhẫn chờ ở đây Ngô lương mở ra vô địch lộ sắp đến nếu là bọn họ giờ phút này liền đánh bại Ngô lương đến lúc đó mở ra vô địch lộ liền thành bọn hắn chỉ là liền có thể cho gia tộc mang đến vô tận hy vọng không bao lâu vừa đi ra hàn đông bí cảnh nô lương cùng lang thanh tuyết đi tới Nô Lương ánh mắt liếc nhìn những người kia, đáy mắt mang theo một vòng kinh thường. Đều không phải thiên tài đứng đầu, làm sao dám tới khiêu chiến ta? Hơn nữa còn là chỉ là thất giai sơ kỳ, ta đều không nhắc lên được chiến đấu dục vọng. Thật muốn tiến hành vô địch lộ tích xúc vô địch chi khí, đó chính là đao thật thương thật, toàn lực một trận chiến. Không có thất giai trung kỳ trở lên thực lực, căn bản không có khả năng thắng hắn. Thực lực của ba người này thật không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết cùng Nô Lương đến, ba người cơ hồ là cùng một thời gian đứng lên, cùng nhau hướng về nàng đi tới. Triệu Vân Tiêu mặt mang nụ cười, "Lăng đồng học, nghe ngươi thao thiết lĩnh ngộ vô địch ý chí Ta ba người đều là thích võ người, cho nên đặc biệt tới khiêu chiến, còn mời chỉ giáo. Vô địch ý chỉ cần có vô địch chỉ tâm, Lang Đồng học sao có thể có thể sẽ cự tuyệt đây? Chúng ta cũng nghe nói, Thao Thiết bây giờ cũng có thất giai sơ kỳ thực lực, chúng ta mặc dù chiếm đẳng cấp ưu thế, nhưng thực lực trên lệnh cũng không lớn. Người xung quanh lộ ra vẻ khinh bị. Thất giai đánh ngũ giai, lượng giai có bao nhiêu trên lệnh, e rằng không người không rõ ràng. Đồng thời, Lang Thanh Tuyết giờ phút này mới tứ giai, nàng căn bản ra không được tay, tiếp chiến chỉ có Ngô Lương mà thôi. Này cũng mang ý nghĩa, Ngô Lương cần đồng thời đánh võ giả cùng yêu thú, một đánh hai muốn thắng sẽ càng khó. Ba người bọn họ tới đây khiêu chiến, liền là biết Thao Thiết sẽ không sợ chiến. Xem như tứ hung một trong, Thao Thiết làm chiến mà sinh, không thể lại lựa chọn tranh chiến. Chiến đấu thế nhưng khắc vào nó trong lòng đồ vật. Lăng Thanh Tuyết nhìn về phía Nô Lương, ngươi muốn làm sao đánh, ta tới cấp cho ngươi an bài, ta cảm thấy tốt nhất là tại không gian nào đánh, dạng này ngươi bạo phát Thao Thiết thỉnh yến cũng sẽ không có tiêu hao, đánh ba trận đều có thể sử dụng huyết mạch thần kỹ. Quá phiền thoái, ta muốn tại cái này một đánh sáu, một chàng trực tiếp giải quyết bọn hắn. Lô Lương trầm giọng nói. Nghe vậy, Lăng Thanh Tuyết hơi kinh hãi. Ngươi nghĩ kỹ, cái này rất khó. Đồng thời đối mặt sáu cái địch nhân, trong cơ thể ngươi tích xúc lực lượng mặc dù to lớn, nhưng bọn hắn thế nhưng thất dài, đồng thời ý chí của bọn hắn cường độ có lẽ vượt qua võ đạo tháp tầng 5. Võ đạo ý chí vượt qua tầng 5, cái kia Ngô Lương vô địch ý chí liền vô pháp miễn ác, chỉ có áp chế hiệu quả mà thôi, cả hai khác nhau một trời một vực. Lôi lương cử động lần này thế nhưng rất nguy hiểm. Hơi không lưu ý, thua liền sẽ bị ba người phân chia đi đại lượng vô địch chi khí, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vô địch chi tâm. Lôi lương quơ quơ chân, thân sắc nhàn nhạt, tiến tâm đi, ta thực lực mạnh hơn ngươi 800 lần, giải quyết cái này ba cái tận bã đơn giản cực kỳ. Dung hợp hồng liên nghiệp hỏa hắn đỉnh phong thực lực so trùng hoàng bí cảnh lúc cũng không chỉ mạnh một cấp, huống chi hắn còn có lở vừa năm thôn vệ lĩnh vực cái này sát chiêu, loại này sát chiêu vừa ra, cho dù là thất giai trung kỳ đối thủ cũng đến lùi. Lăng Thanh Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào ba người trên mình. Kiều Chiến ta tiếp, đồng thời, ta thao thiết muốn một lần đánh các ngươi ba cái. Dứt lời, tất cả mọi người mộng, liền triệu Vân Tiêu ba người cũng là như thế, một đánh ba, a không, đây là muốn một đánh sáu a. Ba cái võ giả cộng thêm ba đầu yêu thú, thao thiết cũng liền bốn cái chân, thế nào đồng thời chú ý tất cả công kích. Bác Minh Hàn cũng tại lúc này xuống tới, liên tục không ngừng kéo lấy nàng đi tới một bên. "Thanh Tuyết, không phải ta không tin ngươi à, vô địch dí chi đối với ta đại hạ mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ta ổn một điểm tương đối tốt, ngươi mới lại nhất, còn có nhiều thời gian tích xúc vô địch chi khí." Lăng Thanh Tuyết chỉ chỉ trên vai Ngô Lương. "Là hắn muốn như vậy, không phải ta." Đồng thời, hắn có lòng tin một lần đánh thắng ba người bọn họ. Lần này, Bác Minh Hàn đều có chút ngây ngẩn cả người. "Chẳng lẽ, thao thiết thực lực lại có tăng lên?" "Hảo, vậy liền đánh, càng lang cái cảnh, tháng phía sau tích súc vô địch chi khí liền càng nhiều." Hồng liên nghiệp hỏa uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Không bao lâu, Lăng Thanh Tuyết cùng Triệu Vân Tiêu mấy người liền đi lên đài đấu võ, không khí nháy mắt có chút vi diệu. Một cái sinh viên năm nhất muốn một đánh ba, vẫn là tại đẳng cấp yếu thế dưới tình huống, thật là lần đầu gặp. Dưới đài người đều cảm thấy thao thiết quyết định này quá mạo hiểm. Quá mạo à, nếu là từng cái đánh, thao thiết tuyệt đối chắc thắng, vẹn vẹn thôn phệ lĩnh vực liền có thể để bọn hắn nhức đầu không thôi, vô địch ý chí cẳng có thể áp chế cái khác ý chí lực lượng. Một đánh 6, thao thiết có nhiều như vậy lực lượng dùng để duy trì chiến đấu à? Cái này nếu bị thua chúng ta Bắc Minh võ đại lần này, nhưng là mất thể diện còn không chân chính mở ra vô địch lộ liền thua, sợ là sẽ phải bị nhóng chảo. con đường này đi thông suốt mới là được cả danh và lợi. Lý Viêm giật giật khoe miệng, lăng Đường học, quá mức cuồng vọng cũng không phải cái thói quen tốt, ngươi dạng này sớm muộn thiệt toại lớn. không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt trở về đấy miệng, đem nô lương lưu tại đài đấu võ bên trên sau, liền xuống đài. trận chiến đấu này nhân vật chính là nô lương, tiếp xuống liền nên nhìn biểu diễn của hắn. bát minh hàn lộ ra bàn tay, tại đài đấu võ bên ngoài ngưng tụ ra một cái năng lượng vòng bảo hộ, chính thất giai võ giả đại chiến dư ba ảnh hưởng đến dưới đài người. võ đấu quy tắc tất cả mọi người rõ ràng. Hãy làm trái phản người quy tắc, ta bác minh võ đại sẽ truy cứu tới cùng. Bác minh Hàn mở miệng cảnh cáo mọi người, nếu là có người dám động mở ám, hắn liền để người đi không ra bác minh võ đại. Sau một khắc, cường hành khí tức liền tràn ngập toàn bộ đài đấu võ. Triệu Vân tiêu ba người đều là đem thất dài sơ kỳ khí tức triển lộ mà ra. Đồng thời, ba đầu yêu thú từ bọn hắn bản mệnh trong không gian đi ra, khí tức đều là không kém gì thất dài trùng hoàng. Lục Tí bản viên, Bắc Trạch Huyền Quy, Thanh Diễm Tất Phượng, chương 169, thủy trạch, Lục Tí thần viên, chương 169, thủy trạch, Lục Tí thần viên đồng thời đối mặt sáu cái thất gia sơ kỳ, Ngô Lương trên mình rơi xuống áp lực nháy mắt liền lớn hơn không ít. Nhưng điểm ấy áp lực còn đe không ngã hắn. Những người này có chút thực lực, thế nhưng chỉ thế thôi. Thôn vệ lĩnh vực cầm vang bạo phát, lĩnh vực quy lực nháy mắt trải rộng đài đấu võ mỗi một chỗ. Cương hành thôn vệ chi lực bắt đầu không ngừng xé rách trong lĩnh vực hết thảy, chỉ có Ngô Lương có thể may mắn thoát khỏi. Ba người không hẹn mà gặp bắt đầu động thủ, đại lượng ý chí chi lực cùng nhau tuôn ra. Triệu Vân tiêu trưởng quyền ý, cùng Lục Tý Bạch viên công kết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mỗi một quyền đều đánh ra tiếng xé gió, mang theo phảng phất giống như trọng nhạc uy áp thiết quyền hướng về nô Lương trên không rơi xuống, quyền mang như mênh mang như cự thạch dày nặng. Nô Lương nâng lên một cái máu nước, tham lam kỹ năng thôi động tiếp một thân thuộc tính bắt đầu phi tốc tăng vọt, chỉ là dùng lục thân chi lực liên tiếp được một quyền này, theo đó lại là một chảo, đem lục tí bạch viên cho đẩy lui ra ngoài. Mọi người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta cờ mở nở, thao thiết lại mạnh lên, hiện tại không mở huyết mạch thần kỹ đều có thể cùng thất giai sơ kỳ một trận chiến, đồng thời ta liền vô địch ý chí cũng còn không thấy đâu cả. Lang học muội đến cùng thế nào làm được? Ta cảm giác nàng bất hưng, quái bức giường như đều là dạng này, nhưng nàng thế nào không cho mình dùng ấu tố đây? Triệu Vân Tiêu Liệp nhìn chính mình đỉnh quyền bên trên đốt cháy khét dấu tích, trong lòng giật mình không thôi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thao cùng Lý Viêm, đều cẩn thận một chút, thao thiết ngọn lửa trên người rất không bình thường, có thể thương đến thất giai võ giả nhục thân, lại thao thiết nhục thân chi lực cực kỳ cường đại. Vương Thao nhàn nhạt gật đầu, ta để Bách Trạch Huyền Quy phòng ngự, các ngươi chủ tiến công, ba người hợp lực không có khả năng cầm không xuống hắn. Bách Trạch Huyền Quy là Huyền Vũ hậu duệ, lực phòng ngự mặc dù không bằng Huyền Vũ, nhưng tại trên phòng ngự cũng là hàng đầu. Thêm nữa thất giai đẳng cấp, nô lương nhục thân lại mạnh cũng không có khả năng đánh vỡ Bách Trạch Huyền Quy phòng ngự. Sau một khắc, bắt trạch Huyền Quy trước tiên xông tới ra ngoài, cứng rắn mai rùa mạnh mẽ vọt tới Ngô Lương. Nhưng Ngô Lương sau lưng cánh phượng chấn động, thoải mái tránh thoát. Vô số thanh diễm trên không rơi xuống, cùng nhau hướng về Ngô Lương mà đi, khủng bố nhiệt độ cao để không khí đều bắt đầu vàng mèo. Mà cái này còn không xong, Lý Viêm thân thể bốc lửa, một đạo hỏa diễm núi thương từ lòng bàn tay của hắn trên trường thương đột nhiên bắn ra. Mà cái này trồng chất phía dưới hiển lộ ra không tầm thường lý năng. Trái lại Ngô Lương, trên mình hồng liên nghiệp hỏa đột nhiên hóa thành biển lửa, từng đạo hồng liên hư ảnh từ mặt đất bên trên dài đi ra. Nghiệp hỏa, bốc cháy tại địa ngục cường đại hỏa diễm. Như thế nào chỉ là thanh diễm có thể so. Trên bầu trời thanh diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô, liên nửa phần thương tổn đều không có đánh ra tới, cái này không khỏi để Lý Viêm con người đột nhiên co lại. Quá quỷ dị. Nhục thân chi lực cường hành đồng thời, còn có chưa từng có hỏa diễm cường đại. Đây là ngũ gia yêu thú. Nô lương một chảo đánh vào bắt trạch huyền quy trên mai rùa, phát ra tiếng vang nặng nề, cả hai đều là lui ra ngoài. Chậc chậc, cái này mai rùa chính xác thật cứng rắn. Một kích này là lực lượng nhục thể của hắn Đỉnh Phong, nhưng không đánh tan được bắt trạch huyền quy phòng ngự, hiển nhiên bắt trạch huyền quy trên phòng ngự giới hạn không chỉ như thế. Cho dù là Mặc Yên Long Kích cũng chỉ có thể phá phòng, mà vô pháp trọng thương, trừ phi đánh vào bộ vị mấu chốt. Nhưng cũng tiếc, Bách Trạch Đầu Huyền Quy thời khắc nút ở mai rùa bên trong, căn bản không cho hắn cơ hội. Thế thế, Vương Thao lộ ra nét mừng. Như ta sở liệu, thao thiết đẳng cấp quá thấp, nhục thân lại mạnh cũng không có khả năng đánh vỡ Bách Trạch Huyền Quy phòng ngự, tất cả đều cùng tiến lên, Bách Trạch Huyền Quy sẽ dốc toàn lực phòng ngự. Chỉ cần có thể ngăn cản nô lương tiến công, bọn hắn người khác hợp lực xuống, nô lương cũng chỉ có thể liên tục bại lui, cuối cùng chạy không khỏi một thua. Nhìn trước mắt hướng về chính mình trùng sát mà đến thân ảnh, nô lương cười lạnh. Xem thường ta, Vain, thôn vệ, sắp phạt cùng vô địch tam đại ý chí ầm vang bạo phát, trên trận cái khắc ý chí nộn nhịp tránh lui. Vương Thao mới lĩnh ngộ không bao lâu nước ý chí càng bị trực tiếp nghiền thành mảnh vụn, cho dù là lĩnh ngộ đã lâu hậu thổ ý chí cũng bị trên diện rộng áp chế. Trong quên đập xuống, uy năng đều so lúc trước yếu không ít. Đây chính là vô địch ý chí, vừa mới lĩnh ngộ liền có thể có loại uy lực này, quả thực kinh người. Vương Thao cắn răng, người khoác kim mang nô lương đột nhiên bay ra, trung điệp một trường đem thanh kiếm tất phương cho đánh bay ra ngoài, sợi kia hướng hắn đánh tới chớp nhoáng ánh lửa nháy mắt liền bị nghiệp hỏa đốt sạch. Nô Lương tiếp tục đánh mạnh, Bác Trạch Huyền Quy muốn vì Thanh Diễm Tất Phương ngăn cản, nhưng nó tốc độ kém xa Nô Lương, bị không ngừng đánh bay, Thanh Diễm Tất Phương đều sắp tức giận bốc khói. Nơi này 6 cái đối thủ, thế nào liền bắt lấy nó đánh a? Thay cái mục tiêu không được sao? Mầu mực long ảnh bay lên mà ra, đem liên tục bại lui Thanh Diễm Tất Phương đỉnh nhún máu bay ngược mà ra. Liên tiếp công kích, nháy mắt liền đem trọng thương, mặc Yên long kích bỏ qua phòng ngự, mà Nô Lương hiện tại thế nhưng ngũ giai, đồng thời còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa cái đại chiêu này tại tay. Đổi lại sinh mệnh lực càng cường hãn hơn lục tí bạch viên đồng dạng phải trọng thương. Lý Viêm mặt đều đen. Hắn bản mệnh yêu thú rõ ràng nháy mắt liền thua, liền phát huy huyết mạch thần kĩ cơ hội rõ ràng đều không có. Đồng thời Hồng Liên nghiệp hỏa đối thanh diễm tất phương lực áp chế quá mạnh, e rằng mở ra huyết mạch thần kĩ cũng không làm nên chuyện gì. Cậu mờ nở, kinh người quá đáng, tất cả đều cùng tiến lên a, cái kia chết hầu tự trốn ở cuối cùng xem kì đây. Lý viêm khí đến mắng vài câu, Lục tí Bạch Viên hướng hắn giống lên mấy tiếng biểu đạt bất mãn. Nó lại không biết bay, vừa mới ngô lương thế nhưng cùng thanh diễm tất phương ở trên trời đại chiến đây, nó loại trừ nhìn xem còn có thể làm gì? Này cũng muốn bị mắng, mắng nữa liền điểm. Triệu Vân Tiêu nhíu chặt lông mày, đừng mắng đội. Thanh Diễm tất phương hỏa Diễm không đả thương được Thao Thiết vốn là không phát huy ra tác dụng quá lớn. Bắc Trạch Huyền Quy cùng Lục tí Bạch viên trực tiếp mở huyết mạch thần kĩ. Chúng ta một trâu vây công hắn, tiếp tục bị Ngô Lương từng cái đánh tan. Bọn hắn hôm nay nói không chắc còn thật khả năng bại. Đây chính là 6 đánh 1, mà không phải đơn đấu. Thua cái kia nên nhiều khó coi. Bắc Trạch Huyền Quy gầm hết lên, một cỗ hơi nước tràn ngập tại bốn phía. Cho dù là bị thôn vệ lĩnh vực thôn vệ không ít vẫn như cũng là chế tạo ra một phương thủy trạch địa. Mà thủy trạch hiệu quả lớn nhất liền là hạn chế, lại quá yêu nhieu thị giác. Ngô Lương bị bao khỏa tại một cái hình cầu thủy trạch bên trong. Vô pháp bay ra thủy trạch phạm vi, như vậy nhỏ trong phạm vi, hắn chịu lấy đến 3 người 2 thú vây công, độ khó không thể bảo là không lớn. Mà đầu kia Lục Tí Bạch Viên đột nhiên cuồng nện lồng ngực của mình, một vòng lại một vòng lực lượng gợn sóng chấn động mà ra. Thân thể của nó bắt đầu biến lớn, một thân năng lượng áo giáp xuất hiện tại trên người, đây là Lục Tí thần viên hình thái. Lục đạo quyền mang cùng nhau đánh ra, khủng bố uy năng so trước kia lớn nhiều gấp mấy lần. Hư không xích rủ xuống, Lục Tí Bạch Viên bị trói chặt chẽ vướng vàng, quyền mang càng là rơi vào khoảng không. Mặc dù rất nhanh bị tránh thoát, nhưng cũng đẩy đủ ngô lương phát động tiền công một doanh nghiệp hỏa hôn tạp thuộc về hắn lục thân uy lực bộ phát ra, một bàn tay đem lục tí bạch viên đập bay, đâm vào thủy trạch trên bình chướng. Nhưng vượn trắng không biết mệt mỏi, đứng lên liền là tiếp tục làm, đáy mắt hung uy sắp tràn ra tới. Nô Lương niết mép cười một tiếng. Đã các ngươi đều mở huyết mạch thần khí, vậy ta cũng mở, nhìn một chút hai huyết mạch thần khí căn mạnh. Chương 170, toàn sơn thương, lĩnh vực kỳ điểm bạo phát, chương 170, toàn sơn thương, lĩnh vực kỳ điểm bạo phát. Lô Lương khí thế đột nhiên bạo phát, thao thiết thịnh yến cũng tại lúc này nợ dụ mà ra. Mang theo tội ác cùng huyết nhiệt hai tôn thao thiết hư ảnh đi ra, đệ vốn là không lớn thủy trạch lộ ra càng trên chút. Nguyên bản 5 đánh 1, cũng thay đổi thành hiện tại 5 đánh 3. Thao Thiết Hư ảnh tức giận gào thét, che trời cự trảo mạnh mẽ đánh ra mà xuống, đem cầm thương vọt tới Lý Viêm một chảo kích bay, trưởng thương đều bị đính tại trên mặt đất. Ngô Lương thất vọng lắc đầu, đáy mắt mất mấy phần hứng thú. Mấy người kia đẳng cấp không tệ, nhưng ý thức chiến đấu cùng phối hợp nát nhừ, coi như không phải là đối thủ của ta, cũng nên cùng ta rằng có một đoạn thời gian mới thua, cuối cùng rõ ràng nghiêng về một phía, làm ta quá là thất vọng. Ngô Lương lĩnh vực kỳ điểm đều còn không ra. Ba người hợp lực tròn đến ngay cả Ngô Lương toàn lực đều không ép được, cũng liền là ba người quá kém cỏi nguyên nhân chỉ tài nguyên tốt nhưng vẹn vẹn tăng đẳng cấp thôi, kém xa thiên tài chân chính. nguyên nhân chính là như vậy, tài nguyên là trở thành cường giả mấu chốt, mà cố gắng cũng là tất không thể thiếu một bộ phận. hai tôn thao thiết hư ảnh công kích như sóng biển đổ xuống mà ra, tầng một mạnh hơn tầng một, đánh đến bắt trách huyền quy cùng lục tí bạch viên không ngừng thụt lùi, đỉnh đầu bắt trách địa phương cũng tại lung lay sắp đổ. lý viêm đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, màu mắt tối ám. trường thương bị hắn triệu trở về, nóng hổi dòng nham thạch đầy toàn bộ khu vực. tới giúp ta, ta có biện pháp thắng thao thiết. lý viêm trầm giọng mở miệng, gặp lý viêm tự tin như vậy, triệu vân tiêu cùng vương thao lập tức bắt đầu cho hắn trợ trận. Nóng hổi nham tương càng nóng dữ, cùng trường thương chồng chất lên nhau, cuối cùng cuốn theo ngập trời hỏa diễm trôi nổi tại trước người Lý Viêm. Triệu Vân Tiêu cùng Vương Thao đem bản thân uy năng toàn bộ đánh vào trong trường thương. Một kích này, ẩn chứa ba người bọn họ hợp kích khí lực. Ngô Lương có thể thắng qua một người, chẳng lẽ còn có thể đồng thời thắng qua ba người ư? Lý Viêm không tin Thao Thiết có thể giống như cái này biến thái. Đào núi, thương. Cao tốc xoay tròn trường thương đột nhiên bắn ra, không gian đều kém chút xé rách ra, trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Ngô Lương trước mặt. Tốc độ này nhanh chóng, để Ngô Lương đều chưa kịp phản ứng. Hắn vô ý thức đánh ra không gian tỏa nhưng không gian tỏa liệm chỉ là ngăn cản không đến một cái hô hấp liền nháy mắt băng liệt. Toàn sơn thương tiếp tục bay vụt mà tới, có thế không thể đỡ uy lực. Ba người hợp lực hiển nhiên có che lấp nô lương lực lượng. Gặp cái này ba người đều là đại hỷ, nô lương lòng bàn tay ngưng kết tam đại ý chí, sau đó trội cứng một cái này, thế cục nháy mắt cầm cự được. Trường thương còn tại cao tốc xoay tròn, đã miễn cưỡng mang theo một trận dung nham cương phong, uy lực khủng bố để đầu người vẽ mặt tê dại. Uất háo, Lý Viêm một kích này toàn sơn thương châu a, uy lực e rằng đã siêu việt không ít thất gia trung kỳ, ba người cùng nhau phát lực mạnh hơn. Thao Thiết lựa chọn đón đỡ cảm giác không quá lý trí. Nếu là chịu liên tục đánh ra nhiều lần không gian tỏa, là có hy vọng né tránh một kích này, lãng phí một điểm lực lượng cũng không thua thiệt a. Có lẽ là đối lực lượng của mình đầy đủ tự tin a. Cuối cùng Thao Thiết hiện tại cũng coi như ngăn lại, liền sợ Lý Viêm còn có hậu thủ, cái kia Thao Thiết nhưng là treo. Hai tôn Thao Thiết hư ảnh đang cùng bắt chẹt huyền quy cùng lục tí bạch viên đại chiến, mà Ngô Lương muốn một đánh ba, chính xác có áp lực. Liên vẹn vẹn cái này toàn sơn thương liền không đơn giản, chính là một loại thiên cấp võ kỹ, lực xuyên tấu phi phàm. Ngô Lương nếu không phải mượn tam đại ý chí gia trì, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đẩy lùi ra ngoài. Lý Viêm cười lạnh nhếch miệng, đáy mắt mang theo vẻ hài hước. Thật cho là chúng ta tốt như vậy đối phó à? Hiện tại có lẽ mới thật sự là bắt đầu mà thôi. Trong tay hắn ấn pháp đột nhiên biến đổi, xung quanh năng lượng đều bị trường thương hấp xả mà đi, dung nham thân thương trực tiếp nổ tung, bộc phát ra huy lực trực tiếp đánh vỡ Ngô Lương phòng ngự, lòng bàn tay chạy xuống mấy giọt máu đỏ tươi, nhưng vết thương chỉ bất quá nháy mắt liền đã bị hồng liên nghiệp hỏa chữa trị. Nhưng cái này còn không xong, nổ tung trường thương hiện lộ ra trong đó đội hạch, một cái kim cương sĩ. Có khủng bố xuyên thấu uy năng cho tới bây giờ không phải trường thương, mà là nội bộ kim cương sĩ. Kim Cương Sử chính là vương cấp linh khí, lực phá hoại càng cường hành. Vương gia trở xuống chính xác không phát huy ra vương cấp linh khí toàn bộ uy năng, nhưng vương cấp linh khí bản thân độ cứng liền phi phạm, huống chi là cái này Kim Cương Sử. Cao tốc xoắn ốc bạo phát, Kim Cương Sử từng bước một đem nô lương bức lui. Lý Viêm đột nhiên chạy ra, trong bóng tối đưa tay đem nô lương vừa mới nhỏ xuống mấy giọt máu tươi thu hồi, đồng thời trọng quyền hung hãn nện ở Kim Cương Sử phân lui. Một cái này, nô lương trực tiếp nhanh lùi lại mà ra. Kim Cương Sư uy lực còn không chỉ như thế, nó liên tiếp không ngừng hướng về Ngô Lương kích xạ, trong đó hỗn tạp lực lượng cho nên ngay cả Ngô Lương cũng không ngăn nổi. Mẹ nó lao tử trực tiếp hủy ngươi cái này kim cương sử nô lương nổi giận gầm lên một tiếng mực nước thôn phệ lĩnh vực bắt đầu thu hẹp cuối cùng hóa thành một cái kỳ điểm thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm đột nhiên cùng kim cương sử va chạm nhau cả hai tiếp xúc chỗ phát ra như là hạch bạo nổ mạnh thủy trạch nháy mắt nổ tung lục tí bạch viên cùng bất trạch huyền quy cùng nhau đánh bay ra ngoài mà tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới kim cương sử biến án bị thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm trực tiếp thôn phệ hơn nửa đoạn lý viêm suýt nữa thì trợn lác cả mắt cái này sao có thể Kim cương sử thế nhưng vương cấp linh khí chỉ có vương giai mới có khả năng phá hoại. Ngươi cái ngũ giai thao thiết làm sao có khả năng phá hoại kim cương sử? Triệu Vân tiêu cùng vương thao cũng là một mặt một bước. Đối với Lý viêm giấu chiêu này bọn hắn trước đó cũng không hiểu rõ tình hình. Nó hơn phân nửa là muốn mượn cái này ẩn nó kim cương sử trở thành đánh bại thao thiết người kia. Chỉ bất quá bởi vì thao thiết thực lực quá mạnh phía trước hắn không có cách nào xuất thủ. Nhưng kim cương sử chính là thật sự rõ ràng vương cấp linh khí độ cứng phi phàm như thế nào là có thể bị phá hư. Lang Thanh Tuyết nhìn hoảng sợ, một cỗ tâm tình khó tả tràn ngập não hải. Hắn thật làm được. Ngũ giai liền nắm trong tay Hoàng cấp cường giả mới có thể khống chế lĩnh vực kỳ điểm. Kỳ điểm uy lực vượt quá tưởng tượng, dùng thôn vệ lĩnh vực kỹ năng, tăng thêm tam đại ý chí gia trì. Lĩnh vực này kỳ điểm phá phôi vương cấp linh khí liền bình thường. Nó chất liệu lại cứng rắn, thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm cũng có thể đem sự mạnh mẽ thôn vệ. Chỉ có cực ít đỉnh tiêm vương cấp linh khí trở lên mới có thể chống lại ở hiện tại cái này thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm thôn vệ chi lực. Đây chính là ngưng tụ cả một cái thôn vệ lĩnh vực lực lượng biến thành kỳ điểm a. Ngay ngắn kim cương sử đều bị lĩnh vực kỳ điểm thôn vệ, mà kế tục thêm hướng về lý viêm bắn ra, tại chỗ ngược hắn lưu lại một cái lỗ máu. Đây là Ngô Lương lưu thủ kết quả, bằng không thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm tại nó thể nội nổ tung, Lý Viêm giờ phút này sợ là liền một khối huyết nhục đều không còn xuất lại. Ngay. Lý Viêm ngã về phía sau, ngực dâng trào ra mảng lớn huyết thủy. Chỉ cái này một kích liền triệt để đem hắn trọng thương, mà Triệu Vân Tiêu cùng Vương Thao thấy thế, nơi nào còn có tiếp tục đánh ý nghĩ. Đừng đánh, chúng ta nhận thua. Triệu Vân Tiêu cùng Vương Thao gấp giọng nhận thua. Vừa mới cái kia lĩnh vực kỳ điểm, đối với bọn hắn có tất sát uy lực. Hệ lĩnh vực này kỳ điểm sớm ra một tay, bọn hắn sợ là tại bắt đầu liền đến bị thuần miểu. Thậm chí khả năng bỏ mạng. Bọn hắn thực tế không thể nào hiểu được, một đầu ngũ gia yêu thú, thế nào sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Vô địch ý chí nếu là lĩnh nộ đến đại thành, ngưng tụ vô địch lĩnh vực, nô lương thực lực lại cái kia đến cái nào tình trạng. Chương 171, dùng vô địch lĩnh vực nặng kim thân. Lâm Đông sư Vương Huyết Mạch, chương 171, dùng vô địch lĩnh vực nặng kim thân. Lâm Đông sư Vương Huyết Mạch. Sáu đánh một, cuối cùng dẫn đến cái tầng hai thương, bốn vết thương nhẹ kết quả, thật khiến cho người ta tổn thức. Triệu Vân Tiêu ba người xám xịt đi xuống đại đấu võ, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Đều không dám dừng lại thêm liền rời đi bắt Minh võ đài. Bắc Minh võ đại trung lập tức vang lên kích động ồn ào âm thanh. Ta liền nói thao thiết được thôi, đây chính là lĩnh ngộ vô địch trí trí hung thú thao thiết, thực lực sớm đã siêu thoát bản thân đẳng cấp, quá kinh khủng. Mẹ nó, vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi vừa mới không còn nói thao thiết lĩnh ngộ vô địch trí trí liền phiêu à, tiểu tử ngươi liền là cỏ đầu tường a. Ta làm chứng a, cứ việc ta không nghe thấy những lời kia, nhưng tiểu tử ngươi xem xét cũng không phải là người tốt, thao thiết lĩnh ngộ vô địch trí trí tung bay một điểm thế nào. Nô lương có chút thất vọng đi xuống, đánh thắng ba cái thất giai sơ kỳ, nhưng kích xúc vô địch chi khí còn không có đánh thắng thất giai trùng hoàng nhiều chỉ có thể nói hiện tại Ngô Lương thực lực quá mạnh chút, muốn tích xúc càng nhiều vô địch chi khí cường hóa vô địch trí trí, nhất định cần thắng mạnh hơn đối thủ. Có lẽ, không cần đợi đến hắn ngũ giai trung kỳ, hiện tại không hẳn không thể trực tiếp mở ra vô địch lộ. Lăng Thanh Tuyết cũng nhìn ra Ngô Lương ý nghĩ, xác định. Nếu như xác định ta liền đi cùng Hàn Chủ nhiệm nói, có lẽ rất nhanh liền có thể bắt đầu khiêu chiến. Ngô Lương gật đầu một cái, liền hiện tại bắt đầu đi. Ta muốn đem vô địch trí trí đẩy lên cực hạn, đến lúc đó thực lực của ta sẽ nâng cao một bước. Nhưng tư hướng, võ đạo tháp bên trong Ngô Lương hư ảnh cũng sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó vận khí không tốt đụng phải Ngô Lương Hư Ảnh, Bắc Minh Võ Đại học sinh mới thảm. Lăng Thanh Tuyết đem Ngô Lương chuẩn bị lập tức bắt đầu vô địch lộ ý tứ nói một lần. Trên mặt Bắc Minh Hàn lập tức lộ ra vẻ kích động. "Hảo, ta cùng ta đại ca liền đi chuẩn bị, trễ nhất một tuần lễ là có thể giải quyết, bất quá các ngươi trước tiên cũng có thể theo chúng ta Bắc Minh võ đại bắt đầu, trong trường học khiêu chiến theo các ngươi trường nào thì bắt đầu." Can dặn xong, Bắc Minh Hàn liền vội vội vã đi tìm Bắc Minh Uyên. Vô địch ý chí nếu có thể lộ sát thành lĩnh vực giai đoạn, uy năng so ý chí cường đại gấp trăm ngàn lần, trong lĩnh vực mới thật sự là vô địch. Mà lúc trước doanh đế Dùng vô địch lĩnh vực nặng kim thân, lục thân không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm, một thân thực lực cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Nô Lương nếu có thể làm đến bước này lời nói, hắn tứ duy thuộc tính ưu thế đủ để phát huy đến đăng phong tạo cực. Nô Lương bay lên lăng thanh tuyết đầu vai, trên mặt mang theo vẻ tò mò. Tiểu Tuyết Tuyết, chúng ta Bắc Minh võ đại tối cường đại tứ học trưởng là ai vậy? Trên mặt lăng thanh tuyết mang theo vài phần ý cười, Thẩm Quân Sơn. Bây giờ đẳng cấp đã có thất giai trung kỳ, thực lực tuyệt đối phải so vừa mới ba người này hợp lực còn mạnh không ít, đồng thời hắn bản mệnh yêu thú là một đầu cực hàn băng sư, nam giữ lẫm đông sư Vương huyết mạch. Thẩm Quân Sơn cũng là một vị thiên tài, đồng thời nắm giữ quyền ý cùng cực hạn ý chí, lại đều đã đạt tới Võ Đạo Tháp tầng thứ 8 cường độ. Người trước mắt vô địch ý chí cường độ không áp chế nổi hắn bao nhiêu, nếu là cùng hắn một trận chiến, tháng bại chia 5 năm. Cực hạn ý chí cùng quyền ý cùng thuộc tại trung cấp ý chí, thêm nữa tầng thứ 8 ý chí cường độ, cái này đã tới gần tại lĩnh vực ý năng. Xông qua Võ Đạo Tháp tầng 9, liền có thể có ngưng kết lĩnh vực hình thức ban đầu tư cách, chỉ kém thuế biến một khắc. Hai đại tầng 8 cường độ chúng cấp Võ Đạo ý chí, tuyệt đối đúng quy cách. Nguyên bản Lăng Thanh Tuyết tuyệt không nhận làm nô lương có thể đánh bại Thẩm Quân Sơn, nhưng thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm vừa ra, Nàng cảm thấy hình như cũng không phải không khả năng. Đây là một cái tuyệt đối đại sát chiêu, thậm chí đủ để đặt vững thắng bại. Mà đánh bại Thẩm Quân Sơn vị này, Bắc Minh võ đại nhiều học sinh bên trong người thứ nhất, có thể lấy được vô địch chi khí chắc chắn đầy đủ kinh người. Nô Lương hai mắt phát sáng lên, hảo, vậy liền khiêu chiến hắn, bất quá muốn đi không gian nào khiêu chiến, không có huyết mạch thần ứng kỹ ta không tại trạng thái đỉnh phong, chỉ có mượn thao thiết thịnh yến ta mới có thể tận hứng một trận chiến. Lăng Thanh Tuyết cười cười, Thẩm Quân Sơn chỉ sợ sớm đã chờ ngươi đi khiêu chiến, từ ngươi lĩnh ngộ vô địch ý chí một khắc này, ngươi liền nhất định sẽ đi khiêu chiến hắn. Trận đấu mới có thể kích phát vô địch chi khí mà vô địch chi khí liền là vô địch trí trí tốt nhất chất dinh dưỡng. một bên khác, nô lương thoải mái đánh bại triệu vân tiêu ba người tin tức cũng truyền khắp đại hạ trăm châu võ đại. thanh sơn võ đại hiệu trưởng đau lòng nhức cốt nhìn xem chiếu lại video, đáy mắt tràn đầy đáng tiếc. lúc trước nếu như lăng thanh tuyết cùng thao thiết có thể tới ta thanh sơn, vậy hôm nay như vậy vinh dự liền là ta thanh sơn võ đại, thật là đáng tiếc. một vị vô địch trí trí lĩnh ngộ người, chỉ cần sớm chết điểu, cái kia hẳn là một phương đỉnh tiêm cứng giả, nhân tộc tương lai chủ cột. như vậy, thanh sơn võ đại thậm chí khả năng trở thành đại hạ bài danh thứ tư võ đại, mà tam cự đầu cũng đem biến thành bốn cự đầu. Hiệu trưởng, thao thiết nếu tới Thanh Sơn võ đại, nói không chắc liền lĩnh ngộ không được vô địch gì trí. Thanh Sơn hiệu trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, cùng là trước mười võ đại, chẳng lẽ ta Thanh Sơn võ đại rất kém ư? Cái kia có thể kém quá nhiều. Bắc Minh Nguyên chính là vương giai đỉnh phong, bàn tay hoàng cấp linh khí, nắm giữ bình thường hoàng cấp thực lực, tại Lam Tinh liền là tối cường đám người kia. Cho dù Bắc Minh Phong đẳng cấp không đạt vương giai đỉnh phong, nhưng thực lực cũng có vương giai đỉnh phong cấp độ, nâng kết tam đại linh vực hắn, chỉ so với Bắc Minh Nguyên kém một cấp mà thôi, lớn nhất khoảng cách cũng liền là trôi này hoàng cực linh khí. Long Thần võ đại bên trong. Liêu phủ phong cùng Huyền Thiên vẫn cảm giác bất đắc dĩ. Khoảng cách này Vu Khảo Chi chiến mới đi qua 3 tháng mà thôi à? Chỉ là 3 tháng. Thao Thiết lĩnh nộ vô địch dĩ trí ta hiểu. Dù sao cũng là đạp ta đi lên, nhưng hắn sao có thể đồng thời đánh bại 6 vị thất giai sơ kỳ? Huyền Thiên vẫn cười khan một tiếng. Hắn qua biên thái, thôn vệ lĩnh vực đã triệt để nắm giữ, thậm chí ngay cả lĩnh vực kỳ điểm đều có thể làm cho ra. Cái kia bi lực ngươi không phải không biết rõ. Hoàng cấp mới có thủ đoạn, có thể yếu ư. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Có thể tại Vương gia trở xuống sớm ngưng kết lĩnh vực đều là thiên tài đứng đầu. Cái này sớm nắm giữ lĩnh vực kỳ điểm chính là cái gì? Quy tài hoặc là nói yêu nghiệt. Chân chính như bức là bọn hắn rõ ràng cùng thao thiết là cùng một giới. Bọn hắn hiện tại mới có thể cùng Ngũ Gia yêu thú một trận chiến mà thôi, thao thiết lại có thể chém chết tất giai. Trên lượt này, lộ ra bọn hắn cực kỳ vô năng a. Cái này thao thiết liền không bình thường, chúng ta không cùng hắn so chúng ta cùng Lăng Thanh Tuyết so nàng mới tứ giai sơ kỳ, cùng chúng ta không sai biệt lắm, dạng này mới bình thường đi. Có thể, bọn hắn là một thể, thao thiết mạnh liền là Lăng Thanh Tuyết mạnh, chúng ta lần này tất cả mọi người thành bối cảnh của bọn hắn bạn, ta có dự cảm, bọn hắn sẽ khiếp sợ toàn bộ Lam Tinh, tựa như Thiên Kiêu báo dẫn nói như vậy. Tương lai của bọn hắn là tinh thần đại hải. Liêu phủ phong cụt một chút con mắt, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đuổi theo dục vọng lại càng cương liệt, đáy mắt chiến ý càng nồng đậm. Lăng Thanh Tuyết cùng nô lương tổ hợp này quá mức biến thái, thoải mái liền đem vẫn đứng tại đỉnh hắn đẩy tới thứ nhất bảo tọa. Bây giờ càng là bắt đầu chân đã đại tứ học trưởng. Liền hắn tha thiết ước mơ vô địch ý trí, nô lương đều đạp hắn đem triệt để lĩnh ngộ, thành đại hạ trừ doanh đế bên ngoài cái thứ hai linh ngộ vô địch ý chí tồn tại. Hơn nữa còn là dùng yêu thú thân, cái này biết bao quỷ dị. Chương 172, mà ta. Thị phi một dạng, chương 172, mà ta. Thị phi một dạng. Lý gia. Lý Viêm uống xong mấy chi trị liệu dược thể, ngực lô máu lúc này mới bắt đầu chậm chậm khép lại. Sắc mặt tuy là tái nhợt, nhưng hắn đáy mắt lại trọn vẹn không có sau khi chiến bại thất lạc, có rất nhiều vô tận cùng hỉ. Hắn mở bàn tay, lòng bàn tay có mấy giọt huyết dịch đỏ tươi. Đây là thao thiết máu, thuộc về Ngô Lương máu. Trong đó có một tia mỏng manh thôn vệ chi lực tồn tại, chỉ tiếp thao thiết huyết mạch quá thừa thớt, bằng không, cái này chính là có thể sánh vai hoàng cấp linh khí chí bảo. Một bóng người đi ra. Nếu là Ngô Lương tại nơi này, có lẽ có thể nhận ra hắn. Lý Nguyên, cũng liền là vị kia. Lý Thần Ili Biểu thúc, phương pháp của ngươi quả nhiên hữu dụng, nhưng điểm ấy thao thiết máu thật có hiệu quả ư?" Lý Viêm hiếu kỳ hỏi. Lý Nguyên cười nhạt cười, đem thao thiết máu bỏ vào bên trong một cái bình ngọc phong tồn. "Tất nhiên, chờ lấy tin tức tốt của ta ta sẽ để tất cả người nhìn thấy." Thuộc về kiến thức lực lượng, chứng kiến một chàng xưa nay chưa từng có vĩ đại kỳ tích. Lý Nguyên cười đến tùy ý, đáy mắt đều là của nhiệt, đó là đối nghiên cứu nhiệt tâm, là đối kiến thức truy cầu, là đối tham dò không biết thế giới cổ chấp. Ai nói võ đạo là truy cầu thực lực, hắn Lý Nguyên liền muốn lật đổ cái này nhận thức. "Bác Minh võ đại, nô lương trạng thái đã khôi phục, chỉ có huyết mạch chi lực còn có tổn thất." Nhưng tại không gian nào bên trong hắn liền sẽ là trạng thái toàn thịnh. Lô Lương mang theo kỳ quái nhìn một chút sắt vách thuộc về Bắc Minh Yến biệt thự. Bắc Minh Yến thường ngày liền là mỗi ngày chạy đến tìm người sao? Cái này mấy ngày gần đây nhất dường như đều chưa thấy nàng bóng người ai. Lăng Thanh Tuyết nghiến miệng, nàng đi Bắc Minh gia tộc côn bằng bí cảnh, nơi đó là Bắc Minh gia tộc nơi phát nguyên, càng là đầu thứ nhất Bắc Minh côn bằng chỗ tồn tại bí cảnh. Trong bí cảnh không gian cực đoan phức tạp, đối với không gian ý chí lĩnh ngộ có hiệu quả, Bắc Minh gia trong tộc chỉ cần khế ước côn bằng tộc nhân đều có tư cách tiến vào trong đó, mà Bắc Minh Nghiên lần này có lẽ sẽ có tiến bộ lớn. Lô Lương nghiến miệng, Đầu tiên ngạo kiểu tiểu côn bằng lại mạnh lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có ta mạnh à? Bất quá nàng thật nhọn mọn, đều liên tiếp dạy ta không gian chi lực vận dụng. Lăng Thanh Tuyết lộ ra mấy phần cười khổ. Ngươi bây giờ kỳ thực căn bản học không được không gian chi lực cấp độ sâu vận dụng, đây là thiên phú bên trên khoảng cách. Tựa như côn bằng cho dù nắm giữ thôn vệ chi lực, cũng không thể nào làm được ngươi dạng này đồng dạng. Yêu thú đại bộ phận lợi dụng huyết mạch tới lĩnh nội chuyên môn lực lượng, các ngươi trời sinh đối với một ít lực lượng nắm giữ liền có ưu thế, nhưng đối với một chút cái khác thuộc tính lực lượng, muốn hoàn mỹ nắm giữ vốn là tồn tại chỗ khó. Chờ ngươi đạt tới vương giai sau đó. Cái độ khó này sẽ diện rộng hạ thấp, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt sẽ để ngươi thoải mái hơn nắm giữ những lực lượng khác. Nô Lương gật đầu một cái, cũng bất quá nhiều dầu rĩ. Ngược lại không gian kia lực lượng nắm giữ cũng chỉ là hắn hút mấy cái lấy được, bây giờ còn có thể bắn ra mấy đạo không gian chi nhận đây, đã không tệ. Đồng thời hắn còn nắm giữ không gian tỏa kỹ năng này, tương lai đồng dạng khả năng căn cứ kỹ năng này tăng lên đối với không gian chi lực vận dụng. Thậm chí, hắn còn có thể mượn thao thiết huyết mạch năng lực đạt thủ, thu được những lực lượng khác khống chế. Lăng Thanh Tuyết kết nối vào hư diễn thiên cảnh. Thẩm Quân Sơn đã tại chờ chúng ta, trận chiến đấu này ngươi lại muốn một đánh hai? Nô Lương khinh thường cười một tiếng, chỉ có một đánh hai, mới có thể thể hiện ta vô địch, một đánh vừa có ý tứ gì, vậy cũng là bình thường thiên tài thôi, mà ta Thị phi một dạng. Tâm mắt tối sầm lại, ngay sau đó Nô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết Liễn đã xuất hiện tại không gian nào bên trong. Tại đối diện với bọn hắn, Thẩm Quân Sơn dáng người rắn giỏi đứng ở nơi đó, bên cạnh là một tôn gần cao 3 mét to lớn cực hàn băng sư. Nó mỗi một sợi lông đều phản phất là tảng băng ngưng kết mà thành, quanh thân phát ra lăng lệ hàn khí, một đôi tròng mắt màu vàng lóng bên trong mang theo vương giả uy lực. Có nó, mùa hạ điều hòa tiền điện đều bất đi. Cực Hàn Băng sư lẫn Đông sư Vương huyết mạch cũng không đơn giản, nó có thể xếp tại trung vị thần thú hàn ngũ, thêm nữa thứ bảy giai đẳng cấp. Một thân thực lực sớm đã siêu việt Triệu Vân tiêu mấy người. Thăng thêm bên cạnh Thẩm Quân Sơn, một trận chiến này cũng không dễ đánh. Thẩm Quân Sơn cười lấy nhìn về phía thao thiết, đáy mắt mang theo một vòng tìm tòi nghiên cứu. Nói thật, ta rất bội phục ngươi có thể lĩnh ngộ vô địch ý chí, nhưng giờ phút này liền cái này cùng chúng ta những người này một trận chiến, đi cấp đoạt vô địch chi khí trưởng thành nghi thức cũng không sáng suốt, đây không phải khinh thị ngươi, mà là ngươi xem thường chúng ta. Thẩm Quân Sơn ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Nhưng lời nói ở giữa lại mang theo độc thuộc tại Bắc Minh võ đại người thứ nhất bá đạo ý nghĩ, mà cái này, mới là võ giả. Nguyên nhân chính là khó, mới có đầy đủ áp lực, vô địch ý chí chính là tại loại áp lực này phía dưới mới có thể phá kén mà ra, thành tựu vô địch chi danh. Lăng Thanh Tuyết bình tĩnh trả lời. Thẩm Quân Sơn âm thầm gật đầu, đã ngươi quyết tâm một trận chiến, ta cũng sẽ không cự tuyệt, thao thiết vô địch lộ ta là mới bắt đầu, hy vọng không phải là phần cuối. Như đây chính là phần cuối, nô lương vô địch chi tâm liền bị thương nặng, sợ là cần đại lượng thời gian lại lần nữa tích xúc vô địch chi khí. Nhưng kết vô địch lĩnh vực tiến độ cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Thần quân sơn trên song quyền xuất hiện một đôi màu vàng lóng bao tay, một cú cực hàn cùng không kiên định không phá vỡ quyền ý bộ phát ra. Đã đến võ đạo tháp tầng 82 loại trung cấp ý chí, uy năng lại cùng nô lương ba loại ý chí kết hợp đều không sai biệt lắm. Phải biết, nô lương thôn phệ ý chí thế nhưng đã cấu tạo ra lĩnh vực, càng là có thể hoàn mỹ không chế lĩnh vực. Như vậy có thể thấy được, thần quân sơn thật không đơn giản. Lăng Thanh Tuyết lùi tới một bên, tĩnh tâm quan chiến. Mà tại quan chiến loại trừ nàng, còn có không ít người, đại hạ nhiều võ đại học sinh, thậm chí là bên ngoài đại hạ người. Những người kia, đồng dạng là nô lương vô địch lộ cần khiêu chiến đối thủ. Nghe nói Thẩm Quân Sơn thực lực cũng không dừng mặt ngoài đơn giản như vậy, cực Hàn Băng Sư cho dù chỉ có thất giai sơ kỳ, không bằng Thẩm Quân Sơn thất giai trung kỳ, nhưng kỹ thật lực viễn siêu thất giai sơ kỳ. Vậy thì như thế nào, thao thiết 2 ngày trước không phải miểu sát 6 vị thất giai sơ kỳ hợp lực công phạt ta, loại thực lực này chẳng lẽ còn không bằng Thẩm Quân Sơn. Tôi đi, đây bất quá là các ngươi đại hạ người tại tranh thủ lưu lượng mà thôi, cái gì lĩnh ngộ vô địch ý chí thao thiết, hơn phân nửa là cái diễn viên, ta anh hoa quốc lương dân thực danh tố cáo đại hạ giả tạo tuyên truyền. A tám số 1, không gian nào bên trong, nô lương cùng Thẩm Quân Sơn đối diện, đáy mắt là hai cỗ ý chí đối đầu. Song Vương mỗi người bạo phát bản thân đỉnh phong ý chí chi lực, còn không chân chính khai chiến, liền trước tiên đánh một trận không có khói lửa đại chiến. Nô Lương kêu lên một tiếng đau đớn, ý chí uy năng rất mạnh, nhưng ta thôn phệ lĩnh vực khả năng ưu thế tuyệt đối, Vương Gia trở xuống lại có bao nhiêu người có thể sớm ngưng kết mà ra. Có lĩnh vực kỳ điểm tại tay, hắn liền có nháy mắt bại đối phương khả năng. Lấy một địch hai cực kỳ khó, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nô Lương thân thể bành trướng, tham lam kỹ năng cùng tam đại ý chí chi lực cùng nhau bạo phát, theo đó hướng về Thẩm Quân Sơn hung hãn công tới. Thanh âm xé gió vang lên, Lô Lương hóa thành một đạo hỏa diễm tàn ảnh bay lên mà ra. Thế công không chút nào lưu tình. Thẩm Quân Sơn bứt lên vẻ miệng, trên mặt hiện lên nghiêm nghị. Hắn nắm chặt song quyền, bàn chướng quyền ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vạn thú vương quyền. Chương 173, Lâm Đông thần quốc. Lâm Đông ý chí, chương 173, Lâm Đông thần quốc. Lâm Đông ý chí. Vạn thú vương quyền. Thẩm Quân Sơn trên mình bắt đầu phát ra lệnh tấu xương thú uy, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó tựa như cùng một tôn yêu thú. Lúc thì như hổ vương, lúc thì như sư vương, lúc thì cùng viên vương. Trên người hắn có thể tìm tới siêu mấy chục loại thú vân bóng. Mà đây cũng là vạn thú vương quyền, dùng mấy chục loại yêu thú vương giả công kích dung hợp mà thành một loại thiên cấp võ kỹ, công kích cùng dã, lại cực độ khảo nghiệm võ giả nhục thân. Vẹn vẹn theo một mặt này liền có thể nhìn ra, Thần Quân Sơn tại nhục thân một đạo bên trên nắm giữ vượt mức bình thường thiên phú. Một đạo hổ quyền hướng về Ngô Lương đón đầu nện xuống, trong không khí phát tiết ra kinh người tiếng hổ gầm. Một quyền này, đủ để đập chết cái kia thất giai ngân giáp lực trùng hoàng. Ngô Lương hít sâu một hơi, cuốn theo tam đại ý chí móng đuốt đồng dạng hung hãn vút ra. So nhập thân chỉ số, Tam Lam kỹ năng mang cho hắn tăng lên, không được miễn thị. Quyền cung chảo va chạm nhau, bạo phát kinh thiên khí lãng Ngô Lương cùng Thẩm Quân Sơn đều là lùi ra phía sau mấy bước nhưng Ngô Lương lùi nhiều hơn một chút đẳng cấp hơi thấp một chút băng không ta sẽ không lùi Ngô Lương nói thầm gặp cái này Thẩm Quân Sơn chiến ý ngược lại càng bình trướng. có thể gặp được một cái đối thủ chân chính là võ giả may mắn cực Hàn băng sư cùng hắn cùng nhau bắt đầu tiến công hai cỗ tương tự Hàn băng ý chí cùng nhau hướng về Ngô Lương nghiền ép mà xuống nháy mắt tựa như cùng đưa thân vào nơi cực Hàn đồng dạng cái này cùng bố Hàn ý liền máu tươi cùng tư tưởng đều có thể đông kết vâng. Thôn phệ lĩnh vực cùng vô địch ý trí liên tiếp bạo phát, màu mực gợn sóng cùng màu vàng rực quang huy cưỡng ép chiếm cứ một phương thiên địa. Trong lĩnh vực là thuần túy thôn phệ chi lực, cho dù là mạnh như Thẩm Quân Sơn cũng cảm giác được lực lượng của mình tại bị xé rách. Cái này thôn phệ lĩnh vực lại mạnh lên, thao thiết thật là biến thái. Hắn cách ngưng kết lĩnh vực, chỉ kém một bước. Nhưng một bước này lại như là cao điểm khó mà vượt qua. Quan chiến người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói Thẩm Quân Sơn tại đại tam lục liền đã xông qua võ đạo tháp tầng thứ 8, bây giờ nhưng vẫn là bị kẹt tại tầng thứ 9, thao thiết lại tại tam giai lục liền sớm nắm giữ lĩnh vực, coi là thật biến thái. Yêu thú vốn là chiếm huyết mạch đạo này ưu thế tại, bộ phận đặc thù yêu thú thậm chí sinh ra liền nắm giữ một chút mảnh vỡ pháp tắc đây, thao thiết có thể sớm nắm giữ lĩnh vực cũng hợp lý. Đúng thế, nghe nói thậm chí tồn tại vĩnh sinh bất tử thái tuế đây, yêu thú so với nhân loại tiên tiên chiếm cứ ưu thế, chiến đấu vẫn như cũ chưa từng ngừng. Thần quân sơn phảng phất một tôn máy móc chiến đấu một loại, bạo phát dày như mưa rơi tiến công, cực hàn băng sư chỗ buộc phát ra huy năng đồng dạng cường hãn, cả hai trồng chất phía dưới đã vượt ra khỏi ngô lương trên thực lực giới hạn. Loại áp lực này không thể không nói rất lớn, nhưng chính là loại áp lực này mới có thể để cho vô địch ý chí càng cường đại. Nô Lương toàn thân đắm mình trong kim quang, không gian tỏa liệm giam cầm cực Hàn Băng Sư đồng thời Mạc Yên Long kích hướng về đầu của nó đánh ra. Màu mực sừng rồng hư ảnh hướng về nó kích xạ mà đi, nhưng nó thân thể lại chọn vẹn hóa thành băng tinh. Vĩnh. Mạc Yên Long kích đem cực Hàn Băng Sư đánh nát, hóa thành một chỗ băng tuyết, nhưng trong chốc mắt băng tuyết liền lại lần nữa phục hồi, cực Hàn Băng Sư không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Nô Lương sừng sốt một cái trước mắt, có chút không thể tin. Bỏ qua phòng ngự cực Hàn Băng Sư còn là lần đầu tiên chọn vẹn đánh không ra thương tổn, mà cực Hàn Băng Sư cũng không có phòng ngự tuyệt đối kỹ năng a đây là cực hàn băng sư hàn băng thân thể kỹ năng vừa vận hóa hàn băng cho dù bị đánh nát cũng có thể đoàn tụ có thể mượn cái này miễn dịch ngăn cản không nổi công kích vật lý miễn cưỡng có thể ngang với phòng ngự tuyệt đối Lăng thanh tuyết giải thích nói thi triển hàn băng thân thể kỹ năng tuy là tiêu hao không ít năng lượng nhưng có thể ngăn cản khổng lồ công kích một kích đó chính là huyết chám mà nắm giữ hàn băng thân thể kỹ năng ngô lương mặc yên long kích trên mức độ rất lớn không phát huy ra tác dụng quá lớn bởi vì ngô lương thi triển kỹ năng này tiêu hao đồng dạng không nhỏ cũng liền mượn thôn phệ chi lực ưu thế hắn có thể làm đến đánh đánh lâu dài băng không dùng hắn như vậy nhiều lần kỹ năng thi triển số lần sớm đã không còn năng lượng cuống cứng, nô lương trực tiếp bạo phát, thao thiết tình yến nợ rộ mà ra. thôn vệ chi lực đột nhiên tăng vọt, nguyên bản thuộc về cực hàn phong mang vào giờ khắc này bị triệt để áp chế xuống. hai tôn thao thiết hư ảnh huy động cự chảo hướng về thẩm quân sơn cùng cực hàn băng sư rơi xuống. một kích đánh ra, cả hai đều là lui ra ngoài. thẩm quân sơn hít sâu một hơi, trên mình hiện lên một kiện băng tinh chiến giáp, cực hàn chi khí càng lang lệ. không chỉ như vậy, cực hàn băng sư cũng là sau một khắc sử dụng giá huyết mạch thần kĩ, từng mảnh hoa tuyết từ đỉnh đầu rơi xuống, xung quanh nháy mắt hóa thành một mảnh lâm đông chi địa. đây cũng là. Lâm Đông sư vương huyết mạch thần kỹ, Lâm Đông thần quốc. Hán khí đem nô lương bao trùm, vô hạn tới gần cực hạn lạnh lẽo cấu tạo ra một phương băng tuyết thần quốc. Tại trong cái Lâm Đông thần quốc này, cho dù là nô lương đều bị áp chế, tốc độ cũng bắt đầu chậm chạp xuống tới. Thần Quân Sơn ánh mắt ngưng lại, dưới Lâm Đông thần quốc, hết thảy đều muốn đóng băng. Ngươi nếu không có loại bỏ phương pháp, thua không nghi ngờ. Nghe vậy, nô lương cũng là cười lạnh một tiếng. Đặt ở phía trước, hán chính xác không có cách nào đánh vỡ Lâm Đông thần quốc, nhưng bây giờ, hán tùy tiện liền có thể làm đến. Hồng liên nghiệp hỏa mãnh liệt bốc cháy, trong không khí hoa tuyết nháy mắt hóa khí đồng thời trên đất băng tuyết bắt đầu hòa tan, sinh trưởng ra từng đóa từng đóa nóng rực không liên, lâm đông thần quốc lộ ra lung lay sắp đổ, thần quân sơn mặt lộ kinh nghi, có vẻ hơi không thể tin, đây là lựa gì? làm sao có khả năng áp chế lâm đông thần quốc? đây chính là lâm đông sư vương huyết mạch thần kỹ, lâm đông, cực hạn bên trên lâm đông, băng thuộc tính cực hạn lực lượng, có thể áp chế loại lực lượng này hòa diễm, là cái gì? mà xa tại long thần võ đại bên trong long thần võ đại hiệu trưởng liễu kình trên mặt hiện lên sợ hãi thần phục ta liền biết Bắc Minh Nguyên sẽ đem nghiệp hỏa phượng hoàng máu cho Thao Thiết. Phần kia phượng hoàng máu thế nhưng đến từ nghiệp hỏa phượng hoàng vương tộc. Trong đó nghiệp hỏa phượng hoàng huyết mạch nồng đậm vô cùng. Thao Thiết có rất lớn khả năng thu được cái này. Hồng liên nghiệp hỏa. Thao Thiết vốn là cường hãn, lại đạt được hồng liên nghiệp hỏa thực lực tổng hợp đem lại đến một bậc thang. Hơn nữa nó đối ám thuộc tính, thuộc tính hàn băng những lực lượng này có tự nhiên lực cát chế. Thẩm Quân Sơn có thể nói là tự nhiên ở vào thế yếu. Con mắt kia, băng hoàng võ đại thứ nhất thực lực thậm chí hơi thấp tại Thẩm Quân Sơn. Long thần võ đại thứ nhất cũng chỉ là so Thẩm Quân Sơn hơi mạnh một phần. Nô lương nếu là đánh bại Thẩm Quân Sơn trên trình độ nhất định liền là đánh bại tam võ đại tất cả thiên tài mà lại đánh bại thần thuận vương cùng ngạ sườn vương hậu duệ vậy liền có thể coi là làm tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tiêu cực hàn băng sư điên cuồng gầm thét toàn lực điều động thể nội lực lượng muốn dùng lâm đông thần quốc nghiền ép nô lương hồng liên nghiệp hỏa nhưng vô luận như thế nào cố gắng cũng không cách nào làm đến hồng liên nghiệp hỏa như là một tôn ngẩng đầu cự thú mặc cho lâm đông thần quốc như thế nào áp lực cũng không cách nào dập tắt nô lương nương ra một mai thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm đem hướng về cực hàn băng sư đánh tới lâm đông thần quốc nháy mắt phá toái thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm càng là trực tiếp đánh xuyên qua cực hàn băng sư ngực nó khí tức chợt hạ xuống. Thẩm Quân Sơn vẫn như cũ đã lui, hóa thành băng cứng bàn tay mở ra, cực hàn bên trong sinh trưởng ra một đóa tuyết liên, nó so cực hàn càng thêm giết lạnh, đạt tới lâm đông chi cảnh. Đây là lâm đông ý chí, chương 174, dục hỏa chủ sinh. Tiểu A Aso Vương, Gaia A Sua, chương 174, dục hỏa chủ sinh. Tiểu A Aso Vương, Gaia A Sua. Lâm đông ý chí, tại cực hàn ý chí thuế biến mà đến ý chí, thuộc về cao cấp ý chí. Cơ hội có thể cùng thôn vệ ý chí sánh vai, chính là băng thuộc tính cực hạn chỗ tồn tại. Thẩm Quân Sơn lòng bàn tay tuyết liên nở rộ, hàn khí cùng nô lương trên mình hồng liên nghiệp hỏa địa vị nán nhau. Không nghĩ tới ngươi có thể bước ra ta Lâm Đông ý chí đi ra. Chiêu này, hắn chưa bao giờ hiện lộ trong mắt mọi người. Lâm Đông ý chí cường đại không cần nói nhiều, thân là Hàn Băng cực hạn đại biểu, uy lực của nó là chân chính cực hạn. Nóng lạnh khí lưu va chạm, nô lương đều có chút giật mình. Cái này Thẩm Quân Sơn rõ ràng cũng cảm ngộ ra ba loại ý chí, trong đó càng là có một loại cao cấp ý chí, thật khó làm. Mà Lâm Đông ý chí xuất hiện, cũng giải thích vì sao ngay từ đầu Thẩm Quân Sơn ý chí có thể cùng nô lương tam đại ý chí chống lại. Nô lương thôn phệ ý chí lại mạnh, cũng gặp không được sát phạt ý chí cùng vô địch ý chí quá mức nhỏ yếu, cùng bản thân đẳng cấp thế yếu. Dưới so sánh, Thẩm Quân Sơn đã sớm đem tam đại ý chí cường độ tăng lên tới đỉnh phong, cho dù là Trệ nhất lĩnh ngộ Lẫm Đông ý chí cũng ít nhất là tầng 6 trở lên cường độ. Thẩm Quân Sơn khí tức chấn động, một thân khí thế nâng cao tới được đỉnh phong. Quyền ý, cực Hàn ý chí cùng Lẫm Đông ý chí ba cái toàn độ ngưng ở đỉnh quyền bên trên, một kích này tuyệt đối thế không thể lỡ. Lẫm Đông thần quyền. Mọi người nhất thời than vãn lên. Không thể nào, thao thiết thứ nhất trượng liền thua, cái này vô địch lộ mở quá sớm, nếu là chờ thao thiết lục giai, thậm chí là thất giai lại mở, lần này tuyệt đối liền là một đường miễn em Đúng đấy, Bác Minh võ đại vẫn là quá mức của vọng. Hệ không bằng cái này tự chịu, thao thiết tuyệt sẽ không thủ chiến liền bại. Nhỏ yếu như vậy vô địch ý chí, liền này cũng xứng đáng vô địch, quả nhiên là vẫn là chúng ta anh thế giới đệ nhất thiên tài tiểu Án Sở Vương mới thật sự là vô địch. Đối mặt Lâm Đông Thần Quyền, cho dù là cùng cùng thế hệ đỉnh phong cũng không có người dám nói chắc thắng. Thần Quân Sơn không tệ, nó thiên tài đứng đầu danh tiếng. Nô Lương nhíu chặt lông mày, đồng dạng thôi động tam đại ý chí trong lòng bàn tay, đồng thời thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm bạo phát đến cực hạn trạng thái. Đây là thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm cùng Lâm Đông Thần Quyền so đấu. Oeng! Tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh. Cả hai đụng nhau nháy mắt không gian cũng bắt đầu rung động lên, mơ hồ có dấu hiệu hẩm mất. Một kích này quả nhiên là cả hai đỉnh phong công phạt, thắng bại cũng tại một kích này đủ để phân ra. Thẩm Quân Sơn lại lần nữa phát lực, cân thắng lợi triệt để chuyển hướng hắn phía bên kia. "Ta tam đại ý chí cường độ xa xa siêu việt ngươi, cho dù là chế nhất lĩnh ngộ ra lẫm đông ý chí cũng đã có võ đạo tháp thần bảy cường độ, ngươi vô địch thì ý chí không ảnh hưởng được ta, mà ta lẫm đông thần quyền đủ để phá diệt hết thảy, ngươi cũng đến bại." Thẩm Quân Sơn toàn thân nở rộ vô hạn lẫm đông lực lượng, dáng dấp như là một tôn lẫm đông tôn giả. Trái lại Ngô Lương, càng ngày càng khó dùng gánh vác lẫm đông thần quyền phong mang. Bước chân bắt đầu lui lại. Tại Thẩm Quân Sơn lần lượt điên cuồng bạo phát xuống, Nô Lương cuối cùng vẫn là bị lâm đông thần quyền một quyền đánh bay ra ngoài. Mà làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Quân Sơn đồng dạng kiệt lực, ngực kịch liệt lên xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mọi người bóp cổ tay than vãn. Thật thua, thật là đáng tiếc. Nhiều năm như vậy thật không dễ dàng ra một cái lĩnh nộ vô địch dí trí, kết quả còn không chân chính bắt đầu liền thua. Nhìn như vậy vô địch dí trí hình như cũng không có nhiều mạnh a. Kém xa trên sử sách đối doanh đế miêu tả, truyền ngôn lúc trước doanh đế thế nhưng thần thoại bất bại sắc mặt thẩm quân sơn vẫn như cũ căng cứng, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa đoàn kia vẫn như cũ đốt tràn đầy nghiệp hỏa bên trên. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác nô lương cuối cùng quá bình tĩnh, cho dù là ngăn không được lẫm đông thần quyền đều không lùi, sử xuất toàn lực tránh né trọn vẹn không đến mức bị lẫm đông thần quyền xuyên thủng thân thể mới đúng. Đánh xong một kết này, lực lượng thẩm quân sơn tiêu hao bảy tám phần, bản thân cũng không còn quá nhiều thực lực. với hồng liên nghiệp hỏa phóng lên tận trời, nô lương thân thể bị nghiệp hỏa bá khoả, một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực tiêu tán mà ra. Tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, nô lương lần nữa đứng lên, đồng thời không có nửa phần thương thế trạng thái chọn vẹn khôi phục lại đỉnh phong, thầm quân sơn mặt mũi tràn đầy không thể tin, đánh nửa ngày, ngươi lại đầy trạng thái đứng lên, cái kia vừa mới đánh nửa ngày tính toán cái gì, Chơi đây, nô lương vũ cánh bay trở về, trên mình khí tức như liệt nhật nóng rực, rụng hỏa trùng sinh sau hắn hết thể tận về đỉnh phong, thậm chí, liên huyết mạch chi lực đều có thể chọn vẹn khôi phục, có hồng liên nghiệp hỏa dục hỏa trùng sinh năng lực, hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hai lần thao thiết thịnh yến quả nhiên là cái khủng bố năng lực, cái này chọn vẹn tương đương với đổi mới đại chiêu hồi chiêu, nô lương nhìn về phía khí tức vẻ vải thầm quân sơn, trên mặt mang theo đủ cười. Ngươi chính xác rất mạnh, nhưng ta mạnh hơn ngươi. Những lời này Thẩm Quân Sơn nghe không được, nhưng là đối Thẩm Quân Sơn tán thành. Có thể bước đến hắn sử dụng dục hỏa trùng sinh. Đây đã là thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Nô lương lòng bàn tay một đạo mặc yên long kích đánh ra, Thẩm Quân Sơn hư ảnh nháy mắt vỡ nát. Cái này vô địch lộ ban đầu một trận chiến, chung quy vẫn là hàn thắng. Cũng tại võ đấu kết thúc mấy mắt, nô lương trên mình kim quang càng nồng đậm, như là chạy xuôi theo màu vàng kim trường hạ, càng như diệu dương sáng rực. Vô địch ý chí vào giờ khắc này tối thiểu mạnh ba thành có thừa, không sai biệt lắm đã có võ đạo tháp tầng thứ sáu cường độ. Nhưng cùng lúc đó, ngoại giới người nhưng đều làm động. Đã chiến đấu kết thúc, rõ ràng còn có lo lắng, đồng thời Ngô Lương đều đổ làm sao có khả năng còn có thể đứng lên. Mẹ nó, đây là diễn xuất tới à, người trong nhà võ đấu cứ như vậy làm, ta không phục, thua liền là thua, đổ nước tính toán, cái gì vô địch. Thứ diễn không gian làm không được giả, thao thiết cuối cùng là thi chiến Phượng Hoàng nhất tộc Dục Hỏa chủng sinh a, chỉ có Dục Hỏa chủng sinh mới có khả năng nháy mắt khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Phượng Hoàng nhất tộc Dục Hỏa chủng sinh, chẳng lẽ thao thiết còn có Phượng Hoàng huyết mạch, ngươi cở mở nở chơi tạm giao đây. Anh, Hạ Sủa gia tộc. Trong phòng ngồi một vị tuấn lãng nam nhân, tuổi chừng cũng liền chừng 20, nhưng một thân khí tức không hề yếu không chỉ như vậy, trên người hắn đồng dạng có tầng một nhàn nhạt kim mang, trên đó nộn nhạo vô địch chi khí, nhưng mà không bằng Ngô Lương vô địch trí trí tới ngưỡng thực, hoặc là nói là còn không triệt để lĩnh ngộ trạng thái. mà hắn chính là đương đại ả xủa gia tộc tộc nhân, cũng được xưng là tiểu ả xủa vương, làm tinh đệ nhất thiên tài, giai ả xủa. thiếu gia, ngươi tính khiêu chiến đầu này lĩnh ngộ vô địch trí trí thao thiết thiếtư. một bên quản gia mang theo hiếu kỳ hỏi, giai ẩn cười nhạt một tiếng, thần sắc có chút tiếc lặng. tất nhiên, ta ả xủa gia tộc không sợ khiêu chiến, rất nhanh ta liền sẽ hướng hắn phát động kỵ sĩ khiêu chiến, cũng nguyện hắn triệt để lĩnh ngộ vô địch trí trí. Tổ tiên của ta có thể làm đến, ta đồng dạng có thể." Gai vẫn tự tin vô cùng, cho dù tận mắt thấy Ngô Lương đánh bại Thẩm Quân Sơn, hắn vẫn như cũ tự tin vô cùng. Ngô Lương thực lực bây giờ, còn không làm được để hắn mất tự tin. Nhưng mỹ lệ quốc gia Đam gia tộc tổ dạ hẳn là cũng sẽ tiến đến khiêu chiến a. Cuối cùng truyền ngôn nó tiên tổ thần tuấn vương đồng dạng lĩnh ngộ vô địch ý chí, chỉ là vô pháp nghiên cứu. Nghe vậy, Gai vẫn khinh thường cười một tiếng. Bất quá là cái lựa gạt mà thôi. Làm Tinh trong lịch sử chân chính lĩnh ngộ ra vô địch trí trí chỉ có ả sữa vương cùng doanh đế, đáng tiếc tiên tổ chiến tử tại hoàng cấp, còn không thành đế đánh ra chính mình uy danh hiển hách, bằng không tiên tổ như thế nào yếu hơn doanh đế, mà ta sẽ đánh bại thao thiết, đi đến tiên tổ chưa từng đi đến đường. Trư 175 vô sĩ lý cản, Trư 175 vô sĩ lý cản. Trong biệt thự, Nô lương đem tích xúc vô địch chi khí toàn bộ hóa thành vô địch trí trí chất dinh dưỡng, tăng lên vô địch trí trí cường độ. Đánh thắng thẩm quân sơn, hắn nhìn thấy đương thế thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thực lực, còn không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dũng hỏa trùng sinh năng lực này quả thực dùng quá tốt, đúng nghĩa khôi phục tới đỉnh phong, lại chỉ cần mấy hơi thở liền có thể kết thúc, quá mạnh." Nô Lương kích động nói. Phía trước hắn một mực chưa từng thử qua, hôm nay xem như thủ tú, nhưng hiệu quả quá để hắn hài lòng. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, "Cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bất kỳ vật gì đều là có đại giới, Dũng hỏa trùng sinh tiêu hao chính là sinh mệnh lực, ngươi sử dụng số lần càng nhiều sinh mệnh lực liền tiêu hao càng nhiều, không ngừng sử dụng khả năng sẽ để sinh mệnh lực khô cạn. Phượng hoàng hỏa có thể chữa trị thương thế, nhưng ngủ đắp không được sinh mệnh lực." chỉ có chút ít chân quý tài nguyên có chữa trị sinh mệnh lực năng lực nguyên nhân chính là như vậy cho dù là nghiệp hỏa phượng hoàng nhất tộc cũng sẽ không tùy ý sử dụng dục hỏa trùng sinh nhưng thao thiết phương diện này có ưu thế trải qua thôn vệ có thể chậm chạp chữa trị sinh mệnh lực chỉ cần không liên tục sử dụng không có bất kỳ ảnh hưởng gì người thắng thẩm quân sơn tiếp xuống cần khiêu chiến là bang hoàng võ đại cùng long thần võ đại nhưng vừa mới bang hoàng võ đại một thiên ảnh đã rõ ràng nói nàng không bằng ngươi có thể nói xem như đầu hàng mà long thần võ đại lý cản còn không hồi âm loại kia lý cản hồi âm chúng ta lại cùng hắn đánh thắng hắn ta vô địch ý chí cường độ có lẽ khả năng đạt tới tầng thứ bảy cường độ Ngô Lương không cẩn thận để ý trả lời. Một thiên ảnh thực lực yếu lược thấp hơn Thẩm Quân Sơn, liền Thẩm Quân Sơn đều thua. Cái kia một thiên ảnh cơ hồ không có thắng khả năng. Đồng thời Ngô Lương dục hỏa trùng sinh năng lực quá mức biến thái, nàng căn bản không có biện pháp ứng đối. Cho dù là tiếp chiến cũng là tất thua kết quả, dứt khoát cũng liền trực tiếp đầu hàng. Ngược lại hướng lĩnh ngộ vô địch dí trí thiên tài đầu hàng cũng không mất mặt. Mà cái kia Lý Cẩn sợ là còn tại rổ gì, cho nên mới một mực không có hồi âm. Một phương diện không xác định phải chăng có thể đánh bại Ngô Lương, một phương khác lại đỏ mắt Ngô Lương có vô địch dí trí. Nhân lúc rảnh rỗi, Ngô Lương lại tới võ đạo tháp. Lần này hắn liên tiếp xông qua tầng năm, đến tầng thứ 6 mới ngừng lại được, một lần trước hắn vô địch ý chí cường độ chỉ có tầng 5 tạp hưu, mà bây giờ quả nhiên đã đạt tới tầng 6 cường độ. Cùng là tầng thứ 6, một chút trung đê cấp ý chí vẫn như cũng bị hắn nghiền nát, không có chút nào lực ngăn cản. Đối mặt sáu tôn ý chí hư ảnh, nô lương người khoác vô địch kim quang, móng vuốt bên trên quấn quanh cơ hậu ngưng là thật chất sát phạt ý chí. Công kích đại khai đại hợp, mỗi một kích đều trụ đắc ý chí hư ảnh không ngừng lùi ra phía sau, khủng bố lực bộc phát liền không khí cũng vì đó bị xé rách. Một đạo gọn sóng không gian ba động xuất hiện tại nô lương sau lưng, sau đó thuộc về Bắc Minh phong hư ảnh hiện lộ mà ra. Không bố kiếm ý cuốn theo phong chi ý chí cùng không gian ý chí hung hãn đánh ra, đem Ngô Lương đẩy lui ra ngoài. Ngô Lương nện tắt lưỡi, rất là không nói. Bắc Minh Phong quả nhiên cùng Bắc Minh Yến là giống nhau, ta liền nói cùng một cái cha mẹ sinh, thế nào sẽ kém đường lớn như vậy, kết quả đều giống nhau âm. Ý chí hư ảnh phương thức công kích, rất lớn trình độ đều là tham khảo nguyên chủ. Cho nên cái này Bắc Minh Phong hư ảnh đánh lén hành vi, tuyệt đối là chép Bắc Minh Phong. Tăng thêm không gian chi lực loại này đặc biệt âm người thủ đoạn, có thể nói là lần nào cũng đúng. Nô lương quanh thân kim quang bạo phát, đột nhiên đem một tôn thương ý hư ảnh cho đập nát, lại lần nữa dùng sát phạt ý chí ngưng ra một tôn thao thiết, một cái đem hàn băng ý chí hư ảnh nứt. Liên tục giảm quân số hai người, Nô lương một trọi bốn liền đơn giản nhiều. Sát phạt ý chí cùng vô địch ý chí lẫn nhau nối tiếp, một màn kia vướng vĩ cảm giác tại không ngừng trong chiến đấu bị triệt để cân bằng. Ý chí hoán đổi cùng chống chất, bắt đầu biến đến mềm mại vô cùng. Vô ảnh, Nô lương chảo quang quay ra, đem từng tôn hư ảnh đánh vỡ, theo đó đột nhiên hướng sau lưng gỗ tới, cái kia mới xuất hiện Bát Minh Phong hư ảnh nháy mắt bị Nô lương đập nát đầu. Hắc hắc, còn muốn ấm láo từ hai lần. Ngươi cảm thấy khả năng ư? Nô Lương khí thế chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn xông qua tầng thứ 6, sát phạt ý chí cùng vô địch ý chí đều đã có võ đạo tháp tầng thứ 6 cường độ. Khoảng cách tầng 9 đã không xa, mà đạt tới tầng 9, hắn có lẽ liền có thể hướng Lăng Thanh Tuyết hỏi tham sớm ngưng kết lĩnh vực phương pháp. Nếu có thể sớm đem vô địch lĩnh vực ngưng tụ ra, thực lực của hắn tuyệt đối tăng vọt. Tam đại lĩnh vực chống chất, uy năng không thể tưởng tượng. Theo lấy Nô Lương đi ra võ đạo tháp, một đám Bắc Minh võ đại học sinh đều khóc. Ta nói thật a, theo thiết là ta thần tượng không sai, nhưng ta hận hắn. GMN, vô địch ý chí mạnh như vậy, Ta còn thế nào xông Võ Đạo Tháp a, thao thiết vô địch ý chí đều đã có tầng 6, chỉ có tầng 7 trở lên cường độ mới có thể gánh vác vô địch ý chí áp bách. Người đây coi là cái gì, ta lôi đình ý chí cường độ tại Võ Đạo Tháp tầng 6, hôm qua đều có thể còn có thể xuống tháp, hôm nay liền xông không được, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta đề nghị để Thao Thiết đi băng hoàng Võ Đại cùng Long Thần Võ Đại cũng xuống tháp, đem vô địch ý chí cũng dành trước cho bọn hắn, để bọn hắn cũng nếm thử một chút vô địch ý chí cảm giác áp bách. Mới ra Võ Đạo Tháp nô lương nguyên bản dự định đi trong bí cảnh chọn cái đối thủ đánh một trận, kết quả trong khế ước truyền đến lăng thanh tuyết tin tức. Lý Cản tới. Lý Càn không có trả lời khiêu chiến của hắn mời, nhưng đích thân theo Long Thần Võ Đại tới Bắc Minh Võ Đại tìm hắn cùng Nô Lương. Nói lên Lý Càn, hắn cùng Lý Viêm vẫn là người một nhà đây. Nô Lương chấn động cánh phượng bay trở về biệt thự, liền gặp trong phòng một vị thanh niên cao lớn ngồi tại Lăng Thanh Tuyết trước mặt, trên mặt mang theo ấm áp đủ cười. Gặp Nô Lương đã tới, Lý Càn liền chuẩn bị nói chính sự. "Lăng học muội, ngươi phát cho của ta khiêu chiến thư ta tụ đến, khiêu chiến ta sẽ tiếp, nhưng ta muốn cùng các ngươi làm giao dịch." Lăng Thanh Tuyết chớp chớp lông mày, "Giao dịch gì?" Lý Càn giật giật khóe miệng, trực tiếp móc ra một phần thần thú huyết mạch trong đó khí tức không yếu nhưng so thiên giác mặc long máu yếu hơn mấy phần ta biết thao thiết có thể hấp thu thần thú huyết mạch thậm chí thu được cái khắc thần thú kỹ năng tiên phú thứ này là thao thiết muốn nhất ta có thể rõ ràng nói cho ngươi cái này chính là hạo linh bạch hổ máu nó chính là nắm giữ sát phạt thần thú cùng thao thiết sát phạt ý chí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chỉ cần lăng học muội đáp ứng ta một cái yêu cầu ta liền đem phần này hạo linh bạch hổ máu đưa cho lăng học muội nội lương trên mặt hiện lên vẻ không hiểu người này tuyệt đối không có hảo ý ta không thể đáp ứng hắn bất quá là phần thần thú máu mà thôi lại đối ta không tạo nên tính quyết định tác dụng Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, ánh mắt thì là rơi vào trên người Lý Cản. "Yêu cầu gì?" "Bại bởi ta." Lý Cản cười lấy đáp. Nhưng ngay sau đó, Lý Cản lại tiếp tục mở miệng. "Ta biết đây quả thật là có chút khó khăn lăng học Ngụy, nhưng ngươi không cần thiết cùng thần thú máu trở ngại, cho dù là bại bởi ta, theo thiết vô địch ý chí vẫn như cũ không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ cần tích xúc một đoạn thời gian vô địch chi khí liền có thể chọn vẹn khôi phục ngược lại lúc lại mở ra lần thứ hai vô địch lộ cũng không phải không được. Cái này yêu cầu nhỏ đổi một phần chân quý thần thú huyết mạch, có thể nói là ổn tráng không thua thiệt, lăng học muội ý như thế nào?" Chương 176 Bạch Hổ Thất Tinh Bộ, chương 176, Bạch Hổ Thất Tinh Bộ. Lý Càn chạy tới, vì chính là để thao thiết tại tiếp xuống khiêu chiến bên trong bại bởi hắn. Chỉ cần bại bởi hắn, cái kia Lý Càn liền có thể mượn cái này cướp đoạt một bộ phận Ngô Lương vô địch chi khí, có lẽ có hy vọng để hắn lĩnh ngộ vô địch ý trí. Mà trả giá một phần thần thú máu đại giới, đối với hắn mà nói vẫn tính tính ra. Lý gia gia đại nghiệp đại, một phần thần thú máu vẫn là cầm cho ra. Hắn thấy, Lăng Thanh Tuyết không có bối cảnh, dựa vào chính mình cố gắng, có thể cầm không đến loại này đỉnh tiêm tài nguyên. Hợp tác với hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Càn đem thần thú máu đặt ở trên bàn, trên mặt mang cười. Lăng Học Ngụy suy tính như thế nào? Ngươi cho dù là bại bởi ta cũng sẽ không bị người chế dê giễu, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Lăng Thanh Tuyết bứt lên khẽ môi, đem thần thú máu thu vào trong nhận chứa đồ. Thấy thế, Lý Càn lập tức lộ ra nụ cười. Ta liền biết Lăng Học Ngụy là người thông minh. Đã Lăng Học Ngụy thu ta thần thú máu, vậy ta trở về liền sẽ hồi âm tiếp nhận khiêu chiến, mong rằng Lăng Học Ngụy thủ tín. Nô Lương gặp cái này cũng làm động. Cái này có thể cẩm. Thần thú máu nào có vô địch ý chí trọng yếu, nhiều một cái kỹ năng lại không cách nào tăng lên hắn quá nhiều thực lực. Hơn nữa cái này Hạo Linh Bạch Hổ kém tại Thiên Giác Mạc Long, kỹ năng cường độ cũng tuyệt đối không bằng Mạc Yên Long kích không có cũng không có việc gì à, hà tất làm Hạo Linh Bạch Hổ hết chủ động thua đây. Đừng nóng độ, ta không đốc." Lăng Thanh Tuyết truyền âm cho hắn nói. Sau một khắc, Lăng Thanh Tuyết đứng lên, trong thần sắc mang theo một vòng niềm ai. Lý Càn Học trưởng tới tìm ta bất quá là biểu lộ rõ ràng nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, ta còn cần thủ thư gì ư? Nghe vậy, Lý Càn hơi sững sờ. Lăng học muội thế, nhưng cầm ta thần thú máu, ngươi muốn lấy không ta lý ra đồ vật. Đồ vật ở đâu? Ta thế nào không nhìn thấy? Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Lý Càn hai mắt trừng lớn, cơ hồ là một mặt một bức. Không phải, ngươi cũng thu vào nhẫn chữ vật, hiện tại bắt đầu giảng ngu. Cơn Mân. Trên mặt Lý Càn hiện lên nội ý, Lăng Học Nguyệt, Lý gia cũng không phải cái khác tiểu gia tộc, ngươi cầm ta Lý gia đổ vật liền muốn tuân thủ quy tắc, bằng không, ta Lý gia không bảo đảm ngươi có thể hay không xảy ra chuyện. Ngươi muốn giết ta? Lý Càn lập tức khí đến sắc mặt đỏ lên, ta chưa từng nói lời này, hơn nữa ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta Lý gia trả thù. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ mỉm cười, theo trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra một đoạn ghi âm. Vừa mới trong phòng khách nói chuyện với nhau quá trình toàn bộ bị quay xuống tới, thậm chí trong đó còn có Lý Càn uy hiếp Lăng Thanh Tuyết lời nói. Thứ này nếu là phát ra đi, đại hạ bên trong sợ là không còn lý càn đất dung thân. Đối mặt chiêu này, Lý Càn sắc mặt đen thành đáy nổi. "Tốt, Lăng Thanh Tuyết ngươi tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay hành động." Nhưng theo đó, điện thoại của Lăng Thanh Tuyết bên trong truyền ra cùng những lời này giống nhau như lúc lời nói. Lý Càn kém chút trực tiếp nổ, cuối cùng chỉ có thể ôm hận rời đi. Lần này hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ném đi thần thú máu, còn không để thao thiết chủ động bại bởi hắn, quả thực là vô cùng độc nhã. Theo lấy Lý Càn rời khỏi Nô lương ở phòng khách cười đến đau bụng. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi quả nhiên đủ âm, cái này đều có thể nghĩ ra tới. Chẳng lẽ ngươi không sợ Lý Gia trả thù ư? Nô lương Hiếu Kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết cười cười, Lý Gia chính xác rất mạnh, trong gia tộc có vài vị vương gia cường giả, không chỉ như vậy vượt ngoại chiến trường cũng có người Lý Gia, thậm chí còn có đế giả tồn tại. Tuy là yếu nhất đế giả, thế nhưng cũng là đế giả. Có thể vậy thì như thế nào? Ta không cầm cái này thần thú máu, Lý Gia liền sẽ thả chúng ta ư? Hắn hôm nay sinh ra loại ý nghĩ này, tương lai tuyệt đối còn sẽ có. Nếu như thế Hà Tất Cung bọn hắn lưu tình dù chúng ta tăng lên tốc độ rất nhanh liền có thể không sợ Lý Gia bọn hắn hiện tại có Bắc Minh võ đại che chở chọn vẹn không cần lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho bọn hắn Lý Gia có thể kém xa Bắc Minh gia tộc to lớn bất quá lần này xem như triệt để đắc tội Lý Gia sau đó sợ là phải cẩn thận người Lý Gia Lăng Thanh Tuyết cụp mắt nói Nô lương rối ra chân sờ lên cằm chúng ta nếu là trực tiếp đem đoạn này ghi âm phát ra đi Lý Gia sẽ như thế nào vô dụng nhiều nhất là chịu đến công chúng kiến trách nhưng không ảnh hưởng tới Lý Gia may may bọn hắn cũng không có làm gia tính thực chất thương tổn chuyện của chúng ta Đại Hạ quan vương cũng không có biện pháp trừng phạt Lý Gia đem ghi âm phát ra đi, thậm chí khả năng đem dư luận hướng trên người chúng ta dẫn, không cần thiết làm như thế, cầm cái này thần thú máu đã đầy đủ. Lăng Thanh Tuyết lấy ra Hạo Linh Bạch Hổ máu, đem đút vào Ngô Lương trong miệng. Một cỗ lăng liệt sát phạt chi lực tiêu tán mà ra, Ngô Lương thể nội sát phạt ý chí cùng Hạo Linh Bạch Hổ máu bên trong sát phạt chi khí xuất hiện của mình, sát phạt ý chí đúng là tăng lên một đoạn nhỏ. Đinh, thôn vệ Hạo Linh Bạch Hổ máu, lực lượng một hai vạn, phòng ngự tám tốc độ một vạn, thu được năng lực thiên phú, Bạch Hổ thất tinh bộ, Bạch Hổ thất tinh bộ, Hạo Linh Bạch Hổ năng lực thiên phú, có thể lợi dụng sát phạt chi lực nháy mắt ra chỉ tốc độ cũng huyễn hóa ra bảy đạo cùng bản thể trọn vẹn nhất trí huyễn ảnh phân thân, phân thân không có lực công kích, bị công kích sau nháy mắt tiêu tán. Không phải Ngô Lương trong tưởng tượng kỹ năng công kích, mà là một loại thân pháp kỹ năng. Hiệu quả bên trên coi như không tệ, có thể dùng để tránh né rất nhiều công kích, đồng thời cũng có thể mê hoặc địch nhân, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không a. Nhưng có thể ác tâm lý cản, đây mới là thống khoái nhất sự tình. Bạch Hổ thất tinh bộ, phối hợp thêm công kích của ta, cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể giúp ta gián mạn thu phát. Lý Cẩn nếu là dám tiếp kiêu chiến, ta trực tiếp dùng tại trên người hắn. Ngô Lương cười nói. Lăng Thanh Tuyết cũng là lập đầu, không, ta hoài nghi hắn khả năng không dám tiếp khiêu chiến. Nguyên bản, lý càn thực lực cũng chỉ mạnh hơn Thẩm Quân Sơn một chút mà thôi, khoảng cách cũng không tính lớn, lúc trước ngươi dùng dục hỏa trùng sinh chi thuật đánh bại Thẩm Quân Sơn, cái này đã đặt vững thực lực của ngươi cường độ. Nếu không có biện pháp phá giải dục hỏa trùng sinh, thất giai bên trong muốn tìm được đánh bại ngươi đối thủ cũng không dễ dàng, trừ phi đối phương có thể ổn áp ngươi, cho dù ngươi dục hỏa trùng sinh cũng vô dụng, một điểm này có lẽ chỉ có vị kia tiểu A Sở Vương Giản mới có khả năng. Hắn đã rõ ràng sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nếu là mỹ lệ quốc ca đam gia tộc cùng lý cản đều không tiếp khiêu chiến của ngươi, ngươi tiếp một cái đối thủ có lẽ liền là giai chuẩn. Nô lương ánh mắt sáng một cái, hiện nhiên cũng đối cái này dần rất là hiểu kỳ. Ngươi đối vị này tiểu ả xùa vương có hiểu ư. Lăng Thanh Tuyết hơi suy tư, có chút hiểu, đó là một vị thiên tài đứng đầu, cũng bị nói là làm tinh đệ nhất thiên tài. Hắn giờ phút này đã cẳng ngộ ra vô địch ý chí hình thức ban đầu, cách thành công cẳng ngộ chỉ kém một bước. Ở tiếp trước một bước này mệt nhọc hắn nhiều năm, Thụy Trung vô pháp bước ra một bước kia. Hắn bản mệnh yêu thú là một đầu hắc ám ma long, bạo phát uy năng cực đoan cường hành. Huyết mạch cùng thuộc thượng vị thần thú hàng ngũ, cùng ngươi khoảng cách không tính lớn, thêm nữa đẳng cấp đã có thất giai sơ kỳ, thất giai bên trong tròn vẹn tìm không thấy đối thủ. Loại trạng thái này, cùng hiện tại Ngô Lương không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh, nhưng Ngô Lương là có thôn phệ lĩnh vực, vô địch ý chí, thêm nữa Hồng Liên Nghiệp Hỏa mới có thể có loại này khủng bố thực lực. Dưới so sánh, giai ẩn người này mới là khủng bố to cùng, chương 177, giai ẩn đến. Hắc ám ý chí cùng quang minh ý chí, chương 177, giai ổn đến. Hắc ám ý chí cùng quang minh ý chí. Ngay tại cùng ngày, Lý Càn liền lấy bế quan tu luyện làm lý do cự tuyệt thao thiết khiêu chiến mặc dù không phải nhận thua, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lý Càn không có đánh bại thao thiết biện pháp, không muốn thua quá khó nhìn cho nên mới lựa chọn tranh chiến. Ngô Lương xem thường cười một tiếng, Lý Càn gia hỏa này gan còn thật nhỏ, ham muốn vô địch chí chí, nhưng cũng không dám đánh. Đừng để ý tới hắn, không trọng yếu nhân vật thôi, chúng ta chân chính đối thủ đã tới. Giả ảo à xua, cái kia danh sưng tiểu ả xua vương nam nhân, làm khiêu chiến Ngô Lương, Giả ảo trực tiếp ngồi chiến cơ chưa từng xếp đỉnh chạy tới lại hạ. Nguyên bản mượn hư diễn tiên cảnh cũng có thể, nhưng dần là một cái đối võ đấu cực độ bắt bẻ người, không thích loại kia giả thuyết đồ vật, càng ưa thích đao thật thương thật thực chiến. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đi tới Bắc Minh võ Đại, dưới đường khiêu chiến nô lương. Nô lương đều có chút kinh ngạc, hắn nhanh như vậy liền tới. Lăng thanh tuyết khẽ gật đầu. Không sai, giai ẩn đối với vô địch ý chí rất cố chấp, chỉ cần thắng ngươi hắn có lẽ có thể trực tiếp đánh vỡ bình cảnh. Giai ẩn vô địch ý chí vốn là đã là hình thức ban đầu, khoảng cách lĩnh ngộ chỉ kém một bước. Mà nô lương nếu như có thể đánh thắng giai ẩn, thì có thể đặt vững đương đại đệ nhất thiên tài danh tiếng. Có thể thấy tận mắt gặp vị này tiểu An so vương, nô lương đều có chút không kịp chờ đợi. Đấu võ trường bên trên, toàn thân áo đen dần đứng ở nơi đó, hô hấp đều đặn, trọn vẹn không có làm gần võ đấu mà cảm thấy bất kỳ lo lắng nào. Hắn có tất thắng tín nhiệm, đồng thời cũng tại nuôi một quả vô địch chi tâm. Mà tại dưới đài một góc, An so gia tộc người tập hợp một chỗ chờ đợi nô lương đến. Bác Minh võ đại lần này cũng phái tới không ít người, Bác Minh hẳn cùng Bác Minh Lãnh Nguyệt đều là tại trong đó. Gai lần thiếu gia vốn là kinh thế thiên tài, bây giờ càng là đột phá thất giai, thêm nữa Hắc Ma Long cường đại, chỉ là ngũ giai thao thiết căn bản không có thắng khả năng. Thao thiết bất quá là mượn bạo phát kỹ năng mới có thể cùng thất gia địch nổi, có thể loại thực lực này cũng không kéo dài, vô pháp cùng giai thiếu gia đánh đồng. Một trận chiến này sau đó, giai thần thiếu gia vẫn như cũ sẽ ngồi vững lam tinh đệ nhất thiên tài vị trí. Bắc Minh lánh miễn liếc mắt, liếc nhìn bên cạnh Bắc Minh Hàn. Nhị Ca, cái này ả xua gia tộc người đều như vậy tự lại ư? Ta vẫn là lần đầu tiên cùng ả xua gia tộc người tiếp xúc. Bắc Minh Hàn khoe miệng giật một cái, tiểu muội, ngươi nhỏ giọng một chút, nhân gia ngay tại cái này đây, ả xua gia tộc coi trọng kỵ sĩ tinh thần, đồng thời đối ả xua vương vô cùng tự phụ. Gai được khen là tiểu A Sở vương, A Sở gia tộc tự nhiên tin tưởng vững chắc giành tất thắng, tựa như chúng ta cảm thấy thao thiết tất thắng đồng dạng a. Lăng Thanh Tuyết cùng Nô Lương cũng tại lúc này hướng về bên này đi tới. Mới tới gần đấu võ trưởng, Nô Lương liền cảm giác được một cỗ đồng nguyên ý chí chi lực. Đó chính là thuộc về tiểu A Sở vương gi vô địch ý chí hình thức ban đầu. Mặc dù còn cực kỳ yếu đuối, nhưng chính xác có vô địch ý chí hương vị. Gai mở hai mắt ra, hướng về Ngô Lương nhìn đi qua, trong mắt hắn Ngô Lương như là một lượt mặt trời chói trang màu vàng lỏng, lạ như vậy loá mắt. Mà cái kia, chính là hắn truy tìm vô địch ý chí đối thủ của ta, rốt cuộc đã đến. Sau một khắc, nô lương liền đã bay lên đài đấu võ bên trên. Gai ẩn đối thủ này hắn cũng, cũng rất vừa ý, nếu có thể cùng định Phong một trận chiến, đối với hắn vô địch ý trí tăng lên có cực lớn hiệu quả. Bắc Minh Hàn nhíu chặt lông mày, ngoài miệng nói tin tưởng thao thiết tất thắng, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi lo lắng. Thanh Tuyết, ngươi thao thiết chắc chắn thắng Gai ẩn ư? Không xác định, nhưng có lẽ có a. Lăng Thanh Tuyết hồi đáp. Xem như thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất chiến đấu, cả hai ở giữa thắng bại vô luận là Bắc Minh võ đại vẫn là A Sở gia tộc đều là thập phần lo lắng. Nếu là bại bởi nô lương Jaiun vô địch trí trí hình thức ban đầu sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ, không đánh bại Ngô Lương lời nói cũng có thể cả một đời đều không thể triệt để lĩnh ngộ vô địch trí trí. Trên đài, Jaiun cầm trong tay một chuôi kỵ sĩ chi kiếm, sắc mặt trang nghiêm. Jaiun Asura, hôm nay tại cái này hướng ngươi phát động kỵ sĩ khiêu chiến, ta sẽ dùng bản thân lực lượng đánh với ngươi một trận, chấp thuận sẽ không mượn dùng bản mệnh yêu thú lực lượng, trận chiến này ta sẽ không mảy may lưu thủ, tử sinh không án. Dứt lời, mọi người đều là chố mắt mắt mồm. Cái gì? Jaiun không cần bản mệnh yêu thú, hắn là ngu xuẩn à? Đây cũng không phải là tiểu hài tử ở giữa tranh đấu. Người nào thua nhưng là cùng vô địch trí trí vô duyên, cùng yêu thú một chỗ phần thắng càng lớn à? Cái này gọi kỵ sĩ tinh thần. Áxuá gia tộc trước tổ Á đàn sắt vương sở chế định pháp lệnh, thân là kỵ sĩ nhất định cần tuân thủ kỵ sĩ tinh thần, lấy nhiều đánh ít làm trái bọn hắn kỵ sĩ tinh thần. Mẹ nó, ngu xuẩn à? Cái này lại không phải quá ra ra. Trên chiến trường ai cùng ngươi chơi kỵ sĩ tinh thần, có ưu thế lại không cần. Giai ẩn gia tộc kỵ sĩ tinh thần nhìn lên có chút ngu muội, nhưng cùng lĩnh nội vô địch trí trí có chỗ phù hợp, mượn dùng những lực lượng khác tới chiến thắng, tích lũy vô địch chi khí rồi. Bởi vì một khi mất đi ngoại lực cái này vô địch uy lực liền chống rông vô cùng, mà kỵ sĩ khiêu chiến thì công bằng công chính, càng có thể thúc đẩy sinh trưởng vô địch chi khí. a xùa vương có thể lĩnh ngộ vô địch trí trí nhìn lên cũng không phải không có đạo lý. nô lương giống lên thanh âm, biểu thị tiếp nhận. chơi kỵ sĩ bộ kia ta rất bội phục, nhưng không thể không nói cái kia có chút cũ. hắn càng thờ phụng lăng thanh tuyết bộ kia lưu manh chiến thuật, đơn đấu là làm kích phát vô địch trí trí, nhưng làm thắng, ta có thể. không từ thủ đoạn. jayon lộ ra một vòng nụ cười, một tay nắm lấy kỵ sĩ chi kiếm, quanh thân lực lượng tuôn ra, thất giai sơ kỳ khí tức tản ra. Mà đỉnh đầu Thái Dương lại tại giờ phút này lặng yên ảm đạm không ít. Không chỉ như vậy, một vầng trăng cùng một lượt đại nhật xuất hiện tại rần sau lưng. Đó là Hắc ám ý chí cùng Quang minh ý chí, đồng thời cũng đại biểu ban ngày cùng ban đêm. Lô Lương hít sâu một hơi, lĩnh ngộ hoàn toàn tương phản hai loại ý chí, nó dung hợp vi lực tuyệt không thể khinh thường. Ý chí lĩnh ngộ đồng nguyên thì càng dễ dàng lĩnh ngộ. Như Thẩm Quân Sơn, bắt đầu từ cực hàn ý chí bên trong, lĩnh ngộ cao cấp hơn Lẫm Đông ý chí, hơn nữa còn là mượn Lẫm Đông sư Vương huyết mạch mới lĩnh ngộ. Nhưng ra bản một người liền đem Hắc ám ý chí cùng Quang minh ý chí toàn bộ lĩnh ngộ ra tới, đủ để chứng minh thiên phú của người nọ dị bẩm. Nô lương nổi giận gầm lên một tiếng. thôn vệ, sát phạt cùng vô địch tam đại ý chí đột nhiên dâng lên, cùng dần hai đại ý chí chống lại, đỉnh đầu bầu trời bắn ra quyết liệt khí lãng. Cả hai chỉ là lướt nhau, sau đó liền không hẹn mà gặp phát động công kích, hai đạo thân ảnh hung hãn va chạm, trường kiếm cùng móng vứt gõ, vang lên tiếng kim loại. Lăng lệ kiếm uy có như núi lớn khủng bố lực lượng. Kỵ sĩ chi kiếm muốn so đại hạ kiếm muốn dày nặng, đồng thời không đi phiêu giật một đạo, mà đi bá đạo con đường, dùng lực các người, dùng dần thất giai sơ kỳ khủng bố lực lượng, một kiếm trực tiếp đem Nô lương đẩy lùi ra ngoài. Nô lương thụt lùi mấy bước. Gai ẩn thì là hai tay cầm kiếm lại lần nữa phát ra liên hoàn kiếm trảm, thế công như vòi rồng mạnh mẽ, liên miên bất tuyệt. Bạch hổ thất tinh bộ phát động. Đài đấu võ bên trên đồng thời xuất hiện bảy cái nô lương, khí tức cũng giống như lúc hoàn toàn không cách nào phân biệt. Gai ẩn ánh mắt ngưng ngưng, đã không cách nào phân biệt, vậy liền toàn bộ chém. Chương 178, Quang ám chi nhãn, nghỉ chuyển. Quang ám chi thể, chương 178, Quang ám chi nhãn, nghỉ chuyển. Quang ám chi thể. Phong bạo liên trảm. Vô số cương mãnh kiếm khí biến thành vòi rồng từ kỵ sĩ chi kiếm quét sạch mà ra lực lượng cường hãn nháy mắt phá diệt Ngô Lương mấy đạo thất tinh phân thân, mà bị bức ép ra chân thân Ngô Lương cũng là trong cùng một lúc ngưng tụ ra mặc yên long kích đánh vỡ vòi rồng, lại màu mực sừng rồng tiếp tục hướng về giai kích xạ mà đi. gặp cái này giai thần cười nhạt một tiếng, trên người hắn đung nhiên hiện lên một bộ từ sáng tối hai màu đục thành kỵ sĩ chiến giáp, mặc yên long kích đụng vào trên chiến giáp đúng là một điểm bọt nước cũng không có, có người quen biết đều là phát ra một tiếng kinh hô. đây là anh hạc xua gia tộc truyền thừa võ kỹ một trong âm dương chiến giáp truyền ngôn, có thể nắm giữ vô địch phong ngữ, phối hợp vô địch trí trí lời nói đánh đâu thằng đó vô địch ngược lại cũng không phải thật vô địch, chỉ là khả năng ngăn cản một lần thương tổn chí mạng, hiệu quả tuy mạnh, nhưng chỉ có thể ngăn một lần, tiêu hao lực lượng ngược lại cũng không ít. Nô lương sắc mặt căng cứng, càng phát giác cái này gia cẩn có chơi, Liên mạc yên long kích đều có thể ngăn, cũng liền nói rõ cái này âm dương chiến giáp võ kỹ cơ hồ có thể làm đến phòng ngự tuyệt đối cấp độ, cứ việc không phải bất luận cái gì đẳng cấp phòng ngự tuyệt đối, nhưng tại vương giai trở xuống tuyệt đối có thể. bất quá, võ kỹ này tiêu hao chắc chắn không nhỏ, băng không gia cẩn dựa vào võ kỹ này tuyệt đối có thể sừng sững tại vương giai phía dưới, gia cẩn cầm kiếm nhìn về phía nô lương. Khí tức quanh người lại lần nữa bạo phát, biến đến càng cường hành. Kỵ sĩ vinh quang, mảng lớn mặt trời ánh sáng tung xuống, phản phất là tại vì dần chúc phúc một loại khí tức kinh khủng uy áp tràn đầy toàn bộ đài đấu võ. Nô lương thầm mắng một tiếng, lão tử sẽ sợ ngươi. Đại tiểu như ý cùng tham lam hai đại kỹ năng đều mở, nô lương thân thể đột nhiên biến lớn, móng vuốt bên trên cuốn quanh ngưng là thật chất sát phạt chi lực. Kỵ sĩ chi kiếm cùng móng vuốt đụng vào nhau, sau đó bạo phát làn sóng kinh thiên. Theo đó mà đến liền là dậy đặc như mưa rơi không ngừng va chạm, cả hai ở giữa chiến đấu, sớm đã theo kỹ năng chiến, biến thành ý chí chi chiến. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ đại đấu võ đều bởi vậy hoàn toàn tan vỡ. Zion một tay nhìn lên nâng lên, lòng bàn tay hắc ám ý chí diễn biến thành một cái to lớn màu đen cử thủ. Đại hắc thủ, hắc thủ đột nhiên trục xuống, nô lương nháy mắt bị bóng tối vô tận thôn vệ, đưa thân vào một mảnh vĩnh hằng trong hắc ám. Asura gia tộc thành viên trên mặt tươi cười. Zion hắc ám ý chí đã đến cực hạn, thêm nữa đại hắc thủ võ kỹ, thao thiết cho dù là dùng thôn vệ lĩnh vực thời gian ngắn cũng không phá nổi hắc ám, mà khoảng thời gian này, chiến đấu đem hoàn toàn do dần chủ đạo. trong hắc ám sẽ mất đi tất cả nhận biết, không phá nổi hắc ám cũng liền mang ý nghĩa lâm vào tuyệt đối bị động mà vốn là mơ hồ chiếm cứ lợi thế dần một khi chủ đạo chiến đấu thế cục sát suất lớn sẽ nháy mắt nghiêng về một phía. Jayon lại lần nữa phát động công kích, kỵ sĩ chi kiếm bắn ra kinh thiên kiếm mang, cao trăm trượng cự kiếm hư ảnh hưởng về Ngô Lương trên không chém xuống, phong mang kiếm khí liền không khí đều bị tách ra. Nhưng bốn phía nhiệt độ bắt đầu tăng lên, theo đó liền là cực độ leo lên, như là núi lửa bạo phát một dạng tốc độ bắt đầu bạo phát, hưng hực nghiệp hỏa bốc cháy, nháy mắt đem hắc ám bốc cháy hầu như không còn, đạo kinh thiên kiếm kia mang cũng bị Ngô Lương đánh ra mặc yên long kích cho biến mất. Hắc ám thuộc tính a, cái này không vừa vặn bị ta hồng liên nghiệp hỏa khất chế. Hồng liên nghiệp hỏa chuyên khắc băng cùng ám thuộc tính, đối với loại này thuộc tính lực lượng có hiệu quả. Dùng nghiệp hỏa uy lực thoải mái liền có thể đem nó diệt. Sau một khắc, thôn vệ lĩnh vực bạo phát, ngưng kết ra một mai lĩnh vực kỳ điểm. Kỳ điểm uy lực nháy mắt để không khí đều trầm trọng, xung quanh hết thể đều tại bị kỳ điểm nuốt chửi lấy. Vô luận là quang minh vẫn là hắc ám đồng dạng đem biến mất tại vô tận thôn vệ bên trong. Lĩnh vực kỳ điểm bay ra, nháy mắt phá toái dần kỵ sĩ chi kiếm, để nó không thể không tránh né mũi nhọn. Nhưng theo sát phía sau, hắc ám cùng quang minh hai đại ý chí đồng thời ngưng kết tại trước người hắn, cuối cùng hiện hóa ra một cái hư hào mắt. Quang ám chi nhãn, lịnh truyền linh vực kỳ điểm đụng vào quang ám chi nhãn bên trong, theo đó lại hướng về ngược hướng bắn trở về. Nô lương không chế linh vực kỳ điểm thu về trong cơ thể mình, đáy mắt lại tràn đầy cái gì. Đây cũng là cái gì đồ chơi, thế nào còn có thể đem công kích của ta cho đánh trở về? Quang ám ý chí dung hợp ra cái cái gì? Sáng cùng tối hai loại lực lượng đều là mười phần thuần túy lực lượng, dung hợp phía sau rất khó nói đến rõ ràng đến cùng là cái gì, đồng thời còn tùy từng người mà khác nhau. Bởi vì ý chí cường độ dung hợp tỷ lệ sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Trong lòng mỗi người đều có tín nhiệm của mình bởi vì cho dù là cùng là dung hợp quang âm ý chí thiên tài, lấy được sản phẩm cơ bản khó mà chọn vẹn giống nhau. Trên cái thế giới này, tìm không ra hai mảnh giống nhau như lúc hoa tuyết. Jayon vứt xuống trong tay một nửa chuôi kiếm, đáy mắt mang theo rồi rào chiến ý. Người rất mạnh, nhưng khuyết điểm ở chỗ đẳng cấp quá thấp, cùng vô địch ý chí còn không đến đỉnh phong. Bằng không hôm nay ta sát suất lớn không bằng ngươi, nhưng ta không ngại nói cho ngươi, ta dần tối cường không phải kiếm thuật, mà là thể thuật. Với anh, Jayon áo đột nhiên nổ tung, lộ ra một thân dặn dắc, giống như là cầu long bắp thịt. Trên làn da hiện đầy hai màu trắng đen hoa văn. Trong đó tràn ngập thuộc về Hắn Quang Ám Ý Chí, lấy ý chí lực lượng tu luyện nhục thân. Đây là cái quỷ gì? Nô Lương có chút không nghĩ ra, cuối cùng thứ này hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Một cái nhân loại, tu hành nhục thân lại muốn cùng hắn cái này thao thiết mạnh hơn nhục thân độ, cái này không khỏi có chút mủ quáng tự tin a. Phải biết, nô Lương tối cường điểm, thế nhưng tại nhục thân a. Trong mắt Lăng Thanh Tuyết hiện lên một vòng kinh dị. Giai luận một đạo này thể thuật nàng có chút giống như đã từng quen biết, cũng đã từng phía trên chiến trường vực ngoại quang ám tộc quang ám chi thể rất giống, đều là dùng quang minh hắc ám hai loại lực lượng mài dũa nhục thân, đỉnh phong thời điểm dùng nhục thân gánh chịu quang minh cùng hắc ám. Hóa thành bất diệt chi khu, A xua gia tộc có lẽ đạt được quang ám tộc quang ám chi thể truyền thừa. Quang ám nhất tộc tại phía trên chiến trường được ngoại so nhân tộc căn mạnh, làm 30 vị trí đầu chủ tộc. Lại quang ám chi thể cũng cực kỳ nổi danh. Tiểu thành quang ám chi thể liền đủ để cùng vương giai một trận chiến. Trung thành thân so hoàng, giả, đại thành có thể nhục thân vật lộn đế giả, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh phong thời điểm càng là có thể đem quang minh cùng hắc ám hợp hai là một, hóa thành bất hủ chi lực, thành tựu bất hủ chi thể, có thể sưng bản thân thể. Giai gần không có quang ám tộc huyết mạch, muốn đẩy tới đỉnh phong gần như không có khả năng. Nhưng đại thành lại tồn tại một khả năng nhỏ nhòi đồng thời có hy vọng theo quang ám bên trong đụng chạm đến bất hủ ý chí, bất hủ ý chí chính là cùng vô địch ý chí ngang nhau cường đại ý chí, cùng là cao cấp ý chí. Thời khắc này rồi nếu là có thể nắm giữ bất hủ ý chí, tương lai cho dù là không có nắm giữ vô địch ý chí, đồng dạng có thể đứng ở thế giới đỉnh phong, thậm chí chiến trường đỉnh phong, đài đấu võ bên trên, giai ẩn hai tay nắm quyền, quang ám hai màu uy năng cùng nhau nở rộ mà ra, đột nhiên hướng về Ngô Lương đập xuống, một kích này, thạch lạng thiên kinh, thanh âm sét gió từ tất cả người trong thay vang lên, loại đục thân này cường độ đã siêu việt cùng cấp bậc đỉnh tiêm yêu thú, thậm chí quang ám dây dưa ở giữa, có một loại kiểu khác lực lượng sinh sôi, tự nhiên để vi năng lại lần nữa tăng lên mấy phần. Chương 179, bất hủ hòa diễm. Cổ Tần Hoang Nguyên, chương 179, bất hủ hòa diễm. Cổ Tần Hoang Nguyên. Cuốn theo quang ám năng lượng trọng quyền đè xuống, đại địa cũng vì đó chấn động. Nô Lương ngẩng đầu mà đứng, thể nội bảo tạc nhục thân chi lực tại gào thét, móng vuốt đột nhiên đem chụp lùi. Giả ẩn thể thuật cường đại, chẳng lẽ hắn cũng không phải là ư? Hắn cái kia bị trùng trùng điệp điệp thêm nữa sau chỉ số, như thế nào nhân loại có thể ngăn cản? Lô Lương lực lượng trong cơ thể không ngừng tiếp động. Tam đại ý chí vây quanh tại quân thân, nghiệp hỏa điên cuồng bốc cháy, đốt đỏ lên nửa bên thiên cung. Thể thuật, ta mới là vương giả. Ngô lương trực tiếp sát mình mà lên, dùng thân thể cường hãn cùng vật lộn, không có chiêu thức tất cả đều là ma lực. So cái khác hắn còn cần suy nghĩ cách đối phó, so nhục thân hắn trực tiếp vô não mãng là được. Đối với nhục thân, hắn nắm giữ vô hạn tự tin. Quang Ám không ngừng liên truyền, Zion hai mắt cũng là thấm ra tiêu máu, thân thể thừa nhận Ngô lương như như cuồng phong tiến công. Này lên kia xuống ở giữa hắn đúng là rơi xuống tầm thường. Quang Ám chi thể bên trên hoa văn cũng tại càng ấm đạm, nhưng linh viễn không tắt. Đối mặt loại này nguyên thủy nhất thể thuật chi chiến, mọi người nhìn đều có chút tê cả ra đầu. Nhân loại nhục thân lại cũng có thể cùng yêu thú một loại cường đại, cái này ả sủa gia tộc đến cùng nắm giữ cái gì ghê gớm lục thân võ kỹ. Nhưng bây giờ không phải biểu hiện thời cơ à, tháng mới là trọng yếu nhất, giai ẩn thể thuật lại mạnh chẳng lẽ còn có thao thiết mạnh à, ta cảm giác có chút quên nguồn quên gốc. Không tệ, giai ẩn liền nên dùng hết ám ý chí quỷ dị áp chế thao thiết, thao thiết vô địch ý chí còn chưa đủ mạnh, không đè ép được giận ý chí, đây mới là giận ưu thế lớn nhất chỗ tồn tại. Đối mặt mọi người không hiểu giận không làm giải thích vẫn như cũng dùng quang ám chi thể cùng nô lương vật lộn, cho dù bị lần lượt đẩy lui vẫn không có đình chỉ chiến đấu. hắn cơ hồ là đem chiến đấu coi như bản năng, càng là phát huy ra cái này quang ám chi thể phong mang. Nô lương thở dốc một hơi, tiêu hao thể lực cũng không ít. Ta đi, gia hỏa này đủ cứng, rõ ràng có thể gánh vác ta tiến công. bất quá, so với ta thể lực, người còn non điểm. tham lam kỹ năng có thể để cho nô lương kháng lực kinh người, mới cấp 10 tả hữu lúc liền có thể liên tục chiến đấu hơn 2 giờ không ngừng nghỉ. về phần hiện tại nhà, đánh cái nửa ngày tính toán làm nó người. Thêm nữa Hồng Liên nghiệp hỏa dục hỏa trùng sinh năng lực, Nô Lương có thể đánh cả ngày không cần ngừng. Nô Lương ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay quanh quần vô địch kim quang, sát phạt chi lực vung ra móng vuốt nhọn hoắt đều mang lạnh giá sát phạt khí tức. Hắn tiến công lại lần nữa như là cuồng phong sậu vũ rơi xuống, mỗi một lần tiến công Nô Lương trên mình vô địch ý chí liền mạnh hơn một phần, đánh tới giờ phút này, hắn quanh thân đã trải rộng kim quang. Đây là vô địch chi khí, theo dần trên mình cướp đoạt mà đến vô địch chi khí. Nô Lương còn không thắng, nhưng trong lòng hắn, hắn đã thắng, lãnh chịu vô số vô địch chi khí. Ngô Lương vô địch trí trí nháy mắt đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh phong, một tôn kim quang giáp trụ thân ảnh đứng ở Ngô Lương sau lưng, đôi mắt uy nghiêm. Vô địch một quyền đánh ra, Gia Vân nhanh lùi lại mà ra. Ngay sau đó là không ngừng đập, Gia Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quang ám chi thể nháy mắt giải tán, không chỉ như vậy thể nội khóa kia hư ảo vô địch chi tâm cũng triệt để phá toái. Gia Vân thua, thua cực kỳ đáng tiếc, tất cả mọi người đang vì hắn tiếc hận. Nếu là hắn chịu dùng Hắc Á Ma Long, nếu là hắn dùng quang ám ý chí áp chế, hắn đều sẽ không thua khó coi như vậy. Tại ngoại nhân nhìn tới, Gia chân chính thua ở chính mình tự đại bên trên. Coi trọng chính mình cũng xem thường thao thiết, giai ẩn đứng lên, trên mặt không vui không buồn, cũng không có chiến bại phía sau bần khổ, lại như là giải thoát. Ta một mực dùng tiên tổ làm gương, muốn trở thành tiên tổ một dạng nhân vật vô địch, nhưng ta không phải tiên tổ, cũng đi không lên giống như hắn con đường, thích hợp con đường của tổ tiên có lẽ cũng không thích hợp ta. Ta dọc theo con đường của tổ tiên tìm kiếm vô địch trí trí, ta thành công một nửa, nhưng ta thủy chung cảm thấy ta không bằng tiên tổ, ta ngưng tụ vô địch chi tâm cũng thủy chung tồn tại một chút vết nước. Cho dù ta lại cố gắng như thế nào cũng bù đắp không được cái này phân thiếu sót đáng tiếc, mà giờ khắc này, ta hiểu được, vô địch trí trí cũng không phải ta tất chọn. Ta không phải tiên tổ, cũng không cần đi cùng tiền tổ đồng dạng con đường, ta chính là ta." Zai'er trong hai con mắt giấy lên ánh lửa, khỏa kia phá toái vô địch chi tâm triệt để phá toái, nhưng trong đó đồng dạng chậm chậm có một đạo hỏa quang tại đông đưa. Đây là bất hủ hỏa diễm, là quang ám luân chuyển sau kết tinh, càng là thích hợp nhất giờn ý chí. Zai'er hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào nô lương trên mình. "Hôm nay ta thua, nhưng rất nhanh ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi, tiếp một lần ta sẽ dùng bất hủ ý chí đánh với ngươi một trận." Nói xong, Zai'er liền cùng hạ sự gia tộc người rời đi bắt minh võ đại. Danh được võ đấu nô lương không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt lại nhìn phía đông phương, phản phất bên kia có đồ vật gì như tại ta vô địch trí trí đạt tới đỉnh phong thời điểm bên kia hình như có đồ vật gì tại cùng ta cộng minh cứ việc cực kỳ mà manh nhưng ô lương xác định món đồ kia tồn tại cảm giác rất cổ quái thao thiết còn thất thắng vô địch trí trí bây giờ đã nhanh muốn viên mãn cái kia chẳng phải mang ý nghĩa thao thiết tương lai ngưng kết vô địch lĩnh vực liền là ván đã đóng thuyền đó còn cần phải nói giai ẩn đã là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài càng là gần lĩnh ngộ vô địch trí trí thao thiết thắng hắn tích xúc vô địch chi khí có thể nói là lớn hiện tại chỉ cần làm từng bước tăng lên đẳng cấp 100% có thể ngưng kết vô địch lĩnh vực Thao Thiết còn có thôn vệ lĩnh vực đây, đến lúc đó hai cái lĩnh vực chống chất phía dưới cái kia mạnh bao nhiêu? Mọi người hít thở đều dồn dập lên, thôn vệ cùng vô địch đều là cao cấp ý chí, lại tại cao cấp ý chí bên trong đều cực mạnh, chống chất phía dưới tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Rất nhanh mọi người liền bị Bắc Minh Hàn cùng Bắc Minh lãnh nguyệt xua tán đi. Thao Thiết bây giờ vững chắc vô địch ý chí, tương lai có rất lớn hy vọng thành tựu vô địch đề thủ. Xứng đáng là tứ hung, vẹn vẹn ngũ giai liền có thể chiến thắng thất giai, có lẽ không bao lâu nữa các ngươi liền có thể địch nổi vô giai. Bắc Minh Hàn cảm thán nói, vương giai là thủy biến càng là cấp độ sinh mệnh bên trên nhảy vọt, đối với thực lực tăng lên càng to lớn. Nô lương muốn nắm giữ khiêu chiến vương giai thực lực, e rằng ít nhất cũng cần đạt tới cửu giai. Bằng không hắn tuyệt đối vô pháp nắm giữ chém giết vương giai thủ đoạn. Bác Minh lãnh nguyệt cười cười, các ngươi tiếp tục làm từng bước tu luyện A, Nhớ gần nhất đừng ra trường học, cổ tần hoang nguyên bên kia gần nhất có không ít gia tam quốc võ giả, phòng trường lại là muốn trộm đồ vật gì? Những người kia đều là giết người không chớp mắt ác đồ. Nô lương lập tức ý niệm khơi thông lang thanh tuyết, cảm giác được nô lương ý tứ, lang thanh tuyết lộ ra một vòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Lãnh nguyệt chủ nhiệm. Hiện tại học kỳ thứ nhất lập tức kết thúc, ta dự định xin phép nghỉ, đi bên ngoài lịch luyện một thoáng. Nghe vậy, Bắc Minh lãnh nguyện cao mày. Ngươi hiện tại không cần thiết đi ngoại giới lịch luyện, trong trường học bí cảnh trọn vẹn đầy đủ người lịch luyện, cao cấp bí cảnh trong trường học cũng có trên trăm cái đông đúc, thao thiết thực lực hiện tại còn không đủ dùng ứng đối tất cả tình huống. Chương 180, rời khỏi Bắc Minh võ đại. Nhược hóa bản thú hóa dự tề. chương 180, rời khỏi Bắc Minh võ đại. Nhược hóa bản thú hóa dự đề. Lăng Thanh Tuyết thái độ cực kỳ kiên quyết bí cảnh bên trong lịch luyện chính xác trọng yếu, nhưng ta cho rằng ngoại giới lịch luyện trọng yếu giống vậy, một cái cường đại võ giả nhất định cần cần có đối mặt khiêu chiến tâm. Bác Minh Nguyên lúc này đi tới, trên mặt mang theo ý cười. Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi còn tại đại hạ cảnh nội, cho dù là vương gia cũng không giết được ngươi, nhưng vương gia trở xuống đối thủ đều cần ngươi chính mình đứng đối. Bác Minh lánh nguyệt há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại. Nàng tự nhiên là tin tưởng chính mình đại ca, nhưng Lăng Thanh Tuyết trước mắt mới từ giai, nô lương mặc dù có thất giai thực lực, nhưng đối thủ có bát giai, thậm chí cửu giai đây. Một chút trong cánh đồng hoang vu, đồng dạng có yêu thú cường đại tồn tại. Lăng Thanh Tuyết hướng về Bắc Minh Nguyên gửi tới lời cảm ơn, theo đó liền mang theo Ngô Lương rời đi. Bắc Minh Lánh Nguyệt mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Đại ca, Thanh Tuyết bây giờ tại trong trường học tăng lên mới là nh nhất, ngươi để nàng một mình đi ra ngoài luyện luyện, cái này rất nguy hiểm." "Nàng có mục đích của mình, chúng ta hà tất ngăn cản, hơn nữa ta không nhận làm đại hạ cảnh nội có người nào dám giết nàng." Nói lời này lúc Bắc Minh Nguyên mười phần tự tin. Tối thiểu tại đại hạ cảnh nội, Bắc Minh gia tộc tuyệt đối có nói câu nói này lực lượng. Hiện tại yêu thú càng cường đại, thậm chí còn có yêu thú tạo thành thế lực, ta giáo cũng càng hung hăng năng lược. Đại ca nếu là đem thật không dễ dàng bồi dưỡng ra được vô địch ý chí chơi không còn, ngươi cũng đừng khóc." Bác Minh Lánh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, theo đó liền mặt mũi tràn đầy không cao hứng đi. Bác Minh Nguyên cười lấy lắc đầu, theo đó cũng nhìn phía Cổ Tần Hoang Nguyên phương hướng. Trong biệt thự, Lăng Thanh Tuyết dù bận vẫn nhàn nhìn xem nô lương. "Hiện tại có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân cụ thể à. Nô lương mở ra chân, "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta vô địch ý chí tại chiến thắng dần thời điểm, cảm giác được Đông Phương bên kia có đồ vật tại cùng ta cộng minh, hào bên kia có đồ vật." Lăng Thanh Tuyết chớp chớp lông mày, lộ ra trầm tư bộ dáng. "Có thể gây nên ý chí cộng minh" Vậy nói rõ, bên kia có đồ vật cũng ẩn chứa vô địch ý chí. Nô Lương hơi kinh hãi, ước ao, vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa bên kia có doanh đế đã từng vật lưu lại. Toàn bộ Lam Tinh cũng chỉ có doanh đế cùng ạt Sở Vương chân chính lĩnh ngộ ra vô địch ý chí, có thể xuất hiện tại đại hạ cảnh nội, đây cũng là chỉ có doanh đế. Đây chính là Thiên Cổ Đế Vương, có thành tựu cho dù là hiện tại vẫn như cô khó mà phục khắc. Đối phương lưu lại đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt ta. Lăng Thanh Tuyết ngưng con mắt, doanh đế tồn tại tuế nguyệt quá lâu, cách nay đã có vạn năm và năm thời gian trôi qua cho dù lưu lại bảo vật cũng đã sớm hóa thành bụi đất thế nào sẽ tới hiện tại còn có được lực lượng quản nhiêu như vậy làm gì ngày mai ta liền đi ta thực lực bây giờ tuyệt đối chắc chắn đem nắm bắt tới tay có lẽ loại trừ ta cũng không có người có thể cảm giác được vật kia đương thế chỉ có nô lương nắm giữ vô địch ý chí, cái kia có thể biết được vật kia tồn tại sát suất lớn cũng chỉ có nô lương rời khỏi phía trước bắc minh võ đại nô lương lại đi một lần lần này hắn lợi dụng vô địch trực tiếp leo lên tầng thứ 9, vô địch trí trí cường độ tăng vọt võ đạo tháp thứ nhất thao thiết hai chữ triệt để thành vô pháp dao động tồn tại bất quá cái khác sông võ đạo tháp người liền kêu khổ thấu trời. Nô lương vô địch ý chí tăng cường, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ cần tại nào đó tầng một gặp được nô lương, liền nhất định bị đánh ra ngoài tháp. Vì thế tất cả người cường liệt yêu cầu nhân viên nhà trường đem võ đạo tháp bên trong vô địch ý chí ngăn che, bằng không bọn hắn căn bản là không có cách dùng võ đạo tháp tới tôi luyện võ đạo của mình ý chí. Yêu cầu này cũng nhận được đáp ứng, bình thường sông tháp đã sẽ không tiếp tục xuất hiện nô lương hư ảnh, trải qua như vậy một trận thao tác, vậy mới lắng lại nhiều người tức giận. Một bên khác, nô lương mở ra hai cánh, mang theo lăng thanh tuyết hướng về nhận biết Đông Phương bay đi. Ở trường học đợi gần 4 tháng, Đây là bọn hắn lần đầu tiên đi ra Bắc Minh võ đại, trong lòng còn không tên có chút xúc động. Tiểu Tuyết Tuyết, ta vô địch ý chí đã đến võ đạo tháp tầng thứ 9, phía sau ta cái kia thế nào ngưng kết lĩnh vực đây? Nô lương hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này không tốt lắm giải thích, lĩnh vực là ý chí tiến giai sản phẩm, bình thường mà nói ý chí đạt tới viên mãn liền sẽ bắt đầu thổi biến, nhưng mỗi người cũng không giống nhau, không có cố định phương pháp có thể trực tiếp ngưng kết lĩnh vực. Lăng Thanh Tuyết mở miệng giải thích. Cho nên ta vẫn là cần không ngừng chiến đấu, tích xúc vô địch chi khí, dung lượng biến gây nên biến chất từ đó mới có thể ngưng kết vô địch lĩnh vực. Tuy nói vương giai trở xuống đối thủ đại bộ phận cũng sẽ không có lĩnh vực, nhưng nếu như hắn có thể nhiều một cái lĩnh vực thực lực tổng hợp sẽ tăng mạnh. Không chỉ như vậy, dựa theo trên sách đối với doanh đế ghi chép, doanh đế vô địch lĩnh vực đạt tới đỉnh phong phía sau, nâng tụ ra kim thân, lực phong ngự có thể so sánh huyền vũ thần thú, loại kia cường độ mới thật là khủng bố. Lực công kích siêu quần đồng thời, lực phong ngự cũng như vậy biến thái, đây mới là hình sáu cạnh chiến sĩ. Nô lương muốn liền là loại thủ đoạn này, kim thân tăng thêm hắn khủng bố trị số, gặp người đều đến gọi một câu đại biến thái. Ngươi có thể cảm giác được cụ thể phạm vi à? Giống như ngươi bay có lẽ đến bay thật lâu à? Lang Thanh Tuyết hỏi. Ta chỉ biết là tại Đông Phương cái khác ta nào biết được. Bất quá ta hiện tại học được dùng không gian chi lực gia chỉ tốc độ, không bao lâu nữa liền có thể đến. Mặc dù không làm được trực tiếp xuyên qua không gian, nhưng dùng không gian chi lực gia chỉ tốc độ Ngô Lương vẫn có thể làm được. Năng lực này vẫn là hắn lúc trước bị bắt dai băng lần giao truy sát thời điểm không chế dùng tới đi đường là thật không tệ. Lý Gia, sát mặt Lý Càn Âm trầm nhìn xong Ngô Lương cùng dần ở giữa đại chiến, nhìn thấy Ngô Lương thắng, hắn khí dạng dỡ đều đen. Dám ở ta Lý Gia trước mặt không tuân quy củ, thậm chí còn dám một mình rời khỏi Bắc Minh võ đại, ta nhìn ngươi lần này thế nào chết! Lý Càn nhìn về phía ngay tại điều phối dược tề lý Thần Y Li, đáy mắt mang theo vẻ ngoan lệ. "Biểu thúc, vật kia ngươi làm sao ư?" Lý Thần Y nhàn nhạt lắc đầu, "Lần trước thu hoạch đến thao thiết máu quá ít, còn cần một chút thời gian, ngươi muốn tìm bọn hắn báo thủ." Lý Càn cắn răng, "Đó là tự nhiên, bọn hắn cầm đồ của ta lại không tuân thủ chấp thuận, ta chắc chắn muốn báo thủ." Lý Thần Y cười cười, "Ta đề nghị ngươi không muốn tự tìm cái chết, Bác Minh võ đại sẽ không mặc cho một cái hạt giống tốt bị giết, ngươi làm như vậy sẽ chết rất nhanh. Có thể bày tỏ thúc ngươi không phải cũng muốn thao thiết ư?" Lý Càn không hiểu hỏi. Tất nhiên, nhưng ta bình thường sẽ không tự mình động thủ, người khác tra cũng tra không đến trên người của ta, bất quá ngươi nếu là thật muốn báo thủ, ta cái này có đồ vật có thể giúp ngươi." Lý Thần Y móc ra một chi yêu thú huyết thành, cùng tại Nam Xuyên Tỉnh lúc sử dụng tới giống nhau y hệ. Lý Càn hơi kinh hãi, biểu thúc, thứ này thế nhưng hằng cấm, hơn nữa ta nhưng không muốn biến thành yêu thú. Yên tâm, thứ này cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau, đây là nhược hóa bản, chỉ có chút ít yêu thú huyết mạch, sử dụng sau có thể thời gian ngắn kích phát yêu thú huyết mạnh, nhưng thời gian hiệu lực rất ngắn, sử dụng hết liền kết thúc, sẽ không ảnh hưởng tinh thần ý chí. Lý Càn đem dược tề thu vào nhẫn chữ vật, khẽ miệng mang theo cởi lệnh. Cùng ta Lý ra đối nghịch, Thao Thiết cũng phải chết. Trương 181, tích tám Nhân, Ma La Giáo. Trương 181, tích tám Nhân, Ma La Giáo. Một mảnh trùng điệp bát ngát hoang nguyên bên ngoài, Nô Lương rơi xuống. Nơi này chính là hắn cảm giác được vị trí, cùng vô địch ý trí cộng minh đổ vật ngay tại mảnh này hoang nguyên bên trong. Nhưng hoang nguyên là yêu thú địa bàn, cũng là yêu thú dày đặc nhất địa phương. Trong đó không thiếu cường đại yêu thú, cho nên Nô Lương cũng chỉ có thể trước rơi xuống. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi biết nơi này là chỗ nào ư? Nô Lương hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt ngưng ngưng, đáy mắt có chút tính minh. Cổ Tần Hoang Nguyên, hư hư thực thực là đã từng Thiên Tần Triều dí chỉ, cũng liền là doanh đế Cố Hương. Lô Lương cảm giác được vị trí là nơi này, có lẽ có thể mặt bên chứng minh Cổ Tần Hoang Nguyên chính xác là Thiên Tần Triều dí chỉ. Trong đó có doanh đế lưu lại bảo vật, thậm chí là cái vạn năm món bảo vật kia bên trên vô địch dí chí còn chưa tiêu tan. Thời gian qua đi vạn năm còn chưa tiêu tan, quả thực khủng bố. Lô Lương lộ ra mấy phần nghi hoặc, Tiểu Tuyết Tuyết, phía trước lãnh nguyệt chủ nhiệm có phải hay không cũng đã nói cái này Hoang Nguyên, dường như nơi này có A Tam quốc võ giả tung tích a. Đúng. A Tam quốc tại trên quốc tế cũng được xưng là cường đạo nước, thích nhất cướp đoạt nước khác đồ vật. Lần này bọn hắn tới nơi này có lẽ cũng là vì doanh đế đồ vật. Cuối cùng hoang Nguyên bên trong loại trừ yêu thú bên ngoài cũng liền chút ít linh dược tài nguyên. Tới đây không phải làm doanh đế đồ vật, chẳng lẽ còn có thể là vì yêu thú? Trên lam tinh thích nhất yêu thú thế nhưng thú vương giáo, chỉ bất quá thú vương giáo cơ bản đã hủy diệt. Loại trừ giấu ở trong bóng tối dương vô kỳ cùng lý nguyên, vị tia trọng thương đại trường lão đã bị liêu kinh quân giết chết. Hai người hiện tại liền là quang can tư lệnh, trốn còn không kịp, làm sao có khả năng quang minh chính đại tới nơi này? Đột nhiên. Một đạo nhân hình sinh vật theo một tảng đá lớn phía sau trui ra. Nô Lương tập trung nhìn vào, lập tức ngây mẩn cả người. Gián mối? Người? Ngoại hình như người, thân cao gần cao 2 mét, bên ngoài thân sinh trưởng lần phiến màu xanh sẫm, hai mắt đỏ tươi vô cùng. Thứ năm chỉ sinh ra hẹp dài chân, giống như là liềm lao, phần đuôi còn có một đầu thô chắc đuôi. Một chữ hình dung, xấu đến bạo tạc. Đây cũng quá mẹ nó xấu à, ta hiện tại cảm thấy hài cốt thú đều so tích dịch nhân giá trị bộ mà cao. Nô Lương mang theo không tiếng nói. Cái kia tích dịch nhân nhìn thấy Nô Lương, lập tức hướng về hắn giết tới. Chân mạnh mẽ vung ra, vung lên một cô tanh hôi mùi Ngô Lương ghét bỏ nhìn nó một chút, tiện tay đánh ra một cái mặc yên long kích đem nó giải quyết. Vành Tích dịch nhân đầu nháy mắt nổ tung, thi thể ngã vào trên đất, theo sau bị Ngô Lương nuốt chửi lấy. Cổ Tần Hoang Nguyên bên trong số lượng nhiều nhất yêu thú liền là Tích dịch nhân, nghe nói tối cường có Bát Giai, chúng ta hướng thẳng đến ngươi nhận biết phương hướng đi qua à? Miễn đến đã quay rời Tích dịch nhân hoặc là A Tam quốc võ giả. Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói. Ngô Lương mặt mang không vui, sợ cái gì? Bát Giai Tích Dịp nhân lại không biết bay, ta cho dù gặp được cũng không sợ, mà những A Tam quốc kia võ giả chúng ta cần sợ ư? Lang Thanh Tuyết cười cười cũng không phải sợ, mà là làm không gây phiền toái, ta nhớ A Tam quốc cũng có một cái vô cùng thịnh hành Ma giáo, Ma La giáo? Ma La giáo giáo chúng chia làm hai loại, một loại chủ tu tinh thần lực được xưng là khổ tu giả, một loại khác chủ tu nhục thân chi lực được xưng là cổ du giả sĩ, trên bản chất cùng võ giả không quá nhiều khác biệt. Nhưng Ma La giáo tu hành phương thức cực kỳ phản nhân loại, bọn hắn làm thậm chí ăn đồng loại, thủ đoạn cũng quỷ dị vô cùng, không tất yếu chúng ta bây giờ vẫn là đừng cùng bọn hắn giao tiếp, cầm tới bảo vật chúng ta liền đi. Lô Lương dùng mình một cái, trong lòng hiện lên căm ghét cảm giác. Tham ca quả nhiên chưa từng khiến người ta thất vọng để đó thật tốt tam tẩu không ăn ăn đồng loại thật là á tâm nô lương tiếp tục đệ xuống nhận biết phương hướng tiến lên trên đường lại lần nữa gặp được không ít tích dịch nhân nhưng cũng không dày đặc nhưng phân bố cực lớn Lăng thanh tuyết rút ra thu thủy kiếm mấy đạo lăng lệ kiếm quang chém ra thoải mái đem tích dịch nhân chém thành hai nửa Chậc chậc, tiểu tuyết tuyết khí tức của ngươi mạnh lên dường như sắp đột phá tứ dài trùng kỳ a Lăng thanh tuyết khẽ gật đầu cái này gần đây thời gian ta một nửa trở lên thời gian đều tại phòng tụ linh bên trong tu luyện bây giờ chỉ kém một bước liền có thể đột phá không tệ ngươi sắp đột phá rồi vậy ta cũng đến tranh thủ thời gian nhiều thôn vẹn một chút yêu thú dạng này ngươi đột phá ta cũng có thể đột phá nô lương khoảng thời gian này thường xuyên xông võ đạo tháp cùng võ đấu huấn luyện quân sự sau khi kết thúc đều không chút đi bí cảnh bên trong vào xem qua đến qua đẳng cấp cao nhất cũng liền là đấu kia lục giai đỉnh phong băng lân dao trong cổ tần hoang nguyên này tích dịch nhân số lượng không ít vừa vặn để hắn thuần phệ nô lương ngẩng đầu nhìn tới liền gặp ngoài ngàn mét dưới một cây đại thụ có một chi tích dịch nhân tiểu đội lập tức liền muốn đi qua đem toàn bộ thuần phệ lang thanh tuyết đưa tay kéo hắn lại trong thần xuất hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng đừng nóng nổi bên kia giường như có người nô lương dừng lại không thể nào chúng ta vừa mới tiến vào cổ tần hoang nguyên liền gặp được tam ca cổ tần hoang nguyên phạm vi thế nhưng không nhỏ hơn nữa nơi này là đại hạ cảnh nội a tam quốc người cho dù là tới nơi này hẳn là cũng không có bao nhiêu người bằng không nói không chắc sẽ bị xem như phần tử khủng bố trực tiếp xử quyết nếu như là một số nhỏ người hơn nữa cũng không có gì làm chuyện xấu đại hạ có lẽ mới sẽ lựa chọn tạm thời không xử lý chờ nó tự động rời đi xa xa một đội đầu đội khăn che mặt tiểu đội võ giả đem một đám tích dịch nhân bao vây đồng thời ném ra một cái lưới lớn đem tích dịch nhân toàn bộ bắt sống bọn hắn đem tích dịch nhân buộc chặt hảo, theo đó liền đánh đi, trong lúc vô tình còn hiện lộ ra trên mu bàn tay màu đen tượng phật tân ký. gặp được yêu thú không giết, lựa chọn bắt sống, những cái này á ta muốn làm gì? Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn tới chúng ta vận khí thật không tốt, những người này liền là ma la giáo, ma la giáo tiêu chí liền là trên mu bàn tay hắc phật tân ký. cái kia ma la giáo sẽ đem yêu thú coi như tài nguyên tu luyện ư? Nô lương hiếu kỳ hỏi, sẽ không, ma la giáo chỉ sẽ đem yêu thú coi như đồ ăn, mà không biết dùng yêu thú tới tu luyện, bọn hắn tu hành phương thức trên trình độ nhất định cùng võ giả là tương tự, một điểm này cùng thú vương giáo có rất lớn khác biệt. Thú Vương giáo tăng lên phương thức liền là hút yêu thú huyết mạch, hấp thu yêu thú lực lượng huyết mạch cường hóa bản thân, đồng thời thu được yêu thú lực lượng. Rất nhiều người đều đang ăn uống yêu thú huyết mạch trong quá trình bị thú tính ô nhiễm tinh thần, cuối cùng biến thành không có ý thức bán thú nhân. Ma La giáo loại phương thức này tối thiểu có thể để chính mình bảo trì lý trí, ngược lại cũng tính toán bình thường điểm tà giáo. Tối thiểu so Thú Vương giáo muốn bình thường không ít. Nhân ra Thú Vương giáo người trực tiếp không là người, Ma La giáo tốt xấu vẫn là nguyện ý làm người. Tiểu tuyết, tuyết đi chúng ta đi làm thịt những người Ma La giáo kia, xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì, nếu là dám cùng chúng ta giở đồ, trực tiếp toàn bộ chém chết. Nô Lương bay thẳng ra ngoài, trong chớp mắt liền đã sâu ra. Ngươi chậm một chút, đừng lỗ mãng." Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói. Bất quá là chút ba bốn dai võ giả, cái này có gì phải sợ. Nô Lương lơ đễnh, hiện tại hắn chỉ quan tâm hắn muốn đổ vật có phải hay không bị Ma La giáo cho cướp. Ma La giáo ý đồ nếu như không phải doanh đế di bảo, vậy không sự tình. Nhưng muốn là Ma La giáo dám cướp, Nô Lương sẽ phải đại khai sát giới, chương 182, nhất môn ấn. Bán tu nhân, chương 182, nhất môn lớn. Bán tu nhân. Đám kia Ma La giáo người gánh tích dịch nhân hướng về một phương hướng đi đến, trên mặt mang theo thật khiếp người nụ cười. Sau khi thấy được phương hướng về bọn hắn bay tới nô lương, sắc mặt Đông Nhiên hoàn toàn biến đổi. "Đội trưởng, có một đầu khí tức rất mạnh yêu thú hướng về chúng ta bay tới, không nhận ra là yêu thú nào?" Có người lập tức bẩm báo nói. Mấy người buông xuống trên vai tích dịch nhân yêu thú, nhộn nhịp hướng về Ngô Lương nhìn lại. "Giết hắn." Đội trưởng kia lập tức hạ lệnh. Mấy người lộ ra lập tức lấy ra vũ khí, đồng thời đem yêu thú của mình cho thả đi ra, rõ ràng toàn bộ đều là cùng khoản tích dịch nhân. Ngô Lương nhìn có chút ngây ngẩn cả người. Khế ước bản mệnh yêu thú một loại là lựa chọn thực lực cường đại, hoặc là càng thích hợp bản thân có thể tích dịch nhân tại tất cả yêu thú bên trong tiềm lực cũng chỉ xếp tại trung hạ du thực lực cũng không xuất chúng mà là giáo người đem tích dịch nhân khế ước bản mệnh yêu thu thực tế của quái một người nắm lấy đại phủ mạnh mẽ hướng về nô lương đập xuống quanh thân phát ra từng sợi hắc khí công kích thời điểm đôi mắt xích hồng trong mắt có cực mạnh chiến đấu dục vọng nô lương đem một trong chảo vô bay ra ngoài khủng bố lực đạo nháy mắt chụp chết người kia theo đó lại là mấy đạo chảo quang mấy người khác cũng mất mạng chỉ còn dư lại tên kia ngũ giai đội trưởng còn sống lang thanh tuyết cũng tại lúc này chạy tới nhìn thấy tên đội trưởng kia lúc trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng Nói đi, các ngươi tới Ta Đại Hạ cảnh nội làm cái gì? Bắt những cái này tích dịch nhân lại làm cái gì? Tiên đội trưởng kia hừ lạnh một tiếng, hèn hạ đại hạ người, các ngươi mơ tưởng theo trong miệng ta moi ra giáo ta bí mật, ta chết đi cũng sẽ bị Hắc Phật bàn cho vĩnh sinh. Nô lương cười lạnh, mạnh miệng đúng không? Để ngươi nếm thử một chút nghiệp hỏa tư vị. Hắn ngưng ra một tia nghiệp hỏa, đem hướng về Ma La giáo đội trưởng trong đầu đánh tới. Nóng dực nghiệp hỏa lập tức bắt đầu thiêu đốt linh hồn của hắn, để nó sắc mặt đều bắt đầu vặn mèo. Ma La giáo đội trưởng bắt đầu run rẩy, thậm chí lật lên xem thưởng. Chờ đã, các loại, ta nói. Nô lương lập tức rút ra nghiệp hỏa đấy mắt mang theo một vòng treo tức, miệng cũng không tính cứng rắn a, liền không chịu đổi. Lăng Thanh Tuyết nâng lên trường kiếm chống tại trên cổ của hắn, nói: "Bằng không để nguyên đếm thử một chút so vừa mới còn thống khổ gấp trăm lần hình phạt. Chúng ta tại nghiên cứu lựa." Chỉ là nói mấy chữ, cái kia Ma La giáo đội trưởng trên mu bàn tay khắc Phật ấn ký liền phát sáng lên, theo sau bạo phát một cỗ hắc mang đem nó linh hồn chẩn vỡ. Một đạo ấn ký liền có thể khống chế sinh tử, có thể thấy được phía sau Ma La giáo người thực lực mạnh bao nhiêu. Lộ Lương lộ ra vẻ giận mình, ấn ký này đến cùng là thứ đồ gì, thế nào còn có thể viễn chỉnh khống chế linh hồn. Lăng Thanh Tuyết suy tư một phen, thoạt nhìn như là nhiếp hồn ấn, chính là từ kẻ thi thuật bố trí tại những người này trên mình, có thể giám thị những người này linh hồn, đồng thời cũng có thể nhất niệm khống chế đối phương sinh tử. Nhưng nhiếp hồn ấn muốn một lần khống chế đại lượng người, đối tinh thần lực khảo nghiệm rất lớn, mà La giáo giáo chủ rất có thể là vương giai bên trong đỉnh tiêm cường giả. Tốc Háo, đây không phải là còn mạnh hơn Dương Vô Kỳ. Nô Lương kinh ngạc nói. Phía trước Dương Vô Kỳ đạo kia phân thân cũng mới vương giai trung kỳ mà thôi, bây giờ còn sót lại cỗ thân thể kia cao nhất chỉ có vương giai sơ kỳ thực lực. Cái này La giáo giáo chủ rõ ràng có thể có vương giai đỉnh tiêm thực lực, cái kia cơ hội cùng Bắc Minh Phong đến gần. Mala giáo giáo chủ gần như không có khả năng sẽ đến Đại Hạ Quốc, Mala giáo đại bản doanh tại A Tam Quốc, đi tới ta đại hạ đó là một con đường chết. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ vẻ tự tin. Vì sao? Đại Hạ có đòn sát thủ gì ư? Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, đại hạ là làm tinh lịch sử dài lâu nhất quốc gia, nội tình cũng sâu nhất, có cường giả số lượng nhiều nhất, mà mỹ lệ quốc bất quá là nhân tài mới nổi, tại khoa kỹ bên trên nghiên cứu đi càng xa, nhưng võ đạo có thể không bằng ta đại hạ. Đồng thời ta đại hạ có đặc biệt phụ trách an toàn quốc gia tổ chức, trong đó có hoàng cấp linh khí tồn tại, bất luận cái gì không lịch sự đại hạ đồng ý liền tiến vào đại hạ võ giả. Đại hạ có quyền tiền trảm hậu tấu, vô luận đối phương phải chăng có lý do chính đáng, chỉ dựa vào một điểm này, đại hạ liền là những cái kia nước ngoài thế lực tuyệt đối cấm khu, cho dù là bị giết cũng đến cắn nát răng nhận. Muốn đi vào đại hạ, nhất định cần sớm đạt được đại hạ đồng ý, cho dù là lúc trước dần cũng là như thế. Những cái này tiểu A Tam nếu là thực lực quá thấp, đại hạ quan phương không thèm để ý, é rằng sớm đã không biết rõ chết bao nhiêu lần. Lô Lương vừa ý cười, vậy là tốt rồi, đã Ma La giáo giáo chủ tới không được đại hạ, vậy chúng ta thuận đường liền đem những người Ma La giáo này toàn bộ giải quyết ta, xem xét những người này liền không hảo tâm bắt sống tích dịch nhân, xem xét liền là dụng ý không tốt. Ma La giáo bắt sống tích dịch nhân mục đích khả năng là nghiên cứu bán thú nhân, phía trước từng có đưa tin, A Tam quốc có người nghiên cứu qua nhân loại cùng yêu thú hậu đại. Nhưng đại bộ phận yêu thú đều không thể nhân loại kết hợp ra hậu đại, chỉ có số rất ít có thể, trong đó tương đối phối hợp chính là cái này tích dịch nhân, sinh ra hậu đại cũng gọi bán tích dịch nhân. Bên ngoài có nhân loại bảy phân tương tự, trên mình có lưu chút ít lân phiến, trí tuệ cùng nhân loại đến gần. Ma La giáo trung bộ phân tầng dưới chót vỡ giả khế ướt tích dịch nhân kỳ thực cũng có mục đích này, gia tăng bán tích dịch nhân số lượng, muốn thử nghiệm chế tạo bán tích dịch nhân đại quân. Dùng loại phương thức này tăng lên buồn quốc thực lực đồng thời tìm kiếm một đầu nhân loại loại khác con đường tiến hóa mục đích thì là hoàn mỹ dung hợp yêu thú cùng nhân loại thú vương giáo thôn vẽ yêu thú huyết mạch đem người chuyển hóa thành thú nhưng sẽ mất đi nhân tính ma la giáo dùng quy luật tự nhiên bồi dưỡng nhân loại cùng yêu thú sinh ra hậu đại dùng theo trên căn bản dung hợp nhân loại cùng yêu thú chơi càng biến thái nô lương đông cảm giác tê cả da đầu tam ca quả nhiên chưa từng khiến người ta thất vọng a ở đâu đều cùng tam tẩu là một đôi bắt sống tam tẩu thật sự là tại cấp chính mình tìm vợ cơm nở nhóm này tiểu a tam chơi hoa thật chẳng lẽ a tam quốc tam tẩu không đủ à? còn muốn tới ta đại hạ bên trong tìm tam tẩu, Lăng thanh tuyết lộ ra vẻ không hiểu, tam tẩu là có ý gì, ngạch, liền là tiểu a tam quan phối ý tứ, Lăng thanh tuyết bên thái phím hồng, đem thu thủy kiếm thu hồi, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường, nuốt bọn hắn a, chúng ta nhanh đi đem món đồ kia nắm bắt tới tay, hiện tại còn không xác định ma la giáo mục đích đến cùng phải hay không món bảo vật kia, một lời nói khó tránh khỏi muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận, nô lương mở cái miệng rộng, đem toàn bộ thôn về, những cái này tiểu a tam cùng tích dịch nhân đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng số lượng coi như không tệ, cũng có thể cung cấp không ít điểm thuộc tính cùng điểm tiến hóa. Ta nhìn vừa mới những người này tiến lên phương hướng cùng ta nhận biết phương hướng đồng dạng a, bọn hắn sẽ không thật muốn cướp ta bảo vật ta. Tiểu Tuyết tuyết bên trên lưng, chúng ta bay thẳng đi qua, không thể lại chậm như vậy chậm đã. Lăng Thanh Tuyết ngồi lên mô lương trên lưng, theo đó lập tức bay lên bầu trời. Nguyên bản nàng là không muốn cùng Ma La giáo người đối đầu, những người kia thủ đoạn tối tăm, đối phó còn có chút phiền toái. Nhưng nếu là thật cùng bọn hắn cướp doanh đế di bảo, đây cũng là không có lựa chọn nào khác. Mà tại sao khi bọn hắn đi, một đạo thân ảnh cũng đi theo bọn hắn, nếu là có người tại cái này có lẽ còn có thể nhận ra hắn. Diệu ca, cái tiệc có tiếng võ đấu bình luận chủ bá. Chương 183, Lục Hộ Pháp, Tích Dịch Nhân Thủ Lĩnh, chương 183, Lục Hộ Pháp, Tích Dịch Nhân Thủ Lĩnh. Một tòa cổ xưa trong địa cung, một tên thân thể thức tha nữ tử tựa ở Tích Dịch Nhân Thủ Lĩnh trên mình, đáy mắt mang theo mị thái. Bất quá Tích Dịch Nhân Thủ Lĩnh là bị trói, hơn nữa thân hình toan gầy, phản phất sắp bị hút khô như vậy. Mấy tên thủ hạ đi đến, trên mặt mang theo chìm sắc. Lục Hộ Pháp, có một chi tiểu đội thành viên toàn quân bị diệt, đối phương có thể tùy tiện giải quyết một chi tiểu đội, thực lực giữ gốc tại lục giai trở lên. Nữ tử ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ không vui, nhưng biết là người nào làm nếu là đại hạ tuần tra, chúng ta liền cần đi, không, không rõ ràng. nữ tử một đạo trưởng quang liền vỗ ra ngoài, băng lãnh khí tức tàn ra. phế vật, không rõ ràng ngươi sẽ không đi tra ư? mấy người lập tức hoảng sợ không thôi, liên tục không ngừng đáp, thuộc hạ liền đi tra, nhưng trước mắt tòa này địa cung chúng ta mở không ra, thuộc hạ cảm thấy có lẽ có thể cầu viện trưởng lão, dùng trưởng lão lực lượng chắc chắn mở ra. đây không phải các ngươi phải quản lý. mấy người nuốt nước miếng một cái, theo sau rất nhanh đi ra địa cung bên trong. lục hộ pháp cũng bắt đầu tiếp tục chính mình không có làm xong sự tình. Bàn tay của nàng đặt tại Tích Dịch Nhân Thủ Lĩnh trên đầu, đại lượng lực lượng linh hồn bị nàng mượn dùng trên mu bàn tay hấp phật ấn ký nuốt trừ lấy, cũng cường hóa bản thân. Tích Dịch Nhân Thủ Lĩnh bắt đầu điên cuồng gầm thét, đáy mắt nộ hỏa cơ hồ phải hóa thành thực chất. "Tiện nhân, tranh thủ thời gian buông ra bạn thủ lĩnh, bằng không tộc ta chắc chắn đem các ngươi vây chết tại trong cổ tần hoa Nguyên." Lục Hộ Pháp câu môi cười lạnh, xuất sinh liền là xuất sinh, cho dù khai ngộ vẫn như cũ ngu không ai bằng, ta Ma La giáo cường đại ngươi làm sao có thể biết được? Hiện tại nói cho ta ngươi là ăn cái gì mới khai ngộ, cùng như thế nào tiến vào địa cung, bằng không ta rút khô linh hồn của ngươi, cắt nửa ngươi đổ vật lấy về phố giống." Tích Dịch Nhân thủ lĩnh lập tức mặt đều đen. Hừ, ngươi tự tìm cái chết, ta chắc chắn để ngươi trả giá thật lớn. Lục Hộ Pháp bất quá thất giai thực lực, hơn nữa còn là Ma La giáo khổ tu giả, tu chính là tinh thần lực, mà Tích Dịch Nhân thủ lĩnh thế nhưng bắt giai yêu thú. Bình thường mà nói Tích Dịch Nhân thủ lĩnh cơ hội là không có khả năng thua, nhưng bị ám toán, cuối cùng biến thành tù nhân. Tích Dịch Nhân loại này yêu thú loại người hình yêu thú 10 phần nữa thích nhân loại nữ giới, Tích Dịch Nhân càng là trong đó kiệt xuất đại biểu, thường xuyên đưa thích cấp bốc tới Hoang Nguyên Lực luyện nhân loại nữ giới coi như nhân sủng. Thậm chí có chuyên gia tuyên bố nghiên cứu báo cáo rằng Tích dịch nhân có thể là từ lục lân tích dịch cùng nhân loại hậu đại diện hóa mà tới, bởi thế mới có thể nắm giữ loại người hình thái, ghen độ giống nhau thì là trọng yếu bằng chứng. Nô Lương Thu về cánh phượng, vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt hướng về tứ phương liếc nhìn. Vô địch ý chí cảm giác được địa phương ngay tại phía trước cái phạm vi này, hơn nữa nơi này còn giống như có người. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái, không sai, Ma La giáo người cũng ở nơi đây, khả năng bọn hắn loại trừ nghiên cứu bán thú nhân, cũng phát hiện doanh đế gi bảo tung tích. Như Ma La giáo tại cái này là một vị hộ pháp, cái kia lấy thực lực của chúng ta vẫn có thể đối phó. Nhưng nếu là trưởng lão lời nói đối phó cũng không dễ dàng. Hộ pháp một loại là thất giai thậm chí bát giai, nô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết đánh không được cùng lắm thì có thể trốn. Có thể trưởng lão một loại là cửu giai trở lên, cho dù là cửu giai cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Bác Minh võ đại có thể bảo đảm Vương giai trở lên không có cơ hội đối với bọn hắn xuất thủ, nhưng cửu giai vẫn là có thể, phần này nguy hiểm cần chính bọn hắn gánh chịu. Bất quá, đang trên đường tới, Lăng Thanh Tuyết liền đã đột phá đến tứ giai trung kỳ, đây chính là cái tin tốt lành. Lô Lương giật giật khóe miệng, ta chỉ cần lại thôn phệ một vài thứ liền có thể có đầy đủ năng lượng đột phá ngũ giai trung kỳ mượn huyết mạch thần kĩ, bắt dai ta cũng giảm đánh, đánh không lại ta cũng có thể trốn. dựa vào dục hỏa trùng sinh năng lực, hắn liền là đánh không chết tồn tại. đồng thời doanh đế di bảo, hắn là nhất định cần phải cầm tới tay, món bảo vật kia vô cùng có khả năng đối với hắn vô địch ý chí có trợ giúp, mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. xung quanh lập tức bước lên không ít ma la giáo giáo chúng, đến khi không dưới 30 người, đẳng cấp kẻ cao nhất đã có lục giai hậu kỳ. những ma la giáo này tiềm ẩn năng lực có thể a, rõ ràng có thể một mực tiềm ẩn đến cách chúng ta gần như vậy. ma la giáo chúng không nói lời nào, sau một khắc liền trực tiếp động thủ. bọn hắn gặp ngô lương mới ngũ giai sơ kỳ cũng liền đem hắn coi như một cái quả hường mềm, cuối cùng bọn hắn mới là người xâm nhập. Nếu là tiết lộ phong thanh, đại hạ khó tránh khỏi xuống tay với bọn họ. Vô anh, mấy đạo quyền mang hướng về ngô lương kích xạ mà tới, đen kỵ dây năng lượng lấy âm hàn chi khí. Nô lương trên mình hồng liên nghiệp hỏa bốc cháy lên, thoải mái đem toàn bộ đốt diện, liền chân đều không động. Đối phó loại này tối tâm năng lượng công kích, nghiệp hỏa vẫn là quá vượt chỉ tiêu. Mau chóng giải quyết bọn hắn. Lăng Thanh Tuyết một giọng nói, đồng thời cũng lấy ra thu thủy kiếm, một đạo thu thủy trường long nháy mắt xuyên thấu mấy người lồng lựu. Những cái kia tích dịch nhân bản mệnh yêu thu thực lực cũng thấp đáng thương, trọn vẹn không có lực chống đỡ. Ma La giáo chúng lập tức nộ. Thế nào sẽ mạnh như vậy, nàng mới tứ giai võ giả, làm sao có khả năng giết ngũ giai? Con yêu thú kia mới biến thái à? Đội trưởng chúng ta thế nhưng lục giai hậu kỳ, bị hắn một chân liền trúng chết, tranh thủ thời gian để lục hộ pháp xuất thủ. Những người còn lại cấp bách thoát thân, cùng nhau hướng về địa cung cửa vào chạy trốn đi vào. Nô lương đem trên mặt đất thi thể toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Năng lượng hẳn là đủ dùng, nhanh nhất mấy giờ ta liền có thể đột phá ngũ giai trung kỳ, tiểu tuyết tuyết chúng ta đi vào giết cái kia cái gọi là lục hộ pháp. Bọn hắn hướng về địa cung cửa vào đi đến, đồng thời Ngô Lương Thể Nội vô địch ý chí nhận biết cũng càng rõ ràng, liền nói rõ cái này trong địa cung liền là doanh đế di bảo chỗ tồn tại. Lăng Thanh Tuyết liếc nhìn địa cung cửa vào khai thác dấu tích, đây cũng là tích dịch nhân đạo mắc ra, nguyên bản cổ tần địa cung hẳn là kiến tạo trong lòng đất, cái này có thể là một vị nào đó doanh đế hậu nhân mộ. Quan sát địa cung hình thái, càng thiên hướng về đây là một cái mộ, doanh đế di bảo thì có thể là vật bồi táng. Nhưng xem như doanh đế hậu nhân, mộ táng phòng ngự chắc chắn không yếu, bảng không đã sớm bị trộm mộ cho trộm. Như vậy, Ma La giáo có lẽ còn chưa tìm được tiến vào mộ táng phương pháp mới sẽ một mực đợi ở chỗ này. Ngô Lương chém giết vào, nghiệp hỏa cùng khủng bố chảo quang tung bay, đem một đám ma la giáo chúng giết tè ra quần, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Đột nhiên, một đạo tinh thần lực mũi nhọn đột nhiên hướng Ngô Lương đâm tới, trong khoảnh khắc liền đâm vào Ngô Lương ý thức trên bình chướng. Một đạo kịch liệt gợn sóng hiện lên, ý thức bình chướng đem cản lại, nhưng nếu là công kích lại mạnh mấy phần, có lẽ có thể trực tiếp thương đến Ngô Lương tinh thần. Là cái khổ tu giả, cường độ tinh thần lực đạt tới thất giai hậu kỳ tạp hữu, cũng may tinh thần của ta kháng tính cùng tinh thần lực không kém. Đối phương nếu là cổ du giả sĩ, Ngô Lương căn bản không cần sợ. Nhưng khổ tu giả chủ tu tinh thần lực, căn bản không có khả năng cùng hắn cứng đối cứng, lại ma la giáo thủ đoạn công kích quỷ dị, nô lương đều đứng tại tại chỗ. Một đạo tiếng cười như chuông bạc từ địa cung bên trong truyền ra, như là ma âm đồng dạng. Thú vị, đại hạ gần nhất danh khí cực lớn thao thiết, lại sẽ một mình tới nơi này, là tới tìm chúng ta, vẫn là. Đối cổ tần di tích có ý tưởng. Chương 184, khai ngộ. Đối chiến tích dịch nhân thủ lĩnh, chương 184, khai ngộ. Đối chiến tích dịch nhân thủ lĩnh. Ngươi là tới tìm chúng ta, vẫn lạ. Đối cổ tần di tích có ý tưởng. Lục Hộ Pháp cười lấy hỏi: Nô lương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại thấy trong tay đối phương kéo lấy một đạo cao lớn thân ảnh, khí tức càng là đạt tới bát giai yêu thú cấp độ. Chính là bát giai tích dịch nhân thủ lĩnh. Nô lương lập tức kinh ngạc không thôi, nàng mới thất giai hậu kỳ khổ tu giả, làm sao có khả năng bắt sống bát giai tích dịch nhân thủ lĩnh? Phải biết nô lương đều không có tự tin có thể bắt lại bát giai yêu thú. Hắn hiện tại ngạnh thực lực cũng chỉ có thất giai cấp độ, cao nhất cũng liền là thất giai đỉnh phong tả hưu. Cho dù mở ra thao thiết thị yến cũng không cách nào địch qua bát giai. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt ngưng ngưng, hẳn là tinh thần lực thủ đoạn. Ma La giáo hất phật tấn ký không chỉ khống chế một cái năng lực, còn có cái khác. Hát Phật tấn ký người sở hữu chính là A Tam Quốc Hát Phật, hắn cũng là Ma La giáo giáo chủ, chuyên văn là một vị Hát Hóa cao tăng, tinh thông đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Cho dù là tại A Tam quốc Hát Phật cũng là thứ nhất tội phạm truy nã, nhưng đây cũng chính là làm bộ dáng mà thôi, không ai dám chân chính đi bắt Hát Phật, trừ phi ngươi không muốn mệnh. Ma La giáo chiếm cứ toàn bộ A Tam quốc gần ba thành lực lượng, Hát Phật nếu là cảm mến tại quyền lực, e rằng không ra mấy năm toàn bộ A Tam quốc đều sẽ biến thành Ma La giáo phụ thuộc. Lục Hộ pháp mặt lộ gởi lệnh, vẫn tính có chút kiến thức, ta bản thân đối Đại Hạ vẫn là có tâm kính nệ, chỉ cần các ngươi rời khỏi. Ta có thể không so đo các ngươi giết ta mà là giáo thành viên sự tình. Nô lương tức giận gầm thét thanh âm, hiển nhiên không nguyện như ý của nàng. Gặp cái này, lục hộ pháp lộ ra mấy phần vẻ không vui. Cho các ngươi đường sống không muốn, vậy liền chẳng trách ta. Nàng giơ bàn tay lên đột nhiên đặt tại tích dịch nhân thủ lĩnh trên đầu, trên mu bàn tay hất phật ấn ký phát ra nồng đậm hắc mang. Cơ hội là tại trong chớp mắt, liền tại tích dịch nhân thống lĩnh chỗ mi tâm ngưng kết ra một mai màu đen ấn ký. Đi giết bọn hắn, vàng không ta bóp nát linh hồn của ngươi. Tích dịch nhân thống lĩnh mười phần không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không tuân theo. Màu đen ấn ký vô pháp khống chế nó nhưng có thể trực tiếp vỡ nát linh hồn của nó làm sống nó không thể không nghe lệnh của lục hộ pháp giết bọn hắn sau ngươi nhất định cần thả ta bằng không ta sẽ đem toàn bộ cổ tần mang nguyên bên trong tích dịch nhân đại quân toàn bộ triệu tập tới các ngươi đều đến cho ta tùy táng hơn nữa ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm tới tiến vào địa cung phương pháp lục hộ pháp chớp chớp lông mày có thể đi giết bọn hắn đứng ở một bên ngô lương cũng là lộ già vẽ kinh ngạc tiểu tuyết tuyết đầu này tích dịch nhân thủ lĩnh còn không phải vương gia cũng không có hóa hình nó sao có thể nói chuyện đây là tích dịch nhân thiên phù ư lăng thanh tuyết lắc đầu Không phải, chỉ có số rất ít yêu thú có thể tại hóa hình phía trước nói chuyện, tích dịch nhân cũng không có loại thiên phú này, ta suy đoán nó hẳn là khai ngộ, có lẽ là ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm được cái gì có thể giúp nó khai ngộ bảo vật. Khai ngộ liền để cho yêu thú sớm nắm giữ có thể so với nhân loại trí tuệ, đồng thời cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng ngoại hình cũng sẽ không thay đổi. Nhưng khai ngộ cần cực kỳ đặc thù bảo vật, loại này bảo vật rất thưa thớt, chân quý giống nhau vô cùng. Nó tác dụng chân chính thực tế là tăng lên nội tính, cũng có thể nói là tăng lên trí tuệ, đối với võ giả lĩnh ngộ ý chí cùng lĩnh vực những vật này đều có tăng thêm. Lôi Lương lập tức kích động lên, hắn cũng muốn khai ngộ. Làm một cái đã từng nhân loại, hắn cũng muốn tự do nói chuyện. Hắn hiện tại chỉ có thể mượn khế ước cùng Lăng Thanh Tuyết nói chuyện với nhau, cùng cái khác người thì cơ bản vô pháp khơi thông, loại cảm giác này thực tế khó chịu. "Tiểu Tuyết Tuyết, giúp ta tìm tới có thể khai ngộ bảo vật." "Ta sẽ tận lực tìm tới." Lăng Thanh Tuyết trả lời. Tích dịch nhân thủ lĩnh trong tay ngưng kết ra một cái nham thạch đại đao, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt còn có thật sâu cảm giác mệt mỏi. Nó bị lục hộ pháp hút quá nhiều lực lượng linh hồn, thân thể hư vô cùng, cho dù là bát giai yêu thú, nó hiện tại có thể phát huy ra thực lực thậm chí khả năng không đến định phong kỳ 6 thành bằng không nói nháy mắt liền có thể giải quyết Ngô Lương hai người. Cho ta. Chết. Tích Dịch Nhân thủ lĩnh đột nhiên xông ra, nhục thân uy thế một lần siêu việt Ngô Lương. Khổng bố đại đao mang theo vạn quân trọng áp đập xuống giữa đầu, không khí đều bị xé rách ra. Ngô Lương mở ra mắt bước, Độc Nghiệp Hỏa chân hung hãn đem nham thạch đại đao đập nát. Đồng thời, Bạch Hổ thất tinh bộ bước ra, liên tiếp bảy đạo Ngô Lương thân ảnh hiện lộ mà ra, khí tức hoàn toàn tương tự, để Tích Dịch Nhân thủ lĩnh không thể phân biệt. Tích Dịch Nhân thủ lĩnh lại lần nữa ngưng ra một cái đại đao, chém nát một đạo phân thân, nhưng phát hiện là giả, theo đó tiếp tục đập nát cái khác phân thân. Nô lương chân thân vung chảo mạnh mẽ chụp về phía lồng ngực của hắn, nháy mắt đem đẩy lùi ra ngoài. Thái Hương, đây là chơi phế a? Lực phản ứng cùng bạo phát trọn vẹn không phải một cái bắt dài yêu thú có. Nô lương chửi bậy nói, tích dịch nhân thủ lĩnh thực lực bây giờ cũng liền tại thất giai trung kỳ tả hưu, Nô lương thực lực hoàn toàn có thể ứng đối. Tích dịch nhân theo Nô lương trong mắt nhìn ra khiêu khích, theo đó càng nổi giận. Nó không giả, chỉ là bị chơi hỏng một chút điểm mà thôi. Hướng, Đinh hai nhức quốc tiếng gào khét vang lên, đại địa chi lực nhột nhịp hướng về nó hội tụ mà đi. Đại địa gia thân, có ta vô địch. Tích dịch nhân thủ lĩnh trên mình ngưng tụ ra một bộ nham thạch chiến giáp, lực phòng ngự nháy mắt tăng vọt, đồng thời lực bộ phát cũng có cực lớn tăng lên. Nô lương một chân vỗ vào trên người nó, đã vô pháp đem đánh lui. Tích dịch nhân thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, bản thủ lĩnh thề nhưng bắt ra yêu thú, ngươi cũng xứng đánh với ta một trận, đi chết đi. Nó trong lòng bàn tay đại đao biến thành cự phủ, phong mang chi khí triệt để bạo phát. Tích dịch nhân là thủ thuộc tính yêu thú, đạt tới thất giai sau có thể thi triển đại địa gia thân năng lực, hấp thu đại địa chi lực, đơn giản nhất phá địch phương pháp là để nó thoát ly mặt đất. Lang Thanh Tuyết nhắc nhở, nghe vậy, Nô lương cười lạnh một tiếng đồng thời thôn vệ lĩnh vực nháy mắt huyết tán ra tới, lĩnh vực hóa thành một cái hình cầu không gian, nội bộ không khí nháy mắt bị rút khô sạch, chính là hắn tự tạo kỹ năng chân không giới, bị chân không bao khỏa, tích dịch nhân thủ lĩnh bông cảm giác hô hấp khó khăn, nhưng dùng bát giai yêu thú thể phách nó cho dù không hít thở, cũng có thể dùng thể nội năng lượng sinh tồn không ngắn thời gian, chân không trong thời gian ngắn giết không được nó, chân chính phiền vãi chính là mất trọng lượng, hai chân của nó đã bị ép rời đi đại địa, thời khắc này nó trôi nổi tại không trung, căn bản là không có cách mở lực, lại thủ đoạn công kích bị trên diện rộng hạn chế, mẹ nó, có dám hay không cận thân một trận chiến? Tích dịch nhân thủ lĩnh giận dữ hết, nô lương nghe không được, bởi vì chân không truyền lại không được âm thanh, đỉnh đầu không gian tỏa liệm rủ xuống, đem trôi nổi tại chân không giới bên trong tích dịch nhân thủ lĩnh cho gắt gao khóa lại. Sau một khắc, một đạo có khủng bố uy năng màu mực sừng rồng cũng tại lúc này thành hình, sau đó đột nhiên bắn ra, bạo phát xuyên thấu hết thể uy năng. Tích dịch nhân thủ lĩnh hai mắt trừng lớn, lục thân chi lực điên cuồng chấn động, cuối cùng tránh thoát không gian tỏa độ lệch thân thể nhưng vẫn là bị mặc yên long kích đánh trúng nửa bên cổ, lập tức máu tươi màu đỏ tươi tuôn trào ra. Tích dịch nhân thủ lĩnh cũng mượn cái này trốn ra chân không giới bên trong, khối nam thạch lớn hiện lên đem miệng vết thương của hắn bao trùm, tránh trôi đi quá nhiều máu tươi. Nó hận hận nhìn về phía Lục trưởng lão. Ta không giải quyết được hắn, ngươi bằng không liền cùng ta liên thủ, bằng không liền đều đi chết đi. Chương 185, miểu sát tích dịch nhân thủ lĩnh. Bách quỷ phệ hồn. Cửa đồng, chương 185, miểu sát tích dịch nhân thủ lĩnh. Bách quỷ phệ hồn. Cửa đồng. Lục hộ pháp thấp giọng mắng hai câu, trong thần sắc mang theo vẻ khinh bỉ. Đường đường bắt giai yêu thú, cho dù lại hư còn có thể đánh không được một đầu ngũ giai thao thiết. Phế vật, nếu không phải lực lượng linh hồn của ngươi không tệ, bản hộ pháp thật là lười đến giữ lại ngươi. Lục Hộ Pháp trên thân thể tiêu tán ra đại lượng hắc khí, ngay tại lúc đó một đầu dài mấy mét cự sà màu đen leo đi ra, nửa người đứng thẳng chừng người cao, một đôi mỏ mực đồng tử câu hồn đoạn phách như là vòng xoáy. Nhìn thấy đầu rắn này loại yêu thú, tích dịch nhân thủ linh thần sắp biến đổi, nắm chặt đại phủ tay đều không khỏi dùng sức mấy phần. Liên La đầu này minh nhãn sả vương độc để nó lạc lối tại Lục Hộ Pháp câu dẫn phía dưới, cuối cùng bị thôn phệ đại lượng linh hồn chi lực, bằng không nó thế nào sẽ rơi xuống cái này làm ruộng. Lục Hộ Pháp lướt ve đầu minh nhãn sả vương, đáy mắt mang theo trêu tức. Ta biết thao thiết không sợ bất luận cái gì đồ tố nhưng Minh nhãn xả vương tinh thần lực vượt mức bình thường cường đại, các ngươi không lội vậy liền. đem linh hồn hiến cho ta đi. Minh nhãn xả vương quanh thân lập tức bạo phát một vòng năng lượng màu tím nhạt, khủng bố độc tố hỗn tạp tinh thần lực bốn phía tàn phá bốn phía. cho dù là trên đất đá gặp được loại năng lượng này đều tại bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành cho bụi. Tiện nhân, ngươi chú ý một chút được hay không? Bản thủ lĩnh ngươi cũng công kích. Tích dịch nhân thủ lĩnh tức giận mắng. Lục hộ pháp không thèm để ý hắn, ánh mắt một mực rơi vào nô lương trên mình. gặp lấy cái này vòng năng lượng hướng về chính mình khuyết tán mà tới, nô lương cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại Hồng Liên nghiệp hỏa thế nhưng mạnh đáng sợ, hơn nữa thôn phệ lĩnh vực thế nhưng đã đạt tới hoàn mỹ không chế tình trạng. Loại công kích này không hề có tác dụng. Một tia nóng rực hỏa diễm dập dờn mà ra, những cái kia năng lượng màu tím nhạt nộn nhịp tránh lui, như là gặp được khắc tinh đồng dạng. Hồng Liên nghiệp hỏa phía dưới âm am trúc tính toàn bộ tránh lui. Lô lương không chế nghiệp hỏa quét sạch mà ra, đem chọn cái địa cung đều tràn ngập Hồng Liên Niệm hỏa. Phía trước những cái kia vô ý bị nghiệp hỏa thiêu đốt mà la giáo chúng nháy mắt bị đốt thành than phấn, cho dù là lục hộ pháp đều không thể không tránh lui. Nàng ấy mắt lộ ra vẻ kinh nghi, ngươi đây là lựa gì? Vì sao sẽ như cái này khủng bố? tại trong cái hỏa diễm này nàng thậm chí cảm thấy sợ hãi đối một cái ngũ giai yêu thú cảm thấy sợ hãi cái này quá không bình thường nô lương lộ ra máu ướt nâng ra một mai lĩnh vực kỳ điểm sau đó đột nhiên hướng tích dịch nhân thủ lĩnh mi tâm đánh tới tốc độ nhanh chóng để tích dịch nhân thủ lĩnh cũng chưa từng phản ứng lại sau một khắc lĩnh vực kỳ điểm xuyên thấu nó đầu lưu lại một cái đấm máu đại động tại không có chút nào phòng bị phía dưới không tại đỉnh phong bắt giai tích dịch nhân thủ lĩnh cũng đến chết tại lĩnh vực kỳ điểm phía dưới đủ để có thể thấy được lĩnh vực kỳ điểm ẩn chứa vi năng Thôn vệ lĩnh vực sở trường thôn vệ, biến thành lĩnh vực kỳ điểm có thể thôn vệ tiếp xúc hết thảy, cho dù Tích Dịch nhân thủ lĩnh đầu lại cứng rắn cũng có thể bị thôn vệ ra một ngụm máu động. Đây mới là thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm cường đại chỗ tồn tại. Nhìn xem đã ngã xuống đất Tích Dịch nhân thủ lĩnh, Lục Hộ Pháp thái dương nảy nảy, trong lòng sinh ra ý lui. Thao thiết quá mạnh, rõ ràng tại cả hai liên thủ phía dưới còn có thể thuần sát Tích Dịch nhân thủ lĩnh. Nàng khổ tu giả thủ đoạn sợ là khó mà bắt lại thiên thiết. Vừa nghĩ đến đây, Lục Hộ Pháp lập tức vứt bỏ tất cả thủ hạ, mang theo bản mậy yêu thú lập tức liên thoát. Lục Hộ Pháp, dẫn chúng ta cùng đi a trong địa cung cái khác ma la giáo chúng kêu không nói nhưng lục hộ pháp làm sao có khả năng làm bọn hắn lưu lại tới bất quá là chút sâu kiến thôi nô lương lại lần nữa một cái không gian tỏa đánh ra đem vừa muốn chạy ra địa cung lục hộ pháp định tại chỗ mau mực sừng rồng hư ảnh bay ra đầu minh nhãn xà vương kia trực tiếp dùng thân thể của mình đi ngăn với ảnh mặc kia long kích xuyên thủng minh nhãn xà vương thân thể tung xuống mảng lớn vết máu thân thể vẹn vẹn từ một điểm điểm máu thị tiếp nối nó khí tức cũng là trợt hạ xuống một đạo ẩn trương ngũ linh kiếm quang đột nhiên chém ở cái kia lô máu bên trên đem minh nhãn xà vương thân thể chém thành hai đoạn. Sớm đã tụ lực hồi lâu lăng Thanh Tuyết cũng là bắt được cơ hội tốt nhất. Mới thoát khỏi không gian tỏa liệm lục hộ pháp lập tức hai mắt xích hồng, trên mu bàn tay hắc Phật ấn ký sáng lên u ám hắc mang. Bách quỷ phệ hồn. Vô số toán quỷ theo lục hộ pháp thể nội bay ra, toán quỷ không có thân thể hoàn toàn là từ tinh thần lực cấu thành. Những cái này toán quỷ chính là nàng đã từng mượn hắc Phật ấn ký thôn vệ linh hồn, bách quỷ bạo phát, uy năng có thể thẳng bức bắt dai. Lục hộ pháp cắn răng nhìn kỹ Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết. Nguyên bản ta không muốn cùng các ngươi đại hạ chiến đấu, nhưng đây là các ngươi bắt ta. Toán quỷ hết thảy hướng về cả hai bay đi trong miệng truyền ra gạo khét thảm thiết thanh âm những cái này toán quỷ sớm đã không có ý thức linh hồn bị hất phật tấn ký không chế nô lương không chế hồng liên nghiệp hỏa phóng lên tận trời nháy mắt liền đỉnh đầu đất đá đều bị hỏa táng tới gần đoán quỷ nháy mắt hóa thành hư vô lục hộ pháp trừng lớn hai mắt trọn vẹn không thể tin Người đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm ta không tin có như vậy mạnh hỏa diễm làm sao lại có hỏa diễm có thể để chỉ là ngũ giai nô lương không sợ đến gần bắt giai bách quỷ phệ hồn liền không thể để ý ai quản ngươi có tin hay không ta chỉ muốn đưa đi ngươi nô lương nít miệng mãnh liệt nghiệp hỏa hóa thành biển lửa đem chọn cái địa cung chọn vẹn bao khỏa không cho lục hộ pháp chạy trốn chết cơ hội nô lương móng nuốt bên trên lại lần nữa một đạo lĩnh vực kỳ điểm đánh ra nháy mắt liền xuyên thủng lục hộ pháp đầu căn bản không cùng nàng giảng đạo lý hắn lập tức chạy qua đi mừng khấp khởi đem có thi thể toàn bộ thôn vệ đây chính là một đầu thất giai minh nhãn xả vương cùng một đầu bắt giai tích dịch nhân thủ lĩnh điểm tiến hóa thế nhưng không ít giải quyết xong hết thảy nô lương vậy mới cùng lăng thanh tuyết bắt đầu quan sát chỗ này địa cung địa cung diện tích rất lớn hơn nữa bao hàm mấy cái thông đạo sau lưng là bị tích dịch nhân khai quật ra thông hướng ngoại giới thông đạo nhìn dáng dấp lối đi này cũng không khai thác thật lâu cơ bản ngay tại ba tháng trong vòng Nói cách khác, Tích Dịch Nhân thủ Lĩnh cũng liền là tại 3 tháng trước phát hiện chỗ này địa cung. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi có thể tìm tới tiến vào địa cung phương pháp ư?" Lô Lương hỏi. Lăng Thanh Tuyết ngưng con mắt, ánh mắt tỉ mỉ quan sát thanh đồng cự môn mỗi một chỗ. "Cái này rất giống là Thiên Tần Triều lúc thiếu phụ ti đặc biệt chế tạo thanh đồng linh khí, có cường đại lực phòng ngự, đồng thời có thể rút ra địa tâm chi lực ra trì phòng ngự, tùy tiện công kích sẽ còn bị nó phản kích, ta cần thời gian quan sát. Có thể Tích Dịch Nhân Thụ Lĩnh không phải có lẽ đi vào qua ư? Nó dùng tới khai ngộ bảo vật hẳn là tại phía sau cánh cửa này cầm tới." Nghe vậy, Lăng Thanh Tuyết ánh mắt lập tức sáng lên. "Đúng Tích dịch nhân thủ lĩnh là Thổ Thổ Tính, nó chắc chắn là tìm được mộ táng lỗ hổng, tiếp đó chui vào. Cửa đồng e rằng cho dù là vương gia đều khó mà cưỡng ép xông vào, thôi không lưu tâm thậm chí còn có thể bị mộ táng gây thương tích. Nhưng đến gần vạn năm thời gian trôi qua, mộ táng thiết kế cho dù hoàn mỹ đến đâu, cũng không ngăn nổi tuế nguyện tan mòn, sát suất lớn xuất hiện một ít lỗ hổng. Tích dịch nhân thủ lĩnh liền là mượn bản thân đối với Thổ Thổ Tính khống chế, tìm được lỗ hổng, cùng tiến vào đến mộ táng trong trung tâm. Lập tức, Lỗ Lương cùng Lăng Thanh Tuyết bắt đầu tìm kiếm đến cái kia lỗ hổng. Lăng Thanh Tuyết đưa bàn tay đè xuống đất, thể nội hậu thổ chi linh bắt đầu khơi thông đại địa điện, cả toa mộ táng diện mà bắt đầu từng cái hiện lộ tại ý thức của nàng biển bên trong. Nàng hơi hơi nhếch miệng, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Tìm được. Chương 186, Hoàng Kim Tế Giác. Lý Càn Thú Hóa, chương 186, Hoàng Kim Tế Giác. Lý Càn Thú Hóa. Tìm được. Nô Lương rỗi ra chân cho nàng điểm cái khen. Làm cho gọn gần vào, có ngươi thật là phúc khí của ta, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Lăng Thanh Tuyết mang theo Ngô Lương hướng về địa cung một góc đi đến. Địa cung xung quanh toàn bộ đều là một cái chỉnh thể. Trong đó thậm chí cấu tạo trận pháp, cửa đồng rút ra địa tâm chi lực thì là nguồn năng lượng, loại này thiết kế có thể để mộ táng duy trì ngàn năm thậm chí vạn năm. Không có phương pháp đặc biệt, căn bản khó mà tìm tới tiến vào mộ táng phương pháp. Cái này tích dịch nhân thủ lĩnh còn tính là giúp bọn họ một tay. Bằng không bọn hắn còn không biết rõ cần bao lâu mới có thể tìm được tiến vào mộ táng phương pháp đây. Đẩy ra chồng chất tại trong góc loan thạch, hai người rốt cuộc tìm được cái kia tiến vào mộ táng thông đạo. Thế nào cùng cái chuồng chó đồng dạng, tích dịch nhân thủ lĩnh cũng không biết đào lớn một điểm, hơn nữa nó trên chôn thông đạo làm gì? Sẽ không đổ vật bên trong đều bị nó chó tha hóa a. Nô Lương lập tức giận từ trong lòng. Hắn chạy lớn như vậy thật xa, nếu là không công mà lui thực sẽ chửi mẹ. Đi vào trước xem một chút đi, có hay không có đồ tốt chẳng mấy chốc sẽ biết. Nô Lương lập tức dự định chui vào trong, nhưng sau lưng lại truyền đến một đạo tiếng xé gió. Nô Lương vô ý thức đánh ra một đạo không gian tỏa. Trước mắt, vô số không gian tỏa liệm đem một cái mũi tên màu vàng gắt gao khóa tại không trung. Địa cung bên trong nhiều hơn một cái cầm trong tay đại cung bóng người. Lý Càn cởi ra trên mình dùng tới ngăn che nhận biết linh khí bộ đồ, thu hồi đại cung lấy ra một cây trường thương màu vàng, đáy mắt mang theo mỉm cười ý nghĩ. Rất tốt có thể vì ta tìm tới tiến vào địa cung lối vào các ngươi có thể chết đi nô lương bứt lên khoẹt miệng mặt lộ kinh thường gia hỏa này còn rất hận chúng ta nhưng liền hắn một người cũng dám tới giết chúng ta hắn điểm này thực lực đánh thắng được ta sao hắn dám đến giết chúng ta như vậy nhất định nhất định có chỗ dựa vào cẩn thận một chút Lăng thanh tuyết dạn dò nô lương lơ đến sau đó đột nhiên hướng về lý cản phóng đi một đầu kim quang lóng lánh tê giác đi ra lý cản bản bệnh không gian thất giai trung kỳ khí tước hiển lộ mà ra đối mặt vọt tới nô lương hoàng kim tê giác độc giác hung hán đỉnh ra đem nô lương đẩy lùi ra ngoài hoàng kim tê giác Bạch Ngân Tê Rắc nhất tộc bên trong biến chủng, trời sinh lực lớn vô cùng, lại độc giác còn có phá diệt lực lượng, càng có thể khống chế kim loại, nhưng không có thần thú huyết mạch. Lang Thanh Tuyết mở miệng nói: Hoàng Kim Tê Rắc là biến chủng yêu thú, chính là thần lực cùng kim thuộc tính đại biểu yêu thú, thực lực cực mạnh, khuyết điểm liền là không có thần thú huyết mạch, hạn mức cao nhất muốn so thẩm quân sơn cực hàn băng sư thấp không ít. Nhưng tại vương giai trở xuống, Hoàng Kim Tê Rắc có ưu thế cực lớn. Nô lương cơ cơ chân, lòng bàn tay cái kia quét cảm giác đau đớn nháy mắt tiêu tán trống không. Lực lượng chính xác rất mạnh, nhưng thần thể thuật cũng không bằng ta, ngươi chỉ là một đầu Tê Rắc cũng dám so với ta? Lưu Lương thân thể đột nhiên biến lớn, lực lượng kinh khủng du tẩu tại trong huyết đุу, tham lam kỹ năng mang tới kinh người tăng lên để khí thế của hắn nháy mắt vượt trên Hoàng Kim Tê giác. Đinh, chúc mừng kỹ chủ đẳng cấp đột phá ngũ giai trung kỳ. Lưu Lương hơi sững sờ, theo đó cười to lên. Vốn là cực mạnh hắn lại đột phá tiếp, lực lượng lại tăng tầng một. Lưu Lương huy động cự chảo đột nhiên quay ra, Hoàng Kim Tê giác hướng về hắn cuộn cuộn mà tới, đỉnh đầu độc giác lại lần nữa đỉnh ra. Phục diệu. Nô lương cười mắng, hắn đối hắn trên ghế liền quạt tới, khủng bố lực đạo trực tiếp đem nó no phiến thụt lùi mà ra, bước chân đều lảo đảo lên. Hoàng kim sừng tê giác có phá diệt lực lượng, cái kia còn cùng độc giác đối đầu làm gì? Lý Cản lập tức nổi giận, canh kim ý chí cùng thương ý cùng nhau tuôn ra, màu vàng rực trưởng thương bắn ra một đạo mũi thương, muốn đem Ngô Lương bức lui. Nhưng so đầu ý chí, hắn càng không bằng Ngô Lương. Một tia kim quang lan tràn ra, khủng bố vô địch ý chí như là thái sơn nghiền ép mà xuống, tùy tiện liền đem Lý Cản canh kim ý chí cùng thương ý nghiền nát. Loại này lực áp bách để Lý Cản đái mắt đều lộ ra hoảng sợ. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn so đi vô địch lộ thời điểm mạnh hơn rất nhiều, vô địch ý chí cơ hồ chèo tới đỉnh phong. Cái này cỡ mợn ở là ngũ giai trung kỳ. Nguyên bản Lý Càn còn cảm thấy chính mình so thẩm quân Sơn hiếu thắng, nhiều nhất thua Ngô Lương một chút mà thôi. Bây giờ nhìn tới, đó là ước điểm điểm a. Cơ mở nở, cơ hội là không chút do dự, Lý Càn liền đem chi kia thú hóa dược tế cho huấn vào. Trong chốc lát, một cỗ thú tính chiếm cứ đầu vóc của hắn, bên trong lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Hắn nguyên bản thất giai trung kỳ đẳng cấp, đúng là tại nháy mắt ngắn ngủi liên tục đột phá hai cái tiểu đẳng cấp đạt tới, thất giai đỉnh phong. Liền trên người hắn đều mọc ra vảy dày đặc, như là vảy rắn, lại như dao long lân phiến, năm ngón thon dài đầu ngón tay sinh ra sắc bén chân. Lý Càn ngửa mặt lên trời gào khét, đáy lòng tràn ngập cảm giác hư phấn. Cái này, đây chính là có được lực lượng cảm giác, lực lượng vô địch. Nô lương nhíu chặt lông mày, đáy mắt ngập lấy phẫn nộ. Thú hóa dược tề, đây không phải Lý Nguyên tiên kia chế tạo đồ vật à? Thế nào sẽ ở trong tay Lý Càn? Các loại, hai người này không phải là người một nhà A. Thú hóa dược tề chỉ có thú vương giáo mới có, lại là từ Lý Nguyên đem phổ biến cho tới bây giờ hiệu quả. Muốn nói Lý gia là đoạt lại đến thú hóa dược tề, hắn có thể không tin? Nô lương theo đó nhìn hướng Lăng Thanh Tuyết, muốn biết nàng có hay không có đáp án. Đây đúng là thú hóa dược tề. Nhưng mà sẽ không để người chọn vẹn thú hóa, xác suất lớn là Lý Nguyên thủ bút, nhưng Lý Nguyên thân phận cực kỳ ẩn móp, cho dù là ta cũng không rõ ràng hắn cùng Lý gia là quan hệ như thế nào, ở kiếp trước hắn một mực dấu ở phía sau màn, nhưng nhưng ở kiếp trước ta tiến vào vực ngoại chiến trường sau, nghe làm tinh quét sạch qua một tràng xưa nay chưa từng có thú hóa nguy cơ, kẻ đầu têu có lẽ liền là Lý Nguyên. Lý Nguyên đối với nghiên cứu dục vọng đã đến mức độ biến thái. Hắn nghiên cứu đủ loại yêu thú huyết mạch, thậm chí dùng người làm thí nghiệm mục tiêu, vì chính là để người cùng yêu thú triệt để dung hợp, chế tạo ra chân chính hoàn mỹ thú nhân mà một thế này lăng thanh tuyết sớm tìm được Lý Nguyên thân phận, có lẽ có thể tại nàng tiến vào vực ngoại phía trước chiến trường đem giải quyết, để tránh thu hóa nguy cơ lại lần nữa phát sinh. Lý Cản đôi mắt xích hồng, phản phất giống như một đôi thu đồng, áo bị trên lưng gai xương cho chém phá, bạo tạc lực lượng tràn ngập bọn trường. Ha ha ha, thao thiết lại mạnh lại như thế nào, ngươi còn có thể địch nổi thất giai đỉnh phong ta sao? Hoàng Kim Tê giặc cùng Lý Cản cùng nhau hướng về Ngô Lương đánh tới, cả hai phong kiến Ngô Lương tất cả lui ra phía sau con đường, để nó chỉ có thể cứng rắn hiểu một chiêu này. Ngô Lương trong trảo quanh quẩn ba loại khủng bố ý chí chí lực, sau đó cùng Mạc Yên long kích cùng nhau đánh ra. Vốn là cường hành màu mực sừng rồng bộc phát ra càng uy manh thế công, trực tiếp đem hoàng kim tê giác cho húc bay ra ngoài, liền phía trước độc giác đều đỉnh nát bộ phận. Oành! Lý Càn chân chộp vào nô lương lực, một cú cự lực đánh tới, đem nô lương hất bay. Lực đạo này, so nô lương còn mạnh hơn không ít. Thất giai đỉnh phong hắn, phối hợp thêm thể nội như là nham tương yêu thú huyết mạch chi lực. Thời khắc này Lý Càn mạnh đáng sợ. Nhìn xem trên ngực mình mấy đạo vết máu, hồng liên nghiệp hỏa bốc cháy lên, ngay mắt liền đem khôi phục. Thảo thiết. Thinh yên. Chương 187, chém giết Lý Càn. Tiến vào trong hầm mộ bộ, chương 187 chém giết Lý Cản. tiến vào trong hầm mộ bộ, Thao Thiết Thịnh Yến, hai tôn Thao Thiết hư ảnh đi ra, đồng thời Thao Thiết hung uy bạo phát, Lý Cản thể nội nguyên bản liền nóng nảy hung thú huyết mạch càng nóng nảy lên. Thao Thiết Thịnh Yến có thể áp chế huyết mạch cường độ thấp hơn Ngô Lương yêu thú, Lý Cản thể nội yêu thú huyết mạch tuyệt không có khả năng so Ngô Lương càng mạnh, thêm nữa yêu thú này huyết mạch cũng không phải là thuộc về Lý Cản. thời khắc này huyết mạch như là như thú bị nốt điên cuồng va chạm. Lý Càn thân thể lập tức bành trướng, trên ngực thân hiện lên từng đạo vết nứt, nhưng bị hắn cưỡng ép ép xuống. Chết đi cho ta! Lý Càn điên cuồng phát động tiến công, hai cái móng vuốt đều vung ra tàn ảnh. Nô lương thì là phát động bạch hổ thất tinh bộ diễn sinh ra bảy đạo phân thân để lý cản phân không ra chân thân chỗ tồn tại. Gặp cái này, lý cản kém chút một cái lao huyết phù tới. Đây chính là hán thần thú mau a, đáng tiếc bị nô lương đoạt đi, hiện tại còn dùng tới cùng hắn chiến đấu. Quả thực cờ mở nở chó. Lý cản càng điên cuồng lên lên, đồng thời mệnh lệnh hoàng kim tê giác hướng về lăng thanh tuyết tiến công. Chỉ cần có thể bắt lại lăng thanh tuyết, nô lương lại mạnh cũng vô dụng. Có thể, hắn quân còn có hai tôn thao thiết hư ảnh, cái kia hai tôn thao thiết hư ảnh giờ phút này chính giữa đè xuống hoàng kim tê giác bạo nện, hoàng kim tê giác cũng liền dựa vào nhục thân phòng ngự tại cái kia nghịch kháng không có chút nào lực phản kích. Thao Thiết hư ảnh thế nhưng từ Thao Thiết huyết mạch chi lực ngưng tụ đến cùng Nô Lương là đồng nguyên tồn tại. Chỉ là vô pháp sử dụng Nô Lương kỹ năng nhưng cơ hội chọn vẹn nắm giữ Nô Lương thực lực thậm chí bởi vì là mở ra huyết mạch thần kĩ trạng thái sẽ còn càng mạnh. Nô Lương đối ngực lý càng mạnh mẽ quay ra một chảo lập tức máu tươi tuôn ra. Lý càng ngã vào trên đất phun ra ngụm máu lớn trong máu tươi hôn tạp cái này nội tạng mảnh vụn nội tạng của hắn đã bị sao động yêu thú huyết mạch đánh bể tan rãnh nếu là sớm rời đi còn không có chuyện gì chỉ là vết thương nhỏ mà thôi nhưng hắn đã sớm bị làm cho hôn mê đại não. Hắn giờ phút này chỉ có một con đường chết. Nô Lương đối hắn lại lần nữa đánh ra một cái hỗn hợp tam đại ý chí mặc yên long kích nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn, cơ hồ là đánh không còn hắn nửa cái mạng. Thời khắc này Lý Càn yêu thú huyết mạch hao hết, ý thức thu hồi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. "Đừng giết ta, ta là người Lý gia, giết ta các ngươi cũng phải chết, ta Lý gia là đại hạ ngàn năm thế gia, cường giả vô số." Lăng Thanh Tuyết thu hồi thu hình lại chậm chậm đi tới, đáy mắt hiện lên một vòng cười lạnh. "Lý truyền trung lão gia hỏa kia cũng không phải vật gì tốt, có thể sống nhiều năm như vậy may mắn mà có hắn nhắc gan, bằng không ngươi Lý gia coi là gì chứ?" Lý Càn lập tức cực kỳ hoảng sợ. Lý Truyền Trung liền là bọn hắn Lý gia lão tổ tông, năm nay đã vài trăm tuổi cao tuổi, càng là đế cấp tồn tại, một mực tại vực ngoại trong chiến trường. Mà Lý Truyền Trung cũng là qua nhiều năm như vậy, sống đến lâu nhất một cái đế cấp, cùng hắn cùng thời kỳ người đã sớm hóa thành xám, chỉ có hắn một đường cầu đến hiện tại. Ngươi, ngươi thế nào sẽ biết ta Lý gia lão tổ tục danh? Lý Truyền Trung đã mấy trăm năm không có về làm tinh, phần lớn người đều đã quên cái tên này, Lăng Thanh Tuyết một tiểu nha đầu làm sao lại biết như vậy rõ ràng? Lăng Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, ta không chỉ biết Lý Truyền Trung, ta còn biết Lý Nguyên, Lý Nguyên ngay tại ngươi Lý gia đúng không? Tà giáo người làm đại hạ chỗ không được, Lý Nguyên sớm tôi muốn cùng ngươi Lý gia cùng nhau hủy diệt. Lý Cản cắn chặt răng, đáy mắt tràn ngập phẫn hận. Ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, ta công kích ngươi sự tình là ta tội, nhưng ngươi không thể giết ta, bằng không. Ô Lương trực tiếp một chân đập nát đầu của hắn, trên mặt mang theo không nói biểu tình. Ngươi cũng hướng về ta công kích, còn muốn sống? Ngươi muốn dám ăn đây. Lý gia không dám treo lên Bắc Minh gia tộc y thế phái ra đại lượng nhân mã truy sát Ô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết, cho nên Lý Cản mang theo thú hóa dược tề tới trước phục thù, cho dù là bị bắt thẻ nội thú hóa dược tề cũng đã tiêu hao hết, thuộc về là không có chứng cứ. Bắc Minh gia tộc cũng không làm gì được hắn, lý gia tại đại hạ thực lực đồng dạng không thể khinh thường, trở ngại lý truyền trung tồn tại, cho dù là Bắc Minh Nguyên có lẽ cũng sẽ tha lý cản. Nhưng hắn không nghĩ tới Nô Lương sẽ như quả này quyết, không hề nể mặt mũi. Chẳng lẽ hắn liền không sợ lý gia vô tận trả thù ư? Lý Nguyên là người lý gia, cái kia toàn bộ lý gia liền là cựu nhân của ta, lão tử sớm tôi giết đến tận cửa đi." Nô Lương hừ lệnh nói. Hắn đem hoàng kim tê giác cùng lý cản thi thể toàn bộ thôn về. Lại là hai vị thất giai, nói không chắc hắn có thể bắt đầu tích trữ lần tiến hóa điểm tiến hóa. 18 vạn mà tôi, rất nhiều mấy cái thất giai trở lên yêu thú vẫn là rất nhanh. Một cái thất giai yêu thú liền có thể nắm chắc ngàn điểm tiến hóa, tích dịch nhân cái kia bắt giai yêu thú có lẽ chừng một vạn năm trở lên. Hắc hắc, hi vọng lý gia nhiều tới mấy người để tan ướt, dạng này ta lần sau tiến hóa đều nhanh. Lăng Thanh Tuyết đem Lý Cản Nhẫn chứa vật ném vào chính mình trong nhận chứa đồ, theo sau liền hướng về cái cửa động kia đi đến. Đừng quên mục đích của chúng ta, Lý Cản bất quá là cái tiểu nhân vật, đợi sau khi trở về chúng ta vẫn là phải cẩn thận Lý Nguyên, hắn đối ngươi ham muốn thế nhưng rất sâu, lần này hắn cho thú hóa dược tể cho Lý Cản sát suất lớn là thăm dò. Lôi Lương hơi sửng sợ, Lý Nguyên biết Lý Cản ăn vào thú hóa dược tể cũng đánh không lại ta. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái. Không sai, lúc đầu tại Lăng Thiên Trung học cửa trường học, ngươi giết thú Vương giáo cũ hộ pháp sự tình hắn là biết đến, cho nên hắn cũng biết thao thiết thịnh nghiệm có thể áp chế yêu thú huyết mạch, thú hoa yêu thú cũng không thể để lý cản nắm giữ giết thực lực của chúng ta. Lô Lương hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Vậy hắn làm như vậy có mục đích gì? Đem người trong nhà đưa đến trước mặt ta để ta ăn. Một là thăm dò thực lực ngươi bây giờ, thứ hai là đem lý ra nộ hỏa dẫn tới trên người chúng ta, đồng thời khả năng còn có thí nghiệm dược tệ mục đích a, mặc dù không chính xác, nhưng xác suất lớn là những cái này mục đích. Lý Nguyên người này liền là cái từ đầu đến đuôi người điên, sớm đã không có huyết mạch thân duyên cảm giác, bất luận kẻ nào đều có thể là hắn đối tượng thí nghiệm, lý do là hắn bản ra giống như vậy. Mẹ nó, thật là một cái người điên. Nô Lương tức giận mắng âm thanh. Người tài giỏi như thế là khó đối phó nhất. Hắn không có đem trôi, càng không có nhược điểm, làm đạt thành mục đích thậm chí có thể không tính toán sinh tử. Bị người như vậy để mắt tới quả thực ăn ngủ không yên. Lý Nguyên quả thực so Dương Vô Kỳ còn khó hơn đối phó. Dương Vô Kỳ chỉ là thực lực căn bản, nhưng tâm cơ kém xa Lý Nguyên đáng sợ hơn. Nếu là có cơ hội, nhất định phải sớm giết hắn. Lăng Thanh Tuyết cười cười, đi thôi, cái kia vào xem một chút. Doanh Đế Di Bảo chân diện mục. Trên thực tế nàng cũng thật to mò cái này, Doanh Đế Di Bảo đến cùng là cái gì? Ở kiếp trước nàng còn tại làm tinh thời điểm cũng không nhìn thấy có người tìm tới qua Doanh Đế Di Bảo. Một thế này lại vì nô Lương lĩnh nội vô địch ý chí mà đem liên hệ với nhau. Nếu có thể đem chiếm được, đối với thực lực hẳn là sẽ không nhỏ tăng lên. Nô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết lần nữa đã thông tiến vào mộ táng thông đạo, dọc theo thông đạo một đường bò vào trong hầm mộ, chui ra cửa động, nội bộ lờ mờ vô cùng, khí tức mang theo cảm giác cấm lãnh. Ngô Lương trên mình niệm hỏa chiếu sáng tứ phương, hiện lộ ra nội bộ hoàn chỉnh diện mạo. Một gốc hơi khô héo tiểu thụ, còn có một bộ khô héo hải quốc.